t người người chỉ cách xa ba giây hứa phong liền nhận được hoàn g cảnh trận biêu kiện chuyện gì xảy ra ngươi từ chỗ nào lại làm mười lăm điểm nguyền r ù a giá trị hứa phong rất kiêu ngạo chứng nguyền rủa giá trị ta có một tay hoàn g cảnh trận xác thực hứa phong mấy người kia là bằng hưu ta giúp các nàng chế dược hoàn g cảnh trận rất mau trở lại p h ụ ngươi đến một chuyến đi vừa vặn có chuyện tìm n g ư ơ i hỗ trợ hứa phong đầu tiên nói trước chỗ hoàn g cảnh trận linh ảnh đan một mai gia tăng thuần phục tọa kỵ 25% sát xuất thành công lao tử còn lấy được hai mai kỳ duyên thạch hứa phong trên mặt rào rạt lên ánh nắng cười hoàng thúc chờ ta hoàn g cảnh trận tiểu tử ngươi thật sự là là cầu mặt thấy tiền sáng mắt hứa phong có tiền m ở cái nào mắt ngài nói chuyện hoàn cảnh trận rợ khóc rợ cười không nhắn lại hứa phong cho thẩm vãn thu phát tin tức đi tiểu lao đầu cửa nhà đi thẩm vãn thu thanh âm hồn nhiên a hoàn cảnh trận nhỏ ngu ngơ cái này mới phản ứng được được nàng xuất ra về thành phủ nói ra hứa phong để chúng ta đi hoàn g cảnh trận cổng chờ hắn hà tự san nhãn tình sáng lên hoa lão bản sẽ không nhận biết hoàn g cảnh trận a triệu tinh tâm cũng thật bất ngờ lão bản nhân mạch rộng như vậy nha chu á nam cũng lấy ra về thành phủ ta đã nói c ặ n bã nam khẳng định có biện pháp bốn cái m ộ i tử trở về thành các nàng chạy đến hoàn g cảnh trận cổng hứa phong còn chưa tới chu á nam tiến lên gõ hai lần cửa không ai ứng thẩm văn thu thanh âm nhu nhu nói ra không nội đợi lát nữa đi đi chu á nam mở ra diễn đàn tiếp tục học tập công hội quản lý kinh nghiệm triệu t i n h tâm cùng hà tự san bắt đầu chơi cờ ca rô t h ầ m văn thu ngồi sồn ở bên cạnh cửa nhẹ khẽ vớt vớt hàm tinh đầu hứa phong bỏ ra m ộ ư ơ i phút xoát hơn hai mươi con gấu yêu tài chạy tới chạy đường này không xoát hai con có chút thua thiệt nghe được hứa phong đốt chân hàm tinh lỗ thai giật giật nhanh chạy tới hứa phong bên chân nó cọ sát hứa phong mắt cá chân hứa phong một thanh sách ở cổ của nó lịch lông xoa lên nó đầu mèo hàm tinh lông đều nổ há to miệng không có cắn hứa phong lão bản cặn ba nam bốn cái mọi tử đều v hứa phong hỏi làm sao không đi vào chu á nam hai tay một đám gõ cửa không ai đáp ứng hứa phong có chút hoang mang sau đó thì sao chu á nam càng hoang mang không ai q u ả n môn làm sao đi vào hứa phong dùng hết tấm đối ngươi rất thất vọng ánh mắt nhìn thoáng qua chu á nam hắn đi lên trước một c ư ớ c đá vào trên cửa và ảnh cánh cửa bay đi ba cái mội tử trận mắt hốc mồm cái gì ma quỷ hành vi dạng này vào cửa vậy có hay không người quản môn s ắ c thực đều như thế nào thẩm v ã n thu đẹp mắt cặp mắt đào hoa có chút c h ậ to nhìn về phía trên đất cửa trong nội viện có tiếng bước chân văng lên hoàn g cảnh trận mang theo ngưng nhi đi ra nhìn thấy trên đất cửa một g a một trẻ tia không ngạc nhiên chút nào đều quen thuộc đại ca ca ngưng nhi cao h ứ n g kêu một tiếng hứa phong bung ô xuống sủ lông nổ thành sư t ử hàm tinh hắn n ế t miệng cười tới để cho ta đạn cái đầu băng ngưng nhi che lấy c h á n điểm nhẹ được không hoàn g cảnh trận tức giận ngăn lại chỉ biết khi dễ hải tử hứa phong do dự một chút hỏi vậy ta b ă n g n g ư ơ i ngâm miệng được rồi hứa phong yên tĩnh trở lại trả sát ngưng nhi đầu hàm tinh có chút chế rễu nhìn nhìn ngưng nhi sách nhân loại đáng thương nó móng liếm liếm chu tục ả cảnh y lông. Hoàng cảnh trận nhìn vãn phía thẩm h t về c á c nam à này chính là n chính g cái c ủ người bằng hữu. Ừ, giúp các nàng đem thuốc Chu luyện. n Đi.、Chú、á、nam、mặt m lộ vẻ vui mừng vội vàng nói tạ tạ ơn ngài hà tự san có chút giật mình nhỏ giọng nói ra vậy là được hắn vừa mới thái độ cường ngạnh như vậy nói không luyện dược hứa phong cười lấy nói ra giới thiệu một chút đây là chúng ta công hội làm công người cần chế dược liền tới tìm hắn chu á nam kinh ngạc thật hay giả hoàng tiên sinh nghe nói chế dược đẳng cấp cấp m ư ơ i sáu hiện giai đoạn chế dược trần nhà loại này đại lao cho chúng ta làm công hoàn cảnh trận thanh thanh tiếng nói hắn nói cũng không sai luyện dược s á c thực có thể tìm ta đang nói chuyện ầm ầm một đạo thiên lôi rơi xuống hứa phong cầm lên bên cạnh ngưng nhi nhưng người né tránh xét đánh trên mặt đất bổ cái hố to tám mươi lăm điểm nguyền r ù a đáng giá thiên lôi đôi hứa phong đã không có uy hiếp tất cả mọi người nhìn về phía hứa phong mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh hà tự san lên tiếng trước nhất la o bản ngươi làm sao kịp phản ứng triệu t i n h tâm cảm khai nói khoảng cách gần n h ì n ngươi tránh thiên lôi so trong video d ù n động nhiều chu á nam không hổ là cắt ba nam cái này tẩu vị thật tao khí thẩm văn thu đẹp mắt cặp mắt đào hoa trong mang theo chút lo lắng không nói gì ngưng nhi bị hứa phong giống mẹo con đồng dạng mang theo hương phấn hô to đại ca ca ngươi thật lợi hại a hoàn g cảnh trận cũng lấy lại tinh thần đến cảm khái nói khó đạo nhân phẩm cùng thiên phú là phụ tương quan chu á nam mười phần nhận đồng nhẹ gật đầu hứa phong ngồi xuống dù sao về sau luyện dược tìm hắn là được hoàn g cảnh trận gật gật đầu đi trước luyện dược hứa phong trong sân ở giữa xoa xoa hàm tinh đang nghỉ ngơi thẩm văn thu cùng ngưng nhi ngồi xổm ở bên cạnh nhìn trong viện loại thảo dược nàng nhỏi nhỏ cái kia cửa xây xong muốn bao nhiều tiền a ng nói ra công tử tới muốn mời mai ngân tệ đi thẩm văn thu lấy ra tiền đưa cho ngưng nhi ngưng nhi khoát khoát tay không cần ra ra nói cửa không đáng tiền từ ra ra mệnh là đại ca ca cứu đại ca ca nhưng thật ra là người tốt đâu thẩm văn thu cặp mắt đào hoa bên trong lộ ra một vòng dịu dàng ý cười hứa phong bất mãn âm thanh nhầm vang lên ngươi mới là người tốt tiểu nha đầu còn cho lão tử phát thẻ người tốt chính là lốp xe dự phòng đều làm không được người chu á nam bất mãn hét lên ngươi có thể hay không giáo hải từ một điểm tốt hứa phong xem như không nghe thấy thoải mái mà cơ ghế đu soát diễn đàn kinh ngạc vạn kim thành hoa hồng m ộ t tốt đáng t i ề n a ta máu kiếm ba lần nhiều kiếm bốn trăm mai kim tệ mai cờ cầm tới mới sinh dị bảo bảng lực công kích phá tám mươi vạn đệ nhất thế giới bạch hưng công hội rột đặc biệt mở ra thiên thần cấp vũ khí chuyến trúc kỹ năng gia trì thực chiến chuyển vận bạo tạc giá cao thu mua ngự thú có thể sử dụng vật lý tăng thêm sách kỹ năng giá cả tốt đàm khí vận tăng thêm về sau cường giả đỉnh cao thực lực đống nhiên mà tăng mạnh rồi cầu mua sách kỹ năng người cũng rất nhiều hứa phong nhìn một chút hắn trong ba lô man nguyên có chút do dự cho tiểu cầm lý vẫn là cho ngư hộ i trưởng được rồi các loại lại là một bản pháp hệ tăng thêm sách kỹ năng lại cho đi hứa phong thở dài một tiếng có chút đau lòng chính mình một bát nước thật khó giữ thăng bằng hứa phong nhìn một chút vạn kim thành thích mời bên trong có t r ư ơ n g d i n xót hoa hồng m ộ t đơn dễ giá cả sáu mươi sáu mai ngân tệ hứa phong nhớ kỹ cự linh xâm hoa hồng m ộ t rẻ nhất một cây cũng liền mười một mai ngân tệ cái khác mấy cái thế lực giá thu mua tại mười bảy mai kim tệ đến hai mươi bốn mai ngân tệ ở giữa vạn kim thành giá thu mua xác thực rất cao hứa phong còn chứng kiến vạn kim thành một chút phong cảnh d ì n x ó n vạn kim thành s o hứa phong trong tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều thành thị trung tâm nhất là một tòa cao vút trong mây thạch tháp cả tòa thành thị đều dùng c ự thạch dựng có loại cổ văn minh bằng bạc cảm giác hai mươi phút sau hoàn g cảnh trận cầm thuốc đi ra đưa cho chu á nam ta ơn ngài hoàn g cảnh trận gật gật đầu ngươi là có lễ phép hảo hải tử tuyệt đối đừng cùng người kia học chu á nam trọng trọng gật đầu khẳng định không học ta phỉ nổ hắn hứa phong coi như nghe không hiểu cơ ghê đu hoàn cảnh trận đi đến hứa phong trước mặt hai mươi m bắt đầu hướng hứa phong bàn giao nhiệm vụ ẩn cấm doanh ngoại thành nhất bắc địa phương có một chỗ thừa thai c ự c phẩm thược dược núi thấp gần nhất lá phong cốc khí vận hưng ơ thịnh một khối sơn tinh t h à n h yêu chặn giết qua đường người h á i thuốc dược sư hiệp hội tìm trên trăm đoàn người đều không thể diệt trừ nó nó cực kỳ cứng rắn phi thường khó giết ngươi đi thử xem hứa phong hỏi nhiều ít phòng ngự hoàn g cảnh trận r ố i ra hai ngón tay hai mươi vạn mà lại nó hồi máu rất nhanh hà tự san kinh ngạc hai mươi vạn cái này sao có thể đánh phải chết hoàn cảnh trận nói ra cho dù không thành kỳ duyên thạch có thể cho hắn một mai hà tự san giật mình lão bản hoàng gia ra đang chiếu c ấ ngươi nha hứa phong phách lối cười cười chiếu cố không cần đến tiểu lão đầu ta toàn đ ề u m u ố n đúng rồi có thể lại cho điểm kinh nghiệm sao hoàn g cảnh trận lướt mắt muốn cái gì còn phách lối như vậy người thật không thấy nhiều nếu là thật có thể giết có thể cho ngươi một bút phong phú kinh nghiệm chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm bảy mươi tinh quai n h ắ n hiệu nu ý yêu không hợp thói thường thuộc tính bạo lực nhiệt ép toàn viên cấp năm mươi hứa phong nhìn về phía thẩm văn thu các ngươi đi đem nhiệm vụ giao trở về cùng một chỗ ăn kinh nghiệm thẩm v ã n thu hồn nhiên gật đầu ừng đại tỷ tỷ lần sau lại đến chơi nha ngưng nhi phất tay hướng thẩm v ã n thu cá o biệt thẩm v ã n thu cũng cơ cơ trắng nó tay quay người đi ra ngoài ngưng nhi tiến đến hứa phong bên cạnh nhỏ giọng hỏi đại ca ca thu tỷ tỷ là bạn gái của ngươi sao vâng ai thế nhưng là thu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy tiểu nha đầu thở dài ánh mắt bên trong còn có chút thay thẩm v ã n thu cảm thấy tiếp hận hứa phong nắm tay thành quyền ngưng nhi tới xem một chút ta bắt được cái gì ngưng nhi tiến đến hứa phong nắm đấm trước mặt một mặt hiếu kỳ hứa phong ấn xuống đầu của nàng đạn ba cái đầu băng o a ngưng nhi chán bị bắn ra ba cái dấu đỏ đau khóc hoàn g cảnh trận lúc đầu đã trở về nội viện đi luyện thuốc nghe được thanh âm hoàn g cảnh trận chạy đến tức giận g i a n dậy ngươi lại khi dễ ngưng nhi ngưng nhi đến cùng ra ra về nội viện n h a ngưng nhi ôm đầu chạy ra hứa phong tiếp tục cơ ghế đu thành thơi thoải mái không đến năm phút ngưng nhi lặng lẽ chạy trở về trên mặt đất dùng nhánh cây cùng hứa phong bắt đầu chơi cờ ca rô hoàn g cảnh trận dở khóc dở cười nhưng cũng không để ý hắn biết hứa phong ra tay có chừng mực đợi có nửa giờ ngoài cửa có động tĩnh thầm văn thu các nàng chạy trở về cặn bạn nam đi h ứ a phong cực kỳ bất mãn cọ lao tử kinh nghiệm thái độ còn phách lối như vậy chu á nam đội nói ngươi là hảo tâm muốn phân t ạ kinh nghiệm sao ngươi là vì xây xong công hội kiếm tiền thối h ứ a phong hơi kinh ngạc tiểu chu đồng học ngươi thế mà còn có chút trí tuệ chu á nam liếm mắt vũ n ụ c ai đây cái này ai nhìn không ra h ứ a phong nhìn về phía thẩm văn thu nàng ba cái m ộ i tử đều nợ nụ cười nhỏ ngu ngơ cặp mắt bà hoa vô tội nhìn xem h ứ phong hàn huyên vài câu h ứ phong mang theo các nàng hướng thành bắt chạy tới trên đường đi h ứ phong hấp dẫn vô số ánh mắt ngoa tạo Cái này vũ lão bản còn phải là ngươi mấy cái mọi tử bị chọc trò cười không ngừng ra khỏi thành một đường hướng bắt chạy chín giờ sáng bảy phân thời tiết sáng sủa quang minh phổ chiếu hứa phong tới gần chân núi cảm giác lực phát hiện mấy c ố vẫn chưa hoàn toàn hư thối thi thể một khối phủ kín rêu xanh tảng đá lẳng lặng ở tại bên cạnh thi thể tảng đá k i a nội bộ phân bố mạch máu đồng dạng s ợ i tơ thi thể huyết khí đang bị nó hấp thu hứa phong nhìn một chút nó thuộc tính tinh quái núi yêu linh tinh phòng ngự hình có thể thành giải đẳng cấp 40 hp 3.500 vạn lực công kích không phòng ngự 21.500 vạn phòng ngự ma pháp 21.500 vạn kỹ năng ngoan thạch sơn tinh chi thể tự nhiên c h i trú huyết nục thôn phệ n g o n thạch song phòng gấp bội mỗi giây khôi phục sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất một m ư ơ hv sơn tinh trí thể bị thương tổn kết quả cuối cùng giảm xuống chín mươi chín không cách nào chủ động công kích tự nhiên c h i chú bị công kích sau năm giây nếu không có bị đánh giết b á n ngược chỗ bị thương tổn hai mươi cho mục tiêu hứa phong nắm chặt trường cung kéo cung bắn tên tiên tiến bay ra chúng đích núi yêu chính phía dưới bản nguyên l g ư ợ c điểm dày đặc tổn thương ngày ra, 1349297, 67464. này g ra một trăm hai mươi năm vạn tổn thương hứa phong động tác trôi chạy lần nữa kéo căng dây cung chú ảnh tiễn cùng phá thiên một tiễn theo thứ tự bắn ra tám mươi tám n g h bốn năm bảy ba bốn m ộ t sáu năm bảy sáu hứa phong đánh xong ba mũi tên núi yêu thanh máu hạ xuống bảy mươi năm trên đầu của nó nhảy ra một cái lục sắc hồi máu số lượng ba mươi năm nghìn các ngội từ lúc này mới phản ứng được kia là cái quái ta hoàn toàn không thấy được chín mươi chín miễn tổn thương hai mươi một vạn năm nghìn phòng ngự lúc này máu quá không giản g lý cái này ai giết được ca thẩm v ă n thu dơ lên đoạn trượng ném ra thực cốt chi độc năm trăm năm mươi hai năm trăm năm mươi hai màu trắng chân thực tổn thương số lượng mẹ da nàng ma công một vạn da mặt tại cấp 49 pháp hệ ngoạn trong nhà tuyệt đối xem như đình tiêm nhưng thương tổn của nàng cùng hứa phong so kém hơn quá nhiều hứa phong ném xong kỹ năng lập tức giao chuyển vị núi yêu tiến vào cánh chỗ cửa nó lắc lư thân thể muốn lăn đến bên cạnh tinh quái đối với phương vị m ư ờ i phần mất cảm nó đã nhận ra mình bị một loại nào đó không thể nào hiểu được lực lượng ảnh hưởng tới hứa phong một tiến bắn ra đi theo núi yêu x â dịch 9 0 7 6 5 6 4 5 3 g h á n g h đòn công kích bình thường đơn lần tổn thương không cao nhưng mỗi tiến lại có thể đánh sáu lần tổn thương một tiến này đánh ra năm vạn tổn thương hứa phong vừa đi vừa đánh chu há nam thấp giọng nhà rãnh mạnh biển thái thẩm văn thu cặp mắt đào hoa không nhúc ních nhìn xem hứa phong hứa phong hát tiến không ngừng bán ra không chạy một tên núi yêu thanh máu manh rơi không đến ba giây núi yêu thanh máu thanh không vỡ thành đầy đất tiểu thành đầu hứa phong thanh điểm kinh nghiệm không nhúc ních giết thấp với mình cấp một mươi không lại trò kinh nghiệm thẩm b ă n thu kinh nghiệm của các nàng đầu ngược lại là tăng một đoạn lão bản ta cấp bốn mươi chín chín mươi một đi trở về giao nhiệm vụ hứa phong lấy ra về thành phủ động tác dừng một chút hắn âm thuộc tính cảm giác lực cảm giác được mấy đạo linh hồn những cái kia thi cốt linh hồn bị tinh quái trói buộc hứa phong giết chết núi yêu về sau linh hồn của bọn hắn mới dĩ v h á t sinh hứa phong nói ra các ngươi chờ một chút được bốn cái hội tử nghe lời tại nguyên chỗ trở lấy hắn đi theo cái kia mấy sợi linh hồn nghĩ xem bọn hắn sẽ đi đâu cũng có thể tìm tới t i ế n các linh bãi bùn phương pháp hô hấp của ta p h á p điểm kinh nghiệm vẫn tồn tại nơi đó đến tìm cơ hội đi lấy a đi hơn mười phút những cái k i a linh hồn trước mặt đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo minh hà hư ảnh bọn hắn bước vào minh hà biến mất không thấy hứa phong ở chung quanh cảm giác chỉ chốc lát không có phát hiện cùng minh giới có liên quan manh mối hắn cho thẩm văn thu phát tin tức đi thôi về thành thẩm văn thu được hứa phong mang theo các nàng đến hoàng cảnh trận ngoài viện hai cái công tượng tại sửa cửa ngươi nói môn này là ai đạt kinh thật to lớn nghe hoàng tiên sinh nói là trong nhà gặp thổ phỉ sách trộm cướp càn dỡ a hứa phong không thèm để ý chút nào tiến vào v i ệ n tử tiểu l ắ o đầu đem ban thưởng lấy ra hoàn g cảnh trận nghe được thanh âm của hắn từ trong viện chạy ra hắn khiếp sợ hỏi thật hết hoàn ậ t h g cảnh trận kiểm tra nhiệm vụ tiến độ xác nhận hứa phong thật hoàn thành nhiệm vụ thật nhiều hơn sáu mươi cấp thậm chí cấp bảy mươi thợ săn tiền thưởng đều chết ở trong tay nó thực lực của ngươi mạnh đến ra ngoài ý định hắn nhấc vung tay lên năm đạo bạch quang bay ra hứa phong thanh điểm kinh nghiệm b ỗ n nhiên mà tăng mạnh rồi m ư ơ i bốn sáu ngài thu được ba mai kỳ duyên thạch một mai linh ảnh đan kim quang liên tiếp xuất hiện bốn cái mội tử theo thứ tự lên tới cấp năm mươi thẩm v á n thu kinh nghiệm so với người thiếu đi hai mươi nhiều nhưng tiểu cầm lý vận khí vô cùng tốt cầm xong kinh nghiệm vừa vặn lên tới cấp năm mươi rốt cục có thể xây công hội chu á nam nhìn về phía hứa phòng công hội lệnh bài ngươi đánh tới sao hứa phong sừng sốt một chút tại chỗ bẻ nát đương nhiên không có ta đánh ra đến có thể không khoe khoang đầu góc không tốt chúng ta liền đi xem một chút chu á nam gắt một cái phi người cái nấm một bức ta mua đi nàng bỏ ra một trăm mai kim tệ mua một cái công hội lệnh bài mua xong sau tiểu chu đồng học đem lệnh bài cho thẩm văn thu đi thôi lão bản lương đi xây công hội đ ộ c g y t ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo chứng nhanh. trưng t h nhanh g công hội sáng tạo, vốn liếng rốt phát huy được tác dụng. Dược tế bán đi, kim tệ. Thẩm bán thu gương mặt xinh đẹp ứng p h o g sao? Nàng cặp mắt o a Hứa bên trong, có chút thận trọng mong.、Hứa、phong khuôn chút trà sát khuôn mặt của nàng, ta có chờ m Các nàng bốn nên cái rời đi tìm r ư ớ c t h thu ra ảnh đối nguyệt sầu một ngày hoa năm nghìn mai kim tệ thật kích thích ta là lần đầu tiên như thế xa hoa hứa phong lão tử trong tay chỉ có ngần ấy tiền toàn để ngươi sớm rồi thu ảnh đối nguyệt sầu cười cười trả lời tối đa cũng liền hoa như thế điểm rồi thu ảnh đối nguyệt dầu ba giờ chiều trước đó hẳn là có thể tìm ra kết quả thu ảnh đối nguyệt dầu hiện tại có hơn bảy người tại thay ngươi làm việc thật xa hoa phát x o n g tin tức h ứ a phong nhìn lướt qua diễn đàn tiềm long vọt ảnh đứng như cọc gỗ chuyển vận video hắn giống như tốc độ đánh giống như lại lật hai lần a mau ra tàn ảnh chợ đen kinh hiện năm mai kim tệ đơn đặt hàng tìm đòi khắp thành hoàng hôn tung tích gavê gn công sẽ có ý tứ gì ở ngoài thành cản hàng giết người đúng không mười hai nhân viên trường cung s ứ dình s ậ tập hợp có bị đẹp trai đến h i ê n viên cung thảo luận tổ thành mời mọi người gia nhập mới nhất c ự c phẩm vẽ ngoài các ảnh tư thắt kéo nữ t r ư ơ n g này vẽ ngoài bản vẽ cảm giác cũng sẽ đánh ra giá trên trời hứa phong nhìn một chút năm nghìn mai kim tệ đại đan vạch t r ầ n tiếp thu ảnh đối nguyệt sầu không có công khai thân phận của hứa phong phát bài viết người cũng chỉ biết là có như thế một cái kết xù tờ đơn tầng năm ta một tháng năm mươi mai ngân tệ tiền lương người ta tiện tay một hoa chính là năm nghìn mai kim tệ mười tám lầu ba mụ nội nó chứ chó nhà giàu tranh g năm mươi ba l ầ ba tìm kiếm hoàng hôn tung tích không phải là muôn thuần phục hoàng hôn a năm mươi ba tầng bốn trăm cấp các đại lao đ ề u nào Mai tệ. vừa vặn đối đầu chín trăm ba mươi tám lầu hai mươi ba hồi phục đến cùng phải hay không ngơi a đại lão cầu bạo cái chuẩn liệu a mọi người nghị luận ở mỹ không ít người đều vào đầu bức thai mới tất kỳ Đến cùng p hứa ả i hay không h phong đang thấy ì m o Phong à Thành n hôn. Vạn bên ngoài Hứa khác thiết chém h đã đi độ mời. Kim giết xem c n động càng n g à càng cao. Hứa phong Hứa thấy được mười mấy đầu lẫn nhau mắng thiết mời hắn còn nhìn một chút các ảnh sở c ả n ắ m đây là một kiện sa mạc phong cách tiểu nữ trường bảo hứa phong cảm thấy cái này v ẻ ngoài rất bình thường còn không bằng trang phục nghề nghiệp chuẩn bị tốt nhìn b ả n vẽ này giá cả cũng tương đối thấp vợ vợ gì công hội ra hai mai kinh tệ thành gia o đ i n h hứa phong chính nhìn xem diễn đàn thập nguyên hồng quản lý bảy có người hắn chu án a m công hội xây xong nguyện lạc tây trầm chu á nam sự dính xoát hứa phong nhìn về phía sự dính xoát công hội tên thập nguyện hồng công hội cấp bậc cấp một kinh nghiệm không năm vạn công hội hiện nhâm hội trưởng sau ngõ hẻm vạn thu công hội hiện nhâm hội phó nam a nam công hội trưởng lão không công hội huy trường công hội thành viên hai mươi bảy một nghìn công hội tài sản không mai k i m tệ không khối ruộng đồng không trang bị công hội nhà kho nhục quế ít ba nghìn tám trăm m ư ơ i chín công hội b ả n vẽ x í c h luyện dược tề b ả n vẽ kinh hồng mai ấn b ả n vẽ hiệu suất cao hồi làm dược tề bản vẽ công hội không gian không công hội trạng thái không công hội thông cáo không công hội huy chương là thẩm ván thu tự mình thiết kế hai mảnh màu đỏ thâm lá phong làm đối xứng thiết kế hứa phong cảm thấy rất đẹp mắt hắn nhìn thấy ba tờ bản vẽ thời điểm n h â miệng cười cười tích lũy lâu như vậy v ố n liếng rốt cục có thể dùng tới ngoại trừ cái này ba tờ bản vẽ m ộ ư ơ i phần ngang tàng bên ngoài công hội cái khác thuộc tính tương đương đơn sơ nhân số cũng ít công hội cấp bậc cũng rất thấp cấp một công hội chỉ có thể chứa được một cái người chơi cấp hai sẽ tăng lên đến ba cái người chơi muốn thăng cấp liền phải làm nội chính nhiệm vụ tích lũy công hội kinh nghiệm hứa phong phát tin tức hỏi lá gan đế bắt đầu làm việc sao thẩm văn thu muốn chờ một chút nửa giờ sau khai thông công hội không gian t h ư m văn thu đến lúc đó mới có khả năng sống hứa phong dược tề đâu bắt đầu sản xuất sao chu á nam hết thể mười lăm cái chế dược sư đã đang làm việc triệu tinh tâm mẹ ta cũng tiến công hội có thể chứ lão bản hứa phong cười cười về sau chúng ta theo gia đình phát tiền lương đi triệu tinh tâm không chút nào sợ không trả tiền cũng có thể hà tự san ta cũng vậy lão bản ngươi cho cả lâm là được hứa phong tâm tình tốt cùng với các nàng vui đùa còn muốn ăn xin ra ngoài mấy cái mọi tử đều nợ nụ cười chu á nam nhóm đầu tiên dược tề ra đến rồi nàng cắt đổ Nhóm đầu tiên hết thể 15 phần hết thẻ đầu x í chu l y ệ n tổn đến công hội nhà Phong, phòng dược trước tể, treo đầu g hội kho. Hứa i á nam h thể h ì n xem có y không Chu bán n Á đi. a liền mai mai ngân tệ. Hứa Phong, Hứa tệ. trước treo đem dược tề lấy công hội danh nghĩa treo ở phòng đấu giá dạng này tiền sẽ trực tiếp đánh tới công hội t à i khoản đợi m ộ ư ơ i phút công hội thành viên đạt đến sáu mươi sáu cái s ớ m chiêu mộ người đều đã tiến công hội công hội không gian cũng đã phê duyệt xuống tới cái thứ nhất công hội không gian lối vào tự động mở tại vân khởi thành d u n g tiên có thể mở rộng càng nhiều công hội cửa vào thuận tiện tại địa phương khác nhau về công hội không gian một cái năm trăm mai kim tệ chu á nam chạy lội dương minh thành thiết lập cửa vào lưu chuẩn vũ cùng lưu bình theo tiến vào công hội không gian bắt đầu chạy nội chính nhiệm vụ giai đoạn trước nội chính nhiệm vụ rất đơn giản tiến về tạp hóa cửa hàng mua sắm hai vạn mai cái đ ì n h thu thập một trăm mai cồn răng dò m ị răng hứa phong đã nhanh đến đá lửa vùng núi hắn nhìn một chút phòng đấu giá m ư ơ i năm mai xích luyện dược tề vẫn còn không có bán đi chu á nam có chút luôn uống sẽ không bán không được a triệu tinh tâm hàng cái giá hà tự san đến tranh thủ thời gian kiếm tiền cho lão bản hồi máu a bằng không hắn muốn làm quần cộc thẩm văn thu ta còn có chút tiền hứa phong không cần hẳn là còn không người phát hiện những chất thuốc này hắn vừa nói xong chu á nam bỗng nhiên được nhắc nhở ngày mười lăm bình xích luyện dược tề đã b ả n hân ra công hội nhà kho thu h o ạ c được một năm mai kim tệ độc ý n g h ĩ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương một trăm bảy mươi hai lần thứ nhất chia tiền giao tiền làm công cứng rắn đoạt thăng cấp điểm hoàng hôn xuất hiện chu á nam hưng phấn vô cùng bán mất hà tự san quá tốt rồi lão bản quần cộc bảo vệ triệu tinh tâm công hội tài khoản có tiền thật tốt thẩm vãn thu cho hứa phong cắt đồ hứa phong nết miệng cười cười trước tiên đem số tiền kia điểm mọi người cao hứng một chút chu á nam đi nàng trước cho mười lăm cái dựa sư phát rút thành mỗi người năm mai ngân tệ triệu tinh tâm mụ mụ cầm một mai ngân tệ cầm tới chia về sau triệu tinh tâm phụ mẫu đều rất kích động lão bản của các ngươi đối chúng ta coi như không tệ h ả o h ả o thay lão bản làm việc chủ yếu là người ta để mắt chúng ta, ta thật a t không nghĩ tới tĩnh tâm còn có thể có gì bảo triệu tinh tâm mười phần nghiêm túc gật đầu ta hiểu rồi phong khởi vân gian không có chia hắn cầm tiền lương đinh hứa phong đang chạy lấy đồ thấy được bảy bên trong có chuyên trúc hồng bao mở ra hồng bao ngài thu được năm mươi bảy mai ngân tệ hứa phong hỏi không có nhiều như vậy à? chu á nam cho ngươi liền cầm lấy hà tự san chúng ta thương lượng một chút cho ngươi bốn thành triệu t i n h tâm lão bản ngươi tuyệt đối đừng tự tuyệt hứa phong cho thẩm vãn thu nói chuyện riêng hôn ta một cái ta liền đáp ứng thẩm vãn thu có chút m ở mịt nàng không có nghi do g i n g vì cái gì cho hứa phong tiền còn phải thân hắn một ngộ mới được chờ các loại không người tốt không tốt hứa phong đặt được nết miệng cười đi c u n g tiểu cầm lý đàm thành điều kiện hứa phong tại b ầ y bên trong trả lời hy vọng các ngươi giác nộ có thể không ngừng tăng lên lần sau giao tiền đánh cho ta công chu á nam kinh ngạc ngươi nói là tiếng người sao triệu tinh tâm cười mỉm nhà r á n h lòng dạ hiểm độc lão bản hà tự san không ngần ngại chút nào kỳ thật cũng được chỉ cần lão bản ngươi không chê chúng ta liền tốt hứa phong xa xa thấy được một tòa màu đen núi một cỗ n h i ệ khí đập vào mặt nơi xa có mấy k h ả thiêu đốt tảng đá từ trên núi lăn xuống đá lửa vùng núi địa hình rất nguy hiểm thường xuyên có người bị nệ chết nhắc nhở xuất hiện ngài đã tiến vào đá lửa vùng núi trước mắt khu vực đối với ngài quá nguy hiểm xin ngài cẩn thận hứa phong dọc theo nhẹ nhàng dốc núi hướng lên rất nhanh hắn cảm giác được xa xa hai cái nhỏ thăng cấp điểm hết thể xoát bảy con gấu yêu bốn đoàn người ở chỗ này thăng cấp đều là thanh vũ các người dẫn đội làng địch phong tích nhất hải cấp năm mươi bảy thuật chiến trong tay mang theo truyền thuyết tầm c h á n kia là nguyệt lạc trưởng lao sao ngoa tạo nhìn thấy người sống nguyệt lao ta là người p a n hâm mộ a hứa phong chạy tới hỏi hai người các ngươi đoàn người soát nhỏ như vậy thăng cấp điểm ngược do tích một mặt mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn cùng giật mình đại lão ngươi lại có thể sẵn sàng tới cùng chúng ta nói chuyện phiếm hứa phong nói ra ta đổi vân sinh thời điểm ngươi giúp ta nói qua nói ngươi danh tự này hương vị rất lớn mấy cái đồng đội hâm mộ nhìn về phía nghịch phong tích nhất hải đại lão ta cũng cầu nhìn q u a n mắt ta hiện tại đổi tên còn kịp sao nghịch phong tích nhất hải có chút kích động liền theo miệng nói mấy câu không nghĩ tới ngài có thể nhớ ký ta ngài soát biết chúng ta cho ngài nhường đất phương hứa phong lắc đầu điểm ấy quái đủ a y ăn n ị c h phong tích nhất hải có chút bất đắc dĩ chúng ta trước đó thăng cấp điểm bị anh vũ công người biết chiếm bọn hắn trang bị tốt đoạn không qua phu cận có thể đến giúp đỡ h u y n h đệ không nhiều trang bị cũng đều bình thường hứa phong nói ra đi mang ta đi tìm bọn họ n ị c h phong tích nhất hải nhãn tình sáng lên bất quá vẫn là nói ra được rồi nhỏ t a i nguyên điểm ảnh hưởng không lớn đừng chậm trễ ngài thăng cấp bên cạnh mấy cái đồng đội gật đầu đúng a đại l a o ngươi tranh thủ thời gian thăng cấp đại l a o ngươi trọng yếu hơn chúng ta ăn chút thiệt thòi không có việc gì hứa phong gì cũng không sợ mắng thật mấy cái có nhiều việc dẫn đường vậy được n ị c h phong tích nhất hải mang theo hứa phong hướng về trên núi đi đến vượt qua hai đạo lương núi hứa phong thấy được xa xa có tám đội anh vũ công người biết dẫn đội người gọi h ả i đ ệ mít tạ ca nọ cấp năm mươi tám cung thủ bọn hắn đội c h u y ể n v ậ t vị phối trí rất cao hết thảy có hai cái cung thủ bốn cái pháp sư cầm truyền thuyết vũ khí hai đ ệ mít tạ ca nọ cầm tám truyền thuyết trường c u n g hẳn là cũng hợp thành qua p h u cận có ba cái t à i nguyên điểm hết thể soát ba bảy con gấu yêu mà lại phụ cận địa hình có đạt tám đoàn người có thể chiếu cố lẫn nhau đầy coi như là cực phẩm tại nguyên điểm kinh nghiệm nhiều mà lại tương đối an toàn hứa phong hỏi chính là bọn hắn lịch phong tích nhất hải đúng bằng không thôi được rồi ta gấu nhỏ đâu bọn hắn chuyển vận phối trí quá tốt rồi bằng không rút lui a tâm v a n thủ lạc hồ s ú c tay người ta nơi này không quá thích hợp ngươi phát huy hứa phong đi lên trước cảm giác khoảng cách bao trùm trong đó hai cái thăng cấp điểm một cái khác thăng cấp điểm cách hơn ba nghìn mét hứa phong chạy hai bước liền có thể đánh tới bên kia gấu yêu anh vũ công người biết cũng phát hiện hứa phong hai đệm mít tạ ca nọ lạnh giọng nói ra mời ngươi rời đi một mình ngươi đoạt bất quá chúng ta không muốn sóng tốn thời gian hứa phong không nói chuyện gắt một cái pháp sư tùng lĩnh phản cười lạnh một tiếng để hắng đi một cái cung thủ có thể đoạt nhiều ít q á i một cái k h ắ c pháp sư thích c â y mội thật sự là quá tốt đồng dạng không thèm để ý ba bảy con quái hắn có thể đoạt m ấ y cái hứa phong kéo căng dây cung sau đó bung tay hắc t i ễ n một phân thành hai tinh chuẩn t r ú n g đích gấu yêu bản nguyên một điểm kinh người tổn thương số lượng nhẹ ra một nghìn tám mươi sáu vạn bảy g r ă m chín i sáu năm mươi bốn nghìn b t ba chín tại anh vũ công hội đội viên khiếp sợ trong tầm mắt hai con gấu yêu thanh máu thanh không hứa phong động tác trôi chạy kéo cung cài tên phản g phất hô hấp đồng dạng tự nhiên ông dây cung rung động hai con gấu yêu ứng thanh ngã xuống đất thẳng đến hứa phong giết chết tám con gấu yêu lịch phong tích nhất hải mới hưng phấn giống thân loan thủ lạc hồ s ú c tay phân thể tiễn cái kia thiếp mời là thật tùng đ ĩ n h phản khiếp sợ nói ra đầu kia thiếp mời lại là thật h á n t i ễ n có thể chia hai chi hai đệm mít tạ ca nọ phản ứng rất nhanh mặt đen lên chỉ huy nhanh soát cùng hắn đoạn không đau lòng hơn rực tề thuận chiến đi mở quái các pháp sư toàn lực c h u y ể n vận rõ anh vũ công hội hết thẻ bốn mươi người bắt đầu liều mạng cùng hứa phong đọc quái hai đệm mít tạ ca nọ một tiến b ắ n ra đưa tới một con quái còn chưa kịp đánh hắc tiến chống dông mà đến bán giết hắn dẫn tới quái hứa phong mạch suy nghĩ rõ ràng trước hết giết cách anh vũ công hội gần quái để bọn hắn phải đi tìm xa xa quái chỉ cần bọn hắn k h é động hứa phong chuyển vận thời gian liền bị kéo dài năm giây sau hứa phong đánh chết ba bà con gấu yêu anh vũ công hội chiến tích m ộ ư ơ i phần đáng thương chỉ giết bốn chỉ gấu yêu ba cái t à i nguyên điểm bị thanh không vòng tiếp theo giã quái còn không có soát ra n g ị c h phong tích nhất hải l à lớn nguyệt lao soát mấy cái a vừa mới trang bức tiểu tử kia đâu thích c â y mỗi đúng không hai đệm mít tạ c ả nọ sắc mặt cực kỳ khó coi bọn hắn trong đội thất giọng thảo luận một người h n bà bà con quái tầm bắn ưu thế bị hắn hoàn toàn phát huy ra. Đáng chết. Tâm hắn mắt nhiều lắm hắn đã muốn cùng chúng ta đ o ạ i q u á i còn có thể bảo chứng không c h ệ một tên tỷ lệ chính xác thật là quái vật tùng vĩnh phản cắn răng nói ra hắn làm sao không đem mặt đất đều cho gặm hứa phong cũng không hài lòng lắm vô câu còn chưa đủ mạnh thế mà để bọn hắn ăn ta bốn con q u á i lần sau giải phong vô câu hẳn là có thể phân ra ba đạo tiên a 10 giây sau một vòng q u á i xuất ra hứa phong lần nữa ăn hết ba ba con q u á i thanh điểm kinh nghiệm đã tăng tới cấp 51-18 ư ơ hai đệm m t tạ a nọ không chịu nổi bốn mươi người ăn bốn con da k h á i thang cọ lông đi thôi chúng ta chuyển sang nơi khác bọn hắn chừng mắt hứa phong không cam lòng chậm rãi rút đi hứa phong nhìn về phía nghịch phong tích nhất hải các ngươi còn có cái khác đồng đội sao nghịch phong tích nhất hải có chúng ta lúc đầu cũng là tám đội thăng cấp điểm bị cướp về sau mọi người liền phân tán thăng cấp hứa phong chờ đợi mười phút hải đệm mít tạ c ả nọ người về đến xem mấy lần gặp hứa phong không đi bọn hắn mới không trở về nữa nghịch phong tích nhất hải đồng đội chậm rãi từ từng cái phương hướng chạy tới thế mà còn có thể đem cái này thăng cấp điểm cầm về một người bước đi tám đội lữ bố nhân xương tiểu người lão nắm chặt thăng cấp bọn h ắ n lúc nào cũng có thể sẽ trở về ăn nhiều một điểm là một điểm hứa phong vật liệu x o á t xong quay người rời đi lịch phong t í c h nhất hải nhìn xem hứa phong bóng lưng có chút kích động lao tử đời này đều là nguyệt lão sát phấn đáng đ ờ i người ta lẫn vào tốt người giúp hắn nói qua mấy câu hắn đều nhớ kỹ giáp rửa vân sinh không cho nguyệt lão làm phó hội trưởng nửa giờ sau hứa phong chạy tới mệnh nước bờ sông tiếp tục x o á t lên súng phỉ hắn muốn x o á t trộm cướp con mắt hết thẻ hai trăm cái x o á t xong nơi này liền còn chỉ cần đánh nhất loại sau vật liệu xích hỏa sơn phỉ lựa y búa những tài liệu khác đều có thể mua đinh hứa phong vừa mới bắt đầu đậu Thu ảnh đối nguyệt sầu phát tới tin ảnh sầu đối ứ chương Đại đến đầu đ tin núi Lão, có tin tức. Sắp đến bắt đầu núi trên n Sắp ỉ núi, n có g ờ i bị h o hôn giết. một trăm bảy mươi ba muốn giúp một tay ngư ấu vi ta chỉ lửa ngươi trăm võ sáo trang tới tay trở lại tức bắt đầu nụ y h ứ a phong nhận được thụ ảnh đối nguyệt sầu gửi tới một chương stinsot h một đoạn video stinsot h nội dung là một tấm bản đồ trên bản đồ dùng điểm đỏ tiêu xuất người nhặt rác bị hoàng hôn đánh giết vị trí hớ phong nhìn thoáng qua điểm đỏ vị trí tại đường trinh tây di tích phương hướng tây bắc khó trách không ai phát hiện hoàng hôn trốn ở chỗ này hứa phong xem hết địa đồ nhìn về phía cái kia cái video video hết thẻ mười lăm giây là người nhặt rác đập thứ nhất thị giác tại video một giây sau cùng người nhặt rác đống nhiên trước mắt một s á m nhắc nhở xuất hiện ngài bị hoàng hôn đánh chết hứa phong trả lời hắn làm sao không theo bản cổ khai thiên phách địa bắt đầu ghi chép một cái video liền một giây hữu dụng thu ảnh đối nguyệt sầu lần sau ta xén một điểm thu ảnh đối nguyệt sầu do dự một chút hỏi ngươi thật muốn đi sao hứa phong nói nhảm thu ảnh đối nguyệt sầu t hắn là thật o à n g h tâm thay hứa phong cân nhắc mới mở miệng khuyên một câu hứa phong lời nhắc giải thích ta đi nhìn kỹ hằng nói thu ảnh đối nguyệt sầu tốt vậy ta đem số dư để phát hứa phong phát đi thu ảnh đối nguyệt sầu phát tiền cho hứa phong trở lại đến ba mươi mốt hai tám mai kinh tệ tiền không xài hết hứa phong thu tiền cho thu ảnh đối n g u y ệ t sầu phát ba mươi mai kinh tệ thu ảnh đối nguyệt sầu từ chối nói chính là giúp cái chuyện nhỏ nhiều lắm hứa phong tìm nhiều người như vậy cũng là chuyện p h i ề n thái cầm đi thu ảnh đối nguyệt sầu trong lòng có loại bị lý giải thoải mái hắn trả lời thay ngươi làm việc không phiền phức hứa phong chuyên chú tiếp tục tẩy quái một phút sau phụ cận sông phỉ soát xong hứa phong mở ra diễn đàn chợ đen đã chuyển ra tin tức năm kim tệ đại đàn đã kết thúc tháng nào họ đại lao giống như có lẽ đã tìm được hoàng hôn vị trí chỗ ở t h i ế p mời đã bị thọ tới t hot tổ kiệt đệ nhất quá nhiều người hiếu kỳ hứa phong có phải là thật hay không muốn đi thuần phục hoàng hôn 357 tầng hai n g u y ệ t lao thật muốn nếm thử thuần phục hoàng hôn cảm giác thật muốn lật xe a a cái này gvg tám t r ă t ầ n g một n g u y ệ t lao bảo mệnh kỹ năng nhiều ta cảm thấy có cơ hội 1174 t ầ n g hai vui n g u y ệ t lạc tây trầm phan hâm mộ người đồng đều đào no bụng đại sư còn thuần phục hoàng hôn c ư ờ i to gvg cùng xuyên anh cũng trở về t h i ế p mời hoàng hôn là không cách nào thuần phục anh ta đều không được đào phiến ca của ngươi không được người khác cũng không được cái gì l o g t h i ế p mời bên trong nhau nhau long trời lỡ đất cực kỳ náo nhiệt đinh hứa phong nhận được ngư â u vi giọng nói ngư â u vi cậu tử ta phải chọn người qua đi giúp ngươi dò đường a hứa phong không cần ngư â u vi có chút lo lắng cái k i a dự định làm sao tìm được hoàng hôn ngươi có thể hay không rất cấp hứa phong thuận miệng lắc lư nói nói không chừng nó nhìn ta dáng dấp đẹp trai tự mình liền ra ngư â u vi cho hứa phong phát tấm hình trong tấm ảnh nàng liếc mắt tinh xảo xinh đẹp vũ quan nhiều chút thiếu nữ h o bát xinh đẹp hơn nữ thần bảng thứ nhất đúng là tuyệt đại phong hoa hứa phong vừa xem hết ảnh trụ nư ấu vi lại phát giọng nói chỉ có ta mới phát giác được dung mạo n g ư ờ i đẹp trai có chút tự mình hiểu lấy hứa phong nghĩ đến tiểu cầm lý miết miệng cười một tiếng cái kia cũng khó mà nói nư ấu vi thanh em ngọt ngào thử để cho ta giúp ngươi một chút mà cảm giác thiếu ngươi thật nhiều ân tình đều trả không hết hứa phong có chút mong đợi hỏi cái kia thanh tiền đặt c ử a sớm thực hiện rồi nư ấu vi đỏ mặt phi ngoại trừ cái này hứa phong gắt một cái nữ nhân quả nhiên đều là lừa đảo nư ấu vi k h a n khách nợ nụ cười ta chỉ lừa ngươi a cậu tử hứa phong cũng cười ta cảm ơn ngươi nư ấu vi không cho phép khách khí với ta nhanh ngẫm lại ta có thể giúp ngươi làm chút gì hứa phong nói ra đám tiêu ta thu chút vật liệu đi ta trang bị bản vẽ còn thiếu một điểm ngư ấu vi t ố t cùng với các nàng trò chuyện hứa phong soát xong sông phỉ trên thân cần vật liệu hắn hướng nam chạy tới tìm cầu sang sông x í c h h ỏ a sơn phỉ tại bờ sông bên kia sơn phỉ c h ạ y chạy hai phút hứa phong thấy được sang sông cầu đá không ít tại trên cầu lui tới hắn bên trên cầu hướng bờ bên kia chạy tới n g u y ệ t lao bản tôn m ư ơ i hai trường cung cũng quá đẹp rồi đi nguyện lao ta là ngươi p a n hâm mộ a đừng đặc biệt kêu như vậy chạy mau đi nắm chặt thời gian qua cầu chấm sau đó hứa phong phủ phù một tiếng rơi vào trong nước hắn là không có bị chém chúng nhưng cầu bị đánh b ậ t mất thật dài cầu đá toàn bộ vỡ vụn trên cầu người đều rất xuống trong nước nguyệt lao ngươi cái nấm mất bức cầu đều để ngươi làm nát áp bá ngươi làm đủ trò xấu có nhọt mọi người trong nhà lần sau ta tuyệt đối không cùng nguyệt lão cùng một chỗ qua cầu hứa phong khuyên người bên cạnh một câu bơi lội rèn luyện thân thể người bên cạnh lũ quán nhìn hắn một cái không nói gì mọi người hướng trên bờ bơi đi thời điểm mười cái sông phỉ lặn xuống nước mà tới hứa phong phủ tại nguyên chỗ kéo cung b á n tên liên xạ b ả y tiễn hứa phong cảm giác phạm vi bên trong tất cả sông phỉ toàn bộ chết xong người chung quanh không có phát hiện sông phỉ chuyên tâm bơi lội hứa phong bơi lên bờ bên kia chạy hướng sơn phỉ trại chạy đến nửa đường trong diễn đàn soát ra một đầu thiếp mời nguyệt lao thật là cứu cực quỷ xui xẻo cầu đều để chém nát bất quá nguyệt lão người vẫn được có thể chỗ thiếp mời bên trong có sức xịn xót trên sông tung bay m ư ơ i mấy bộ thủy phỉ thi thể ta cũng là c ầ u gãy người bị hại một trong về sau mới phát hiện nguyệt lao đem chuẩn bị đánh lén thủy phì đều thanh thiếp mời nhiệt độ không bằng năm nghìn kim tệ đầu kia thiếp mời nhưng cũng không thấp năm tầng bốn con hàng này bảy mươi điểm nguyền rủa giá trị là thật vậy không hợp t ố i t h ư ờ n g nhưng người này quả thật có thể chỗ tám mươi mốt tầng bốn liền không hợp t ố i t h ư ờ n g xét đánh giống như để hắn chơi tommy hoặc g một nghìn bảy trăm ba mươi chín nhà lầu con hàng này kỳ thật vận khí rất tốt chỉ là có chút không may có đầu góc ta cũng không cần gì vào g nhìn xem thiếp mời hứa phong một đường chạy đổ ba mươi phút sau hứa phong thấy được nơi xa dùng cự mộc dựng lên sân trại còn có c hứa phong tìm hai cái dựa chung một chỗ nhỏ thăng cấp điểm bắt đầu cày quái mười lăm phút sau vật liệu tập hợp đủ nư ấu vi cũng đem nàng thu vật liệu đều cho hứa phong gửi đi qua ta tìm nhanh nga hứa phong dỗ hải từ đồng dạng qua lo nói thật nhanh thật lợi hại nư ấu vi thật cao hứng lần sau ta có thể càng nhanh tìm thêm ta giúp đỡ chút n h a cầm lên tất cả vật liệu hứa phong sẽ mở về thành phủ đến cầm doanh thành hắn tìm được đao vũ long giúp ta đem trang bị đoàn tạo chờ m ộ ư ơ i phút m ộ ư ơ i phút sau đao vũ long lấy ra một bộ màu đỏ thấm giáp ra hứa phong hưng phấn đổi lại mới sáo trang một cổ lực lượng cường đại xung danh o tứ chi của hắn hắn mở ra bảng nhìn một chút tột tính bạo tổn thương 1.339 b ạ o tổn thương 1.459 lực công kích 177.651 h ứ a phong hỏi tứ diệp hỗn đ ộ n liên lá sen chiều sinh áo có thể ẩn tàng sao tứ diệp hỗn đội liên truyền đến một trận khẳng định ý、chí. hứa phong tâm niệm vừa động áo bào đen giống ng màu đỏ thâm giáp ra lộ ra bộ này chứa thuộc tính công tệ làm sao xấu như vậy hứa phong một lần nữa mặc vào áo đen tâm tình khoái trá không í t lá sen chiều xinh áo có thể ẩn tảng hôm nào làm mấy bộ đẹp mắt vẻ ngoài xuyên trang bị thay xong hứa phong đem nguyên là s á o trang treo ở trong phòng đấu giá hà tự san là kiếm sĩ không thích hợp loại này thuần thêm lực công kích s á o trang s á o trang thời hạn hai giờ đấu giá treo tốt trang bị hứa phong trở về vân khởi thành chạy hướng tức bắt đầu núi vừa vặn thanh quan rắn độc nhiệm vụ cùng nhau cho soát nhờ bốn mươi di tốc tăng thêm hứa phong nhanh đến mức giống như là một đạo h ấ p ảnh bất quá ra khỏi thành trước đó hứa phong vẫn là dẫn tới hai đạo thiên lôi hứa phong nhẹ nhom né tránh trong thành trên mặt đất lưu lại hai cái hố to quan phủ người nghe h ỏ i chạy đến một mặt thịt đau một giờ hai mươi phút hứa phong chạy tới tức bắt đầu núi leo lên trên đi không đến hai mươi phút hứa phong giết hết còn lại thanh quan gián độc cước bộ của hắn cũng chậm lại càng đi về phía trước một m chính là nhặt ve chai người bị hoàng hôn giết chết địa phương độc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương một trăm bảy mươi bốn lục vòng c á n h trùng tìm t ơ ý hoàng hôn lần thứ n h ấ t n g ự thú giao phong người này nhiều ít dính điểm biến thái hứa phong cảm giác lực phát tán chỗ x a nhất t r u n g quanh rắn rết chim thú toàn bộ bị dương thuộc tính cảm giác lực bắt được không có hoàng hôn tung tích hứa phong dương cung cái tên bắt đầu thanh lý phụ cận đ ộ c vật t â y cối bôn c o n g núi đá vỡ vụn thanh â m không ngừng vang lên hai phút sau đ ộ c vật dọn dẹp sạch sẽ hứa phong chậm rãi bước hướng về phía trước động tác cùng trước đó không giống nhau lắm hắn đi đường cơ hồ không có thanh em không nghĩ tới còn biết dùng đến bộ này bộ pháp hứa phong học cổ võ bên trong có chuyên môn để đi đường biến nhẹ phương pháp đi đến người nhặt rác tử vong địa phương hứa phong cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía hai giày qua đi hứa phong không có có nhận đến công kích xem ra không tại phụ cận hứa phong cho tiểu cầm lý phát cái tin ta muốn tìm hoàng hôn hướng đông vẫn là hướng tây thẩm vãn thu dây về t h ầ y đi hứa phong đi hắn q u a y người đi hướng tây cao lớn cây cối tre cản ánh nắng hứa phong kiên nhẫn tìm kiếm lấy liên tiếp tìm tám giờ chạm vạng tối năm điểm mặt trời lặn trong rừng dầm dần dần tối xuống hứa phong nhìn một chút địa đồ tức bắt đầu sơn tây một bên hứa phong đã nhanh lục xoát xong nơi xa còn có hai chỗ độ cao so với mặt biển hơn 4.000 m é t đỉnh núi lại chạy hướng tây liền sẽ rời đi tức bắt đầu núi phạm vi t hứa phong cảm giác phạm vi bên trong xuất hiện hơn 40 đầu độc mãng trước đó hứa phong ngay tại diễn đàn t h ấ y qua tức bắt đầu trên núi rất nhiều độc vật chỉ có ban đêm mới có thể xuất hiện cơ hội sẽ không có người ở buổi tối tiến tức bắt đầu núi liền xem như cấp 80 trở lên đại hảo cũng rất dễ dàng ở chỗ này bị đ chết hứa phong ánh mắt trầm tĩnh dương cung cài tên m ộ giây sau tất cả độc mãng toàn bộ bị chết mũi tên tạo thành độc tính hấp dẫn c à n g nhiều độc v ậ tới t trên cành cây dây leo bên trên lá rụng bên trong tối thiểu nhất có hơn hai trăm con độc trùng tại hướng hứa phong bỏ tới nhiều lắm hứa phong quả quyết hướng tây triệt hồi mấy cái mang cánh phi trùng nào h về phía hứa phong lục vòng cánh trùng hứa phong nhận ra loại độc này trùng sắc mặt nghiêm túc bọn chúng hình thể rất nhỏ nhưng độc tính kinh người bị đánh g i ế t lúc lại t u ô n ra nọc độc, độc bị nọc độc, độc nhiễm mỗi dây sẽ tổn thất một m ư ơ sinh mệnh trị liệu lượng giảm bớt tám mươi hứa phong kéo cung cái tên hai mũi tên bay ra hắc tiến độ chính xác kinh người tại hơn 1.700 m é t bên ngoài chúng đích to bằng móng tay cánh trùng b à ảnh một đoàn màu đỏ tím chất lòng phát nổ ra t r u n g quanh mấy con rắn độc nhiễm ngọc độc trên mặt đất thống khổ lan lộn không đến một giây liền chết cánh trùng phát giác được nguy hiểm phi hành quy tích trở nên càng thêm khó mà nắm lấy hứa phong lần thứ nhất đối mặt hình thể nhỏ như vậy được nhân cảm giác lực thậm chí có chút đuổi không kịp bọn chúng hứa phong hô hấp càng thêm bình ổn cảm giác lực tinh tế tỉ mỉ trình độ cấp tốc kéo lên không đến hai giây hứa phong thích h ư n g cánh trùng hình thể cùng động tác hắn đưa tay bốn tiến bảy con cánh trùng nổ tung vẩy trên mặt đ tất cả cánh trùng toàn bộ được giải quyết hứa phong tiếp tục hướng tây chạy tới tránh cho bị đ ộ c vật vây quanh chạy ra hơn hai mét hứa phong nhận được tiểu cầm lý tin tức thẩm văn thu ban đêm có r ả n h không hôm nay muốn hay không đi phồn t i n h chi địa hứa phong trả lời mấy điểm địa phương ở đâu thẩm văn thu chín giờ tối đến dạng sáng hai điểm có thể mở ra cửa vào vị trí sắp đến bắt đầu trên núi hứa phong có chút n g o à i ý m u ố n hoàng hôn cũng sắp đến bắt đầu núi hà tinh có thể tiêu xuất cụ thể địa điểm sao thẩm văn thu nàng nói không được muốn đi trên núi nhìn tinh vị hứa phong các ngươi chạy về đằng này đợi chút nữa ta đi đón các ngươi thẩm văn thu được hẹn xong về sau hứa phong tiếp tục hướng tây một giờ sau hứa phong đến chỗ thứ nhất cao điểm hoàng hôn vẫn là không tại hứa phong tiếp tục hướng tây chạy vừa chạy hơn ba mét hứa phong trận phát hiện trước mặt hắn có mạng lớn độc trùng thi thể cái này một mảnh phạm vi bên trong không có vật sống hoàng hôn hứa phong dùng trói linh dây thừng trói chặt một đầu bạch ngọc rắn hắn đem rắn ném về trước mặt rắn còn chưa rơi xuống đất hứa phong cảm giác được một đạo lực lượng vô hình đánh tới chúng đích bạch ngọc rắn bạch ngọc rắn bị đánh g i ế t trong c h ư ớ c mắt hứa phong ánh mắt lửa nóng bước vào hoàng hôn săn g i ế t p h m vi cái kia có lực lượng vô hình p h ả n phất tiêu thương tốc độ rất nhanh hứa phong ánh mắt phép lối cặn bã ngươi còn có thể nhanh hơn xét đánh hắn nghiêng người vừa trốn không tốn sức chút nào cỗ lực lượng này dán hứa phong ngực đâm vào trên mặt đất hứa phong giống như là giữa khu rừng d ạ o bước động tác tự nhiên tiêu sái siêu chỗ rừng sâu lại là một đạo công kích đánh tới hứa phong hơi n h i đầu né tránh đạo này công kích m ư ơ i năm phút sau hoàng hôn công kích mấy ngàn lần. hứa phong lông tóc không thương mà lại tinh thần dần dần sung mãn t r u n g quanh không có đ ộ c trùng hứa phong có thể thu liễm một bộ phận tinh thần lực chuyên tâm tránh né hoàng hôn công kích là được rất nhanh hứa phong tại ngay phía trước 2.600 gạo vị trí cảm giác được sinh cơ rốt cuộc tìm được hoàng hôn công kích khoảng cách vượt qua mười vạn thước khó trách không ai thấy quan ó hứa phong ngưng tụ cảm giác lực cảm giác hoàng hôn dáng vẻ không có thực thể tại hứa phong cảm giác bên trong hoàng hôn không có, có thân thể chỉ có thuần t ú âm dương lực lượng hắn đi thẳng về phía trước g ư ơ n g rậm cùng hắc cám tre cản ánh mắt hứa phong đi đến hoàng hôn trước mặt ba trăm l m mở thời điểm mới nhìn đến bộ dáng của nó trong cơ thể nó âm dương chi lực như là sáng trói tinh quang không ngừng hướng ra phía ngoài vẫy xuống những lực lượng này quay chung quanh tại hoàng hôn chung quanh nó khi thì giống đầu lòng khi thì giống con hiệu ngoại hình không ngừng biến hóa hứa phong ném đi cái thuật thăm dò hoàng hôn toạ kỵ có thể t h u ậ n phục đẳng cấp một kỹ năng không bị hệ tổ hạng hôn đã nhận ra hứa phong quay người muốn chạy hứa phong phản ứng càng nhanh tám môn phân vị đổi hắn trong nháy mắt chuyển vị hoàng hôn trước mặt hưu hoàng hôn phát ra một tiếng giống như là dòng nước va chạm tảng đá thuần tí thanh âm trên người nó quan g mang đại tác thường h ự c như mặt trời quan g mang trong nháy mắt để hứa phong đã mất đi thị lực nó muốn nhân cơ hội chạy trốn hứa phong nhắm mắt lại trực tiếp đối hoàng hôn sử dụng ngựa thú thuật trong một c h ấ p mắt hứa phong đi tới một chỗ trên bầu trời bầu trời bị quan g minh cùng hắc cá một m phân thành hai phía tây trời chiều nặng nề bầu trời bị n h u ộ n thành màu vỏ quýt phía đông sắc trời đã tối như là tử màn bao phủ khắp nơi hứa phong dẫm lên đám mây cảm giác lực h u y t tán hướng bôi phía t hứa phong quay đầu một t ấ t vó như đêm tối toàn thân lông tóc tuyết trắng ngựa cao to đứng ở sau lưng hắn hứa phong ánh mắt bá đạo c ù n g nhiệt đợi chút nữa ta bắt n g ư ơ i ngươi bảo chỉ cái này tư thái là được hoàng hôn lộ ra nhân loại đồng dạng kháng cự c ù n g phẫn nộ nó cất bước chạy vội vọt tới hứa phong tại nó h u y ễ n cảnh bên trong tốc độ của nó bị trên diện rộng tăng cường thậm chí so xét đánh còn nhanh hứa phong cánh tay phải bị đụng chúng trong nháy mắt gãy xương tại h u y ễ n cảnh bên trong thân thể không cách nào cấp tốc khôi phục hứa phong phun ra một n g ụ m trọc khí ánh mắt lại càng thêm hưng phấn. phấn hoàng hôn lần nữa vội vàng chạy tới đụng chúng hứa phong n ự c tổn thương sâu đủ thấy xương lá sen chiều sinh áo cấp tốc khôi phục như thường bọc lại hứa phong vết thương lại đến hứa phong lần nữa khiêu khích hoàng hôn không ngừng công kích thể lực dần dần hao tổn hứa phong nhìn như phách lối của vọng nhưng đầu góc rất rõ ràng ngựa thú lục bên trong viết thuần phục ngựa loại tốt nhất trước tiêu hao thể lực hứa phong liên tục né hoàng hôn bốn mươi bảy lần công kích chán của hắn cùng tứ chi đều có miệng vết thương không ngừng chảy máu hoàng hôn tốc độ dần dần trở nên chậm nó bước đi chân dài lần nữa vào tới hứa phong quả quyết xoay người ngồi trên lưng ngựa ngựa thú thuật trong nháy mắt phong thích t hoàng hôn cất vó tê minh một cố cường đại phản kháng ý chí đối kháng khởi l i ề u hứa phong ngự t h ú thuật càng mạnh to kỵ càng không cam tâm bị t h u ầ n phục hứa phong trong lở ổ gờ n g ư ợ c dâng lên một cố c u n g ý tinh thần lực bám vào tại ngự t h ú thuật lên rằng c o bốn giây tinh không bắt đầu vỡ vụt hoàng hôn đã không cách nào duy trì nó huyễn cảnh sau một lát huyễn cảnh biến mất hứa phong mở to mắt nhìn thấy nhắc nhở ngài thuần phục thất bại thất bại về sau hứa phong ánh mắt ngược lại càng thêm hưng p ấ n một lần nữa hoàng hôn có chút sợ hãi người này nhiều ít dính điểm biến thái tứ diệp hôn độn liên đối hoàng hôn có loại không hiểu đồng tình hoàng hôn di tốt rất nhanh hứa phong ngay cả giao ba lần tám môn chuyển vị từ đầu đến cuối cùng sau lưng nó mười giây sau ngự thú kỹ năng làm l ệ n h hoàn thành hứa phong lần nữa sử dụng ngự thú kỹ năng lần nữa tiến vào hết u y cảnh t hoàng hôn cực kỳ bất mãn hí một tiếng hứa phong n é t miệng cười một tiếng ngươi kêu đi gọi rách cổ họng n à y trời cũng sẽ không có người tới cứu ngươi chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố c h ư một trăm bảy mươi lăm điên cùng rằng co hứa phong bá khí chấn áp phồn tinh chi cửa mở ra thuần phục thành công hoàng hôn ngựa đầu phẫn nộ tê minh một tiếng lần nữa hướng hứa phong vào tới lần nữa tiến vào huyễn cảnh về sau hoàng hôn tốc độ khôi phục được đ ỉ n h phong hứa phong nghiêng người h o ạ i bộ vô hại tránh đi va chạm vừa đi vừa về tiêu hao hơn năm mươi lần hoàng hôn thể lực lần nữa hao hết hứa phong lập lại chiêu cũ dùng đồng dạng phương pháp lần nữa sử dụng ngự thú thuật hoàng hôn càng thêm phẫn nộ hướng trên mặt đất quỳ tè xuống nó móng trước trọng thương chạy xuống máu tươi dù vậy nó vẫn là càng không ngừng l a n lộn va chạm đám mây động tắc càng thêm điên cuồng hứa phong nội tạng cũng bị đâm đến đau nhức miệng lớn nôn ra máu nhưng trong mắt của hắn lộ ra cỗ so hoàng hôn còn bị điên c hứa phong trong mắt h u y ễ n cảnh lần nữa vỡ vụn lần thứ hai thuần phục cũng thất bại hoàng hôn sợ hứa phong không chút do dự quay người chạy trốn hứa phong theo đuổi không bỏ chơi chiêu g ầ n vào đường chân trời hứa phong đuổi kịp hoàng hôn lại dùng một lần ngự thú thuật tiến vào h u y ễ n cảnh về sau hoàng hôn vọt tới hứa phong trước mặt nhấp vò dâm hướng hứa phong đầu hứa phong tiếp lấy hoàng hôn thân thể lượn quanh nửa vòng hắn thậm chí còn có g i n h nói rác rời nói như thế lớn thân thể muốn cận thân đánh với ta xem ra đầu góc ngươi không dễ dùng lắm t hoàng hôn cái đôi đông nhiên hướng hứa phong quét tới hứa phong con ngươi đ Bảnh, bị bay phong hoàng hôn trúng, hướng hứa Hô, sau đuôi cái quát đi. về ì một tới trọng tâm, không chế thân thể hứa phong tâm thần càng thêm chấm tính, eo phát lực, dự vương thân thể. không phong càng vương giữ chấm m chế hứa eo lực, lát sau hắn bình ổn rơi xuống mây bên trên vệ ra một ngụm lớn máu tươi huyết dịch rơi xuống đất toé lên mấy dọn những cái kia toé lên máu còn chưa rơi xuống đất hứa phong trong mắt thời gian trở nên càng chậm hơn trong đầu hắn phi tốc hiện lên mấy loại tàu vị phương pháp cuối cùng phía bên trái bên cạnh lan ra ngoài đông móng ngựa đập hụt rơi vào mây bên trên hứa phong từ dưới đất lan lên hướng ngây ở giữa tránh đi hoàng hôn không có đổi tới nó nhìn chằm chằm hứa phong bắt đầu ràng co hứa phong hít sâu một hơi tiếp tục điều chỉnh hô hấp ba phút sau hoàng hôn còn không có động hứa phong nhau mắt lại âm thầm suy tư nó đang kéo dài thời gian bất quá kéo càng lâu đ ố i ta càng có lợi a ngự thú lục bên trên có viết h u y ễ n cảnh bắt nguồn từ tọa kỵ tinh thần thời gian trì hoãn càng dài ngồi đối diện với tinh thần gánh vác càng nặng hứa phong bỗng nhiên n i t miệng cười một tiếng dị cũng không sợ nói ra ta không biết người đang suy nghĩ gì dù sao ngươi nghĩ kéo lao tử li hắn không có theo trên sách giáo pháp tới làm chủ động tiến công hoàng hôn quay người chạy tới muốn cùng hứa phong kéo dài khoảng cách hứa phong trong lòng vững tin nó quả nhiên đang kéo dài thời gian 8 môn, đổi, hắn ứ thứ a giao ra hôm nay phong hôm chuyển h lần môn vị. v ọ t đến hoàng hôn trên lưng thi triển ngự thú thuật hoàng hôn l i ề u mạng d â y r u a n một phút sau hứa phong cảm nhận được một cỗ không cam lòng cảm xúc cảm nhận được tọa kỵ cảm xúc liền đại biểu hứa phong thân thể đ ỏ sức đã thắng theo trên sách thuyết pháp hiện tại hứa phong cần trấn an tọa kỵ các loại tọa kỵ cảm xúc ổn định thuần phục quá trình liền đã hoàn thành tám thành hứa phong gắt một cái huyết thủy phách lối hô to lao tử coi trọng đồ vật chạy không thoát người cũng giống vậy hứa phong cảm xúc bá đạo không thể ngăn cản hoàng hôn l i ề u mạng muốn đem hứa phong bỏ rơi đi mười phần kháng cự hứa phong ràng có hơn nửa giờ hoàng hôn chống cự càng ngày càng yếu hứa phong ánh mắt tỉnh táo không có chủ quan hoàng hôn sắp kiệt lực thời điểm trên thân tách da đen trắng hai cố lực lượng đây là nó bản nguyên nhất lực lượng hứa phong còn không có kịp phản ứng liền bị trong nháy mắt bắn bay huyễn cảnh vỡ vụn hứa phong lần này thuần phục lại thất bại hoàng hôn quả nhiên cùng phổ thông tọa kỵ không giống đạo dương ta có thể dùng tinh thần lực của ta đối kháng lực lượng của nó sao hứa phong đổi u kịp hoàng hôn lần nữa nếm thử rằng có gần một giờ hoàng hôn lần nữa vận dụng bản nguyên lực lượng muốn đem hứa phong đổi u đi hứa phong thu liếm tất cả tinh thần lực bảo vệ lại tự mình hai có lực lượng va chạm hứa phong có thể nhìn thấy âm dương tại chống đỡ lực lượng của hắn có thể triệt tiêu hoàng hôn lực lượng b à n n h hứa phong kiên trì năm giây lần nữa bị đẩy lùi hắn một lần nữa về tới hiện thực nhất định phải khống chế tinh chuẩn lực lượng của ta sợi tơ đồng dạng tinh thần lực nhất định phải tinh chuẩn đâm vào hoàng hôn trên lực lượng âm dương điều hòa mới có thể cân bằng triệt tiêu hứa phong hít sâu một hơi có trách triệu thanh loan nói hoàng hôn không có thể thuần phục thật mẹ hắn khó hắn hướng hoàng hôn đuổi theo hoàng hôn hướng về trên núi chạy trốn ông long mấy cái lục vòng cánh trùng xuất hiện bay về phía hoàng hôn hoàng hôn chuyên tâm cùng hứa phong chiến đấu không có tinh lực đánh giết chung quanh độc vật nó trong mắt lõe lên một chút tuyệt vọng cánh trùng độc giết không được nó nhưng sẽ ảnh hưởng tình trạng của nó một khi chúng độc nó cũng chỉ có bị hứa phong thuần phục vận mệnh bà ảnh hát tiến đánh tới bán giết lục vòng cánh trùng xương độc p h ư ớ ra hoàng hôn có chút ngoài ý mới nhưng nó tiếp tục vùi đầu chạy trốn không có cảm kích lý tứ hứa phong cũng không thèm để ý hắn hỗ trợ không phải là vì cảm hóa hoàng hôn chỉ là bởi vì hắn tự tin vô cùng nếu biết làm sao thuần phục hoàng hôn hắn liền nhất định có thể để cho hoàng hôn thần u phục không cần đến cánh trùng hỗ trợ truy đuổi mấy bước hứa phong bước lên trên núi đường xuyên tấu h qua c á n h lá hứa phong thấy được mấy k h ỏ a tinh thần hắn đ ỗ n g nhiên kịp phản ứng thời gian đã đến buổi tối tám giờ năm mươi chín phút hoàng hôn cũng có thể mở ra phồn tinh chi địa lại môn hắn kéo dài thời gian làm u ố n trốn vào dị không gian hứa phong quả quyết giao ra tám môn c h u y n vị vọt đến hoàng hôn trước mặt hoàng hôn trên thân đ ỗ n g nhiên cách ra thuần túy tinh quang hứa phong bị ngăn tại tinh quang bên ngoài ngọn núi rung động t r u n g quanh tinh quang bị hấp dẫn tới một đạo hoàn toàn do tinh quang ngưng tụ thành đại môn chậm dại xuất hiện hoàng hôn trên người tinh quang biến mất muốn tiến vào trong môn hứa phong phản ứng cực nhanh vọt đến trước mặt của nó ngựa thú thuật thi triển hứa phong lần nữa đem hoàng hôn kéo vào h u y ễ n cảnh bên trong đây là một lần cuối cùng thuần phục cơ hội của ngươi đợi chút nữa ngươi chính là của ta toa kỵ hứa phong nết miệng cười cười vô lại đem linh ảnh đàn ném tới miệm trong cát nát một cỗ tươi sáng cảm giác tràn vào hứ chú ý vũ trụ sinh linh cảm giác hoàng hôn nhìn chằm chằm hứa phong lần nữa vào tới còn là giống nhau quá trình hứa phong thuận lợi thu được thân thể thắng lợi lần nữa cảm nhận được hoàng hôn cảm xúc có linh ảnh đan giá trị hứa phong cùng giã phách lối tinh thần lực cấp tốc chế trụ hoàng hôn tới đi đến hoàng hôn cuối cùng phản kháng thời gian hứa phong hô hấp tự nhiên bình ổn khống chế trong cơ thể hắn mỗi một sợi cảm giác lực hoàng hôn trên thân hào quang tỏa sáng tinh không đều bị chiều sáng nhưng mà hứa phong chết nắm lấy hoàng hôn phía sau lưng trên người hắn đồng dạng tách da đen trắng hai loại quan mang triệt tiêu lấy ho hứa phong tinh thần lực cấp tốc tiêu hao lập tức sẽ không lại đỉnh một đỉnh hứa phong cắn răng chiếc kháng một giây hai giây ba giây hoàng hôn trên người quang mang dần dần tiêu tán lực lượng của nó hao hết m ộ ư ơ i năm giây sau nhắc nhở xuất hiện ngài thành công tuần phục không biết cấp tọa kỵ hoàng hôn thế giới thông cáo theo sát phía sau xuất hiện chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm bảy mươi sáu các ngươi tin tức quá nhiều ảnh hưởng ta ngồi cưỡi hoàng hôn sắp chết hoàng hôn g ấ u tinh thành vũ các nguyệt lạc tây trầm thành công thuần phục không biết cấp tọa kỵ hoàng hôn k a n h thế giới trước hết nhất nổ tung một mảnh dấu chấm hỏi sữa đường không quá ngọt điên c u ồ n g soát lấy dấu chấm hỏi nàng đều không nghĩ tới hứa phong có thể thành công cùng xuyên anh sắc mặt phức tạp thất vọng tự nói t r ê n lệch lớn hơn bất quá không quan hệ ta nhất định có thể đổi k ị p ngươi vân sinh sắc mặt tái xanh tâm tình rất kém cỏi hắn chết ba lần đều không có gặp hoàng hôn mặt kết quả hoàng hôn bị hứa phong thuần phục đều là cung thủ dựa vào cái gì đinh đinh hứa phong hảo hữu cột bắt đầu điên cùng tránh lê nguyệt cựu lão đại người tốt như bờ ca ngư u vi ngươi làm sao nh hà tự san lão bản nhanh để cho ta xem hoàng hôn hình dạng thế nào thu ảnh đối n g u y ệ t sầu năm nghìn mai kim tệ không có phí công hoa máu kiếm a đại lão hứa phong đại đại liệt liệt nằm trên đất lá rụng bên trên mặt đất tản ra bùn đất bị lật ra về sau tưới mát hương vị cùng hoàng hôn giao thủ năm lần hứa phong tinh thần lực đều nhanh lấy hết hắn cho ngư ấu vi tin tức trở về nó khóc lóc van mài nhất định phải làm tọa kỵ của ta ta khuyên nó chăm chú suy nghĩ nó cũng không nghe ngư ấu vi cười khanh khách thôi đi ta vậy mới không tin hứa phong trả lời đúng rồi đưa ngươi cái thứ tốt hắn đem mặt khác một viên kỳ duyên thạch cho ngư ấu vi ngư ấu vi có chút kinh hỉ từ chỗ nào lấy được hứa phong thuận miệng lắc lư nhiệm vụ cho liền một viên đưa ngươi ngư ấu vi thanh em ngọt ngào thử có đủ tốt ta cũng sẽ giữ lại cho ngươi hứa phong cùng với nàng trò chuyện trở về những người khác tin tức cơ bản thao tác đ ừ n g tê ơ các ngươi tin tức quá nhiều ảnh hưởng ta ngồi cưỡi toàn thế giới duy nhất không biết cấp tọa kỵ thu ảnh đối nguyệt sầu cái này bức ta chứa ta nhất định phải cho mát điểm lên nguyệt u hâm mộ ta chỉ có kim cương tọa kỵ ta thật không có bệnh trĩ lúc nào ta mới có thể giả ra giống như ngươi ưu tú bức Chú Á Nam, Phi.、Đừng、phám như Á Nam, Đừng thẩm c của ngươi còn cần bạn ngươi gái a Thứa y không? Phong nhìn đồng hồ đồng giờ tối đã đ i văn thu cắt chân núi, chờ cho tức, chân tại phút. Thứa phong cho Thầm Thu phát tin nàng núi, hơn Phong Văn núi. Văn dưới Thầm Thu khéo léo trở về giọng nói ừng hứa phong ta đi đón các ngươi thẩm văn thu m ệ t không muốn hay không nghỉ ngơi một hồi hứa phong nghĩ nghĩ nói ra làm điểm cơm ăn đi ăn tôm mỹ đầu là được thẩm văn thu t ố t ta đi làm về xong tin tức hứa phong nhìn về phía bên tay phải hoàng hôn trong cơ thể nó hai khỏa tinh thần vừa đi vừa về chuyển động lảng lạng, lạng tản ra thanh quang trục thuần phục sau khi thành công hứa phong có thể cảm nhận được nó một k i a thân cận hoàn toàn mất hết vừa rồi c u n g bạo hứa phong mở ra tọa kỵ giao diện hoàng hôn không biết cấp còn nhỏ sắp chết đặc thù tăng thêm di tốc gia tăng năm mươi đặc thù tăng thêm chưa giải k h ỏ a cội năng đặc thù lạc tinh dở cội năng đặc thù tinh hỷ cội năng đặc thù chưa giải khóa lạc tinh rơi có thể thành giải hóa làm tình quang tiến vào công kích trạng thái đục trắng cũng đánh lui trước mặt bệnh nhân khống chế hai giây giảm tổn thương ba mươi tiếp tục hai mươi lăm giây thời gian c ù n đồ mười phút tinh hồi có thể thành dài tại nguyên chỗ lưu lại tinh quang tại một trăm mét phạm vi bên trong có thể tùy thời t h o á n g hiện trở lại tinh quang chỗ mỗi lần tránh về thời gian c ù n đồ ba dị bổ trí tinh quang thời gian c ù n đồ mười lăm giây còn nhỏ sắp chết hứa phong đ ố n g nhiên ngồi dậy hai cái này nhãn hiệu hứa phong đều chưa thấy qua hứa làm gì mở ra diễn đàn con mắt thứ nhất nhìn thấy được liên quan tới hắn tiếp mời không đến một phút hốt tổ kịp thứ nhất lần nữa bị hứa phong chiếm lấy thuần phục hoàng hôn t r a n cấp các đại lão đều làm không được sự tình nguyệt lao làm được nguyệt lao ngư bức hứa phong tìm tòi còn triệu a quan Hứa kỵ Không sắp phong chết. có cho tương từ t đầu. thanh loan p h á cương liệt tọa kỵ tuần phục số lần quá nhiều có thể sẽ làm bị thương bản nguyên triệu thanh loan nếu như nó có cũ tổn thương có khả năng dẫn đến sắp chết nhất định phải chữa trị bản nguyên triệu thanh loan hoàng hôn bản nguyên giai vị rất cao không cứu nổi trả lại đi hứa phong không có về tin tức hắn phân ra một cố cảm giác lực âm dương chi cầm tương giao tràn ngập sinh cơ lực lượng chậm rãi ngả vào hoàng hôn bên cạnh trong cơ thể nó hai k h ỏ a tinh thần sáng một chút trong n g á y mắt hấp thù cố lực lượng này hứa phong có thể cảm giác được nó sinh cơ thịnh vượng một tia mười giây về sau hứa phong tinh thần lực khô cạn hoàng hôn vẫn là sắp chết trạng thái nó cần lực lượng nhiều lắm dựa vào ta không được hứa phong cho triệu thanh loan trở về biểu kiện tinh thần lực lượng có thể cứu sống nó sao triệu thanh loan có thể nhưng mệnh tinh ảm đạm la phong cốc cường giả cũng cứu không được nó hứa phong ta có biện pháp triệu thanh loan vậy liền thử một chút hứa phong sốc lên hoàng hôn hỏi ngươi còn có thể sống bao lâu hoàng hôn chuyển đến một trận hỗn độn ý chi ấu niên kỳ hoàng hôn không có cách nào hoàn chỉnh biểu đạt nó ý tứ tứ diệp hỗn độn liên làm phiên dịch hoàng hôn còn có thể lại chống đỡ bốn giờ hứa phong chạy hướng dưới núi hắn cho chu á nam phát tin tức tiểu chu đồng học đi đem tiểu cầm lý gọi trở về chu á nam a không phải muốn ăn m à sao chu á nam ta chết đói hứa phong hoàng hôn sắp chết chúng ta phải nhanh lên tiến phồn tinh tụ tập chi đ i ệ chu á nam ta đi gọi nàng nhỏ ngu ngơ rất nhanh cực tuyến 40 phút sau hứa phong dọc theo hắn thanh lý ra lộ tuyến đến chân núi bốn cái hội tử tranh thủ thời gian chạy tới chu á nam rất gấp cặn bã nam chuyện gì xảy ra nó làm sao lại tần chết rồi hà tự san lão bà ngươi đừng khó chịu thực sự không hành hội có tốt hơn triệu tinh tâm san san nói rất đúng thẩm văn thu nhìn về phía hứa phong cặp mắt đào hoa bên trong có chút bận tâm hứa phong nói ra còn có thể cứu lên trước núi đi được hứa phong mang theo các nàng lên núi thẩm văn thu do dự một hồi nhỏ giọng nói ra ngươi thật giống như rất mệt mỏi hứa phong m i tâm có chút mỏi nhừ lắc đầu nói ra không có việc gì thẩm vãn thu an tĩnh cùng ở bên cạnh hắn hàm tinh chỉ con đường cùng hoàng hôn mở ra lớn chỗ cửa đồng dạng trên đường đ ộ p vật hứa phong đã sớm thanh lý đi một giờ bốn mươi phân sau hứa phong mang theo bốn cái m ộ i tử chạy tới hàm tinh chỉ vị trí hàm tinh trên người da lông phát sáng một chút tán toái tinh quang dần dần hội tụ nhưng mà những lực lượng này toàn bộ tuân hướng hoàng hôn hàm tinh sửng sốt một giây hứa phong đập hoàng hôn đầu một bàn tay cửa không mở ngươi nhất định phải chết đầu của nó có chút có giãn hứa phong một bàn tay xuống dưới vừa đi vừa về gậy mấy lần hoàng hôn đã vô ý thức tiếp tục hấp thu tất cả lực lượng hứa phong trực tiếp đem nó thu hồi tọa kỵ không gian bị hoàng hôn bắt giữ lực lượng cái này mới một lần nữa ngưng tụ h à g tinh tiếp tục mở cửa mười giây sau một đạo từ tinh quang tạo thành cao đạt gần đẳng hơn hai mươi gạo đại môn xuất hiện hứa phong mang theo bốn cái m ộ i tử bước vào đại môn một cước đặc vụ trong môn là trống không không có có đất liền hứa phong cùng bốn cái m ộ i tử thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống nhắc nhở xuất hiện ngài đã tiến vào dấu tính địa nơi đó đổ đối với ngài tới nói quá nguy hiểm xin ngài cẩn thận chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới h à ngư xuất phẩm mời nhảy hố c h ư ơ n một trăm bảy mươi bảy mệnh tinh chi lực vô cực sâu không ma ảnh tinh thạch ma hóa nhãn hiệu hứa phong nhìn về phía dưới chân phát hiện một đoàn tinh thần đồng dạng ánh sáng nhạt cảm giác của h ắ n lực tàn ra có điểm dừng chân đem tay của các nàng bắt lấy hứa phong bắt lại thẩm vãn thu tay bốn cái mội tử lẫn nhau rát hứa phong trên thân ánh sáng nhạt hiện lên tám môn v ư vị đổi hứa phong mang theo bốn cái mội tử vị chuyển qua khối này tinh thạch bên trên triệu tinh tâm nhẹ nhàng thở ra quá dọa người hà tự san lão bản còn tốt có ngươi làm ta sợ muốn chết chu á nam còn không có từ mất trọng lượng trong khủng hoảng c h ậ m tới há mồm t h ở dốc hứa phong d ậ m chân hắn d ậ m lên chính là một tảng đá lớn tảng đá nổi đồng bền giữa không trung im ắng du đãng hứa phong n g n g đầu nhìn về phía nơi xa vô số dạng này tinh thạch tại yên tĩnh du đãng toàn bộ dấu tinh đ ị a phản phất đưa sâu tại sâu giữa không trung trên dưới trái phải tất cả đều là hám c nhưng mà tại hứa phong cuối tầm mắt có một tòa tản ra ánh sáng nhạc khổng lồ tinh thạch phản phất một khối lơ lửng ở trên trời lục địa thẩm vãn thu nhỏ giọng nói ra hàm tinh nói khối kia treo tinh thật mới thật sự là dấu tinh đ i ệ hà tự san kinh ngạc cái này làm sao vượt qua hứa phong nhìn c h ầ m c h ầ m trôi nổi giải rác tinh thạch nói ra nhảy qua đi chu á nam có chút sợ hãi có thể làm sao hứa phong gật đầu có thể nhìn bên kia bốn cái m ộ i tử thuận hứa phong chỉ phương hướng nhìn sang hơn hai m é t bên ngoài một ngôi sao thạch ngay tại bồng bềnh tới hứa phong cảm giác lực tinh chuẩn dự đoán trước viên này tinh thạch quỹ tích năm giây sau nó cùng hứa phong dưới chân khối này tinh thạch sẽ chỉ khoảng cách bốn mét hứa phong có hai giây có thể nhảy qua đi cấp năm mươi pháp hệ chức nghiệp cũng có thể nhẹ n h ó n nhạy ra khoảng cách này thẩm văn thu nhẹ giọng nói ra hàm tinh cũng nói chỉ có thể d ạ n g này hứa phong nói ra ta cùng tiểu cẩm lý qua đi là được ba người các ngươi ở chỗ này chờ hà tự san có chút khẩn trương lão bản rơi xuống sẽ như thế nào hứa phong đưa tay một cỗ màu đen lực lượng từ hắn giữa ngón tay t u ô n ra ám giới thông đạo chưa từng xuất hiện nơi này không cách nào truyền tống ra ngoài hứa phong nói ra hoặc là vĩnh vô chỉ cảnh hạ xuống hoặc là bị ngã chết vĩnh viên vây ở chỗ này một khi rơi xuống liền lại cũng không về được không có thời gian xa xa tinh thạch đã phiêu đi qua hứa phong ôm công chúa lên thẩm văn thu thả người nhảy lên lực công kích của hắn cùng nhanh nhẹn rất cao ô m thẩm văn thu hắn cũng nhảy ra hơn hai mươi gạo khoảng cách bình ổn rơi xuống đất thẩm văn thu không nói gì cầm chặt lấy hứa phong quần áo nàng khẩn trương đến liền hô hấp đ ề u quên hứa phong g ã y gãy của nàng một chút thợ a muốn nghẹn chết rồi a nha lão bản không thích hợp a chúng ta dưới chân tinh thạch muốn đã n ư ớ c ra hứa phong quay đầu nhìn lại triệu tinh tâm các nàng dưới chân tinh thạch xuất hiện lít nha lít nhít vết rách hứa phong quả quyết nhảy trở về đi mau hắn khoảng trứng hai cánh tay kẹp lấy triệu tinh tâm cùng chu á nam hà tự san thả người nhảy lên nhảy tới khối thứ hai tinh thạch bên trên mà lúc này khối thứ hai tinh thạch đã bay xa cách hai hai em mở hứa phong thả người nhảy lên miễn cưỡng nhảy tới khối này tinh thạch biên giới lại sau này một bước chính là bóng tối vô tận hắn đem hai cái mọi tử để xuống triệu tinh tâm vỗ ngực quá dọa người hà tự san có chút nghĩ mà sợ còn phải là người a l ã o bản ta khẳng định không dám cái thứ nhất n à y chu á nam nhìn về phía hứa phong nói ra cảm ơn a tiểu chu đồng học ngươi chừng nào thì như thế có lễ phép rồi lan a ta vẫn luôn rất có lễ phép ngươi lễ phép rất có phân lượng nói n g ư ơ i muốn đánh nhau phải không lẫn nhau đổi hai câu các n ộ i tử dần dần bông l ò n g xuống hứa phong nói ra chúng ta phải cùng đi chỉ cần có người dẫm lên khối tiếp theo tinh thạch dưới chân tinh thạch liền sẽ vỡ ra thẩm văn thu nhẹ giọng hỏi tiếp xuống hướng cái nào nhảy hứa phong nhìn một phía còn không có thích hợp điểm dừng chân muốn chờ một lát tại nguyên chỗ đợi một phút nơi xa có k h ỏ a tinh thạch phiêu đi qua thẩm văn thu nhỏ giọng nói ra ta nghĩ tự mình nhảy một chút hứa phong cố ý đùa nàng không muốn để cho ta ôm đúng không thẩm văn thu đỏ lên khuôn mặt nhỏ vội vàng giải thích không phải Các nàng vẫn còn ở đó tại trước mặt người khác bị hứa phong ôm tiểu cầm lý thật sự là thẹn thùng không được hứa phong cười cười không ai liền có thể tùy tiện ôm thẩm văn thu cúi đầu không dám lên tiếng hứa phong nói ra tự mình nhảy đi rất nhanh tinh thạch càng ngày càng gần hứa phong trước n h ả y dẫm lên khối thứ ba tinh thạch bốn cái m ộ i tử theo thứ tự nhảy đi qua phía sau bọn họ khối kia tinh thạch bắt đầu xuất hiện vết rách khối thứ nhất tinh thạch đã hoàn toàn vỡ vụn một sợi rất hào quang n h ỏ yếu từ tinh thạch hạch tâm bày ra hoàng hôn có đ ộ n tĩnh đôi cái này sợi quan man rất khát vọng hứa phong đem nó phong ra hàm tinh cũng muốn hấp thu cái kia sợi con mang hứa phong sách lấy cổ của nàng trước hết để cho nó cứu cái mệnh nghèo hàm tinh có chút bị khuất nhưng vẫn là nghe lời từ bỏ hấp thu cái này sợi lực lượng bị hoàng hôn bắt được trong cơ thể nó hai k h ó a tinh thần trở nên sáng chút hứa phong hỏi đây là cái gì lực lượng hàm tinh hướng thẩm vãn thu truyền đạt một trận ý chí thẩm vãn thu nhẹ giọng nói ra mệnh tinh lực lượng nơi này là một viên tại thời kỳ thượng cổ bị đánh chìm ệ n h tinh xót lại lực lượng khổng lồ hứa phong nhớ tới ba bản thiên thư ngoại trừ dị bảo thiên thư ngự thú thiên thư còn có một b ổ i mệnh tinh thiên thư m ệ dần dần nơi h xa bỗng nhiên xuất hiện một sợi không giống nhau làm con chạch cái khác tinh thạch đều là màu lam nhạc nhưng viên này thổi qua tới tinh thạch thì làm màu đỏ thấm không thích hợp hứa phong lui lại nửa bước cảnh giác viên này tinh thạch rất nhanh trôi giạt đến hứa phong cảm giác phạm vi bên trong siêu nơi xa một đạo hồng sắc lưu quang đ ô n g nhiên đánh tới hướng hứa phong hứa phong lui lại nửa bước né tránh lưu quang b à anh lưu quang nện ở hứa phong dưới chân tinh thạch lên tinh thạch bắt đầu vỡ vụn hứa phong nhìn về phía viên này tinh thạch thuộc tính ma ảnh tinh linh đặc thù quái vật ma hóa tinh anh tầm bắn hình đẳng cấp cấp 60 s i n h mệnh 2200 vạn lực công kích ba trăm phòng ngự ba trăm phòng ngự ma pháp ba trăm kỹ năng Tinh ảnh sâu thạch i ảnh n h sâu ô ễ một ma tính kết thành, nối chuyện quân hoàn c u sự đã c chiến kéo dài kéo ừ cổ chiến đại đến hiện đại, hiện trăm a n h thế giới tại dị giới g bảy mươi tám một tiên thoái tinh thạch kinh nghiệm phong phú tinh thạch va chạm gió mạnh đột kích hứa phong sắc mặt nghiêm túc ma ảnh tinh linh thuộc tính cơ sở cao đến quá đáng ba cái kỹ năng cũng rất khó đối phó ô nhiễm là ma ảnh tinh linh bị đánh g i ế t về sau sẽ ngẫu nhiên bám vào tại một viên phổ thông tinh thạch bên trên ma tính kết nối tất cả ma ảnh tinh linh có thể cùng hưởng t ì báo đồng thời thụ lúc công kích đem năm mươi tổn thương chia sẻ cho cái khác ma ảnh tinh linh hứa phong kéo căng dây cung tiên tiến bay ra ba hai trăm bốn mươi sáu vạn năm nghìn tám trăm sáu mươi tám một sáu hai ba hai chín ba làm tiến xuyên qua tinh thạch cho dù là có năm mươi miễn tổn thương nhưng ma ảnh y nguyên chịu không được hứa phong tổn thương ma ảnh tinh linh bị hoành thành khối vụ hứa phong thanh điểm kinh nghiệm tăng lên tám tám kinh nghiệm khá hậu hĩnh tại hứa phong cảm giác lực bên trong một cái hình người hồng ảnh từ tinh thạch bên trong đào thoát tốc độ nó cực nhanh bay về phía sâu không hứa phong phản ứng càng nhanh một tiến bay ra hắc tiến xuất hiện tại hai sáu trăm gạo cực hạn khoảng cách không có đổi kịp ma ảnh hứa phong cóng lên trường cung đem hoàng hôn ô m ra khối kêu bị hứa phong đánh nát tinh thạch cũng có tinh quang nội hạch hoàng hôn tại hứa phong trên tay giải rủa nó đối cố lực lượng này mười phần c h ă n ghét còn có chút sợ hãi hàm tinh cũng trốn đến thẩm vãn thu trong l ự c móng vớt ham sâu triệu tinh tâm hơi nghi hoặc một chút bọn chúng đây là thế nào hứa phong đầu góc xoay chuyển nhanh ma ảnh có thể sẽ ô nhiễm tinh hạch nghèo hàm tinh công nhận hứa phong thuyết pháp nơi xa một ngôi sao thạch càng ngày càng gần hứa phong trước ngày tới sau đó nhìn về phía chung quanh nhất định phải, phải nhanh một chút ma ảnh ô nhiễm một ngôi sao thạch chúng ta điểm dừng chân liền sẽ thiếu một cái hà tự san có chút khẩn trương vậy nếu là đường bị triệt để phá hỏng làm sao bây giờ hứa phong hai tay một đám vậy liền chết cái này triệu tinh tâm nhìn về phía hàm tinh ngươi có thể đánh lái trở về cửa sao nghèo hàm tinh lực lượng không đủ nó nhất định phải đến khối k i a m ệ n h tinh đi lên hấp thu đủ cường đại tinh thần lực lượng nó mới có thể mở ra trở về đại môn hà tự san nhìn về phía hứa phong lão bản toàn nhờ vào ngươi hứa phong ghét bỏ nói ra chân cũng phải làm cho các ngươi ôm lẫn mất trừ tiền lương a tuy tiện t r ụ đều cho ngươi cho chuyện một đoàn người tiếp tục đi lên phía trước hai mươi phút sau hứa phong thanh điểm kinh nghiệm đã tăng tới cấp năm mươi một năm mươi bảy hoàng hôn hết thể hấp thu tám mươi khỏa tinh hạch nhắc nhở xuất hiện ngài tọa kỵ hoàng hôn trạng thái nhỏ bức khôi phục thoát ly sắp chết trạng thái hứa phong mở ra tọa kỵ giao diện hoàng hôn trạng thái từ sắp chết biến thành trọng thương hứa phong ghét bỏ đập nó đầu một bàn tay sớm một chút nhận chủ tốt bao nhiêu thích bị đánh bị đánh thành sắp chết đi hoàng hôn còn không có ý thức không có trả lời tứ diệp hỗn độn liên cảm giác không đúng vị thổ phỉ cái này trong lời nói có hàm ý a vừa d nơi xa lại có ma ảnh tinh linh xuất hiện ma ảnh tầm bắn cùng hứa phong gần như giống nhau đều là hai nghìn sáu trăm gạo ra mặt hứa phong phản ứng cực nhanh đưa tay một tiện bắn ra ma ảnh tinh linh vừa mới chuẩn bị phong thích tinh ảnh sâu thạch liền bị hứa phong một tiện bắn giết tinh thạch vỡ vụn hứa phong động tác trôi chạy lại làm một tiện bay ra hồng ảnh cùng hứa phong khoảng cách qua xa nó hơi lui hai bước liền rời đi hứa phong tầm bắn một tiện này lần nữa thất bại hà tự san sợ ngấy người lão bản ngươi phản ứng này cũng quá bất hợp lý triệu tinh tâm cũng có chút nhìn không hiểu chúng ta t r ư ớ hấp dẫn thù hận của nó kết quả lão chu á nam nói ra không ngừng cố gắng hứa phong n é t miệng cười một tiếng tạ ơn chu hội phó khẳng định mấy cái m ộ i tử đều nợ nụ cười viên này tinh thạch bị đánh nát về sau hứa phong dưới chân tinh thạch cùng xa xa tinh thạch cách hơn bốn mươi gạo ngày không đi qua kéo ta mang các ngươi qua đi bốn cái m ộ i tử nghe lời nắm chặt tay vây quanh ở hứa phong t r u n g quanh tám môn đổi hứa phong cải biến phương vị vị chuyển qua hai sáu trăm gạo bên ngoài một ngôi sao trên đá chuẩn bị cơ hội chỉ còn một lần hứa phong nhìn về phía xa xa to lớn mạnh tinh bọn hắn vừa mới vừa đi một phần ba lộ trình hứa phong nhìn về phía hàng tinh hiện tại bắt đầu để ngươi ăn tinh thần lực lượng ngươi có thể b à y sao neo h neo h neo h hàng tinh cũng không xác định nhưng nó hao tổn lực lượng không có hoàng hôn khổng lồ như vậy có thể thử một chút hứa phong tiếp tục hướng phía trước hai ngôi sao thạch theo thứ tự vỡ vụn hoàng hôn y nguyên ở vào nửa trạng thái hôn mê bản năng muốn thôn vệ cố lực lượng này nó liều mạng dãy ruộng muốn từ tọa kỵ không gian ra hứa phong đem nó phóng suất cho nó đầu một bàn tay ba tiếng bạt h a i âm thanh thúy hoàng hôn thành thành thật, thật không động đậy được nữa bị hứa phong ném trở về tọa kỵ không gian tứ diệp hôn đ ộ n liên có chút cười trên n ỗ i đau của người khác nhìn xem thổ phỉ tra tấn người khác nó cảm giác vẫn rất thoải mái hàm tinh thôn vệ cố lực lượng này hứa phong tiếp tục tại ư u ám sâu không trung nhảy vọt tiến lên ba mươi phút sau lộ trình chỉ còn một nửa hứa phong đưa tay một tiễn bắn giết xa xa một con ma ảnh tinh linh bá nam đạo kim quang về xuống hứa phong lên tới cấp năm mươi hai bốn cái hội tử đều lên tới cấp năm mươi mốt con thứ bảy thẩm văn thu có chút lo lắng nhỏ giọng hỏi ma ảnh giống như càng ngày càng nhiều hà tự s a n gật đầu vừa mới mười phút gặp bốn con trước đó hai mươi phút cũng mới gặp ba con hứa phong nói ra có ba con ma ảnh trước đó gặp qua bọn chúng là đi tìm tới g i ế t đến càng nhiều gặp được bọn chúng sát xuất liền càng cao chu á nam có chút khẩn trương cái tia đến càng nhanh lên một chút hơn hứa phong gật đầu một đoàn người tăng thêm tốc độ tận khả năng giảm bớt nhảy vọt lãng phí thời gian hai mươi phút sau lộ trình còn lại bốn phần có một hứa phong cảm giác lực bên trong hai bên trái phải cắt xuất hiện một viên ma ảnh tinh linh chú ảnh tiễn cùng tiến tiễn theo thứ tự bay ra hai cái ma ảnh bị đánh rét nhưng hứa phong bên tay trái ma ảnh ném ra tinh ảnh sâu thạch nam chặt hứa phong mang theo bốn cái mọi tử giao ra một lần cuối cùng tám môn chuyển vị hà tự san có chút khẩn trương không có chuyển vị hứa phong không nói chuyện tiếp tục hướng phía trước hắn hô hấp đều đạn cảm giác lực m ò về cực hạn chỗ x a nhất cảm giác lực phạm vi nhiều năm mét hứa phong liền có thể xuống tay trước bắn g i ế t ma ảnh hai con ma ảnh cũng liền không có uy hiếp bất quá vô sinh hô hấp pháp đến cực hạn không cách nào đ ộ t phá hứa phong suy tư một lát đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái biện pháp hắn đem cảm giác lực thu nạp chỉ cảm thấy biết ngay phía trước bán cầu khu vực cảm giác lực cường độ không có gia tăng cảm giác phạm vi cũng rất khó tăng lên trên diện rộng nhưng hứa phong đem cảm giác lực sợi tơ quấn cả nửa giờ sau lộ trình còn lại một phần mười hứa phong trợn nghe nhắc nhở nơi xa có tinh thạch va chạm gió mạnh tức đem bực kích xin ngài chuẩn bị sẵn sàng chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàng ngư xuất phẩm mời nhảy hố t r ư ớ c 179, hao ngươi mấy trăm cây tóc ngươi có đau hay không sâu không hạ cự mắt to hàng tinh khôi phục hứa phong dưới chân tinh thạch không coi là nhỏ nơi xa có một khối cao cơ nửa người r dố r ố c đi qua bên kia Tốt. hứa phong mang theo bốn cái m ộ i tử trốn đến che chắn vật đằng sau không đến năm giây một trận mãnh liệt gió từ phía tây thổi tới thẩm ván thu tóc dài bị gió thổi đến bay loạn cả người ngã về phía sau hứa phong bắt lấy tay của nàng đặt mạnh mặt đất và n h tinh thạch bị hứa phong bước ra một cái hố hứa phong miễn cưỡng giữ vững thân thể triệu t i n h tâm r ơ i lên tấm chắn dùng không thể phá vỡ kỹ năng thân thể nàng bình ổn nhưng bị gió thổi đến không ngừng lui lại hà tự san lôi kéo chu á nam núp ở triệu t i n h tâm tấm chắn đằng sau nàng dùng sức dựa vào chu á nam miễn cưỡng ngừng lại lui lại xu thế lão bản nơi xa giống như có thật nhiều tinh thạch và tới triệu t i n h tâm tại kênh đội ngũ hô to hứa phong ngẩng đầu nhìn lại rất nhiều sao thạch bị mạnh gió lay động hướng lấy bọn hắn phiêu đi qua chu á nam tiếng nói phát h ô song đường của chúng ta có phải hay không bị chắn chết rồi hà tự san cũng có chút tuyệt vọng coi như kháng trụ gió mạnh cũng không qua được triệu tĩnh tâm sắc mặt nghiêm túc có khối tinh thạch hướng chúng ta đụng tới hà tự san nhìn về phía hứa phong lão bản ngươi có thể không thể tự kiểm chế chạy a thẩm văn thu nhẹ giọng nói ra ngươi có thể nhảy đến xa xa khối kia tinh thạch bên trên sao chờ một chút hoàng hôn khôi phục lực lượng ngươi lại đến tiếp chúng ta được không nói thẩm văn thu muốn bông tay hứa phong một thanh n ắ m chết cổ tay của nàng phiên cái g á m tỉnh tiểu thuyết đã thấy nhiều a ai nói không có biện pháp chu á nam n h ã tỉnh sáng lên còn có biện pháp đương nhiên hứa phong nói đem thẩm văn thu kéo đến trong n ự c dựa vào thẩm văn thu còn muốn nói chuyện bất quá nàng nâng lên cặp mắt đ à o hoa thấy được hứa phong bá đạo không cho phép nghi ngờ ánh mắt nàng sợ bị hung ngoan ngoãn n g ầ m miệng hứa phong đưa ra hai tay một tiện bán ra tiên tiến một phân thành hai vô câu hai ngôi sao thạch bị tiên tiến đánh trúng hứa phong lực công kích quá mạnh bảy mươi lực lượng tinh thạch cũng vô pháp gánh chịu Với a n hai h ngôi sao thạch bị đánh nát tản ra ánh sáng n h ạ tinh t hạch rơi xuống ra đem hàm tinh kêu đi ra nhà thẩm văn thu vừa mới đem hàm tinh thu hồi tọa kỵ không gian nghe được hứa phong nàng mau đem hàm tinh lại kêu lên hàm tinh mới vừa ra tới liền bị gió thổi đi thẩm văn thu nghĩ phải bắt được nó nhưng thẩm văn thu lực lượng quá yếu mắt thấy hàm tinh muốn bị thổi hướng sâu không hứa phong vừa quay đầu gắt gao cắn hàm tinh cái đôi nghèo hàm tinh đau đến gọi hô lên hứa phong dùng sức h ấ t đầu hàm tinh rơi xuống hứa phong trên đầu nó dội ra móng nuốt gắt gao bắt lấy hứa phong ra đầu hứa phong tóc bị nó hao rơi mất mấy chục cây da mặt cũng bắt đầu hướng lên nhức lên tranh thủ thời gian mẹ hắn hấp thu tinh thần chi lực n g o h à tinh tranh thủ thời gian hấp thu cái tia hai sợi ánh sao yếu đất hà tự san mắt sáng rực lên đùa hà tinh khôi phục lực lượng liền có thể bay triệu tinh tâm cũng nhẹ nhàng thở ra gió mạnh đem tinh thạch thổi tới thế mà thành cơ hội lao bản đầu góc thật quá dễ sử dụng chu á n a m một mặt cổ quái ngươi nói ra đầu của hắn đau không hứa phong hùng hùng h ổ h ổ mẹ hắn đứng đấy nói chuyện không đau keo chờ một chút lao tử hao rơi ngươi mấy trăm cây tóc nhìn ngươi có đau hay không hà tự san sắc mặt cổ quái muốn cười lại cảm thấy trường hợp này không thích hợp cười hứa phong động tắc trên tay không ngừng phá thiên một tiễn cùng chú ảnh tiễn theo thứ tự bay ra tại vô cầu già chỉ hạ đại lượng tinh thạch bị đánh nát hà tinh liều mạng hấp thu những lực lượng、này. hứa phong cảm giác lực có thể cảm giác được một cách rõ ràng hạ tinh lực lượng trong cơ thể ngay tại hướng tới điều hòa sung mãn kỹ có thể dùng hết hứa phong ném ra phổ thông hắc liên ảnh mũi tên tinh thạch không là sinh mệnh không có bản nguyên ngược điểm tại gió mạnh bên trong hứa phong cũng rất khó tìm tám môn phổ thông hắc tiễn hai mũi tên mới có thể bắn xuyên một ngôi sao thạch nhưng cũng đủ rồi hứa phong rất nhanh đánh nát m ộ ư ơ i tám khỏa tinh thạch bằng một khối đá vụn bị gió mạnh thổi đi qua đụng phải hứa phong dưới chân tinh thạch càng ngày càng nhiều đá vụn đánh tới không đến ba giây một tiếng nhỏ xíu tiếng vỡ vụn văng lên hứa phong sắc mặt nghiêm túc. Tại á n h mắt không thấy được địa phương dưới chân bọn hắn tinh thạch đã bắt đầu vỡ vụn hứa phong càng thêm chuyên chú tình huống càng khẩn trương hô hấp của hắn ngược lại càng bình ổn hắc tiễn tinh chuẩn chúng đích mỗi một khỏa có tinh h ạ c h tinh thạch năm giây sau hứa phong dưới chân tinh thạch đã nhanh muốn hỏng mất vết dặn đã kéo dài đến hứa phong dưới chân hà tự san hướng phía hàm tinh hô to n g ư ờ i còn bao lâu nữa hàm tinh không để ý tới nàng tiếp tục liều bệnh hấp thu tinh thạch lực lượng thẩm ban thu do dự một chút đưa tay vòng lấy hứa phong lưng nàng nhắm mắt lại cũng không sợ bình thường tính cách của nàng ngược lại là nhất có tính bền dẻo hứa phong không để ý tới động tác của nàng l i ề u mạng kéo cung bắn tên lại là hai mũi tên bay ra hai quả tinh thạch bị đánh nát hứa phong dưới chân tinh thạch rốt cục chống đỡ không nổi triệt để vỡ vụn ta r ử a vào g i á a tay hứa phong hướng phía dưới rơi xuống hà tự san các nàng đã mất đi cân bằng hứa phong không c h ê đối với thân thể lực cực mạnh tìm xong cân bằng lại là hai mũi tên hạ xuống hơn ba mươi mét hứa phong lại bắn hai mũi tên hết thể bốn quả tinh thạch hướng hàm tinh phiêu đi qua hứa phong còn muốn tiếp tục công kích nhưng đá vụn dày đặc đánh tới hướng hắn tránh né đá vụn đồng thời hứa phong cũng đã mất đi cân bằng hà n g tinh hấp thu xong bốn khỏa tinh hoạch vẫn là không có hoàn toàn khôi phục lực lượng hứa phong có thể cảm giác được chỉ kém một tia lại có một tia tinh quang lực lượng là được nhưng hứa phong cảm giác lực tàn ra t r u n g quanh đã không có tinh thạch chỉ có đá vụn mà lại bọn hắn đang nhanh chóng hạ xuống thoát ly tinh thạch phiêu đãng khu vực lão bản ngươi nhìn dưới đáy hứa phong đang tìm tinh thạch thời điểm hà tự san hô to một tiếng hứa phong túi đầu nhìn lại một con to lớn h u y động tại dưới chân trong bóng tối mở ra con mắt này so toàn bộ lơ lửng mệnh tinh còn muốn khổng lộ hứa phong thậm chí cảm thấy đến toàn bộ vô cực sâu không cũng không bằng con mắt này khổng l ộ chu á nam người đã bị dọa tê triệu t i n h tâm cùng hà tự san cũng nói không ra lời hứa phong n g n g đầu tiếp tục tìm kiếm có thể đánh tinh thạch một vòng ánh sao yếu ớt xuất hiện ở hứa phong trong tầm mắt hứa phong d ư ớ i chân viên kia tinh thạch lúc này triệt để vỡ vụn nó tinh t hạch bay ra hàm tinh sốt u ruột kêu hai tiếng n h è o nàng đủ không đến viên tinh t hạch này hạ xuống quá nhanh hứa phong phản ứng cực nhanh bắt lại hàm tinh cái tôi đi thôi ra a không hàm tinh hắn dùng hết toàn lực bị hàm tinh hướng lên trên ném đi hà tinh cảm giác cái đuôi của nàng muốn bị kéo ngươi kình thật to lớn à hứa phong thẳng tắp hạ xuống nhìn sâu không phía dưới con k i a cự mắt to nhìn ngươi ngựa đ â u nhìn lao tử nếu có thể ra ngoài sớm muộn trở về đem ngươi cát hứa phong mắng hai câu hạ xuống mười mấy giây hứa phong cảm giác tự mình rời cái này con mắt càng ngày càng gần bất quá cảm giác lực y nguyên không thể chạm đến cái này con mắt bản thể hà tinh còn không có động tĩnh hà tự săn một mặt xoan suít lão bản hà tinh sẽ không, không ăn được viên kia tình n g y ra hứa phong nói ra vậy chúng ta liền hôm nay đi đem phía dưới cái này đại quái vật cho nó cát đánh thắng được sao? nói nhảm đương nhiên đánh không lại hình thể mặc dù không có nghĩa là thực lực tuyệt đối nhưng s á c thực càng cao cấp hơn trong địa đồ quái vật hình thể phổ biến càng lớn con mắt này thực lực tương đương kinh khủng toàn nhân loại người chơi cùng một chỗ chỉ sợ đều không phải là đối thủ của nó nó nháy mắt mấy cái ra đều có thể kẹp chết hứa phong đánh cái cái rắm bốn cái mội tử dở khóc dở cười đến lúc nào rồi lão bản còn có tâm tình nói tao nói giống một tiếng thu giống vang lên các nàng ngầm đầu nhìn lại bạch báo lao xuống mà đến tiếp nhận ngay tại rơi xuống hứa phong cùng thẩm văn thu đi đón các nàng g ố n g h à n tinh thả người hạ vọn tiếp nhận mặt khác ba cái m ụ i tử nó có chút phí sức nhưng còn có thể bay động một đội người chậm rãi bay lên trên đi cách con kia kinh khủng con mắt càng ngày càng xa độc ý ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh c h ư n một trăm tám mươi ma tộc lưu lại khí tức n g ư ờ i mang theo từ trả thù hoàng hôn khôi phục ngân h à tôn long đồng thắp sáng đi lên bay hai phút hứa phong cùng bốn cái m ụ i tử một lần nữa về tới tinh thạch trôi nổi khu vực g i mạnh đã thổi qua hứa phong bên này ở phía xa tứ ngược hứa phong túi đầu nhìn thẳng qua cái kia con mắt còn tại thẳng tắp nhìn bọn hắn ch chu á nam n h á c gan có chút sợ hãi cái này rốt cuộc là thứ gì hứa phong đập hàm tinh đầu một bàn tay hàm tinh ngụy khuất ố ố hai tiếng biểu thị nó cũng không biết tại trong trí nhớ của nó dấu tinh trong đất hẳn là chỉ có viên này mệnh tinh hà tự san suy đoán nói có phải hay không là cái nào đó bị phong ấn ở nơi này ma tộc hứa phong tùy ý nói ra không biết lười nhắc đoán đợi sẽ ra ngoài lại tìm manh mối dù sao hiện tại đoán cũng vô dụng thối hắn s ố c lên mặt nạ hướng xuống gắt một cái hà tự san kích động lao bản ta có thể tới sao hứa phong n i t miệng cười một tiếng đến a nhất định có thể nôn đến nó thối hà tự san m i t miệng cười mặt mũi tràn đầy hưng phấn tiểu chu đồng học đến một ngụm chu á nam lắc đầu không vạn nhất nó đi lên đánh ta làm sao bây giờ hứa phong tiện hề hề nói ra hàm tinh lực lượng khôi phục nó đến chúng ta liền rút lui chờ nó đi chúng ta trở lại nha hàm tinh ngao một tiếng biểu thị khẳng định chu á nam do dự một chút vẫn là không dám nôn thẩm ban thu an tính ở tại hứa phong trong ngực cặp mắt đ à o hoa hồng hồng hứa phong không có việc gì thật quá tốt rồi nơi xa mấy cái ma ảnh tinh linh xuất hiện hứa phong kéo cung bán tên bán ra một con hát tiễn mũi tên dán ma ảnh tinh linh biên giới tìm tới hà tự san sửng sốt một chút có chút hưng phấn lão bản cũng sẽ đánh l ạ i ra ta muốn quay xuống chu á nam hai người chúng ta ghi chép khác biệt t h ị giác triệu tinh tâm nói ra kỵ xạ độ khó xác thực rất cao thật nhiều cung thủ mấy năm đều học không tốt thẩm v ã n thu hử một tiếng thanh â m mềm mềm không phải vấn đề của ngươi h ứ a phong không nói chuyện hắn hô hấp đều đạn trong ánh mắt gì cũng không sợ dần dần biến mất muốn dự phán hàm tinh động tác phân ra một chút cảm giác lực là được độ khó không lớn hắn cảm giác hàm tinh động tác quen thuộc đồng thời cảm giác ma ảnh tinh linh động tĩnh một giây sau ông hứa phong bông ra d â y cung tiên tiến bay ra chúng đích gần nhất một cái ma ảnh tinh linh hà tự san kinh ngạc đánh chúng triệu t i n h tâm cũng có chút m ở mịt không phải nói kỵ s ạ rất khó thật nhiều năm đều rất khó tinh thông sao tại các nàng thất thần thời điểm hứa phong trên dây cung hỗn độn quang t r ẻ c h i ệ n hiện chú ảnh tiễn bay ra lần nữa chúng đích phá thiên một tiễn ngay sau đó bắn ra đồng dạng chúng đích chú á nam không đ i lại cặn bã nam ngươi đem ta việc vui trả lại cho ta còn cái truy nhìn lao từ đẹp trai như vậy thao tắc còn chưa đủ vui không ta n ổ vào ta cũng không phải vắn thu khoái hoạt cái truy thẩm văn thu cúi đầu gương mặt xinh đẹp v n g đỏ rất nhanh hàm tinh bay qua cuối cùng một phần mười lộ trình hứa phong cảm giác được mệnh tinh bên trên một chút địa hình nó phía trên có chút cái hố mặt trên còn có rất nhiều chiến đấu dấu vết lưu lại cả viên mệnh tinh tựa hồ là bị cắt mở hàm tinh muốn hạ xuống hứa phong nói ra trước đừng có gấp hạ xuống tại phụ cận đi một vòng nga ô nó nghe lời ở chung quanh xoay hứa phong cẩn thận cảm giác phụ cận không có bất kỳ cái gì sinh cơ rơi đi hàm tinh tại ở gần tinh thần biên giới vị trí rơi xuống、vâng. hứa phong chân đạp lên viên này mệnh tinh trong nháy mắt một cố giống như là làm ác mộng giống như to lớn sợ hãi trong nháy mắt đánh tới loại này sợ hãi nơi phát ra từ đáy lòng chỗ sâu nhất nguyên thủy mà m á h liệt thanh tịnh t ư ờ n g hóa khí t ứ c đuổi sợ hãi thanh tịnh phát động hứa phong nắm chặt trường cung cảnh giác nhìn một phía không có cái gì hắn mở ra nhắc nhở ngài nhận ma tộc còn sót lại khí tức ảnh hưởng tiến vào sợ h ã i trạng thái ngài trang bị kỹ năng thanh tịnh phát động hứa phong nhìn về phía thẩm văn thu nàng quỳ ngồi dưới đất rơi suy nghĩ nước mắt tại nàng nhìn thấy viễn cảnh bên trong hứa phong không thấy nàng càng ngày c đông nhiên phá thành mảnh nhỏ sợ hãi tàn phá lấy ý chí của nàng hứa phong lung lay thân thể của nàng tỉnh thẩm văn thu không có động tĩnh hứa phong vô vô khuôn mặt của nàng dùng sức xoa mấy lần thẩm văn thu bị xoa đau chậm rãi lấy lại tinh thần nàng đẹp mắt cặp mắt đào hoa bên trong còn ngậm lấy to như hạt đậu nước mắt nhìn thấy hứa phong nước mắt c ũ n g không cần tiền tích nhanh hơn hứa phong nói ra n g ư ờ i trước chậm rãi nói hắn đi tới hạt t san bên cạnh xoa lên mặt của nàng nhưng không có tác dụng gì hứa phong cũng không khắc khí đưa tay một bàn tay đánh tới、ba. hà tự san mở mịt lấy lại tinh thần lão bản ừ mặt của ta làm sao có đau một chút rơi xuống đất thời điểm đập nhà hứa phong đi đến triệu tĩnh tâm trước mặt cũng đánh một bàn tay cuối cùng là tiểu chu đồng học hứa phong không nói hai lời tả h ư u khai cung hai bàn tay đánh tới hà tự san lấy lại tinh thần hỏi lão bản vì cái gì đánh nàng là hai bàn tay hứa phong nghiêm trang giải thích nàng bị ảnh hưởng đến quá sâu một bàn tay không được đem hàm tinh cũng cho thất tỉnh về sau hứa phong nhìn về phía nơi xa bốn cái mội tử dần dần tỉnh táo lại có chút nghĩ mà sợ ngoại trừ thẩm văn thu mặt khác ba cái m ộ i tử đều b ụ n g mặt chu á nam một mặt bị phẫn cặn bạn nam ngươi mang theo từ trả thù không có sự tình ta cáo ngươi phỉ bằng a triệu tinh tâm nhỏ giọng nói ra vừa mới xác thực rất nguy hiểm hà tự san đồng ý xác thực không có lao bản chúng ta lại chết chu á nam cũng có chút bản thân hoài nghi thật chẳng lẽ là nàng thụ ảnh hưởng quá sâu nói chuyện hứa phong cảm giác chung quanh có hay không tinh thần lực lượng càng đi mệnh tinh trung tâm đi tinh thần lực lượng càng mãnh liệt hứa phong đem hoàng hôn ô n ra tới phi ngươi hoàng hôn cảm nhận được trên đất tinh thần chi lực toàn lực hút thu vào bốn cái mọi tử cưới lên hàm tinh hứa p h o n g chân chạy hướng mệnh tinh ở giữa trên đường đi hoàng hôn trong thân thể hai khỏa tinh thần càng phát minh lượng mười phút sau nó mở mắt khôi phục ý thức tỉnh c hoàng t h hôn nhìn về phía hứa p h o n g ánh mắt có chút phức tạp tọa kỵ có ẩn tàng độ trung thành thuộc tính vô luận độ trung thành cao thấp tọa kỵ cũng sẽ không phản bội nhưng trong lúc chiến đấu độ trung thành càng cao tọa kỵ càng phối hợp hoa đấu là loài chó tọa kỵ độ trung thành rất cao sau khi thuần phục lập tức liền có thể phối hợp chiến đấu hoàng hôn độ trung thành hơi thấp nó cũng không muốn phối hợp hứa phóng chiến đấu tứ diệp hỗn đột liên có chớm mong nó phải c ó phản k h á n đồng g m i n hứa sao? h phong bàn tay chuyển đến một trận thân cận ý nguyện t ư diệp hỗn độn liên cực kỳ thất vọng hứa phong phân ra một cỗ tinh thần lực tứ diệp hỗn độn liên lập tức chuyển đến một trận lấy lòng ý chí chậm một chút độc thủ nó khẳng định so hoàng hôn càng phối hợp hứa phong thu hồi tinh thần lực tiếp tục đi lên phía trước một mực chạy ba cái tiếng đồng hồ hơn hứa phong rốt cuộc tới gần mệnh tinh trung tâm hoàng hôn cũng hút nhận được đầy đủ lực lượng nhắc nhở xuất hiện ngài t ọ a kỵ hoàng hôn đã khôi phục vết thương nhẹ trạng thái cũng mất hứa phong nhãn t ỉ n h sáng lên nói ra liền biến thành con ngựa kia đi c hoàng ụ t h hôn trên thân bốc cháy lên đen trắng hai loại nhan sắc h ỏ a diễm sau một lát một thất chân đạp tinh thần toàn thân lông tóc trắng hơn tuyết tuấn mã xuất hiện ở hứa phong trước mặt hoa nó rất đ ẹ p ở trai a cái này móng cũng quá đẹp giống như là tinh không đồng dạng hứa phong cực kỳ hài lòng xuất khí phương diện này người xác thực chỉ so với ta kém một chút hoàng hôn không nói chuyện chu á nam nhà danh nói không phải mỗi người đều cùng văn thu mắt ngủ t h ầ m văn thu cúi đầu gương mặt xinh đẹp vùng đỏ triệu tinh tâm hỏi có phải hay không có thể đi rồi ta luôn cảm thấy có chút sợ hãi hà tự san liên tục gật đầu đúng đúng đúng cái kia con mắt còn không có biến mất hứa phong nói ra lập tức hắn mở ra ba lô lấy ra ngân hà tôn khi nó xuất hiện trong n g á y mắt chung quanh tất cả tinh thạch phản phất đều hứng chịu tới chỉ dẫn từng đạo tinh quang từ tinh thạch bên trong bay ra tụ tập hướng hứa phong trong tay n g â n hà tôn ngay cả hứa phong dưới chân mệnh tinh đều tại dần dần được thắp sáng tôn bên trên long đồng d xa xa mười khỏa tinh thạch đ ô n g nhiên tụ tập lại một chỗ tinh thạch toàn bộ bị thối vệ ma ảnh tinh linh cũng sẽ triệt để tử vong bọn chúng tụ tập đến hết thảy lực lượng đang nhanh chóng d u n g hợp sau một lát một cái c a o đạn gần đảm hơn hai mươi gạo hồng thạch cự nhân xuất hiện ở hứa phong trước mặt người chết nó bắt lấy một ngôi sao thạch đ ô n g nhiên hướng hứa phong ném tới độc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương một trăm tám mươi mốt lần đầu ngồi cơi chiến đấu hoàng hôn quá nhanh lòng tinh sợ bắn giết tự nhân hứa phong nhìn thoáng qua hồng thạch cự nhân thuộc tính ma linh cự nhân. đặc thù quái vật ma tộc khống chế hình lực lượng hình đẳng cấp cấp sáu mươi sinh mệnh năm năm trăm vạn lực công kích bốn trăm bảy mươi chín ba trăm tám mươi ba phòng ngự bốn trăm ba mươi tám tám trăm m ư ơ i bốn phòng ngự ma pháp ba trăm chín mươi bốn trăm tám mươi một kỹ năng tinh ảnh sâu thạch ma tính hộ thể sợ hãi ngưng thị ma ảnh giam cẩm quần tinh g á n g l ô n giang g giác hứa phong giới chân to lớn m ệ n h tinh dần dần vỡ ra các người rút lui trước Tốt. bốn cái m ộ i tử cưới lên hàm tinh trên lưng hàm tinh đạp không mà đi tránh hướng nơi xa hứa phong xoay người cưới lên hoàng hôn trên lưng hoàng hôn bất an giật giật b có chút khó chịu nó vẫn là con nhỏ trạng thái không có cách nào hoàn toàn khống chế bản năng bị hứa phong ngồi cưới cảm giác nó không quá ưa thích ba hứa phong quạt đầu của nó một bàn tay hoàng hôn an tâm bay lên trên lên khi nó động trong nháy mắt hứa phong cảm giác hết thảy trước mắt đều biến thành tàn ảnh quá nhanh hoàng hôn di tốc vốn là nhanh lá sen chiều sinh áo cùng trang bị tăng thêm còn có thể cùng hưởng cho hoàng hôn b à ảnh cự nhân ném ra tinh thạch n g n vào mệnh tinh bên trên đá vụn bay loạn cự nhân nhìn về phía hứa phong sáu cánh tay cánh tay riêng phần mình ném ra một đạo hồng quang ông t i n hà tự san ở phía xa nhìn xem có chút lo lắng lão bản làm sao còn chưa đọc thủ triệu tinh tâm sắc mặt nghiêm túc hoàng hôn tốc độ bây giờ là lão bản ba lần rất khó khăn thích ứng chu á nam rất hiểu loại cảm giác này nhìn cái gì đều là hoàn toàn mơ hồ nàng tại kênh đội ngũ hô to cặn bạn nam không được liền rút lui đi không phải không đến đánh nó a hứa phong mang tiếng vang lên đánh rắm cái đồ chơi này kinh nghiệm khẳng định nhiều chu á nam có chút sốt ruột vạn nhất treo đây hứa phong ra kình đi lên đến miệng thịt lao t ử chết đều không vung miệng mắng xong sau hứa phong ngược thoải mái không ít vừa mới bởi vì không thích ư ớ n g đỉnh chỉ một hơi nôn ra ngoài hắn hô hấp đều đặn tỉnh táo nhìn chằm chằm chung quanh cảm giác lực tạt ra hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng mà đi v u n g lòng tinh thần không sao kéo căng đối kháng biến hóa muốn thuận theo hắn hết sức khống chế toàn thân của mình hồng thạch tự nhân bay về phía hứa phong sinh ra mười hai con con mắt chỗ có mắt đồng thời nhìn chăm chú về phía hứa phong sợ hãi nhìn chăm chú có thể để bọn chúng nhìn c h ằ m c h ằ m mục tiêu tiến vào dài đến ba năm giây sợ hãi trạng thái kỹ năng vừa mới có hiệu lực một cố cường đại mà tinh khiết lực lượng e m ấy bảo vệ được hứa phong toàn thân sợ hãi nhìn chăm chú hiệu quả biến mất cự nhân hướng hứa phong bay tới tốc độ rất nhanh hoàng hôn linh hoạt quay người hướng về sau hai bước liền kéo ra cùng cự nhân khoảng cách nó là thật nhanh ngân h à tôn càng không ngừng hấp thu năng lượng long đồng càng phát minh lượng hứa phong con mắt mọi như còn có loại tinh lực tiêu hao quá độ nôn mở cảm giác nhưng mà hứa phong dần dần thấy r tinh thạch không còn là một đạo mơ hồ ánh sáng hết thệ t r u n g quanh dần dần chậm lại cảm giác của h ắ n lực cũng dần dần thích đứng cái tốc độ này ba mươi giây sau hứa phong đem ngân hà tôn thu về hắn kéo căng dây cùng dùng ý chí mệnh lệnh hoàng hôn để bọn chúng tiến vào ta tầm b á n loại này trực tiếp ý chí giao lưu so nói chuyện phải nhanh rất nhiều hoàng hôn q u a y người hướng c ự nhân bên tay phải chạy tới động tác của nó linh so vừa mới càng thêm linh hoạt càng nhiều hơn biến t h ầ m văn thu có chút lo lắng hoàng hôn giống như không quá nghe lời hà tự san gật đầu giống như là đang cố ý cho lão bản tăng lớn công kích độ khó đồng dạng triệu tinh tâm bình thường làm được bài tập rất nhiều giống như độ trung thành thấp tọa kỵ là như vậy hứa phong sắc mặt không thay đổi khi hắn chuyên trú lúc hết thẻ chung quanh đều trở nên chậm cho dù tại thả chậm thời gian bên trong hoàng hôn di tốc ý nguyên rất nhanh hứa phong vô sinh hô hấp pháp số tầng quá thấp cảm giác lực cường độ không đủ theo không kịp hoàng hôn di tốc hứa phong nhắm chuẩn sau đó bung ô tay ố n g dây cung chấn động tiên tiến bay ra tại sâu trong không gian một bóng xanh xuất hiện tại cự nhân sau lưng với anh một tiến này đánh trúng cự nhân trên tay phải cánh tay tám ngôn lần tổn thương hiệu quả phát động một tiến này hơn 27 triệu tổn thương hồng thạch cự nhân thanh máu trực tiếp rớt xuống 50% trở xuống vượt qua 1.000 vạn hp quái v ậ t thanh máu đều sẽ có rất nhiều quản mỗi một quản 1.000 vạn v ừ a ạ phong một tiến này trực tiếp đánh rớt hồng thạch cự nhân gần ba quản hp chu á nam hưng phấn kêu ra tiếng ngoa tảo đánh c h ú n g hà tự san nhịp tim nhanh chóng lão bản cũng quá mạnh thế mà thật có thể thích ứng triệu tinh tâm mặt mũi tràn đầy chân kinh hoàng hôn tốt như vậy khống chế sao tiểu cầm lý không nói chuyện cặp mắt đào hoa lo lắng mà nhìn xem hứa phong hứa phong sách một tiếng đối với mình một tiến này không hài lòng lắm không có đánh trúng bản nguyên ngược điểm a lại đến hoàng hôn động tác dần dần nhẹ nhàng trong ánh mắt của nó có chút bản năng kính sợ hứa phong cường hãn viễn siêu tưởng tượng của nó nó bắt đầu thực tình tiếp nhận hứa phong đồng thời phối hợp ngay tại nó vì mình phối hợp mà cảm động lúc ba hứa phong dùng hết toàn lực cho nó đầu một bàn tay la ca cùng vừa mới đồng dạng lắc lao tử muốn tại nhất dưới tình huống cực đoan c a n đoan tỷ lệ chính xác mới được hoàng hôn bị đánh cho hồ đồ phối hợp còn muốn bị đánh ngươi thật là một cái người n a o nó trả thù đồng dạng bắt đầu chạy loạn động tác so vừa mới còn khó hơn lấy suy nghĩ chú á nam một mặt hoang mang tình huống như thế nào hoàng hôn vừa mới có phải hay không phối hợp hà tự san chừng trong mắt la lớn lao bản đây là muốn khiêu chiến độ khó khăn nhất châu phê triệu tinh tâm nhẹ dọn cảm khái đáng đ ờ i lao bản mạnh a hứa phong kéo căng dây cung lần nữa nhắm chuẩn chung quanh thời gian lần nữa trở nên chậm điều chỉnh một chút dự phán góc độ hoàng hôn so ta dự phán đến muốn càng nhanh một chút cảm giác lực cực hạn rất rõ ràng hứa phong không có cách nào giống như trước đó tinh chuẩn nhắm chuẩn đến cm có chừng m ộ m khoảng cách cần hứa phong bằng cảm giác đến nắm chắc hai giây sau hứa phong quả quyết bông ra dây cung chú ảnh t i ễ n mượn không khí đánh vào cự nhân phía sau hắc kim tổn thương nảy ra 4556.6161. cự nhân còn lại hai quản nhiều máu đầu bị trong nháy mắt đánh hụt không ít ma ảnh dây rồi lấy cực kỳ không căm l ò n g q u ầ n tinh giáng lâm là cái rất mạnh kỹ năng có thể triệu hoán chung quanh đá vụn mỗi một khỏa đá vụn đều có thể tạo thành bốn trăm vạn tổn thương nhưng hứa phong tổn thương quá cao nó liên kỹ có thể cũng không kịp g i a o và ảnh cự nhân vỡ vụn hứa phong thanh điểm kinh nghiệm bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi ba mươi b ố độc ý ý có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương một trăm tám mươi hai thu hoạch hai viên tinh hà thạch d i ễ u phách thuộc tính ngư âu vi muốn tới gặp hứa phong hoàng hôn dừng bước hứa phong có chút thất thần tại trong đầu hồi tưởng đến vừa mới chiến đấu nhỏ ngu ngơ thở dài ra một hơi nỗi lòng lo lắng để xuống hàm tinh bay về phía hứa phong hà tự san rất kích động đều nhanh pha âm l ã o bản người thật phu nhân quá mạnh chu á nam nhìn một chút chung q u n h bốn cái nhãn hiệu q á i thế mà cái gì đều không nổ tám mươi năm điểm n g u y n rủa giá trị thật lợi hại long ảnh công hội làm qua số liệu thống kê quái vật mỗi thêm một cái nh tỷ lệ rơi đồ sẽ tăng lên một mươi năm khoảng t r ư ờ n g giống như là ma tộc loại này đặc thù nhãn hiệu tỷ lệ rơi đồ tăng lên càng nhiều hứa phong ngược lại là quen thuộc khả năng này chính là anh tuấn đại giới đi đúng không nhỏ ngu ngơ ừng thẩm ban thu điểm một cái cái đầu nhỏ hồn nhiên mà nhìn xem hứa phong chu á nam l ư ớ c mắt ngươi làm sao không hỏi ta hứa phong ngươi thẩm mỹ không tốt hỏi ngươi cũng không tốt ta nhổ vào lẫn nhau đổi hai câu hứa phong lấy ra ngân hà tôn chung q u n h mệnh tinh lực lượng lần nữa bị ngân hà tôn hốt tới tất cả tinh thạch dần dần vỡ vụn triệu tinh tâm nói ra còn tốt lão bản thông minh không có ngay từ đầu liền lấy ra ngân hà tôn hứa phong đồng ý gật đầu nhiều khen hai câu nhà ngươi lão bản chịu được khen triệu tinh tâm cười khẽ hai tiếng hà tự san nhỏ giọng nói ra tại sao ta cảm giác lão bản là quên rồi chu á nam gật gật đầu khẳng định chính là quên lớn tuổi bệnh hay quên lớn hứa phong cho hai người bọn họ một người một cái đầu băng rất nhanh thiểu nhân tinh thạch toàn bộ vỡ vụn viên tiêu nhẹ nhàng trôi nổi tại sâu không chung mệnh tinh cũng triệt để vỡ thành khối nhỏ hai viên loé xanh t h ẳ n quăng mang đá, mệnh tinh bên trong rất xuống tinh hà thạch hứa phong nhận ra cái này hai tảng đá hoàng hôn mầm hiểu túi tiến lên vọt tới tinh hà thạch trước hứa phong đưa tay chủ tới hai viên tinh hà thạch tới tay lần này tinh hà thạch không phải bí cảnh vật phẩm hẳn là có thể nhìn thấy thuộc tính a hứa phong túi đầu nhìn lại quả nhiên tinh hà thạch thuộc tính xuất hiện tinh hà thạch đặc thù vật phẩm miêu tả ẩn chứa cường đại mệnh tinh trí lực công dụng rộng khắp g e n lúc lúc gia nhập tinh hà thạch có thể dùng trang bị thu hoạch được chút ít rượu p h á c thuộc tính tọa kỵ hấp thu tinh hà thạch lực lượng có cực thấp xác xuất thu hoạch được mới thuộc tính đặc biệt cùng mệnh tinh câu thông lúc sử dụng tinh hà thạch hứa phong nhìn về phía thẩm vãn thu các nàng các ngươi nghe nói qua rượu phách thuộc tính sao mấy cái m ộ i t ử l i ế t nhau phân biệt lắc đầu chưa thấy qua lão bản đó là cái gì tảng đã a hứa phong đem mệnh tinh thạch thuộc tính xin x o á t phát đến kênh đội ngũ bốn cái m ộ i t ử xem hết đều có chút giật mình hà tự san ngữ khí hưng phấn tọa kỵ có thể thức tỉnh mới thuộc tính đặc biệt a chu á nam nhỏ dọn g tính lấy sổ sách tinh hà thạch được bao nhiêu tiền một viên đến so mười lực lượng bảo thạch quý a h à n tinh cùng hoàng hôn cũng không biết rượu p h á c thuộc tính tình báo tương quan bọn chúng có tộc đàn tình báo sẽ dần dần thức tỉnh nhưng chúng nó t r o n g trí nhớ cùng nhân loại tương quan đồ vật không nhiều hứa phong đem tinh hà thạch c ấ t kỹ một đạo long ngâm bỗng nhiên xuất hiện tinh hà tôn bên trên long đồng đã triệt để thắp sáng long ảnh từ trên ly bay ra tại sâu không t r u n g bồi hồi vài vòng trong thân thể của nó nổi lên vân khởi n g o à i thành địa đồ tại địa đồ góc tây nam rơi có một viên minh lượng tinh thần hàm tinh cùng hoàng hôn đồng thời kích động ngự thú thiên thư chính là ở đây chu á nam có chút kích động t ậ n ba nam n nhanh nhớ địa đồ gian giắc hứa phong cắt tấm bản đồ quay đầu nhìn về phía chu á nam người nói cái gì chu á nam dịch chuyển khỏi ánh mắt làm làm cái gì đều không nghe thấy long ảnh đợi năm giây v ề tới ngân hà tôn bên trên nhắc nhở xuất hiện ngân hà tôn đã khôi phục lực lượng tùy thời có thể lấy mở ra tinh h ỏ a bí cảnh chi chi c h ỉ hựa hạ phong chợt nghe thứ gì bỏ thanh âm hắn túi đầu nhìn lại con kia vô cùng con mắt thật to không biết lúc nào cách bọn họ càng gần chút mà lại con mắt này bên trong tràn ngập tơ máu hứa phong cảm nhận được nó đối ngân hà tôn khát vọng nó còn tại càng ngày càng gần mở cửa hàm tinh cùng hoàng hôn diễn phần mình mở ra một đạo tinh quang chi môn hứa phong tranh thủ thời gian xuyên qua trước khi rời đi hứa phong quay đầu nhìn thoáng qua không ít mạch máu đồng dạng xúc tu đã bay đến dưới chân bọn hắn cách đó không xa tốc độ rất nhanh so hoàng hôn nhanh vô số lần tinh quang chi môn tán loạn những cái kia xúc tu bị nhốt ở dấu tinh trong đất đinh đinh hứa phong mới vừa ra tới vô số tin tức phát đi qua ngư âu vi cậu tử ngươi lại đi cái nào á ngư âu vi ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì ngư âu vi trở về cho ta về cái tin tức phía trước mấy đầu là tối hôm qua tám điểm phát thêm hiện tại đã là dạng sáng ba giờ m ư ơ i chín điểm hứa phong mới vừa ra tới ngư âu vi lại phát tới tin tức cậu tử Ngươi đi đâu rồi? đâu hứa phong trả lời, đi cái gì không gian, không tin thể trở t về ứ chút Ngư n ấu vi ẹ nhàng thở ra, ta đoán cũng thế, không liên Ngư thở thế, gì ta tốt. ra, đ có việc vi, ấu n g rồi, cậu ử ngươi có muốn hay không chuyển đến ta phụ cận ở A? Hứa phong không có chút hay phụ Hứa ta A? ở do dự cự t u y ệ t không cần hắn muốn đi t h ậ p nguyện hồng làm sao bây giờ tiểu cầm lý làm sao bây giờ nư g ấu vi hừ một tiếng ngươi không muốn tới gặp ta sao hứa phong lắc lư nói làm sao có thể ta là không muốn cách vân sinh quá gần vạn nhất về mặt phân ra cũng là chuyện thiệt thoái nư ấu vi khuyên nói ra cũng không về phần phân ra hứa phong nghiêm trang tiếp tục lắc lư p h ò như g thế tay, nghe lời ngươi không muốn để cho ta đi tìm ngươi hứa phong mặt không đổi sắp nói ra ta chỉ là không muốn để cho ngươi lo lắng hiểu chưa ngư ấu vi trong lòng ngọt ngào từ một tiếng ta biết n g ư Âu v i đúng rồi ngươi nhìn bảng đẳng cấp hứa phong nhìn lướt qua bảng đẳng cấp thứ nhất n g ư Âu v i cấp 108. bảng đẳng cấp thứ hai ạ xạ x ỉ n tri vương cấp 107. b ả n g đẳng cấp thứ ba lấy thẻ thập lá cấp 107. b ả n g đẳng cấp thứ tư michael cấp 107. n h a nhằm h o ạ động kinh nghiệm phong phú trong cấp các đại lao mấy ngày nay tốc độ lên cấp so cấp 90 n g ư ờ i đều nhanh hứa phong có chút ngoài ý muốn lợi hại ưu thế đã có một cấp rồi nữ ov kỳ thật không có đại khái ba mươi nữ lực công kích của hắn quá cao thăng cấp rất nhanh À xạ xìn chi vương đơn thể chuyển vận năng lực hiện tại là đệ nhất thế giới m a i c h cũng không sánh bằng hắn ngư âu vi nương tựa theo pháp sư ưu thế mới so với hắn cao hơn một chút hứa phong chờ ngươi tìm tới dị bảo thăng c ấ p liền có thể nghiền ép hắn ngư âu vi thế nhưng là dị bảo rất khó tìm ngư âu vi đúng rồi hoàng hôn dáng dấp ra sao có thể để cho ta xem một chút không hứa phong nói nhảm đương nhiên có thể nhìn hắn đem hoàng hôn thuộc tính x t i n sót phát ra vừa phát xong stin sót hứa phong giới chân tức bắt đầu núi đông nhiên một trận rung động không ít độc trùng bay lên trong núi rừng bốn phía đều là côn trùng tản ra bánh lục sắc q u a n mang hứa phong kinh ngạc đồ chơi kia sẽ không cần ra đi đinh tư phục đến cho hứa phong phát một phong biểu kiện tinh quang nơi tụ tập có phải hay không tức bắt đầu núi g i ấ u tinh đ i ệ m hứa phong kinh ngạc người biết nơi này tư phục đến quan phủ k ỳ sự bên trong có ghi chép nơi này chấn áp một tôn cường đại ma tộc tư phục đến nó giống như muốn xông ra chấn áp hứa phong sắc mặt cổ quái hắn hiện tại cho đại ca lau lau n g ụ m nước còn kịp sao có biện pháp nào có thể để cho nó ra không được sao tư phục đến dấu tinh hạch tâm l à mệnh tinh lại tìm một khối là được tư phục đến tinh h ỏ a bí cảnh bên trong có lẽ có mệnh tinh tàn thạch chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố c h ư ơ n một trăm tám mươi ba kinh diễm vô số người hoàng hôn không nhìn p h o n g ngự d i ệ u phách thuộc tính thế mà mạnh như vậy hứa phong lười n h á t phát biểu kiện ta đi tìm ngươi ở trước mặt trò chuyện tiếp từ phục đến được cùng từ phục đến trò chuyện xong hứa phong nhìn về phía ngư ấu vi gửi tới tin tức ngư ấu vi đây là chăm cấp các cường giả đều không gặp được hoàng hôn thuộc tính thật mạnh a ngư ấu vi nó dáng dấp cũng thật đẹp trai hứa phong xác thực chỉ so với ta kém một chút ngư ấu vi cười khanh khách cậu tử ngươi thật không biết xấu hổ nhà hứa phong tức giận trả lời ngươi chất vấn ta xuất khí vậy chúng ta làm không được bằng hữu ngư ấu vi hừ một tiếng không được hàn huyên v à i câu hứa phong nhìn về phía thẩm văn thu các ngươi đi trước thăng cấp thẩm văn thu lắc đầu nam nam các nàng muốn đi mua toạc kỵ mua xong muốn đi thái học nhận nhiệm vụ hứa phong trà sát tiểu cầm lý khuôn mặt ta đi tìm từ phục tới thẩm văn thu có chút không bỏ nhưng vẫn là khéo léo gật đầu được chu á nam bỗng nhiên mở miệng cặn bạn a m có một tin tức tốt nói a tùng mây xanh mây vá kỹ xạo lập tức đây là thẩm mười hồng tầm quản lý chuyên trúc vẻ ngoài ta qua một thời gian ngắn lại mặc thẩm văn thu nhỏ giọng nói ra bộ thứ nhất lưu cho ngươi có thể chứ hà tự san liên tục gật đầu đúng a lão bản bộ thứ nhất khẳng định giữ lại cho ngươi hứa phong cũng không có cựu tiện được làm tốt gửi cho ta kinh hồng mai ấn vẻ ngoài hứa phong rất thích hứa phong cũng thích cất giữ loại này đẹp mắt vẻ ngoài chậm rãi đổi lấy xuyên còn ăn mì sao ăn ta tìm xong t ử phục đến liền đi ăn thẩm vãn thu ôn n u nói ra t h ố t ta đi làm nàng trước hạ tuyến đi đợi chút nữa gặp lão bản hứa phong sẽ mở về thành phủ bá bạch mã áo đen hứa phong xuất hiện ở cầm doanh trong thành t r u n g quanh hơn ngàn đạo ánh mắt tụ tập đến hứa phong trên thân ngoa t à o mau nhìn mau nhìn nguyệt lao toa kỵ hoàng hôn mấy lần đẹp trai áo đen bạch mã trình độ đẹp trai đều nhanh gặp phải ta một nửa hoàng hôn đẹp mắt như vậy sao cái này v õ ngựa bên trong thế mà còn có thể nhìn thấy ngôi sao dựa vào cái gì nguyệt lao cấp năm mươi có thể cưới loại này toạ kỵ ghen g h é t khiến cho ta hoàn toàn thay đổi t r u n g quanh có không ít cấp năm mươi người bọn hắn đều cưới ngự a thú trong phường mua được ngựa nhưng phổ thông đỏ thấm sắc ngựa cùng hoàng hôn so sánh cảm giác đều không giống như là cùng một cái giống loài có hai người lặng lẽ đem toạ kỵ của bọn hắn thu vào hứa phong phất tay ra hiệu v ô vô hoàng hôn lông bẩm hoàng hôn như là tia chớp màu trắng trong chớp mắt liền biến mất tại trong thành thị tất cả thành thị bên trong toạ kỵ đều muốn cấm bay từ phục đến có đặc quyền nhưng hứa phong bây giờ còn chưa có loại này quyền h ạ chỉ có thể để hoàng hôn trên mặt đất chạy trên đường không ít người nhìn thấy hứa phong trong đám người một tràng thốt lên ngoa tạo nhanh như vậy tốc độ này cảm giác chỉ so với trăm cấp đại lao yếu một chút xíu không hợp t h o i thưởng hắn cấp năm mươi a dựa vào cái gì có thể có cái này di tốc không đến hai phút hoàng hôn dừng lại hứa phong đã đến hoàng cảnh trận ngoài cửa viện hắn tung người xuống ngựa hoàng hôn hóa thành một đạo trong suất tinh quang trở về tọa kỵ không gian hứa phong lễ phép một cước đá tung cửa ra vành cánh cửa rơi xuống đất hứa phong lớn tiếng nói ra tiểu l ã o đầu ta đến rồi đại ca ca ngưng nhi nện bức nhỏ chân ngắn từ trong viện chạy ra hoàn g cảnh trận âm thanh âm vang lên ngưng nhi lương d ư ỡ n thư ngưng nhi xin giúp đỡ nhìn về phía hứa phong hứa phong n é t miệng cười cười lần sau ca ca nhiều mang cho ngươi mấy quyển d ư ỡ n thư tới ngưng nhi bịt lấy lỗ thai không muốn hứa phong vẫy vây tay ngưng nhi nhỏ chạy tới hứa phong xoa lên tóc của nàng từ phục từ nội viện đi ra trên người hắn vẫn là mặc đạo bảo màu trắng thần sắc có chút tiều tụy thứ này trước cho ngươi hắn é m cho hứa phong một bức màu xanh lam sấm bức tranh Hứa không gian h n t loại n không h đồ, biết cấp, vật phẩm trước đó đi ra hai kiện rượu gặp túi mèo chiếc nhẫn phân biệt bị vỡ bở dị công hội lấy thẻ thập lá còn có bạch lưng công hội lý ngang nắm giữ cái này hai kiện vật phẩm thả tại ba lô liền có thể dùng bên trong có hai trăm cái ngăn chứa từ phục đến nợ nụ cười nếu như thành công mang về tinh thạch quan phụ sẽ cho ngươi hai điểm phúc duyên trích tinh đồ tối thiểu nhất giá trị vạn điểm phúc duyên ngươi đoán bọn hắn có cho hay không ngươi hứa phong nhỏ giọng hỏi ta nếu là lấy đi không trả đâu từ phục đến hai tay một đám không có việc lớn gì cũng chính là bị bốn cái thế lực liên hợp truy sát hứa phong lộ ra ánh nắng cười ta liền chỉ đủa một chút đúng rồi ta có mấy vấn đề muốn hỏi từ phục đến ngồi xuống trên ghế xích đu hỏi đi hứa phong nói ra phong ấn còn có thể chống đỡ bao lâu thời、gian. tư a còn k phục đến lắc đầu không có lá phong cốc rất nhiều ghi chép đều bị mất nhưng ta đoán khẳng định là duy nhất quái vật hứa phong đổi cái vấn đề rượu phách thuộc tính là cái gì t ừ phục đến quét trên ghế xích đu ngồi xuống kinh ngạc hỏi ngươi cấp năm mươi từ nào biết được rượu phách thuộc tính hứa phong lấy ra hai cái tinh hà thạch theo từ phục đến thuyết pháp cao dai thuộc tính không riêng tăng thêm cao còn có hiệu quả đặc biệt có được diệu phách lực công kích người lúc công kích có cực thấp sát xuất không nhìn mục tiêu phòng ngự có được d i ệ u phép lực phòng ngự có c ự c thấp sát xuất hoàn m ị triệt tiêu đòn công kích bình thường tạo thành tổn thương chiến đấu song phương cao giai thuộc tính trên lệch càng lớn phát động hiệu quả đặc biệt sát xuất liền càng cao phá quân thuộc tính càng mạnh ngoại trừ có được d i ệ u phép thuộc tính hiệu quả bên ngoài còn có thể tăng tổn thương giảm xuống chỗ bị thương tổn hứa phong nghe xong hỏi nguyên thai thuộc tính đâu từ phục đến lắc đầu cho tới bây giờ không ai nắm giữ qua nguyên thai thuộc tính không có ghi chép nói xong từ phục đến cảm khái một tiếng nhân loại đã rất nhiều năm không cách nào cầu thông mệ tinh ngay cả ty xào thuộc tính đều rất ít gặp tinh hà thạch xuất hiện rượu phách thuộc tính sát xuất c ự c thấp vạn người không được một hứa phong có chút hưng phấn hỏi tinh hà thạch hy hữu sao có thể hay không mua được t ừ phục đến nói ra hy hữu nhưng phúc duyên có thể mua được một điểm phúc duyên có thể mua hai mai tinh hà thạch hứa phong hỏi xong cái kia ta đi trước c h ờ một chút thế nào t ừ phục đến có chút cảm thấy hứng thú nói ra có thể hay không để cho ta xem một chút hoàng hôn hứa phong đưa tay một mai kim tệ t ừ phục tới quay mở hứa phong tay đừng làm rộn hứa phong đem bàn tay trở về tư phục đến thở dài rút một mai kim tệ cho hứa phong đen trắng hỏa diệm giấy、lên. hứa phong đem hoàng hôn kêu lên hắn chở mình lên ngựa hoàng hôn nâng lên móng trước thê minh một tiếng bạch hạc bay vào ngay cả hoàn g cảnh trận đều từ trong viện đi ra nhìn về phía hoàng hôn từ phục đến mặt mũi tràn đầy hưng phấn tiểu tử ngươi vận khí thật tốt có thể lấy được như thế một thất toạ kỵ hoàn g cảnh trận ánh mắt có chút phức tạp hoàng hôn thế mà bị ngươi tuần phục tiểu l ã o đầu cái gì gọi là thế mà nói đúng là ngươi không xứng cưới hoàng hôn hứa phong cưới hoàng hôn cất bước tiến vào hoàn cảnh trận viện tử ẩm ẩm thiên lôi rơi xuống hoàn cảnh trận lại một gian phòng bị đánh lọt nóc nhà tiểu tử ngươi có thể hay không làm chút nhân sự. hứa phong tiện tay đem tiền ném cho ngưng nhi tự mình mua được ăn đi đại ca ca gặp lại ngưng nhi tiếp được kim tệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cao hứng từ phục đến nhẹ g i ọ n g cười cười tiểu tử này người là coi như không tệ chính là quá tiện hoàng hôn tại trong thành thị chạy vội rất nhanh hứa phong đi tới đao vũ long nơi ở bành đao vũ long đại môn cũng bị hứa phong đ ậ p b a y hứa phong đi vào vị i tử la lớn lao đao đầu chớ ngủ tinh hạ thạch ngươi sẽ dùng sao độc y vỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chứng linh bảo quý ngọc tăng lên cường hóa sát xuất thành công ẩn tăng địa đồ chấn yêu bên dưới thạch t h ắ p tầng đao vũ long từ trong phòng chạy ra cho ta xem một chút hứa phong lấy ra tinh hà thạch ném cho đao vũ long đao vũ long tiếp được hơi xúc động ngươi chỉ có cấp năm mươi mốt làm sao l á o có đồ tốt hứa phong n é t miệng cười một tiếng ngươi học không được cái này cần dáng dấp đẹp trai đao vũ long mặc kệ hắn hỏi vậy liền rèn đúc hứa phong gật đầu đương nhiên muốn rèn đúc chỉ là có cái vấn đề nhỏ vấn đề gì có thể hay không cho ta mượn bốn cái mời lực lượng bảo thạch đao vũ long đem tinh hà thạch còn đưa hứa phong cửa ở bên kia Lan. Hứa Phong ngăn cản đào vũ long c lắc đầu mười lực lượng bảo thạch ta chỗ này một viên đều không có bất quá ta có mặt khác một vật đao vũ long cầm một viên màu trắng ngọc thạch linh bảo quý ngọc đặc thù vật phẩm trung phẩm vật phẩm miêu tả sử dụng sau g i a tăng năm cường hóa sát xuất thành công cường hóa bảy đến m ộ ư ơ i ba lần trang bị có thể sử dụng hứa phong con mắt tỏa ánh sáng ngươi thế mà còn có thứ đồ tốt này đào vũ long nói ra hôm qua vừa đấu giá được ngươi giúp ta lấy một kiện vật liệu ta đem nó cho ngươi hứa phong hỏi tài liệu gì đào vũ long cất ký bạch ngọc vân khởi thành góc tây bắc có tỏa cũ nát thạch tháp tháp hạ chấn áp một con thực lực cực mạnh yêu tộc truy đầu ngưu yêu ta muốn trên đầu nó đầu bữa ngươi có thể mang tới sao xin hỏi có tiếp nhận hay không đa vũ long nhiệm vụ ẩn t r ậ n yêu bên dưới thạch tháp bí mật nhiệm vụ ban thưởng linh bảo quyến ngọc ít một chút ít kinh nghiệm hứa phong không chút do dự đương nhiên đi nhiệm vụ ẩn đón lấy đa vũ long đưa cho hứa phong một cái chìa khóa trong thạch tháp có án đạo thông hướng dưới mặt đất tháp tiếp theo tổng cộng có bốn tầng bồi hồi rất nhiều yêu tộc đều rất lợi hại đúng rồi trong tháp có cơ quan cần năm người hiệp lực mở ra trong đội ngũ bốn người khác cho một mai ngẫu nhiên bảo thạch còn có kinh nghiệm nhiệm vụ tin tức thay đổi nhiệm vụ ẩn biến thành năm người nhiệm vụ hứa phong gật đầu biết hắn cho tiểu cầm lý phát tin tức cùng một chỗ làm nhiệm vụ t h ầ m văn thu chúng ta tại thái học huấn luyện quán tạm thời ra không được t h ầ m văn thu ngươi đ ừ n g h ô n g ta ta mau chóng hứa phong không cần cái này nhiệm vụ ban thưởng hứa phong ta tùy tiện tìm mấy người là được t h ầ m văn thu có chút thất lạc nhà hứa phong mở ra công hội kênh vân khởi ngoại thành nhiệm vụ ẩn một các loại bốn hắn đem chuỗi nhiệm vụ tiếp cũng phát đi lên lên một kiểu ta nghĩ đến ta thật không có bệnh t r í ta cũng nghĩ đi bởi vì quá tuấn tú bị phản ứng nguyện lạc trưởng lão ngươi cưới hoàng hôn thật quá đẹp rồi hứa phong ra mặt công hội k a n h tin tức trong nháy mắt bay loạn hứa phong hứa phong ta không cưới hoàng hôn liền không đẹp trai đúng không bắt hắn cho ta xin ra ngoài bởi vì quá tuấn tú bị phản ứng a cái này hoàng hôn là bởi vì bị ngươi cưới mới đẹp trai công hội k a n h một mảnh hoàn t h à n h tiêu ngữ rất nhanh hứa phong nhận được năm trăm đầu về c h ố xin về chỗ xin hạn mức cao nhất chính là năm trăm đầu hứa phong đem lên g u y ễ n cửu ôn dư hoa rơi vì ai đỏ cùng dê thôn ngươi đ ẹ p tỷ kéo vào trong đội lên nguyệt cựu lão đại thông qua ta xin trong lòng của hắn có ta ô n dư lão đại đợi chút nữa chúng ta có thể nhìn xem hoàng hôn sao dê thôn ngươi đ ẹ p tỷ trưởng lão ta thế mà có thể cùng ngươi tổ đội dê thôn ngươi đ ẹ p tỷ ta là nguyệt lạc tây trầm thảo lật tổ ta không phải dị đoan hứa phong vui ca đâu dê thôn ngươi đ ẹ p tỷ cùng sám thúc diễn kịch đâu trong đội mặt khác ba cái mọi từ đều cười hứa phong nói ra đi nhận chức vụ địa điểm tập hợp đi đều thuê cái phi hành toạ kỵ thiền ta thanh lý hứa phong sẽ mở vân khởi thành về thành phủ mới vừa vào thành ẩm ẩm xét đánh rơi xuống hứa phong nghiêng người loại lên hoàn mỹ tránh đi hơn ba mươi cái cùng hắn cùng một chỗ truyền đưa tới người bị trực tiếp đánh chết ta làm cái về thành phủ còn chết rồi lan g cái lan g cái nấm mốc nhà nguyệt lao ngươi cái nhọn ta vừa thăng cấp ngoa tạo nguyệt lao có thể tùy ý tránh xét đánh rồi cái này còn là người sao người trung banh nghị luận ẩm ý hứa phong cưới lên hoàng hôn không ít người lên tiếng kinh hô rất đẹp đợt trai đều là cấp năm mươi hắn làm sao cùng ta không phải một cái họa phong a hoàng hôn mụ mụ yêu ngươi ta là hoàng hôn thảo luận tổ phó tổ trưởng áo đen bạch mã đẹp mắt nha ta cũng nghĩ là một thân hoàng hôn hướng ngoài thành chạy tới ra khỏi cửa thành hứa phong vô vô hoàng hôn hoàng hôn đạp không m à lên hứa phong mở ra diễn đàn nhìn lướt qua hoàng hôn lần thứ nhất biểu diễn bạch mã hắt vó đẹp c h a i nổ không biết cấp tọa kỵ chính là không giống gấp một ư ơ i tăng thêm lực công kích cự linh xâm người chơi ba cạ tổ siêu cường thiên phú vô biên lựa giận anna thu hoạch được địa thần cấp tọa kỵ mà lại nàng lại nhiều mấy cái kỹ năng chuyển vận siêu mãnh áo đen bạch mã ta thèm sắp chết、rồi. bao nhiêu tiền đều được có người có thể cho ta đến một bộ dạng này phối hợp sao n g u y ệ t lạc tây trầm lõe sáng lại bước giáo học được khoảng trưng hành tránh kỹ xào tổng kết hứa phong nhiệt độ cực cao ự c c bà chiếm hoặc tổ tịp đệ nhất nhất là áo đen bạch mã tổ hợp sát thực đẹp mắt không ít thổ hào nghĩ phải bỏ tiền mua cái thấp phối tự mình cũng mặc vào đẹp trai nhất xuất so khá thường gặp bạch mã chỉ có vua tận rừng d ậ m bạch tông thấp ngựa cùng hoàng hôn so ra trên lệnh to lớn nhưng dù vậy bạch tông thấp ngựa cũng đã bị mua đứt hàng trên chợ đen một thất bạch tông thấp ngựa tràn giá sáu mươi mai k i tệ so ra gốc đ ắ hai lần anna còn đang nỗ lực á p chế hứa phong. bác sĩ phạm vi trị liệu kỹ năng rất nhiều g a b e r gn công hội cho nàng tìm mấy quyển thiên thần cấp kỹ năng nàng tốc độ lên cấp s á t thực rất nhanh đã cấp 53. hứa phong đối loe sáng lại bước dạy học tương đối cảm thấy hứng thú đơn giết á c n g ọ n g chi vương video công khai sau hứa phong bộ pháp liền được gọi là loe sáng lại bước đỉnh tiêm cao thủ nhóm đều có tương tự thành danh thao tác michael đã từng một đánh 13, đơn đấu 13 cái đồng cấp c ư ờ n giả g hắn rất am hiểu có lưng lúc ấy hắn thao tác bị đám p a n hâm mộ gọi là phù phong bước thiếp mời bên trong có một cái một phần ba m ư giây video cấp bảy cung thủ đường viện độ thắng chia tách hứa phong động tác nguyệt lạc tây trầm phản ứng chúng ta không học được nhưng ý nghĩ của hắn có thể học khoảng chừng loe sáng lại có thể cực lớn trình độ bên trên mê hoặc đ g ị c h nhân nhất là đánh viễn trình thời điểm cái này bộ pháp dùng rất tốt đầu này thiếp mời nhiệt độ rất cao rất nhiều người chơi đều đang nhìn video học tập phân tích hứa phong thao tác một đường người chơi trình độ đang không ngừng để cao hai mươi lăm phút sau hứa phong đã xa xa thấy được một tòa cụ nát lại cao lớn thái tháp hoàng hôn có thể bay qua cao điểm cùng dòng sông không cần đường vòng nguyên bản bốn giờ lộ trình thỉnh ba cái tiếng đồng hồ hơn hứa phong vô vũ hoàng hôn cổ người vẫn là rất hữu dụng hoàng hôn lung lay đầu bị thổi phồng đến mức có chút vui vẻ tứ diệp hỗn độn liên có chút khinh thường thô ý l ì yếm ngựa hứa phong sau khi tới chờ hơn mười phút lên n g u y ệ t c ử u các nàng theo thứ tự đổi tới lão đại người chờ bao lâu mười bốn phút đi hoa hoàng hôn cũng quá nhanh các m g ộ i tử có chút hưng phấn đưa các nàng qua người tới có chút hâm mộ đều là phi hành tọa kỵ hoàng hôn lại đẹp trai lại nhanh tọa kỵ của bọn hắn cùng hoàng hôn so trên lệnh có chút lớn đám người đến đông đủ đưa các nàng qua người tới xé mở về thành phủ rời đi hứa phong đi vào trong tháp cảm giác lực tàn ra rất nhanh tại mấy khơi đống đá vụn dưới hứa phong trực tiếp cảm giác được ám đạo tồn tại hứa phong tiến lên đẩy ra đá vụn mở ra thầm nghĩ một cỗ bụi đất cùng mùi máu tươi đập vào mặt hứa phong đạp vào ám đạo bậc thang nhắc nhở xuất hiện ngài đã tiến vào hận tàng địa đồ chấn yêu bên dưới thạch thắt tầng trước mắt khu vực đối với ngài tới nói quá nguy hiểm xin ngài cẩn thận đ ộ c g ý nghĩa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh hứa phong vô vô hoàng hôn hoàng hôn b ọ t xuống thang chậm chạp hạ lạc lê nguyện cựu rất hâm mộ phi hành tọa kỵ thật tốt dùng ôn dư gật đầu mà lại thuộc tính còn mạnh hơn hoàng hôn là hiện phiên bản mạnh nhất tọa kỵ a dê thôn ngươi đẹp tỷ ngữ khí kích động khẳng định là trong diễn đàn có ít người còn không thừa nhận nói hoàng hôn không có mạnh như vậy đây là không biết cấp tọa kỵ a tối thiểu nhất s o vô vọng cấp cao các nàng nhỏ giọng thảo luận dọc theo thang lầu chậm chạp hướng phía dưới hai mươi giây sau hứa phong cảm giác lực bên trong xuất hiện du đang gia quái hắc ban tê n g u yêu tinh anh yêu tộc trí tản đ 850 69.381 vạn lực công kích, 69 phòng ngự, phòng ngự lực kích, 67.363 một a ba chạm, yêu xôi chảo, đặc làng ra. pháp, phó. hung chạm, huyết chảo, hẳn nhãn hiệu giác quái, 65.550 kỹ khó năng, tàn làng tàn yêu đều trí rất dày đặc Có xôi đối phó. Một khi bị trúng đích di tốc cùng tổn thương đều sẽ giảm xuống 20 đông đông đông bên dưới thạch tháp tầng diện tích không lớn 30 con nhu yêu lần lượt phát hiện hứa phong bọn chúng phi nước đại hướng cầu thang muốn vọt lên đến công kích hứa phong hứa phong nắm chặt trường cung hai đạo hắc tiện bắn ra vô cầu xông lên phía trước nhất hai con nhu yêu bị trực tiếp trúng đích tổn thương số lượng nhảy lên 2180 g h ì n một trăm vạn hai nghìn bốn hai m ư n nghìn u yêu bị một tiên bắn giết hứa phong thanh điểm kinh nghiệm tăng lên ba bốn mươi hai phần trăm yêu tộc quái vật kinh nghiệm s ắ c thực phong phú hắc tiến không ngừng bay ra không đến hai giây mười hai con nhu yêu ngã xuống đất b ỏ bốn ọ hai con nhu yêu từ trên cầu thang nhảy lên một cái muốn đâm chết hứa phong hứa phong kẹp hoàng hôn phần bụng một chút hoàng hôn bay lên trên lên cùng nhu yêu nhóm kéo ra hơn hai nghìn bốn trăm mét khoảng cách nhu yêu va chạm thất bại hứa phong đưa tay hai m ư i tên lại mấy giết bốn con trâu yêu lên n g u y ệ t cựu các nàng còn tại trên đường chạy tới các nàng xem không đến quái chỉ có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm càng không ngừng dâng lên dê thôn ngươi đẹp tỷ lần thứ nhất cùng hứa phong tổ đội nàng một mặt rung động cùng đại lao tổ đội cảm giác so nhìn video rung động nhiều nhiều như vậy quái ta nghe đều cảm thấy khó đánh đại lao một cái cung thủ thế mà cặp cặp l o ạ n giết lên n g u y ệ t cựu có chút ít yêu ngạo lao đại nhà ta xác thực như bất điểm quen thuộc liền tốt ôn dư chúng ta chính là tới góp cái nhiệm vụ điều kiện thuần thuần công của người hoa rơi vì ai đỏ chân này ta thô quen thuộc liền tốt hai phút sau các nàng chạy tới thạch tháp tầng tiếp theo trên mặt đất nằm liên miên mưu yêu thi thể máu chạy đầy đất hứa phong nhìn về phía các nàng dây t h ư ờ n g vòng vị trí ta tiêu s u ấ t tới đi dây kéo tử Tốt. bốn cái m ộ i tử mười p h ầ n nghe lời r i ê n g phần mình chạy hướng một cái dây t h ư ờ n g vòng hứa phong cũng nhặt lên một cái dây t h ư ờ n g vòng bộ đến hoàng hôn trên cổ kéo bốn cái m ộ i tử cùng hoàng hôn cùng một chỗ dùng sức hứa phong ngồi nhìn về phía chính giữa thạch tháp trên mặt đất một đạo cánh hoa chạc cửa xoay tròn lấy mở ra đông một tiếng vang trầm truyền đến dây thừng vòng kéo không núc ních cửa đã triệt để mở ra Thông hướng thạch tháp hướng dưới một ặ t đất tầng 2 thông đạo xuất đạo hiện. m cây dây sắt từ cửa biên giới hướng về thông đạo đi hướng thạch tháp dưới mặt đất tầng hai đường rất hẹp mà lại không có cầu thang không có phi hành vạc kỵ cũng chỉ có thể lôi kéo cái này dưới sợi dây t ư ờ n g đi lên n g u y ệ t c ử u đi tới lão đại ta đi dò đường đi dù sao ngươi là cung thủ dễ dàng bị đánh lên chết hứa phong lắc đầu cự tuyệt tránh ra ta tới lên n g u y ệ t c ử u cảm động hết sức lão đại ngươi là lo lắng ta sao hứa phong thấm t i ê n ó i ra ngươi cái gì di tốc trong lòng mình không có số sao chớ c ả đường lên nguyện cựu cảm động kẹt tại trong cổ họng cứng đờ lui lại nửa bước hoàng hôn hướng phía dưới bay đi hứa phong nhìn xem chung quanh địa hình mở miệng nói ra lưu lại tinh quang hoàng hôn lông tóc sáng lên ánh sáng nhạt một sợi tinh quang bị lưu ngay tại chỗ đầu này lối đi hẹp không tính là quá lâu năm giây sau hứa phong cảm giác được mấy con quái vật vẫn là ngưu yêu hỏa văn đỏ ngưu yêu tinh anh yêu tộc thiếu đốt cấp sáu mươi quái x o n g phòng tám vạn bốn mươi tư hai mươi ba giờ hv chín trăm mười vạn với anh hứa phong vừa xem hết bọn chúng t h u tính hai con ngư yêu dưới chân xuất hiện phát trận thiêu đốt lên liệt diễm s ư n g châu từ thông đạo trên dưới hai đầu xuất hiện bọn chúng muốn đem hứa phong bao ở trong đường hầm ở giữa tiêu chết hứa phong không vội không chậm đưa tay một tiễn hai cây đen nhánh mũi tên chúng đích phong thích hỏa diễm hai con đỏ mưu yêu vệnh quang xuống.、Hứa、phong lên gần, Hứa kim khí gửi cấp rác hóa hứa phong đã xông xuống đất tầng hai chung quanh trong nháy mắt t r ố n g t r ả i không có chật hẹp địa hình ước thúc hứa phong cảm giác một vòng hết thảy ba bốn con đỏ ngưu yêu hãn động thủ mở soát tại trên lối đi phương bốn cái một tử một chàng t ố t lên vừa mới đó là cái gì kỹ năng rất đẹp ở trai a m á ơi đây là ta đã thấy đẹp trai nhất c h u y ể n v ị kỹ năng ta ghi chép bình phong ta muốn chia sẻ đến thảo luận trong tổ đi ô n dư đem video chia sẻ đến nguyệt lạc tây trầm thảo luận tổ toàn bộ thảo luận tổ trong nháy mắt bị dẫn bạo sữa đường không quá ngọn đẹp trai ta một mặt máu kỹ năng này có đẹp cười u ố n g cô hồng hoàng hôn lại có chuyển vị kỹ năng r ư ợ u đục t ẩ y phong trần ác ba cái này có hai hàng đơn vị rời kỹ năng a quá mạnh cung thủ chuyển vị kỹ năng cực kỳ hy hữu trong cấp cung thủ bên trong có rất nhiều một hàng đơn vị rời kỹ năng đều không có h ứ a phong có hai cái thảo luận trong tổ cung thủ đều rất hâm mộ sữa đường không quá ngọt đem video phát đến diễn đàn nguyệt lạc đại lao nhất kỹ năng mới lộ ra ánh sáng cái thứ hai c h u y ể n v ị hoàng hôn là thật mạnh thiết mời nhiệt độ trong nháy mắt kéo tăng năm tầm tám dựa vào cái gì hắn cấp năm mươi hai có thể có hai hàng đơn vị rời kỹ năng tranh tinh g bốn mươi tám tầm hai các ngân ư nguyệt lao có thể đừng cọ chúng ta hoàng hôn nhiệt độ sao đầu chó bảy mươi mốt lầu ba ta tốt thèm hoàng hôn a lại mạnh lại đ ẹ p mắt không đến một phút đầu này tiếp mời vọt tới nhiệt độ thứ hai hứa phong cũng giết hết tầng thứ hai đỏ nhu yêu các mội tử thuận dây sắt bỏ xuống dưới mở ra thông đạo hứa phong hạ tầng thứ ba ba tầng làng nhu yêu xạ thủ hai chân đứng thẳng hình thể khổng lồ thuộc tính cũng rất mạnh có xuyên qua nhãn hiệu công kích chúng đích mục tiêu thứ nhất về sau xuyên qua mục tiêu thân thể tiếp tục phi hành một phút sau hứa phong giết hết bốn mươi con nhu yêu xạ thủ thanh điểm kinh nghiệm tăng tới cấp 53-8-1.4%. ơ b ố n cái công cụ người m ộ i tử leo xuống mở ra tầng cuối cùng lối vào phạm nhân xuống tới nhận lấy cái chết một tiếng thu cậy hung á c thanh em chuyển đến cấp bậc tương đối cao yêu tộc có thể nói tiếng người hứa phong lưu lại tinh quang hướng phía dưới bay đi m ộ ư ơ i giây sau hứa phong cảm giác được một con quái vật nó hình thể khổng lồ trên đầu sừng châu bị nặng nghề đầu đũa thay thế truy con châu yêu vương bút yêu tộc lực lượng hình trí tàn đẳng cấp cấp s á sinh mệnh 2.200 vạn lực công kích 238.373 phòng ngự 174.729 phòng ngự ma pháp 129.484 kỹ năng đầu đũa c h ấ n kích yêu huyết sôi t r ả o cứng rắn xương đầu đũa cồn quét nó kỹ năng không nhiều bất quá kỹ năng chất lượng đều rất cái mới đầu đũa c h ấ n kích phạm vi công kích rất lớn còn có thể công kích không c h u n g cứng rắn xương có thể triệt tiêu 30% tổn thương. b à n con h chú ý con châu yêu v ư ơ n hưng phấn nện g gõ lấy vách tổn ư g n thương t hắn đưa tay kéo căng dây cung tiên tiến bay ra chú ý con châu yêu vương hét lớn một tiếng tươi mới huyết đ ủ nó bỗng nhiên vọt lên đầu đ u ố i chấn địa chấn kích sinh ra xung kích như là vô hình sóng biển đồng dạng nào về phía hứa phong hứa phong không nghĩ tới nó sẽ bỗng nhiên nhảy dựng lên làm tiến đánh hụt hứa phong sắc mặt trầm ổn lại bù một tiễn chú ảnh tiến bay ra t r ú n g đích châu yêu vương bản nguyên một điểm hắc kim tổn thương d â y đặc n h y lên sáu nghìn bảy trăm ba mươi năm vạn hai nghìn bảy trăm bốn mươi hai châu yêu vương hai chấm hai quản thanh máu trong nháy mắt bị rút sạch chấn kích sóng xung kích hứa phong không có tránh lá sen chi hứa phong thuần t h u ộ c từ ám giới truyền thống vệ tới ba một vệ kim quan g về xuống hứa phong lên tới cấp năm mươi bốn h ắ c nhở xuất hiện ngài thu được nhiệm vụ vật phẩm chủ y con châu yêu vương đầu đố một một ngài thu hoạch được đặc thù vật phẩm ngư yêu nhất tộc tinh huyết một tích chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm tám mươi sáu cường hóa thành công trấn kinh thế giới một ư ơ i ba rượu phách công kích một ma tộc hoạt động tăng lên thêm song thuộc tính hứa phong mở ra ba lô nhìn thoáng qua ngư yêu, yêu tộc khí huyết lực lượng có rất tốt giá trị nghiên cứu hứa phong tại trong diễn đàn tìm tòi tinh huyết mấy đầu khu giao dịch t h i ế t mời ngày ra ngoài thái học tinh niên g h kỹ năng đặc t h ủ thế mà còn có bốn góc vậy mang yêu tinh huyết sao có thể làm đến cầu con báo yêu t ộ c tinh huyết kích hoạt kỹ năng phải dùng mang giá đến trò chuyện xem ra còn rất hữu dụng hứa phong thu đồ tốt bốn cái bội t ử đuổi x u ố n g dưới cái này đánh xong ta đánh với người bốn tầng một cái quái thuộc tính cũng không thấy ăn không một vòng kinh nghiệm nhưng làm sao có chút trống giống đâu hứa phong thuận miệm trang b ư ớ nói ta cũng không muốn soát nhanh như vậy thực lực không cho phép a lên nguyên c ử thức ăn hoa rơi vì ai đỏ lão đại ngươi cái này thuộc về là nhỏ châu cái đi máy bay ngưu bước lên trời hàn huyên v à i câu hứa phong nói ra đi mang các người đi giao nhiệm vụ t ố t hứa phong cùng bốn cái mội tử xé mở về thành phủ đến cầm doanh thành kim thu lôi tới mọi người trong nhà cẩn thận xét đánh ta càng xem hoàng hôn càng đẹp trai còn có hay không cái khác hoàng hôn rồi n g u y ệ t lao ta muốn làm bạn gái của ngươi hứa phong quay đầu nói ra để ta xem một chút là cái nào không muốn mặt ham ta xuất khí đám người bạo phát ra một mảnh tiếng cười hứa phong vô vỗ hoàng hôn lấy tốc độ cực nhanh chạy xa bốn cái mội tử ở phía sau chậm rãi đi phu cận phần lớn đều là hơn bốn mươi cấp người chơi bọn hắn nhanh nhẹn cùng hứa phong kém hơn quá nhiều hoàn toàn thấy không rõ hứa phong động tác không ít người một mặt hâm mộ cấp năm mươi b ố có cái này di tốc thật không hợp t h ó i thường ta cũng cấp năm mươi b ố ta mẹ nó chỉ có một thất nhỏ thông ngựa đại lao cấp năm mươi b ố không biết cấp h o ặ kỵ ta cấp năm mươi b ố chân hai phút sau hứa phong đến đao vũ long ngoài cửa viện đao vũ long còn không có sửa cửa chỉ có nửa cánh cửa giam giữ hứa phong xuống n g a một cước đem mặt khác một cánh cửa cho đạp bay đao vũ long mặt đen lên từ trong nhà g i ta cho ngươi lưu lại cử hứa phong nếp miệng cười một tiếng thuật tay coi như rèn luyện thân thể đa vũ long l ờ i n h ắ c cùng hứa phong cái này tiện tiện tay chân hai nghịch ngợm so đo hắn hỏi đồ vật lấy được lấy được hứa phong đem c h â u đầu đúa cho đao vũ long đao vũ long cẩn thận phân biệt một chút hai lòng gật đầu không tệ thực lực của ngươi xác thực rất mạnh hứa phong nhìn thấy nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành một đạo bạch quang tràn vào thân thể của hắn hứa phong đem vũ khí đưa cho đao vũ long trực tiếp cường hóa đi đao vũ long gật đầu có thể năm nghìn năm trăm mai k i n tệ lần này không miễn phí đây là đao vũ long đánh xong gãy sau giá cả bình thương cường hóa một lần cần sáu nghìn tám trăm bảy mươi lăm mai kim tệ hứa phong nết miệng cười một tiếng trước tiếu nhiều nhất hai ngày cho ngươi đao vũ long nghĩ nghĩ nói ra lần sau đừng đạp chúng ta hứa phong quay đầu muốn đi ta đi tìm lão hoàng Mượn. đao vũ long thở dài được rồi ta cho ngươi mượn hứa phong đem nhân viên trưởng cung cùng tinh hà thạch đưa tới đao vũ long đi đến lò bên cạnh xuất ra linh bảo quý ngọc bốn cái mượn tử vừa vặn cũng chạy tới các nàng xem đến đao vũ long động tác đáy lỏng co lại lão đại ngươi muốn làm gì tỉnh táo hắn sẽ không cần mạnh mười ba đi lão đại ngươi đừng nghĩ quẩn a lão đại ngươi cho ta bình tĩnh một chút vừa dứt lời h i ê n viên trường cung không lưng bên trên h á c hồng lôi văn càng thêm rõ ràng mơ hồ có lôi minh trầm đục thế lực thông cáo xuất hiện thanh vũ các người chơi nguyện lạc tây trầm đem h i ê n viên trường cung cường hóa đến mười ba lên mật cựu là được rồi ôn dư xong rồi hoa rơi vì ai đỏ n g o ạ tào dê thôn ngươi n ẹ p tỷ n g o ạ tạo thế lực nói chuyện t i ế n g kênh trong nháy mắt náo nhiệt gấp trăm lần thiên n i ê n hắn thế mà còn dám cường hóa phát nổ cường hóa liền v ậ không cường hóa mười ba ta mạnh ba đều có thể bạo chết hắn cường hóa mười ba hiến viên trường cung thảo luận tổ c ũ nghỉ đêm nay xử lý nguyệt lạc tây trầm thảo luật tổ tấm màn đen nguyệt lão mẹ nó cùng thợ rèn có không thể cho ai biết t ì quan hệ a tin tức nhanh chóng bên trên h o ạ c h số lượng quá nhiều nhìn đều nhìn không rõ đao vũ long đem hiên viên trường cung đưa cho hứa phong hứa phong nắm chặt trường cung một cỗ không giống bình thường lực lượng tràn vào thân thể của hắn hứa phong có loại cảm giác hắn cùng trên trời nào đó khỏa tinh thần nhiều chút liên hệ cái này khỏa tinh thần tại liên tục không ngừng cho hắn lực lượng hứa phong nhìn một chút hiên viên trường cung thuộc tính cương hóa thuộc tính lực công kích một trăm bảy mươi năm thứ m ư ơ i ba lần cường hóa tăng lên hai mươi lăm lực công kích tăng lên rất lớn tại cường hóa thuộc tính phía dưới nhiều một nhóm màu đỏ thấm kiểu chữ mệnh tinh thuộc tính diệu phách lực công kích một chỉ tăng thêm một điểm hứa phong thiết lập lại hơn bốn vạn lần cường hóa kết quả tinh hà thạch hiệu quả phát động một mươi bảy t u i h n bộ đều là một điểm diệu phách lực công kích hứa phong đoán hai mai tinh hà thạch cực hạn hẳn là một diệu phách lực công kích hứa phong n h ả dánh một câu tăng thêm thật ít đao vũ long thả ra trong tay truy phát ra một tiếng v a n g d ò n không ít mệnh tinh bị che cao dai thuộc tính cực kỳ trân quý nói thật ta không nghĩ tới tinh hà thạch rèn đúc có thể thành công hứa phong cảm khai nói vóc người đẹp trai không có cách nào ta cũng nghĩ qua long đong nhân sinh nhưng tướng mạo cùng vận khí không cho phép a ô n dư nhỏ giọng nhà rãnh ta muốn đánh hắn m ộ t quyền hoa rơi vì ai đỏ nhìn một chút trong tay nàng mạnh bốn vũ khí yên lặng gật đầu dê thôn n g ư ờ i đẹp tỉ sắc mặt cổ quái khoác lắc nói lao có chút tiện a lên nguyện cựu r ố i ra ngón tay cái trong mắt lóe sùng bái quang lao đại cái này b ứ c ta cho ngươi mát điểm hứa phong nết miệng cười một tiếng ngươi cố gắng học tập có cơ hội đuổi kịp ta lên nguyện cựu liên tục gật đầu ta hết sức giờ ân ở các ngươi bàn thường đi、Tốt. bốn cái mọi từ nhận lấy b a n thưởng hứa phong mở ra hảo h ữ u ti n tức ngư âu vi nhanh để ta xem một chút mười ba vũ khí cái d ạ n gì g thẩm văn thu chúc mừng n g ư ơ i n h a thanh sơn vào lòng lão đại ngươi tốt ngưu ca hứa phong giao thiệp rộng mỗi lần làm ra đại sự đều có trên trăm đầu ti n tức hắn các n i ê n viên trường cung đồ phát cho ngư âu vi cùng thẩm văn thu xử lý sự việc công bằng ngư âu vi mệnh tinh thuộc tính thứ gì hứa phong một loại cao dài t h u tính dáng dấp đẹp trai mới có ngư âu vi cười khanh khách ta không tin mau nói là từ đâu làm hứa phong tinh hà thạch h ứ a phong ngươi nếu có thể nhìn thấy tinh hà thạch nhớ kỹ giá t h ấ p thu ngư ấu vi tốt ngư ấu vi cậu tử ta muốn nhìn thấy ngươi cho ta chụp tấm hình tự chụp h ứ a phong ngại phiên phức bốn phía đều là ta d i n xót ngư ấu vi không công tha ngươi đập thứ a phong chỉ có thể cắt tấm bản đồ phát cho nàng hàn huyên vài câu h ứ a phong nhìn một chút tiểu cầm lý tin tức thẩm văn thu thật tốt h ứ a phong thật gở thẩm văn thu không giải thích được bị hùng một câu có chút không nghĩ ra bất quá nàng cũng chỉ là nghi ngờ một lát liền đem việc này đem quên đi h ứ phong cho nó bạn tốt của hắn bày tin tức trở về hồi cho chuyện ta muốn đi dùng ta mười ba vũ khí thăng cấp vừa phát xong tin tức từ phục tới biêu kiện phát đi qua chấn áp tại dấu tinh ma tộc hoạt động càng thêm kịch liệt quan phủ dự đoán tốt nhất có thể tại bốn giờ bên trong một lần nữa dùng m ệ n h tinh tàn thạch chấn áp chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới h à g ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm tám mươi bảy tinh hỏa bí cảnh mở ra quy tắc loại bí cảnh mở ra xứng đôi năm cái đồng đội đến đông đủ hứa phong xuất gia ngân hà tôn lựa chọn sử dụng liên tiếp nhắc nhở xuất hiện tinh hỏa bí cảnh mỗi lần thăm dò thời gian là hai mươi b ố giờ n h ư không ai tìm kiếm được bí cảnh hạch tâm tất cả mọi người đem bị khu trục ra bí cảnh ngài có được ngân hà tôn thu hoạch được ba lần mở ra bí cảnh cơ hội sử dụng ngân hà tôn sau một giờ bí cảnh mở ra xin hỏi phải trăng hiện tại sử dụng ngân hà tôn hứa phong lựa chọn sử dụng thế giới thông cáo trong nháy mắt xuất hiện đặc thù sự kiện tinh h ỏ a bí cảnh xuất hiện tại dương minh ngoại thành bí cảnh loại hình vì năm người xứng đôi bí cảnh quy tắc loại xin h ã y chuẩn bị tham dự người chơi chuẩn bị kỹ cảng bí cảnh ba mươi phút sau mở ra hứa phong có chút ngoài ý muốn quy tắc loại bí cảnh hứa phong hôm qua ở thế giới trong thông báo thấy được cự linh xâm cấp tám thành thị xuất hiện quy tắc loại lần nạ bí cảnh lúc ấy hứa phong ngay tại truy hoàng hôn không có quá để ý hắn mở ra diễn đàn tìm tòi một chút tình báo tương quan mười mấy vạn cái thiếp mời nhảy ra ngoài đây cũng quá hố đi đường không thể trước bước chân trái dừng lại lại đi nhất định phải trước bước chân phải xúc phạm quy tắc trực tiếp chết bất đắc kỳ tử khu trục ra bí cảnh ta mẹ nó tại chỗ thoát thiết còn có ẩn tàng quy tắc không thể nói bất luận cái gì liên quan tới mặt trăng nói xấu không thể ngẩn đầu nhìn thẳng mặt trăng hứa phong xem hết t i ế p mời tâm lý năm chắc có thể để thanh vũ các người trước tìm kiếm đường đại công hội tình báo ưu thế ngay tại lúc này thể hiện đến hết sức rõ ràng năm người xứng đôi liền cái gì đặc biệt phó vốn cũng có xứng đôi cơ chế đội trưởng bung ra về chỗ hạn chế những người khác liền có thể thông qua xứng đôi trực tiếp về chỗ đinh hứa phong nhận được mấy cái tin ngư ấu vi phát tới giọng nói có chút không cao hứng cậu tử t ổ không được đội hứa phong trả lời không có việc gì có người dùng đồ tốt giữ lại cho ngươi ngư ấu vi vẫn có chút xa suốt ừng thập nguyện hồng quản lý bảy bên trong chu á nam phát tin tức hỏi cặn b ạ nam chúng ta còn đi sao hứa phong không cần các ngươi thăng cấp nắm chặt đến cấp sáu mươi hứa phong cùng ta đoạt bí cảnh là thật có chút khó khăn người thao tác chu á nam tức giận về đ ố i ta thao làm không kém ngươi bao nhiêu hứa phong phát đoạn video chu á nam tại g i ấ u tinh đánh tinh thạch kỹ năng t o à n không hứa phong tức thực ngươi cái này thao tác cùng ta cũng kém không nhiều hứa phong ngươi kỹ năng này có thể đem ngọc hoàng đại đế cho đánh xuống hà tự san phúc thân mẹ nó đánh ngọc hoàng đại đế hà tự san nam nam thật xin lỗi ta thực sự nhịn không được cười chết rồi triệu tinh tâm có sao nói vậy nam nam ngươi kỹ năng quả thật có chút chết lên chu á nam càng thêm phẫn nộ ngươi cái lão l ụ video này lúc nào ghi chép chu á nam cùng người dính dáng sự tình nguyên làm ộ t kiện không làm a lẫn nhau đổi vài câu hứa phong tâm tình rất tốt sẽ mở vân khởi thành về thành phủ vừa chuyên đưa tới hứa phong liền nghe đến dối bởi thanh âm chớ đẩy tranh thủ thời gian hướng ngoài thành đi a ai mẹ nó thừa cơ sở l a o g nương chặt tay chó của ngươi tử cưới cưới có thể hay không trước tiên đem tọa kỵ thu lại địa phương vốn là nhỏ tới tham gia bí cảnh quá nhiều người vân khởi thành mặc dù lớn nhưng mấy chục vạn người lần lượt truyền đưa tới ý nguyên mười phần chen trúc hứa phong hô to một tiếng toàn thể hướng ta làm chuẩn không ít tầm mắt của người bị hấp dẫn tới c h ầ m m ặ t hai giây mọi người trong nháy mắt bạo phát ra sợ h ã i t h à n h âm nhanh n ư ờ n g đường kim thu lôi đến rồi không muốn bị đánh chết liền đi nhanh lên n g u y ệ t lao ta siêu cấp thích ngươi nhưng ta sợ bị xét đánh chạy trước có nhọn mọi người trong nhà chạy mau trước truyền thống đi hứa phong phụ cận vô số người tại đồng thời đọc đầu tám giây sau không ít người đều truyền đưa đến những thành thị khác hứa phong đem hoàng hôn thu hồi tọa kỵ không gian dọc theo đại lộ hướng ngoài thành chạy tới ác bá ta là ngươi p a n hâm mộ a lần này bị cảnh cố lên a đại lao ta có thể hay không xứng đôi đến n g ư ơ i a cầu mang bay n g u y ệ t lạc tây trầm lần này bí cảnh khẳng định ta cầm thứ nhất ta muốn khiêu c h i ế n n g ư ơ i hứa phong quay đầu nhìn thoáng qua nói chuyện chính là một cái cấp năm mươi lăm kiếm sĩ một thân kim cương trang bị ba hứa phong bị sờ soạ một cái bên cạnh hai tiểu cô nương một mặt hưng phấn ta sờ đến n g u y ệ t lão ta cái này không rửa tay hắn thật cực kỳ đẹp trai hứa phong tức giận nói ra thu lệ phí a hai mai kim tệ một sẽ tự mình gửi cho ta bên cạnh một cái hơn bốn mươi tuổi cấp năm mươi bảy pháp sư hô to ba nguyện bao nhiêu tiền ta đến ba tháng cùng di đi thôi đám người một trận cười vang tới tham gia b í cảnh người càng ngày càng nhiều trên đường đi m ộ ư ơ i phần chen trúc hứa phong đầu góc rất linh hoạt hướng phía gặp nước đường phố đi đến con đường này cùng tinh hỏa bí cảnh vị trí vừa vặn tương phản m ộ ư ơ i năm phút sau hứa phong người chung quanh ít đi rất nhiều người chung quanh riêng phần mình kéo ra khỏi t ò a kỵ chiến lật công hội bóng lưng triệu hoán ra một con xinh đẹp đầu bạc ư n g bất quá đầu bạc ư n g cũng cấm bay mặc dù tốc độ không bị ảnh hưởng nhưng nó chỉ có thể ở trên mặt đất nhảy lấy đi hứa phong lôi ra hoàng hôn chung quanh tất cả ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn tới Nóa. thật là đẹp trai ta trước đó còn cảm thấy ta đỏ ban hổ phong nhã nhưng cùng hoàng hôn so sánh tranh l ệ n h cũng quá lớn hâm mộ người lão hứa phong xoay người cưới lên hoàng hôn mấy bước liền đổi kịp bóng lưng người tuần lộc đâu bóng lưng sửng sốt một chút cái gì tuần lộc hai giây sau hắn kịp phản ứng tức giận mắng n g ư ờ i mới thửa chứng lao nhân hứa phong lộ ra ân cần cười giới thiệu cho ngươi cái nam khoa bác sĩ không bóng lưng nhìn tròng trọc hứa phong ánh mắt phẫn nộ lại bị k u ấ t hắn đã điên rất khó chịu cái này xấu bức trả lại làm tâm h ă n thái bóng lưng tức giận nói ra không cần ta biết tốt hơn hứa phong sừng sốt một chút đồng tình hỏi bệnh cũ không có việc gì cô dũng giả nghe qua ngươi có thể làm cao ngạo người Cút. hoàng hôn nhanh như vậy ngươi cùng lao tử song song đi nói chuyện t h i ế u nha kết giao bằng hữu nha bóng lưng cấp nhãn cút hứa phong bị chửi không để ý chút nào hắn nết miệng cười cười lại cùng bóng lưng hàn huyên vài câu ra khỏi thành hoàng hôn đạp không mà lên hướng nơi xa bay đi hai mươi lăm phút sau hứa phong xa xa thấy được bí cảnh lối vào đinh hứa phong xa xa thấy được n h ắ c nhở ngài đã bị kéo vào tinh hỏa bí cảnh tình báo bảy bảy bên trong có năm trăm người n ư âu vi đợi chút nữa ngươi tiến vào bí cảnh đường đội có người sẽ trước dò đường ngư âu vi ngươi lưu ý nhìn nơi này tình báo cẩn thận một chút vân sinh không cần nhắc nhỏ hắn vân sinh lần này bí cảnh ban thưởng ta quyết định được p h ỉ p h ỉ ngươi lần trước không phải nói muốn thuần phục hoàng hôn sao phong c a cho hắn đoạn cái đ ổ hứa phong một tay cưới hoàng hôn đi đường đâu không tiện x ì n soạn. tiểu tuyết phúc buồn cười nha hàng kiểu yên các ngươi ở chỗ này âm dương quái khí cái gì lần trước là lần trước lần này là lần này bà khí ngươi du ca một cái hoàng hôn mà thôi về sau còn sẽ có tốt hơn toạ k � b á khí ngươi du ca các ngươi những nữ nhân này nói thật nhiều tiểu vũ kia đến đánh một trận thành vũ các nội bộ quan hệ càng ngày càng xé rách hứa phong cũng không để ý rất nhanh hứa phong đến bi cảnh cửa vào bên cạnh các đại công hội y nguyên phái người giữ vững bí cảnh tiếp tục lũng đoạn người chơi tự do sinh tồn hoàn cảnh càng ngày càng khó hứa phong tự nhiên có thể tùy ý thông hành rơi xuống bi cảnh người tiếp dẫn bên cạnh hứa phong xây đội đợi đến ngư ấu v i các n à n tới hứa phong không ra về chỗ xin bắt đầu xứng đôi trước mắt ngay tại vì ngài xứng đôi đồng đội xin chờ một chút xứng đôi hoàn thành ngài đồng đội vì cụ dạc gọi ta đẹp trai so liền tốt ạ l ẹ xì ạ không hư đạo trưởng độc ý ỉ ề có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo trưng ơ nhanh chương một trăm tám mươi tám cấm chỉ phi hành tinh hỏa bí cảnh quy tắc thiên thạch hạ xuống n u ý lửa đột kích xứng đôi kết thúc hứa phong tầm mắt góc trái trên cùng xuất hiện đội ngũ tin tức cùng tổn thương bảng hắn nhìn một chút đồng đội cấp bậc không hư đạo trưởng cấp sáu mươi bảy gọi ta đẹp trai so liền tốt cấp sáu mươi sáu cổ dạ ca na cấp sáu mươi hai ạ lệ xì ạ cấp sáu mươi lăm hứa phong thuộc tính quá siêu mô hình xứng đôi đến đồng đội cấp bậu cũng rất cao. k ê n h đội ngũ bên trong gọi ta đẹp trai so liền tốt mặt trời lặn công hội ngọa tàu nguyệt lão gọi ta đẹp trai so liền tốt hắn ở chỗ nào nhanh để ta xem một chút m ư ờ i ba vũ khí cái dạng gì không hư đạo trưởng giới áo rút ổn a ôm chặt tác b á đ u ổ i không hư đạo trưởng lần thứ n h ấ t xếp tới hơn năm mươi cấp người cảm giác như thế an tâm alexia bạch lưng công hội có thể khoảng cách gần nhìn xem nguyệt lao thao tác alexia hy vọng hắn thật sự có trong video đẹp trai như vậy cụ cụ già a na không có ở kinh đội ngũ phát tin tức nàng đang cùng bằng hữu nói chuyện phiếm ta xếp tới nguyệt lạc tây trầm ta ngược lại muốn xem xem hắn thao tác có phải thật vậy hay không lợi hại như vậy nhiệt độ có thể so sánh ả mã tệ giạt đại nhân còn cao hứa phong không thấy kênh đội ngũ ngư ấu vi cho hắn phát giọng nói không có thể xếp đến cùng một chỗ hứa phong n ế t miệng cười một tiếng vừa vặn thuận tiện ta đoạt đồng đội đồ vật ngư ấu vi x ế p tới ta cũng không cần đoạt ta có thể cho ngươi hứa phong cảm động lần sau mời ngươi ăn một chút gì đi hứa phong ngày khác phía dưới cho ngươi ăn ngư ấu vi sửng sốt một chút rất nhanh phản ứng lại vi ta tiến bí cảnh ngư ấu vi không muốn cùng hứa phong tranh nhưng xứng đôi kết thúc không cách nào thoát khỏi đội nàng trước tiên cần phải tiến bí cảnh sau đó lại từ bỏ hứa phong cũng lựa chọn tiến vào bí cảnh hắn cảnh tượng trước mắt lóe lên đi tới một chỗ hoang vu sân lâm t r u n g quanh thổi mạnh c ắ t đuôi tầm mắt rất kém cỏi hương vị cũng rất hắc người đội ngũ tin tức phía dưới xuất hiện một cái đếm ngược 23, 59, 59 h ứ a phong nhìn đồng hồ còn có ba giờ tìm tới mệnh tinh tàn thạch hắn cảm giác lực tàn ra đồng thời híp mắt nhìn về phía trước nơi xa là liên miên hoang vu dây núi cây tôi chết h é o trên d ã núi bốn phía đều là lít nha lít nhít hô sâu tại trong hố sâu hứa phong cảm giác được không ít cự thạch hải cốt trên trời sẽ rơi thiên thạch xuống tới hứa phong cảnh giác một chút nhưng thân thể không có bất kỳ cái gì động tác tình báo tổ tin tức còn chưa tới hiện tại làm bất kỳ động tác gì đều gặp nguy hiểm A-Lexi A đang chờ tin tức. tham gia lực lá lần là lưu lên lấy nghe tin hội tại tới người cái đội, hội viên. hội đợi cũng chờ tức. Bạch công chủ cốc, cảnh cũng cũng có khác công công chức chỉ có chờ Hưng không phong nhưng này không Bọn hắn tình đồng nhị thành Bọn hắn không tình đều đều thể thể h ít. tổ. Mặt tổ tổ, bí báo báo Chỉ có thể ở không n đội gửi ngũ c v hư đạo i c h trưởng n tức. ngoa tạo may mà ta vừa mới nhìn xuống không nói chuyện không hư đạo trưởng đại công hội chính là không giống tình báo tới cũng quá nhanh gọi ta đẹp trai soi l ề n tốt đại lão vũ khí cũng thiếu chút đem ta đẹp trai đến têu ra tiếng gọi ta đẹp trai soi l ề n tốt mười ba vũ khí cũng quá ba khí a l e x i ạ không nói chuyện hâm mộ nhìn về phía hứa phong đều là đại công hội thành viên thu hoạch được tình báo tốc độ cũng có khoảng cách a l e x i ạ là bạch tướng công hội phổ thông thành viên hứa phong là trưởng lão nhưng nàng cầm tới tình báo tốc độ so hứa phong chầm nhiều tình báo b ầ y bên trong tiếp tục chuyển đến tin tức bình thường đi đường có thể bay lên sẽ chết mà nó không thể liên tục hướng một cái phương hướng q a y đầu hai lần mười giây sau hứa phong cả lý hảo tình báo bình thường hoạt động không có vấn đề có thể công kích có thể sử dụng kỹ năng hắn ớ i lên hoàng hôn đi thẳng về phía trước bốn cái đồng đội tranh thủ thời gian cùng sau lưng hứa phong không hư đạo trưởng đi theo đại lao tốt có cảm giác an toàn gọi ta đẹp trai s o liền tốt tình báo nhiều thực lực còn mạnh hơn gọi ta đẹp trai s o liền tốt cái này cái nam nhân thế mà so ta còn có mị lực như vậy một chút À lẹ xỉ ước thường. Cổ cù cana chầm chầm điểm. khinh mắt dạ hứa nhìn phong, ánh dọc theo dây núi đi một giờ hứa phong lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt tràn đầy sáu điểm tới t á n môn bí thuật đổi phương vị số lần đổi mới dương c h i cầm bảo mệnh số lần cũng một lần nữa về đây hứa phong nhìn một chút tình báo bày đã có hơn m ộ ư ơ i phút không một người nói chuyện quy tắc cơ bản thăm dò lại nhiều bốn đầu tình báo cấm chỉ liên tục túi đầu nhìn vượt qua năm dây cấm chỉ cách mặt đất vượt qua hai dây cấm chỉ đồng đội ở giữa khoảng cách vượt qua ba gạo núi bỏng lửa hại phi thường cao được phải liền chết hứa phong tại hoang vu trên dây núi tiếp tục thăm dò hạch tâm sẽ là cái gì vật phẩm quái vật vẫn là tinh thạch hứa phong đầu g ó c cực nhanh chuyện cảm giác của hắn lực hướng nhìn một phía cảm giác hết thẹn chung quanh hô hứa phong trợt nghe một trận không khí ma sát sinh ra thanh âm hắn ngẩng đầu nhìn lại mấy trăm khoả thiên thạch đốt lên h ỏ a diễm hướng về dây núi này rơi xuống mà tới gọi ta đẹp trai so liền tốt chân kinh lên tiếng n g ọ a tàu vừa dứt lời trên đầu của hắn toát ra một cái màu trắng chân thực tổn thương một n g h bảy ba bốn năm hứa phong tin tức giao diện liên tục nhảy ra hai đầu nhắc nhở gọi ta đẹp trai so liền tốt rời khỏi đội ngũ ngài có một vị đồng đội tử vong ngài toàn thuộc tính thấp xuống hai mươi không hư đạo trưởng tại kê cái này đồng đội cũng quá hố a l e x i ạ cũng rất bất mãn nếu như muốn đánh bụt u tổn thất hai mươi phần trăm thuộc tính rất p h i ề n thức cụ cù dạ k a na không nói chuyện mà là nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong nàng nghĩ vỗ xuống hứa phong tức hồn hẹn dáng vẻ nhưng mà hứa phong ánh mắt trầm tĩnh hô hấp đều đạn hắn nhìn c h ầ m c h ầ m thiên thạch như có điều suy nghĩ những thứ này thiên thạch từ ở đâu ra cùng bí cảnh hạch tâm có quan hệ sao cụ c dạ k a na nhìn xem hứa phong chăm chú trầm tư ánh mắt có chút ngoại ý mới cái này cái nam nhân so ta tưởng tượng bên trong hữu dụng một chút tối thiểu nhất rất bình tĩnh v ảnh không đến hai mươi gi xa xa thiên thạch theo thứ tự rơi xuống mặt đất gần nhất một viên thiên thạch cách hứa phong không đến ba nghìn gạo mang theo đuổi mù gió nóng đập vào mặt a l e t i -si、a muốn ho khan nàng biến sắc tranh thủ thời gian bưng kín miệng của mình bụi gió thổi qua hứa phong thấy được mảng lớn hòa diễm thiên thạch dấy lên núi lửa thế lửa h u n g mãnh ngay tại hướng bọn hắn đánh tới a l e t i -si、a chỉ vào núi phía tây ra hiệu mọi người chạy qua bên này mặt này thê núi tương đối nhẹ nhàng hứa phong không để ý tới nàng hướng dây núi phía đông chạy tới ba cái đồng đội sửng sốt một chút không hư đạo trưởng lập tức đuổi theo đại lao ta tin ngươi a l e x i cắn răng đi theo cụ cụ già ca na ghi chép lên video hứa phong nếu là mang lầm đường nàng liền lấy cái video này đi hát hứa phong bạch dây núi phía đông dốc đứng hoàng hôn đụng gây không ít cây khô nhánh hướng phía dưới chạy tới gió thổi không ngừng l ử a mượn gió thổi đánh tới tốc độ cực nhanh không đến mấy giây hứa phong bọn hắn đứng địa phương liền bị núi l ử a thôn p h ệ h ỏ a diễm hướng dây núi phía đông đánh tới nhưng mà thế l ử a vừa hướng phía dưới hơn hai trăm mét liền dừng ngay tại chỗ phía đông thế núi dốc đứng không ít cây khô bị đẩy rơi khỏi sơ cốc nơi này có đầu cách lửa mang không hư đạo trưởng vừa mừng vừa sợ đại lao ngươi sớm biết không hư đạo trưởng đường này tước h đo đường kính bằng kim loại hoạch năng lực tuyệt a l e s i à có chút nghĩ mà sợ theo nàng vừa mới tuyển con đường đoan chừng hiện tại đã bị đốt chết rồi cụ cụ dạ ca na có chút khó có thể tin thật sự có người có thể trong thời gian ngắn như vậy l ã n h t ĩ n h như vậy kế hoạch xong lộ tuyến hắn giống như có chút thông minh a l e s i à tại kênh đội ngũ đánh chữ hỏi tiếp xuống đi đâu hứa phong suy tư một lát hướng bắc đi đến đây là thiên thạch hạ xuống dày đặc khu vực núi lửa còn tại đốt các đội hưu do dự một chút cắn răng đi theo hứa phong độc ý ý có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương một trăm tám mươi chín anh vũ công hội phách lối khiêu khích hứa phong tìm tơ yêu bí cảnh hạnh tâm cô q u ặ n g sân yêu hứa phong vòng quanh núi bên lửa duyên cảm giác trong ngọn lửa tình huống tìm hai mươi phút t r u n g quanh thế lửa dần dần suy yếu hứa phong vẫn là không có phát hiện gì đình tình báo b ầ y bên trong đ ỗ n g nhiên có tin tức thanh vũ bích lạc diễn đàn tin tức mới nhất anh vũ công sẽ tìm được bí cảnh h ạ n tâm vân sinh mã lại là xuyên bên trên mới cùng tiểu từ này làm sao tìm được phấn hoa vàng tàn tiêu anh vũ công sẽ bắt đầu bên trên sắc mặt âm dương q u á i khí chúng ta hứa phong mở ra diễn đàn hot tổ bị thứ ba xuyên bên trên mới cùng tìm được bí cảnh hạnh tâm hắn sẽ lấy nghiền ép ưu thế thông quan bí cảnh lấy được được thưởng t h i ế p mời bên trong nội dung còn chia sẻ ra mấy t r ư ờ n g stin sót hứa phong nhìn một chút những thứ này hình ảnh có thể nhìn ra được xuyên bên trên mới cùng đã bắt đầu chiến đấu stin sót bên trên không nhìn thấy định nhân anh vũ công hội giữ bí mật làm rất khá thiết mời nhiệt độ cực cao n g u y ệ lạc tây trầm cũng đi bí cảnh lần này hắn không được dễ gì cười di vờ g chín nhà lầu tại cần trí tuệ thời điểm n g u y ệ t lạc tây trầm vẫn là không quá đi bảy lô ba n g u y ệ t lạc tây trầm còn không có đậu tình a lần này kéo nha trước hơn năm trăm đầu hồi phục cơ hồ đều là giống nhau hứa phong lật đến hơn năm trăm sau lầu c a i vã bảy mươi lăm tầng bảy âm dương quái khí thật buồn nôn ta nhìn bí cảnh còn không có bị thông quan a chó sủa di và g một trăm mười ba tầng bốn anh vũ công hội là thật thích kéo dẫm n g ư ờ i khác huệ di và g một trăm bảy mươi lăm lô ba âm dương quái khí n g u y ệ t lão làm chúng ta n g u y ệ t lạc tây trầm chân trái chỉ thảo luận tổ không tồn tại một trăm chín mươi tám tầng năm đừng tê u nguyễn lạc tây trầm khẳng định lấy không được bí cảnh ban thưởng hai trăm tám mươi bốn tầng một đợi chút nữa bí cảnh thông báo qua cửa xuất hiện nguyễn lạc tây trầm phan hâm mộ muốn bị đánh mặt đi hứa phong nhìn xem mấy chương hình ảnh như có điều suy nghĩ tìm tới bí cảnh hạnh tâm cần chiến đấu xuyên bên trên mới cùng có thể nhanh như vậy tìm tới hạnh tâm khẳng định tìm được manh mối ta lọt mất thứ gì sao hứa phong rất tỉnh táo hắn ngắm nhìn b ộ t phía tìm kiếm lấy manh mối hoàng hôn tiếp tục hướng phía trước ba cái đồng đội cùng sau lưng hẳn khổng hư đạo trưởng tại kênh đội ngũ phát tin tức xuyên bên trên mới cùng rất ch hắn nhưng là đỉnh cấp t h ă n g mưu phi thường thông minh cổ cụ già ca na hắn cùng ạ mạ tệ g i á đại nhân quan hệ rất tốt đỉnh cấp thao tác cùng đỉnh cấp trí thông minh a lê xì a ta cảm thấy nguyệt lạc đại lão lợi hại hơn không hư đạo trưởng đúng đỉnh cấp thao tác cùng đỉnh cấp trí thông minh n g u y ệ t lao tự mình liền có a cổ cụ già ca na kém quá nhiều hắn còn không tìm được bí cảnh hạch tâm a nàng vừa phát xong tin tức móng ngựa dẫm đ ạ p núi đá nhánh cây thanh em đình chỉ hứa phong rừng bước ngay tại chỗ hắn cúi lầu xuống nhìn về phía mặt đất cho bụi núi đá cùng cây khô bao trùn thật dày một tầng hứa phong tung người xuống ngựa nhấc chân đá văng cho bụi cùng núi đá tại lăn xuống trên núi đá hứa phong phát hiện phi thường nhỏ xíu màu đỏ sợi tơ cùng sơn tinh mạch máu rất giống hứa phong cảm giác lực cẩn thận mà tinh xảo xuyên qua những thứ này màu đỏ sợi tơ bên trong trống rông đúng là mạch máu hứa phong ánh mắt minh lượng ngực thoải mái hắn suy nghĩ minh mạch từ vừa mới bắt đầu hắn chính là dẫm tại tinh hỏa bí cảnh hạch tâm lên toàn bộ núi hoang đều là bí cảnh hạch tâm cái này một mảnh vô tận dây núi chính là một cái ngay tại ngủ đông v ậ sống tại hứa phong quan sát thời điểm bên cạnh ba cái đồng đội một mặt giật mình. Không hư đạo trưởng kém chút một tiếng hạ tại k a n h đội ngũ bên trong phát tin tức nguyệt lao ngươi làm gì Sẽ chết alessi ạ cũng khuyên một câu đừng có gấp a còn có cơ hội alessi ạ nhanh năm giây n g ừ n g đầu a cụ cụ g i ca na ánh mắt phức tạp cái này liền từ bỏ rồi quả nhiên cùng hạ mạ tệ giặt đại nhân kém xa bốn giây sau hứa phong n g ừ n g đầu lên không có xúc phạm quy tắc hắn nhìn về phía đồng đội chỉ chỉ chính mình sau đó dựng lên cái ngón tay cái không hư đạo trưởng một mặt n g ẫ b ư ớ c đây là ý gì a l e s i ạ không xác định phát tin tức hắn tựa như là đàn nói hắn là ngư bức nhất không hư đạo trưởng kinh ngạc đều loại thời điểm này đại lão còn có rảnh r ô i đánh lấy ngôn ngữ tay thổi ngữ bức c ổ cụ già cana h ắ n hẳn là phát hiện cái gì a lenci a nhũ mày mười phần không hiểu đá hai cước có thể phát hiện cái gì không hư đạo trưởng ta không ngờ a ta đầu góc không dùng được nhìn không rõ hứa phong chở mình lên ngựa lên núi mạch chỗ cao đi đến ba cái đồng đội vội vàng đuổi theo tại núi bên lửa duyên hứa phong nắm chặt trường cung kéo căng dây cung tiến tiến bay ra đánh vào thiên thạch đập ra hô sâu lên và n h bí cảnh có thể tiếp nhận lực công kích hiện nhiên vượt qua ba vạt điểm hứa phong địa hình lực phá hoại không có bị hạn chế tiên trên tên kinh khủng l ự c đạo trực tiếp ném ra một cái hố sâu chú ảnh tiễn ngay sau đó bay ra một tiên này rơi vào cùng một cái trong hố sâu lại là một tiếng dường như sấm xét tiếng vang hố sâu hơn chút hai tiếng nổ mạnh không ngừng trong sơn q u ố c quanh quần bên cạnh ba cái đồng đội phản g phất nước gà không hư đạo trưởng đây là đang làm gì À lè、sì、à, nguyệt lạc、đại、lao xì nguyệt không phát hiện cana gì? hay phát mặt đại có cái Cổ cù sắc mặt cổ cái. Vậy, Bành, một tiếng, phải ra tiếng vang truyền đến đồng thời ngọn núi đ ỗ n g nhiên bắt đầu rung động giống như là suối nước nóng giống như chất lỏng màu đỏ từ hứa phong đập ra trong hố sâu tuân ra nhắc nhở xuất hiện ngài tỉnh lại cô quạng sân yêu xin cẩn thận ngài phát hiện bí cảnh hạch tâm mời đánh bại nó ba cái đồng đội động tác trình tề khiếp sợ nhìn về phía hứa phong không hư đạo trưởng xảy ra chuyện gì À à lẹ là manh mối. Chúng ta dưới chân dấm lên chính là si hơi minh mối. dưới thông chút, chính mạnh Chúng chân chính một tắc ta dấm quy lần lượt từ mặt đất trong cái khe thang tới bọn chúng biểu lộ khác nhau có tin mừng có dần hai mươi giây sau mặt đất đình chỉ chấn động hứa phong t r u n g quanh hết thể xuất hiện năm cái thạch đầu người mỗi cái đầu cao đạn gần đẳng hơn hai mươi gạo có bảy tầng lầu cao bọn chúng đ ỗ n g nhiên mở mắt ra chết chừng mắt hứa phong ba cái đồng đội bị giật nảy mình hứa phong dùng ngón tay lôi kéo tự mình trên dưới mí mắt về chừng bọn chúng một nhãn không hư đạo trưởng kinh ngạc con hàng này thật thiện á dịp kệ hy á đáng yêu bóc cụ dạ ca na có chút nóng nảy đừng làm loạn nắm chặt thời gian đánh a hứa phong nhìn một chút thạch đầu người thuộc tính sơn yêu linh thạch linh tinh phòng ngự hình khống chế hình đẳng cấp cấp 70 sinh mệnh 2 2 8 hai t ử a cơ lực công kích không phòng ngự 2 2 i trăm vạn tám n g phòng ngự ma pháp 2 2 0 trăm vạn bảy n g kỹ năng đại địa c h i quyến linh tinh c h i chú thôn vệ trưởng thành vết rách đại địa c h i quyến nhận cuối cùng tổn thương giảm xuống 50 linh tinh c h i chú bị thương tổn lúc bán ngược 15% t ổ n thương cho tạo thành tổn thương người vết rách、Cách. mỗi m ư giây s ơ yêu linh thạch sẽ vỡ ra một cái khe lộ ra nhược điểm công kích nhược điểm khả tạo thành linh thạch hp mười phần chống g i n g đạo nhân song không có cơ hội a lenci a khó trách anh vũ công hội kiêu n g ạ o như vậy kẻ đến sau đổi không kịp b ọ n hắn cổ c ù giả k a na do dự một chút phát tin tức n g ư ơ i biểu hiện được cũng thật thông minh đ ộ c g ý nghĩa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương một trăm chín mươi màu xanh đậm tổn thương d i ệ u phách công kích đặc hiệu tinh hỏa bí cảnh thông quan cực hạn phản s á t hứa phong kéo dây cung bắn tên hát liên ảnh múi tên chia hai đạo đánh vào cười cùng giận thạch đầu người bên trên hai c ố nhẹ phiêu phiêu lực đạo đâm vào hứa phong ngực ba cái đồng đội mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ chống rông đạo nhân hơn hai trăm vạn phòng ngự đổi thành ạ xạ x ì n chi vương đến có lẽ còn có cơ hội c ổ cù dạ ca na bí cảnh thuộc tính sẽ căn cứ đội ngũ thuộc tính điều chỉnh c ổ cù dạ ca na ạ xạ x ì n chi vương tới cũng vô dụng a l e xì a đừng trả sát đánh một vạn lần cũng là không điểm c ổ cù dạ ca na cũng khuyên hai câu anh vũ công hội tìm được trước không có cách nào mặc dù không muốn thừa nhận nhưng ngươi làm được còn có thể hứa phong không nói chuyện động t á c trên tay không ngừng m ộ ư ơ i giây về sau thiên thạch xuất hiện lần nữa năm viên thạch đầu người bắt đầu di động tốc độ rất nhanh bọn chúng làm thành một vòng đem hứa phong bọn hắn ngăn tại ở giữa một viên thiên thạch đốt lên hòa diễm đập tới hứa phong tiến lên sách lấy a l e s i ạ c ù n g cổ cụ ra à canaco không hư đạo t r ư ở n g phản ứng ngược lại là rất nhanh hắn phóc thông một tiếng quỳ xuống gắt gao ôm lấy hoàng hôn đ ù i ngựa thám môn đổi hứa phong trong nháy mắt vọn đến ba gạo bên ngoài ba cái đồng đội còn chưa kịp thở phào ngọn núi bỗng nhiên bắt đầu chấn động hứa phong cảm giác được ngọn núi bên trong có lít nha lít nhít màu đỏ sợi tơ tại hướng bên này dựa s á t vào hoàng hôn cất bước chạy không hư đạo trường sắp bị điên thành cao ngạo chiến sĩ y nguyên chết không b u n g tay brain một con cự đại thạch tay mang theo một cỗ không thể địch nổi lực lượng cảm giác từ ngọn núi bên trong nâng lên đốt sạch cho bụi đẩy trời dơ lên vô số đá vụn cùng t h a n tuổi bị ném về nơi xa năm cái thạch đầu người vây quanh khu vực ba cái đồng đội bị dọa đến một mặt tuyệt vọng hoàng hôn cũng có chút bất an hứa phong ánh mắt trầm tĩnh chung q u n h hết thể trong mắt hắn đều m ư i phần chậm chạp hắn vô v từ bàn tay khe hở bên trong chạy tới thiên thạch va chạm ngọn núi sơn yêu cự thủ thu về nó không có lực công kích thiếu đi thiên thạch trợ rút nó giết không được hứa phong cái nội ngũ có tin tức hứa phong nhìn thoáng qua không hư đạo trưởng ta thế mà không chết đau quá à kim cô đ ồ n g đều nhanh mải ra hỏa tinh tử tới ạ lẹ xì ạ, tim đập của ta đều muốn ngừng vừa mới thế mà có thể lao ra cụ ổ c dạ ca na ngửa đầu nhìn một chút hứa phong hắn giống như có chút đẹp trai a hứa phong đem hai người bọn họ bông xuống phát tin tức các ngươi cách xa một chút không hư đạo trưởng kinh ngạc còn không rút lui sao không phá được phòng a a lè xì a không sai biệt lắm từ bỏ đi ngươi đã làm được tốt nhất rồi cụ cù dạ ca na kịp thời từ bỏ ta cũng sẽ không chế giễu ngươi ngươi tận lực hứa phong lời nhắc giải thích phóng ngựa mà đi chạy mấy bước hứa phong cảm giác được năm cái thạch đầu người bọn chúng đã về tới tại chỗ hoàng hôn dừng ở thạch đầu người hai bốn trăm m bên ngoài hứa phong đưa tay tiếp tục bắn tên ba cái đồng đội hướng cao điểm bỏ đi bụi mù tiêu tán một chút về sau bọn hắn miễn cưỡng có thể nhìn thấy cự thạch trên đầu tổn thương không không đinh hứa phong vừa bắn mấy mũi tên ngư ấu vi phát tới tin tức cậu long ảnh công hội thả ra mới tình báo n g ư â u vi bí cảnh h ạ c h tâm là cơ chế loại bốt mười lăm giây mới có thể đánh một lần tổn thương hứa phong sức xin s o á t phát tới ta đ a n g đánh n g ư â u vi thanh âm thanh thúy quả quyết đuổi không kịp anh vũ công hội từ bỏ cũng không có việc gì n g ư â u vi sẽ không có người dám âm dương q u á i khí ngươi ta c a m đoan hứa phong trả lời chúng ta đánh cược n g ư â u vi có chút m ở mịt a hứa phong ta nếu có thể đoạt lấy anh vũ công hội đổ ướt sớm thực hiện đi nữ ấu vi xấu hổ dậm chân thiệt thòi ta còn lo lắng cho ngươi tâm tình không tốt nữ ấu vi còn có tâm tình nghĩ những thứ này xem ra ngươi không có việc gì ngư ấu vi ngữ điệu đ ố n g nhiên dâng lên chờ một chút ngươi có thể đuổi kịp hứa phong trang bước nói con người của ta am hiểu nhất sáng tạo kỳ tích ngư ấu vi có chút kích động nói tiếng người hứa phong ta có thể phá phỏng đừng nóng n ộ i nói hứa phong bắn ra hai chi tiến tiễn chúng đích linh thạch bản nguyên lực điểm một loại chưa hề xuất hiện qua tổn thương số lượng nhãn sắc nhảy ra ngoài năm nghìn chín trăm tám mươi b ố vạn bốn nghìn bốn trăm hai mươi chín hai chín chín hai h a i hai m ộ t màu xanh đậm tổn thương số lượng diệu p h á c lực công kích hiệu quả đặc biệt phát động gian giác hai cái bị đánh trúng linh thạch mất đi linh tính hai mươi hai q u ạ n thanh máu và n g tốc độ kinh người cấp tốc biến sám t h a n h không bọn chúng vỡ thành đầy đất nát thạch hứa phong cũng bị hai cỗ hung m ạ n h lực lượng đánh trúng bốn tám mươi tám dương chi c ầ m phát động hứa phong không chết nhưng hoàng hôn võ hạ tảng đá gánh chịu quá mạnh lực lượng gian g rắc ngọn núi đã nứt ra một khối linh thạch phản bắn trở về tổn thương vẹn vẹn hứa phong lực lượng một mươi năm dù vậy cỗ lực lượng này cũng vô cùng cường đại hoàng hôn võ hạ đã hụt bản năng ý đồ bay lên hứa phong tay mắt lênh lẹ đem hoàng hôn thu hồi tọa kỷ không gian hạt động tác nhẹ nhàng linh hoạt bình ổn rơi xuống đất. kéo c u n g tiếp tục x ạ kích xa xa ba cái đồng đội cái cầm đều muốn kinh điệu không hư đạo trưởng vì sao lại có màu xanh đậm tổn thương số lượng a, a chân thực tổn thương thật là thực tổn thương không phải màu trắng sao cụ cụ dạ k a na con mắt minh lượng hắn thật mạnh a không hư đạo trưởng kịp phản ứng bắt đầu ghi chép video ta thiếp mời cũng có thể lên một lần lôi cuốn mười lăm giây sau hứa phong phá thiên một tiễn lần nữa phát động diệu phách lực công kích hiệu quả đặc biệt màu xanh đậm tổn thương số lượng lần nữa nhảy lên lại là hai viên linh thạch đầu vỡ vụn chỉ còn cái cuối cùng hứa phong tâm tư linh hoạt t diễn đàn. Diễn đàn í ngay h t o á tại công lược thiếp mời bên trong công khai linh thạch đầu thuộc tính bốn mươi tám lầu hai mươi ba anh vũ công hội lần này thật ổn bọn hắn không lật xe ai cũng siêu bất quá bọn hắn sáu trăm ba mươi bảy tầng một ai có thể nghĩ tới bí cảnh ngay tại dưới chân nguyện lao lật xe cùng thực lực không quan hệ chín trăm một mươi tám lầu ba lật xe chính là lật xe đường thổi nhà các ngươi nguyệt lạc tây trầm được không suối khỏe g và g trong diễn đàn y nguyên làm cho rất lợi hại không hư đạo trưởng đem video thả đi lên hắn meo cái chối tiêu meo ai nói nguyệt lão lật xe tiến đến nhìn thần tiên sữa đường không quá ngọt đang cùng hoa quả xạ cụ dạ đổi tuyến sữa đường không quá ngọt ngươi muốn cảm thấy xuyên bên trên mới cùng lợi hại để hắn cùng nguyệt lao đ ơ n đấu hoa quả xạ cụ dạ trí thông minh trên lệch hiểu chưa nguyệt lạc tây trầm mãn phu thôi sữa đường không quá ngọt chết cười loại này ngẫu nhiên phát hiện còn có thể kéo trí thông minh trên lệch nàng về xong tin tức nguyệt lạc tây trầm thảo luận trong tổ mọi người điên c ù n nàng nhỏ đường đi xe mới nhất video sữa đường không quá ngọt nhìn một chút không hư đạo t r ư ở n g phát video nàng xem hết đều ngây ngẩn cả người trong đầu đồng thời nhảy mấy cái ý nghĩ ra a màu lam tổn thương hơn sáu mươi triệu không sai a là hơn sáu mươi triệu a thật l à là a lại nhìn một lần nàng x o á t mấy lần video đông nhiên phá lên cười cực kỳ giống đông trưởng quỹ i ả n g trò cười đem tự mình cười thảm ma tính tiếng cười các đội hưu giật này mình nhỏ đường không có sao chứ có phải hay không n g u y ệ t lão lật xe t h ụ kích thích quá lớn kinh ngạc manh mọi cũng có thể cười ra loại thanh em này sao nàng tựa như là cái kia sói bà ngoại s ữ a đường không quá ngọt kích động tay đều đang run dậy nàng đem video chia sẻ cho h ỏ a q u ả xạ cụ dạ anh vũ công hội còn kém năm mươi lượng máu mới có thể đánh sóng a lật xe rồi h ỏ a q u ả xạ cụ dạ gây tởm mã phu thành vũ các người cũng nhìn thấy đầu này thế i t mời công hội k á n h nổ một đêm lên bảy lần n g u y ệ t lạc trưởng lao như bức lại vượt qua thanh sơn vào lòng ta mẹ nó tại chỗ kinh ngạc đến n gây người cái gì mã phu kỵ binh trảng bụi gai nguyện lao cái này bước luôn có thể mẹ hắn cả điểm mới sống ra màu xanh đậm tổn thương ngư ấu vi nhìn xem thiếp mời bên trong video trong mắt đẹp tràn đầy kích động nàng rời khỏi thiếp mời đổi mới một chút đầu này thiếp mời đã lên n h i ệ t bản g thứ nhất nhiệt độ bạo tạc tám mươi tám tầng m ộ ư ơ i bảy chắc cái này màu xanh đậm tổn thương quá đẹp rồi đến cùng đánh như thế nào ra một nghìn tám trăm ba mươi bốn tầng năm vừa mới âm dương quái khí những người kia đâu để ra bàn tay xem lại các n g ư ơ i mặt bốn nghìn tám trăm tám mươi ba tầng hai ta ngày hắn cái tiên nhân s á c s á t n g u y ệ t lao cái này bức mạnh đến mức không giảng đạo l ý a mười bốn giây sau thông cáo xuất hiện tinh hỏa bí cảnh hạch tâm bị đánh bại bí cảnh thông quan tất cả bí cảnh bên trong người đem tại năm phút bên trong bị đưa、đi. sữa đường không quá ngọt lập tức cho h ỏ a quả xạ cụ dạ phát tin tức xuyên bên trên bọn hắn trong đội mười bốn giây đánh không hết năm khỏa linh thạch ta thông quan chính là ai vậy ta làm sao đoán không được đâu chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm chín mươi một đừng đề cập h mạ tê g i á mã giả, ta sợ nguyệt lạc đại nhân hiểu lầm tìm tơ y mệnh tinh tàn thạch t r ă m chín t đừng đ a sợ nguyệt lạc đại nhân hiểu lầm tìm tới mệnh tinh tàn thạch họa xạ cụ dạ cắn răng không có về tin tức trong diễn đản một đầu thiếp mời nhiệt độ tiêu t h ă n g cơ h ộ i trong nháy mắt đầu này thiếp mời liền chen lên hot tổ kịp trước ba hiện trường video lộ ra ánh sáng n g u y ệ t lạc đại nhân đánh giết một viên cuối cùng linh t h ạ c h đầu thương quan thiếp mời bên trong có đoạn video hứa phong đánh chết cái cuối cùng linh t h ạ c h đầu một trăm bốn mươi bảy tầng hai ta nếu là xuyên bên trên mới cùng hiện tại đã phạm náo tụ huyết b u ồ n cười gì và g bốn trăm bảy mươi hai tầng một vừa mới là ai nói muốn đánh nguyệt lão mà ta cho ngươi ngựa một quyền gì và g sáu trăm sáu mươi bốn tầng hai cầu tình bạo à màu xanh đậm tổn thương đến cùng là cái gì à để cho ta trước gấp gì và g Thiếp m ờ i bên t r o n còn có người nhận g có phát bốn à i v g ư ờ i 748 tám ầ c ầ Cụ a i t ư ơ n n g g ư ơ i không phản i ạ mạ đồ a lè xì a hồi phục một m trăm bốn mươi t Giả m lầu hai mươi ba thật không trách nàng chỉ đổ t h ư a n g nguyệt lạc đại lao có chút đẹp trai d i ễ ngài tạc. ngân h hà c h ú tôn còn có hai lần sử dụng cơ hội mỗi lần sử dụng tiến vào bí cảnh cơ hội ngài có thể thăm dò hai mươi phút hứa phong nết miệng cười cười không tệ nhiều hai lần thăm dò cơ hội lần này chỉ cần tìm mệnh tinh tàn thạch là được ngựa thú thiên thư có thể lần sau lại tìm hắn vừa xem hết nhắc nhở nơi xa chuyển đến tiếng vang đại lao ngư bức không h ư đạo trưởng giống lớn một câu thanh âm tại trong sơn cốc vừa đi vừa về phiêu đãng hứa phong tiêu sái k h o á t k h o á tay trang bước nói giết mấy cái thường thường không có gì lạ tiểu quái không cần thổi ba cái đồng đội cưới lên toà kỵ hướng hứa phong chạy tới cụ c ù g i ca na ánh mắt đã thay đổi nàng mong đợi nhìn xem hứa phong nguyện lạc đại nhân có thể cùng một chỗ xịn x ó sao hứa phong cũng không thèm để ý đoạn đến đẹp trai một chút là được ngươi đinh hứa phong hảo hữu tin tức không ngừng lấp lóe từ phục đến phát biểu kiện tinh hỏa bí cảnh đã bị t h ô n g quan là người sao hứa phong không phải ta từ phục đến hứa phong còn có thể là ai đâu từ phục tức g i ậ n đến l ư ỡ i mắt ở trong lòng hùng hùng h ổ h ổ hắn phát biểu kiện tranh thủ thời gian tìm mệnh tinh tàn thạch tức bắt đầu núi bắt đầu dị động đại lượng độc trùng bay ra tức bắt đầu núi hứa phong xem hết biểu kiện cho các bằng hữu bảy tin tức trở về đứng như cọc gỗ chuyển vận mà thôi thật không có gì kỹ thuật hàm lượng mọi người không cần thổi thu ảnh đối mật sầu trang bức bản lĩnh lại tiến bộ lên mật cửu ta bên trên ta dù sao không được ta không phá được phòng liệu trần vũ đây cũng không phải là phổ thông đứng như c ọ c gỗ chuyển bận á la o bản người thật rất mạnh hứa phong nhìn xem các hảo hữu tin tức không hư đạo trưởng đ ố n g nhiên nợ nụ cười đẹp trai so vừa mới tăng thêm ta hảo hữu hắn đã hối hận muốn chết hắn thật không nghĩ tới ngươi có thể thông quan cụ cụ g i ả ca na nguyện lạc lớn người không thể thông quan vậy ai có thể thông quan a lè xì、sì, ạ có chút may mắn may mà ta không chết bằng không ta sẽ tiếp nối nghĩ nhảy lầu năm phút sau hứa phong đã nhặt lên một khối linh thạch mạnh vỡ cái khác người chơi đều bị truyền đưa ra bí cảnh nhắc nhở xuất hiện thăm dò bắt đầu hứa phong đã chọn tốt mục tiêu địa điểm chuyển đưa đến cả tòa sơn mạch tây bắc biên t ừ trên bản đồ nhìn nơi này có một tòa hố sâu to lớn trong hố có vài cọng đặc thù dự thảo vạn năm sắt đá hoa vạn năm thái cáo hứa phong không có nhặt dự thảo cấp tốc chuyển đưa đến cái thứ hai địa điểm nơi này là toàn bộ bí cảnh bên trong lớn nhất sơn động trong động trên vách đá khắc lấy mấy tấm dứt cổ lao tranh đá vẽ lên có người có trâu tựa hồ tại lao động sau đó những người này bạo phát một trận đại chiến thử thương tham trọng hứa phong đem tranh đá s ứ dìn s u t bảo tồn có lẽ có dùng Lại đi Đến động vào trong.、Đến、sơn c hứa ỗ sâu nhất. Dương. Dương h âm âm phong phía sau cửa hang bị nặng nề cửa đá ngăn trở hắn muốn mở ra đồ sách giao diện trước mắt khu vực bên trong không cách nào sử dụng đồ sách công năng hứa phong nhắm mắt lại thử hồi ức rất nhanh hắn cầm lên trâu phiến đá bỏ vào bảo dương không bị thứ hai cách bên trên còn lại năm khối phiến đá theo thứ tự quý vị g i n giắt cuối cùng một khối phiến đá để lên đồng thời Bảo Dương có c hứa ú t mở miệng. h phong s đi. mỹ tư tư cất kỹ sách kỹ năng chuyển hướng hạ một chỗ cái thứ ba vị trí tại một con suối bên cạnh đây là toàn bộ trong địa đồ duy nhất một con suối sơn thuyền bên cạnh sinh cơ nồng đậm hứa phong ở chung quanh dò xét một vòng trên vách đá khảm mười mấy khoả bảo thạch bỏ chút thời gian hẳn là có thể lấy xuống bất quá hứa phong không có thời gian hắn chuyển hướng hạ một cái địa điểm tại thăm dò trước đó hứa phong hết thẻ tiêu ký bốn cái mệnh tinh tàn thạch có khả năng xuất hiện địa phương đây là cái cuối cùng nơi này nếu là còn không có bí cảnh bên trong tìm tới mệnh tinh sát xuất liền không lớn hứa phong suy nghĩ h i lên chuyển đưa đến một chỗ trong sân g ố c đây là toàn bộ bên trong dây núi rộng lớn nhất cũng một cái lớn nhất sân cốc hắn dọc theo sơn cốc địa thế hướng thấp hơn địa phương đi đến hoàng hôn tốc độ rất nhanh không đến mười giây hứa phong đã đến sơn cốc chỗ thấp nhất nơi này có một cái khe nước to lớn ánh mắt có thể nhìn thấy địa phương đại địa bị cái khe này một phân thành hai hứa phong nhịp tim nhanh thêm mấy phần nơi này hẳn là thả xuống được m ệ n h tinh tàn thạch hoàng hôn mang theo hứa phong tiến vào dưới mặt đất khe hở t r u n g quanh rất sắp hoàn toàn tối xuống hoàng hôn trên thân thả ra nhu hỏa mà minh lượng tinh quang nó có chút lấy lòng làm lấy công hiến ba hứa phong dùng toàn lực quạt hoàng hôn đầu một bàn tay lần sau chú ý không cần loạn bay là được rồi hoàng hôn cao hứng lên nó bởi vì vừa mới kém chút hại chết hứa phong cảm thấy h y náy một t á t này đánh xong nó t h ư thản hướng xuống bay đại khái ba phút thứ a phong cảm giác được một cỗ lực lượng quen thuộc hoàng hôn dọc theo cỗ lực lượng này hướng khe hở phía bắc bay đi rất nhanh đường không có thứ a phong đưa tay hai m ũ i tên nổ sụt cản đường t ừ n g đá đá vụn rơi xuống thứ a phong thấy được một viên cùng mặt đất hỏa làm một thể to lớn m ệ n h tinh tìm được chương một trăm chín mươi hai sợ yêu ủy thác phong phú thủ lao lấy đi m ệ n h tinh tàn thạch vô phong kiếm thánh phân thân hứa phong lấy ra trích tinh đồ rút lui mở trên bức họa buộc dây thừng trích tinh đồ tự hành triển khai đồng bình ở giữa không trung hứa phong túi đầu nhìn thoáng qua trích tinh đồ đại khái dài một ba mét bức tranh t r ố n g không nó sáng lên yếu ớt mạch quang long long long mệnh tinh rung động bị trích tinh đồ quang m a n g cuốn lên đông nhiên sợi yêu màu đỏ mạch máu lít nha lít nhít xuất hiện một con to lớn tay xuất hiện n h ấ n tại mệnh tinh phía trên hứa phong bên thai nghe được một đạo cổ lão mà tang thương thanh âm không nên đem nó lấy đi hứa phong kéo căng dây cùng ánh mắt lạnh lùng bá đạo đem tay của ngươi t h ta đổ vật bên trên lấy ra s ơ n yêu trầm mặc hai giây hướng hứa phong giải thích viên này mệnh tinh lưu lại chủ nhân một đạo phân thân mệnh tinh biến mất đạo này phân thân sẽ xuất hiện từng bước xâm chiếm thân thể của ta không muốn lấy đi mệnh tinh ta có thể nói cho ngươi ngự thú thiên thư ở đâu hứa phong lạnh giọng nói ra cầm ông trời của ta sách cùng ta giao dịch hoàng hôn có chút hoang mang làm sao đều là ngươi đồ vật tứ diệp hôn đội liên có chút hưng phấn đối hứa phong thuyết pháp mười phần đồng ý đều là chúng ta sợ yêu có chút một mực ngươi chỉ có ba lần tiến bí cảnh cơ hội cũng không thể tìm tới tất cả bảo vật Ta cầm c h sân yêu h a không kén chọn Thứa p ngay nói một m i chút cái này nói là tiếng người sao người tốt nhất quyết định nhanh một chút thời gian của ta có hạn hứa phong thúc giục một câu sân yêu mười mai lực lượng bảo thạch hứa phong gật đầu hỏi còn có đ â y này sợ ơ yêu nghĩ nghĩ nói ra vô vọng cấp tọa kỵ sách kỹ năng gia tăng 257% b ạ o kích tổn thương thế nào hứa phong nhãn t ỉ n h sáng lên tiếp tục hỏi còn có đ â y này sợ ơ yêu trầm mặc hai giây nói ra cấp 55 m m truyền thuyết cấp bảo dương cho ngươi mười cái cho ngươi thêm một điểm phúc duyên toàn bộ bí cảnh bên trong đáng giá nhất là ngự thú thiên thư kết quả ngự thú thiên thư thành hứa phong đồ vật sợ ơ yêu có thể lấy ra vật k h á c tư liền nhiều như vậy hứa phong nói ra có thể đem lòng tay ra đi sợ yêu ngươi trước tiên đem trích tinh đồ thu lại hứa phong lắc đầu không thu ngươi đổ vật ta m u ố n mệnh tinh tản thạch ta cũng m u ố n s ơ n yêu trong thanh â m mang tới chút n ộ khí ngươi có ý tứ gì hứa phong n h ả danh nói b à n g không nói các ngươi tinh quái đầu góc đều không để ta giúp ngươi đem đạo này phân thân giết không được sao ngươi ra những vật này là ta giết chết nó thủ lao s ơ n yêu sửng sốt một chút cái này giống như cũng là biện pháp bất quá sơn yêu có chút hoài nghi ngươi được không nó phi thường cường đại hứa phong hỏi ngươi biết đạo này phân thân phòng ngự cùng hp thuộc tính sao sợ yêu nói ra lực lượng của nó chỉ có nguyên thân lực lượng không đến một phần vạn dùng nhân loại phương thức tính toán đại khái ba trăm vạn phòng ngự sinh mệnh có lẽ sáu ức hứa phong hỏi nó có cao dai thuộc tính sao sợ yêu khẳng định nói ra không có mệnh tinh của hắn bị đánh nát lưu lại phân thân khẳng định không có lực lượng cao cấp hứa phong ngữ khi có chút phép lối cái k i a không như giết gà đơn giản tránh ra tay của ngươi sợ yêu do dự một chút chậm rãi đem cự thủ rời đi đừng để ta thất vọng sợ yêu thanh n â m dần dần biến mất trích tinh đồ quang mang lấp lóe mệnh tinh phủ đến không trung tới gần trích tinh đồ tại bạch quang vào mệnh tinh không gian chung q u n h dần dần vạt mẹo k bức, bức, bức, bức tranh tự hành thu hồi đã rơi vào hứa phong trong tay hứa phong đối trích tinh độ dị không gian rất có hứng thú hắn ngưng thần tinh khí ý đồ đem cảm giác lực đưa vào dị không gian bất quá một cỗ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đem hắn ngăn ở bên ngoài nhắc nhở xuất hiện ngài không phải trích tinh đồ người sở hữu hứa phong đem trích tinh đồ thu hồi trong bọc nhìn hướng phía dưới sơn cốc trên mặt đất làm hai viên tinh hà thạch Tinh t hà h ạ cách h c đó không xa một đạo nhân ảnh đang chậm d ã i thành hình hứa phong nhìn từ trên xuống dưới đạo thân ảnh này hắn thân cao ư ớ c t r ư ừ n g sáu gạo trên người có bộ giữ tợn áo giáp hình dáng cầm trong tay một thanh kiếm b ả n rộng nhìn qua cảm giác gáp b á c h mười phần sơ tiêu mạch máu thu sạch đi u ám tâm h t h ú y trong cốc chỉ có hứa phong cùng cái này đạo nhân ảnh hai mươi giây sau cái này đạo nhân ảnh hóa thành thực t h ể huống hắn ngửa mặt lên trời một tiếng bạo hồng tàn mát ra một chậm cực mạnh song chân động hai viên tinh hạ thạch bị kinh phong là tung hướng về cốc chỗ càng sâu dơi đi mạch mã lao vùng tới hứa phong một thanh tiếp nhận hai viên tinh hà thạch đồ tốt như vậy kém chút bị ngươi lãng phí cường giả phân thân nhìn chút hứa phong hứa phong không sợ hai chút nào thẳng nhìn c h ầ m c h ầ m ánh mắt của hắn thuận tiện hứa phong còn nhìn thoáng qua hắn t h ổ tính vô phong kiếm thánh phân thân đặc thù quái vật phá giáp nhanh nhẹn hình khống chế hình đẳng cấp đẳng cấp kém hơn quá nhiều hứa phong không nhìn thấy nó t h ổ tính thanh máu ngược lại là có thể nhìn thấy sáu mươi sáu quản nhiều một chút cùng sơn yêu dự đoán không sai bệt lắm hơn sáu ước sinh mệnh đạo này phân thân cùng trước đó hứa phong gặp phải quái vật có chút khác biệt nó toàn thân cao thấp đều là cái này cho hứa phong chỉnh có chút không thích ứng hắn âm thầm cô cái này đánh cái nào tốt đâu vô phong kiếm thánh cầm lên kiếm b ả n rộng vọt bước vọt tới trước hứa phong đều không có nháy mắt trọng kiếm đã vung mạnh đến trước mặt hắn thật nhanh căn bản thấy không rõ động tác của hắn hứa phong con người đột nhiên r ụ t lại trái tim phẳng phất bị to lớn cảm giác g á p bách chăm chú năm lấy ông trọng kiếm sẹt qua một đạo dưới trọn kiếm khí màu vàng đất bay ra n g n vào xa xa trên sơ cốc ngọn núi vỡ vụn vô số đá vụn lăn hạ sơ cốc vô phong kiếm thánh quay đầu nhìn lại hứa phong giao tám môn chuẩn bị đứng đi vô phong kiếm thánh thân sau hai hai trăm em mở chỗ hai cây hát tiễn xuất hiện ở vô phong kiếm thánh phía sau hứa phong đang tránh né đồng thời liền đã đang chuẩn bị phản kích cái này hai mũi tên tới rất nhanh keng keng vô phong kiếm thánh vung lên kiếm bản rộng đánh bay trước mặt hát tiễn phía sau hắn hát tiễn t r ú n g đích thân thể của hắn không không có thương tổn hứa phong vừa mới chuẩn bị triệt thoái phía sau kéo dài khoảng cách vô phong kiếm thánh đột nhiên biến mất tại sau lưng hoàng hôn cất bước muôn chạy trọng kiếm vung đến đập vào hứa phong trên lưng hứa phong cùng hoàng hôn bị nện bay ra ngoài vô phong kiếm thánh chuyển vị đến quá mức đột nhiên hứa phong phản ứng lại nhưng đổi phương vị đã không còn k ị p rồi lá sen t r i ề u sinh áo hiệu quả phát động hoàng hôn có chút kinh hoàng hứa phong bắt lại nó lông b ầ m thanh â m cao đừng hoảng hốt đừng sợ hoàng hôn dần dần chấn định điều chỉnh tốt cân bằng hứa phong huy mắt đầu góc cực nhanh chuyển chuẩn v ị kỹ năng nhận công kích của ta về sau có thể vọt đến sau l ư n g của ta hứa phong trong mắt dấy lên hưng phấn của ý có ý tứ hắn kéo cung cải tên lần nữa một tiễn bán ra chương một trăm chín mươi ba vô phong kiếm thánh lực các bách tinh ngục kiếm khí một kiếm này lao tử xem hiểu nghiền ép t r ă m chín ư ơ i b vô phong kiếm thánh lực các bách tinh ngục kiếm khí một kiếm này lao tử xem hiểu nghiền ép vô câu phát động hắc tiến một phân thành hai đánh út về phía vô phong kiếm thánh keng keng kiếm bản rộng tại vô phong kiếm thánh trong tay cực kỳ linh hoạt hắc tiến bị kiếm bản rộng ngăn trở ngay cả tổn thương số lượng đều không có nhảy ra hứa phong triệt thoái phía sau trong đầu cấp tốc sửa sang lấy tình báo hắn ngăn cản công kích của ta không có bị đánh trúng chuẩn bị kỹ năng hẳn là có thời gian c ủ n đồ bất quá vì cái gì không có nhảy ra tổn thương số lượng trên người hắn có mới cơ chế thuận chiến cũng là đón đỡ nhưng công kích đánh ở trên kiên coi như bất phá phòng cũng sẽ có tổn thương nhảy ra vô phong kiếm thánh hiển nhiên không giống nhau lắm hứa phong không kịp cân nhắc nhiều như vậy vô phong kiếm thánh lập tức kiếm bản rộng trên thân nổi lên tinh thần đồng dạng quan mang phía sau hắn có trên trăm đạo kiếm khí dần dần thành hình chạy hứa phong không chút do dự cưới hoàng hôn bay người rút đi hô không khí bị xé mở âm thanh âm vang lên một đạo kiếm khí hối hạ xuất hiện ở hứa phong cảm giác phạm vi bên trong hướng phía dưới hoàng hôn thăm dò hướng phía dưới kim ế khí gián hứa phong r a đầu tìm tới khí lưu bị nhiễu loạn hứa phong tóc không ngừng bay múa hoàng hôn trưởng thành rất nhanh nó không có kinh hoàng hướng về phía trước tiếp tục phi hành ba đạo kim ế khí sau đó đánh tới tầm bắn xa như vậy hứa phong thô sơ giản lược tính toán một cái hắn cùng vô phong kiếm t h á n h tối thiểu nhất đã cách hơn bốn nghìn mét còn có thể đánh tới cái này ba đạo kim ế khí nhắm ngay hứa phong ngay phía trước hoàng hôn bị ép bức ngừng hứa phong vô cùng châm ổn đi trở về hướng song song phương hướng di động hoàng hôn quay đầu tiếp tục đạp không phi nước lại kim khí theo nhau mà tới năm đạo mười đạo ba mươi đạo mỗi một đạo kiếm khí phạm vi công kích đều có dài hơn mười thước h ứ a phong giao tám môn p h ư ơ n g vị từ biến mất tại chỗ như là bom nổ tiếng b a đập tấp nập v ă n g lên vô phong kiếm thánh ngầm đầu h ứ a phong hoàn hảo không chút tổn hại đứng trên k h ô n g t r ú n g nhìn xuống vô phong kiếm thánh ngươi vô cùng t h ô n g minh vô phong kiếm thánh phân thân mở miệng đ ứ t quang nói một chút không có ngữ khí nói h ứ a phong tại một cái phương hướng bên trên di động t r ở lại trên dưới hai cái phương hướng trốn tránh khu vực mạch suy nghĩ tương đương minh sát h ứ phong lớn tiếng nói ra đã ngơi thưởng thức ta vậy chúng ta dừng tay tâm sự tiếng nói còn không có rơi hai mũi tên đen bất ngờ đánh tới nhắm ngay vô phong kiếm thánh phía sau lưng vô phong kiếm thánh bị hứa phong ảnh hưởng đến chưa kịp dùng kiếm bản rộng đón đỡ không hai nghìn chín mươi b ố vạn chín nghìn bốn trăm sáu mươi một một n h ì n bốn bảy bốn bảy ba rượu phách đặc hiệu phát động màu xanh đậm tổn thương số lượng xuất hiện vô phong kiếm thánh thanh máu cấp tốc b i ế n xám điên cồn g rơi xuống cơ hồ là trước mắt thời gian máu của hắn đầu bị đánh rất mười ba còn nhiều còn lại năm mươi ba quản đạo trích h ạ người vô phong kiếm thánh trong lời nói vẫn không có ngữ khí hứa phong cảm giác hắn chỉ còn lại một chút lý trí lo di cùng bản năng chiến đấu tình cảm cùng năng lực suy tính đều đã biến mất vô phong kiếm thánh một tay n ắ m tay một đạo tràn ngập sinh cơ lục sắc qua mang ra hiện ở trong tay của hắn hắn đưa tay bung ra trên đầu xuất hiện không ít khôi phục số lượng một mươi một mươi một mươi hứa phong kéo cung bắn tên đối vô phong kiếm thánh kỹ năng này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa kiếm sĩ hạch tâm mạch suy nghĩ chính là bay liên tục cấp tám mươi kiếm sĩ có thể học trắc nghiệm kỹ năng linh vũ tính mục có thể tiếp tục khôi phục chút ít sinh mệnh k e n keng hứa phong ném ra phá thiên một tiễn hai đạo kim t i ễ n đánh vào vô phong kiếm thánh trên thân không không gió tới vô phong kiếm thánh phun ra hai chữ t r u n g quanh bỗng nhiên thổi lên hung mạnh c n g phong hoàng hôn di tốc trong nháy mắt nhận lấy ảnh hưởng rất lớn thuận gió chạy hoàng hôn chuyển qua phương hướng theo cơn gió chạy hết tốc lực vô phong kiếm thánh dơ lên kiếm b ả n rộng trên thân kiếm có hồng quang chậm rãi tụ tập không đến ba giây một đạo so trước đó lớn gấp mấy chục lần kiếm khí dần dần thành hình hứa phong trong mắt lóe lên một tia rung động uống kiếm thánh quắt lên một tiếng lớn kiếm khí màu đỏ hướng hứa phong đánh tới c hứa phong cải biến phương hướng hoàng hôn trong nháy mắt không cách nào động đậy ngừng ngay tại chỗ hứa phong muốn từ bỏ tám môn phương vị nhưng mà nhắc nhở xuất hiện trước mắt khu vực thụ tinh ngục kiếm khí ảnh hưởng tất cả mọi người không cách nào sử dụng kỹ năng hứa phong cứng răn ăn cái này một đạo kiếm khí lá sen triều sinh áo bảo mệnh năng lực là bị động không có, có chịu ó c ảnh hưởng hứa phong lưu lại một giọt máu cả người đều bị đánh tiến vào sơn cốc trên vách đá mấy lần đau tinh ngục kiếm khí có thể cải biến hoàn cảnh cùng áo trắng quỷ có điểm giống hứa phong từ sơn cốc trên vách đá đem cánh tay của mình rút ra vô phong kiếm thánh triệu hoán đến c u â n phong còn không đình chỉ hứa phong cưới lên hoàng hôn lần nữa tiến lên vô phong kiếm thánh lượng máu còn đang khôi phục thứ năm mươi ba quản thanh máu đã tăng tới năm mươi b ố quản lục quan g dần dần biến mất một cái kỹ năng đại khái là về một vạn da mặt sinh mệnh hứa phong đưa tay tiếp tục công kích vô phong kiếm thánh huy kiếm nhẹ nhõm chém dụng hứa phong hát tiễn cản rơi công kích đồng thời hắn còn ném ra mấy đạo phổ thông kiềm khí bổ về phía hứa phong tọa kỹ năng lực phản ứng chiến đấu lót d i p đều xe thụ chủ nhân ảnh hưởng chủ nhân năng lực càng mạnh tọa kỹ năng lực thực chiến cũng càng mạnh hoàng hôn năng lực phản ứng còn không bằng hứa phong nhưng nó trưởng thành rất nhanh băng vào tẩu vị né tránh bốn đạo k i ế m khí hứa phong ánh mắt trầm tĩnh nhìn chằm chằm vô phong kiếm thánh động tác năm giây sau hứa phong đưa tay một tiễn vô câu phát động hai cây kim tiễn phân biệt đánh về phía vô phong kiếm thánh vai phải giáp phần eo bên trái vô phong kiếm thánh động tác lập tức khó chịu hắn chỉ tới kịp đánh rất vai phải phương hướng cây kia kim tiễn phần eo một tiễn trực tiếp trung đích không hứa phong ánh mắt lửa nóng mặc dù không có tổn thương nhưng hắn đã thấy rõ ràng vô phong kiếm thánh động tác phần eo mắt cá chân cùng bả vai vị trí vô phong kiếm thánh phòng ngự sẽ rất phí sức sơn yêu cảm giác được động tĩnh bên này bu lại xem kịch khi nó nhìn thấy hứa phong còn chưa có chết vô phong kiếm thánh thanh máu chỉ còn năm mươi b ố quản thời điểm nó sợ ngây người giống như thật có thể đánh thắng cái này nhân loại là cái gì biến thái tại sơn yêu nhìn chăm chú hứa phong lần nữa một tiên bán ra vô phong kiếm thánh không đỡ một tiên này hứa phong con người đột nhiên r ụ t lại lập tức chuẩn bị hướng bên cạnh trốn tránh keng mũi tên chúng đích vô phong kiếm thánh nó từ biến mất tại chỗ lập tức xuất hiện ở hứa phong sau lưng hoàng hôn thăm dò m u ù n tránh nhưng có chút không còn kịp rồi tám môn phương vị đổi hứa phong v ọ t đến nơi xa ánh mắt càng thêm tùy tiện một kiếm này lão tử đã thấy rõ lao tử nếu là cùng ngươi có một dạng di tốc ngươi đụng đều đụng không đến ta hắn nói tao nói vô phong kiếm thánh theo cơn gió thế rơi xuống sơn cốc trên mặt đất hắn đuôi hứa phong mắt điếc hai ngơ tiếp tục dùng kiếm khí công kích dù sao cũng là phân thân hắn chiến đấu mạch suy nghĩ rất cứng ngắc hứa phong cùng hoàng hôn động tác càng thêm linh hoạt tại sinh tử cực hạn chiến đấu bên trong hoàng hôn cùng hứa phong ăn ý càng ngày càng mạnh đánh hơn mười hứa phong la sen t r i ề u sinh áo bảo mệnh cơ hội dùng hết m ộ ư ơ i hai lần vô phong kiếm thánh phân thân chỉ còn lại tám quản sinh mệnh hắc t i ễ n góc độ lăng lệ đánh út về phía vô phong kiếm thánh hắn chật vật t r á n h né vẫn là bị một tiên đánh trúng hai nghìn chín mươi bốn vạn chín nghìn bốn trăm sáu mươi một vô phong kiếm thánh phốc thông một tiếng bị ỷ dạp xuống đất phân thân chậm rãi tiêu tán sơ n y ê u thanh âm tại hứa phong vang lên bên hai ngươi làm được không thể tưởng tượng nổi cấp năm mươi bốn chiến thắng phong hào kiếm thánh phân thân ban thưởng cho ngươi c h ư ơ n một trăm chín mươi bốn ban thưởng tới tay không biết cấp thiên tàng trải qua ngươi giết một cái kiếm thánh phân thân chương một trăm chín mươi bốn ban thưởng tới tay không biết cấp thiên tàng trải qua ngươi giết một cái kiếm thánh phân thân hứa phong tin tức cột bên trong xuất hiện một chuỗi nhắc nhở ngài thu được vô vọng cấp tọa kỹ sách kỹ năng chim c ắ t mắt chi xem ngài thu được m ộ ư ơ i cái cấp năm mươi năm truyền thuyết cấp bảo dương ngài thu được một điểm phúc duyên ngài thu được m ộ mươi mai lực lượng bảo thạch hứa phong chung quanh thời gian chậm lại hắn thiết lập lại hơn hai vài lần hết thể lấy được m ộ mươi mai m ộ ư ơ i lực lượng bảo thạch ban thưởng tới tay về sau thời gian bắt đầu lưu động tứ diệm hỗn đột liên có chút phấn khởi hứa phong rốt cục lại nhiều một điểm phúc duyên thèm a rất thèm a hứa phong đối sân yêu cao r ộ n g hô to ngự thú thiên thư đâu sân yêu âm thanh âm vang lên thiên thư không tại giao dịch phạm vi bên trong ta có thể đem thiên thư cho ngươi nhưng ngươi muốn từ bỏ còn lại hai lần tiến vào bí cảnh cơ hội ngươi đã mang đi quá nhiều bảo vật hứa phong hỏi còn có khác cường giả phân thân sao sân yêu trầm mặc hai giây nói ra không có đừng nghĩ lại dựa dẫm vào ta lấy chỗ tốt hứa phong rất dứt khoát làm ra lựa chọn chính ta tìm sân yêu mạch máu dần dần hướng d ã núi chỗ càng sâu thu đi nó mang theo chút cảm kích âm thanh âm vang lên chúc vận khí của ngươi cùng thực lực của ngươi mạnh mẽ như nhau đúng rồi đi xem một chút vô phong kiếm thánh xuất hiện địa phương đi s ơ n yêu rời đi sau khi chiến đấu kết thúc hứa phong cũng một lần nữa thu được tại bí cảnh bên trong tùy ý c h u y ể n v ị năng lực hắn v ọ t đến vô phong kiếm thánh xuất hiện địa phương trên mặt đất nằm nằm mạnh tàn phá thẻ tre hứa phong tại trên thẻ trúc cảm giác được một cổ lực lượng cường đại hắn nhặt lên thẻ tre nhìn t h o á n g qua thiên tàng trải qua hô hấp pháp không biết cấp tàn phá vật phẩm miêu tả một vị nào đó cường giả chân tàng hô hấp pháp có lẽ có thể đi di tích bên trong tìm xem cái khác mạnh vỡ trên thẻ chúc còn biết chút chữ hứa phong không biết mẹ nó như thế nào là tàn phá hứa phong hùng hùng h ổ h ổ hiện ở trên thị trường vẫn không có lưu thông cao dài hô hấp pháp vô sinh hô hấp pháp đã thật lâu không có thôn vệ tiến hoa qua hứa phong đổi tám môn phương vị số lần hoàn toàn không đủ dùng đợi sẽ thử thử có thể hay không thôn vệ dù sao cũng là không biết cấp hô hấp pháp vạn nhất t à n quyện cũng đủ mạnh đâu hứa phong không có gấp thôn vệ hắn đem bí cảnh địa đồ s i n xuất phát cho tiểu cầm lý ta muốn tìm bản thiên thư chỉ cho ta cái đường thần văn thu trước đi tìm một chút hai cái này sơn động a hứa phong chuyển đến thứ trong một cái sơn động trong sơn động lối rẽ rất nhiều trên vách tường còn có chút tranh vẽ trên tường hứa phong nhìn xem tranh vẽ trên tường hướng sơn động chỗ xấu nhất đi đến đi hai phút hơn hứa phong xuyên qua cơ quan đi tới sơn động chỗ xấu nhất nơi xa có cái bảo dương đã bị đập vỡ t r u n g quanh còn tắn lạc không ít đá vụn hứa phong sắc mặt tối s ầ m đây nhất định là sơn yêu mở bảo dương hứa phong cầm tới bảo vật bên trong hẳn là liền có một kiện nào đó là ra từ nơi này tỏi công bận rộn hứa phong nhìn một chút thăm dò thời gian còn lại chín giây hắn truyền đến mặt khác trong một cái sơ n động nắm chặt thời gian thăm dò chín giây sau hứa phong cảnh tượng trước mắt biến đổi nhắc nhở xuất hiện ngày lần này thăm dò thời gian đã hao hết hứa phong bị truyền về vân khởi thành giã ngoại hắn mở ra ba lô đem chim cắt nhìn tới mắt cho học được ba đạo bạch quang sáng lên hứa phong ba cái đồng đội cũng truyền ra a l e xì ạ rất hưng phấn ta phát tài thế mà lấy được năm ai trí lực bảo thạch không hư đạo trưởng có chút nhức cả chứng hâm mộ ta chỉ lấy được hai cái cấp sáu mươi sử thi cấp trang bị bảo dương hứa phong nói ra trang bị bảo dương cũng không tệ không lưu đạo t r ư ở n g hỏi đại lão ngươi cầm cái gì hứa phong thở dài cũng liền mười mai đỉnh cấp lực lượng bảo thạch mười cái bảo dương mấy vạn mai kim tệ thôi không lưu đạo t r ư ở n g trận mắt hốc mồm mờ mịt hỏi vậy ngươi vì cái gì thở dài hứa phong tiện hề hề nói ra vì khí các ngươi không lưu đạo t r ư ở n g cứng rắn q u y n đầu cứng a l e x ì a ngược lại là nợ nụ cười ta không khí ngươi cầm nhiều nhất chỗ tốt là hẳn là cụ ổ c dạ ca na liên tục gật đầu lần này thật toàn bộ nhờ ngươi đổi thành bất kỳ một cái nào người khác đều không được hứa phong bị thổi phồng đến mức rất hài lòng thuận miệm nói ra các ngươi biểu hiện cũng không tệ c ổ cù dạ ca na nhãn tình sáng lên chỗ nào không tệ hứa phong suy tư một lát nói ra ánh mắt không tệ c ổ cù dạ ca na hàn huyên vài câu hứa phong lui đội xé mở về thành phủ truyền đi không hư đạo trưởng nhìn xem hứa phong biến mất phương hướng một mặt hâm mộ đại l a o lần này kiếm lật ra a l e x i ạ ánh mắt chăm chú ta nghĩ thêm thanh vũ cát cụ ổ c dạ ca na ngữ khí kích động cũng tính ta một người ta muốn cả đời đều đi theo cước bộ của hắn đến cầm danh thành hứa phong liền hấp dẫn vô số người ánh mắt đại lão van cầu ngươi nói cho ta màu xanh đậm tổn thương đến cùng là chuyện gì xảy ra ngoa tạo n g u y ệ t n g ư ơ i cái kia tổn thương thật mấy cái không hợp t ố i thường a n g u y ệ t lao ta thích ngươi ngươi còn thiếu làm ấm rừng không hứa phong lớn tiếng nói ra muốn biết màu xanh đậm tổn thương là chuyện gì xảy ra muốn quá muốn đại lao cầu giải đáp người t r u n g quanh càng tụ càng nhiều rất nhiều người đều mở ra thu hình lại chuẩn bị đem hứa phong đáp án phóng tới diễn đàn lên lên diễn đàn lôi cuốn là có diễn đàn điểm kinh nghiệm cầm tại hơn nghìn người ánh mắt mong đợi bên trong hứa phong lớn tiếng nói ra nghĩ đến đi có thể dùng lực một điểm muốn nói xong câu đó hứa phong vu vũ hoàng hôn cổ nhanh chóng biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong vô số người một mặt một bức hai giây sau mọi người phản ứng lại ta dựa vào h ẳ n cái lao lục trời láo nương đâu ta muốn đi đập chết cái này bức quá tiện nó ta thế mà lại đối cái này nhọt có chờ mong ta lại tin nguyệt lao cái này cậu vật ta liền giống như hắn là chó không ít người đem video bỏ vào diễn đàn bên trên nguyệt lạc đại lao chính miệng giải mã màu xanh đậm tổn thương số lượng muốn biết chân tướng tiến có muốn hay không biết màu xanh đậm tổn thương con số người nguyệt lao tự mình cho ngươi á n không ít người mắc lửa bị lửa người người đều m ắ g nhọn người người đều là nhọn nguyệt lao cái này là thật a o chết người nguyệt lao cũng không nói sai n h a nghĩ liền nghĩ chứ sao cũng không ít anh vũ công người biết mang tiết tấu chỉ trích hứa phong đủ nghịch người chơi hiện tại là sáng sớm sáu điểm hai mươi ba phút toàn bộ diễn đàn vô cùng lửa nóng chửi nhau không ngừng hứa phong đối diễn đàn hiện trạng hết sức hài lòng phát đầu thiết mời hôm nay cũng là hòa bình một ngày mọi người chú ý thân thể dạ dày không thật nhiều uống nước đá sữa đường không quá ngọn gõ ta liền thích nuôi chó mới lại biến thành ngươi p a n hâm mộ một tầm sáu chớ, chớ tương cảm ơn ngươi quan tâm ta thân thể n a o mẹ họ lục lạc cười xấu xa di và g bốn mươi bảy tầng hai không hư đạo t r ư ở n g chó đều phải từ n g ơ i nơi này làm ngôn n g ự a bồi dưỡng xoát lấy diễn đàn hứa phong đến hoàn g cảnh trận ngoài cửa viện h á n đại môn mở rộng ra tháo hứa phong tiến vào cửa sân có chút bất mãn cửa còn không có tu hoàn g cảnh trận thanh â m chuyển đến đây không phải biết ngươi muốn tới nhà không tu lao t ử lập tức quay lại ngươi chờ chút đi hứa phong đứng ở trong sân nhìn chung quanh một chút luôn cảm giác chân có chút nữa hắn rời hai bước đến hoàn cảnh trận một cái trống không dược lô từ bên cạnh vành hắn bất động thanh sắc vừa nhấp chân lò liền bị đá lật ra dễ chịu đợi một phút từ phục đến c ư ờ i hạc mà tới hứa phong mở miệng hỏi lần trước ta liền muốn hỏi ngươi hạc sao có thể bay từ phục đến nói ra bởi vì có quan phủ đặc cách hứa phong có chút trông m à t h è m cho ta cũng tới cái đặc cách tốt xấu ta cũng thay quan phủ tìm được m ệ n h tinh tàn thạch từ phục đến cười cười nếu như ngươi không muốn phúc duyên hẳn là có thể xin một chút hứa phong n ế t miệng cười cười đi đường cũng giống vậy nhanh nói hứa phong đem trích tinh đồ ném cho từ phục tới từ phục đến nhìn thoáng qua trích tinh đồ nụ cười trên mặt dần dần biến mất hắn ngoại ý muốn hỏi tại sao ta cảm giác đến cái nào đó cường giả lưu lại khí tức h ảo giác sao hứa phong thuận miệng trang bức không phải là h ảo giác có cái kiếm thánh phân thân bị ta tiện tay giết t ừ phục đến sợ ngây người ngươi giết một cái kiếm thánh phân thân vô phong kiếm thánh đúng rồi ngươi biết người này sao hắn có hay không di tích chương một trăm chín mươi lăm thanh chữ xưng hảo kết s ủ thuộc tính tăng thêm vẽ ngoài tới tay chương một trăm chín mươi lăm thanh chữ xưng hảo kết s ủ thuộc tính tăng thêm vẽ ngoài tới tay tư phục đến chầm ba giây mới dần dần lấy lại tinh thần kiếm thánh năng lực thực chiến đều rất mạnh tiểu tử ngươi chiến l ự c không có hạn mức cao nhất sao hứa phong rất hưởng thụ từ phục tới chân kinh thuận miệng nói ra có cũng liền cao ngất một điểm đi từ phục đến sắc mặt biến hóa lắc đầu nói ra không thể nói vậy thiên giống như không lư l ờ og đóng khắp nơi nói cẩn thận hứa phong không để ý truy vấn vừa mới hỏi ngươi vô p h o n g kiếm thánh b i ế t không từ phục đến lắc đầu người này ta chưa nghe nói qua đoán chừng ngươi đi nơi khác hỏi cũng hỏi không ra tới hứa phong nhà danh nói đều gọi kiếm thánh thế m ạ n h ư thế không có tên tuổi từ phục để giải thích nói kiếm thánh là cái xưng hảo từ chín cái thế lực bắn phát có được cái danh s ư n g này cường giả thời thượng cổ không ít còn có p h á p thánh lưới lao thánh loại hình năm một nghìn năm trăm trước thánh hào cường giả rất nhiều cũng bị mất ghi chép hứa phong có chút hiếu kỳ cái danh s ư n g này bây giờ còn có có thêm thuộc tính sao t ừ phục đến gật đầu đương nhiên thêm mà lại thêm đến rất nhiều hứa phong lộ ra nhu thuật cười từ lão t ừ phục đến cũng nợ nụ cười đừng suy nghĩ về sau có lẽ ngươi có thể thu được loại này s ư n g hào nhưng bây giờ ngươi còn chưa xứng hứa phong lập tức trói trở mặt phi tiểu lao đầu một điểm nhân mạch đều không có ta không xứng ngươi liền không thể vận hành một c h ú t không từ phục đến giờ khóc giờ cười ta thẳng thắn đem lá phong cấp quốc vương g ộ c đến vương vị cho ngươi làm h ứ a phong thuận cán trèo lên trên làm quốc vương quá mệt mỏi có thể không thể khống chế quốc vương làm phía sau màn lao đại từ phục đến lắc đầu đổi chủ đề đi thôi đi trước g i ấ u tinh điện đi h ứ a phong trở về vân khởi thành hướng n g o à i thành chạy tới vừa đi mấy bước h ứ a phong nghe được một tiếng ht ơ từ phục từ quan phủ bay ra trực tiếp hướng dấu tinh bay đi trên đường h ứ phong cho tiểu cầm lý phát tin tức lại từ tấm bản đồ kia bên trên tìm mấy cái ngươi thích địa điểm thẩm văn thu có thể cho ta chút thời gian tuyển một chút không hứa phong cố ý đ ề u nàng thật chậm nắm chặt chút thời gian a thẩm văn thu t ố t mau chóng vừa cùng thẩm văn thu trò chuyện xong thập nguyên hồng quản lý bảy có người chỗ có thành viên chu á nam tùng h mây xanh làm ra kiện thứ nhất vẻ ngoài chu á nam hình ảnh hứa phong nhìn về phía hình ảnh thợ may so trên bản vẽ quần áo đồ án muốn trông tốt rất nhiều quần áo tính chất mềm mại tia sáng chiếu đi lên có tinh xảo ám văn hà tự san ô ô ô ý phục này cũng quá đẹp triệu tĩnh tâm cho lão bản gửi đi qua đi chu á nam Ta có c hứa ú t ta không không cho chụp h nỡ cặn nam, bằng không ta xuống bã đi. Hứa phong Hứa Phong, lớn tiếng lưu đồ bí mật đúng không mấy cái mội từ nợ đủ cười hứa phong nhận được một phong điều kiện chu á nam đem vẻ ngoài gửi đi qua thừa dịp chung quanh không a i hứa phong đem vẻ ngoài cho m ặ c vào áo trắng b ạ c h mã cũng rất xuất khí nhất là kinh hồng mai ấn dài bảy che kín hoàng hôn bụng ngựa đi nhanh thời điểm quần áo d ơ lên tức thực rất đẹp trai lá sen chiều sinh áo là bá khí lãnh đạo kinh hồng mai ấn chính là tuyết trắng mùa xuân đều là hứa phong hứa phong cắt cái đồ sau đó liền đem bộ này vẻ ngoài thu hồi trong bọc vẫn chưa tới xuyên bộ này v ẻ ngoài thời điểm hắn đem đồ phát đến quản lý bày bên trong hà tự san quá đẹp rồi áo trắng phối bạch mã cũng đẹp mắt triệu tinh tâm khó trách c ổ ngôn trong tiểu thuyết viết nam chính thuật cưới ngựa tốt cưới ngựa xác thực rất tiêu xài à. chu á nam đẹp trai là quần áo cùng hoàng hôn cùng cặn bã nam có quan hệ gì h ứ a phong giận dữ bọn chúng đều dựa vào ta mới cùng đẹp trai chữ dính dáng tốt ta con mắt không tốt đi xem bác sĩ chu á nam con mắt ta không có vấn đề nên đi xem bệnh là văn thu chu á nam nàng nhìn xem ngơi h n h t r ụ g á i đều không đánh thẩm văn thu thẩm văn thu nam nam ta không có triệu tinh tâm ta cảm thấy có mọi người đều thấy được thu thu hà tự san lão bản nàng thường xuyên muốn nhớ người thất thần thẩm vãn thu xấu hổ không phát tin tức hứa phong cho thẩm vãn thu tư phát tin tức để cho ta xem người đỏ mặt không có đỏ thẩm vãn thu hình ảnh nàng phát tới ảnh chụp chấm đoán mặt đỏ thắm trên má mang theo điểm ý xấu hổ hứa phong tâm tình vô cùng tốt tại b ầ y bên trong phát tin tức hỏi các ngươi vẻ ngoài lúc nào làm được chu á nam vật liệu đủ hai giờ một bộ hứa phong đủ sao chu á nam không có đủ công hội hiện tại cái gì đều thiếu n à chu hà nam ộ nói người có phải hay không không thấy ta phát tin tức hứa phong một ngụm cán chết nhìn làm sao có thể không thấy chu hà nam rất nhiều kiến trúc vật liệu cần nhiệm vụ thu hoạch mua không được đến chậm giãi tổn chu hà nam lên tới cấp hai công hội khai khẩn dự điển làm sao cũng phải một xung quanh thời gian đến cấp hai công hội công hội không gian bên trong diện tích sẽ gấp b ộ i thêm ra tới diện tích bên trong sẽ có bốn khối linh điển linh điển có thể loại dự thảo cũng có thể loại vật liệu gỗ công hội đẳng cấp càng cao linh điển diện tích cũng càng lớn tài nguyên tự nhiên cũng càng phong phú h ứ a phong chật chật hai tiếng thăng cấp khó như vậy khó trách đại công hội có thể l ũ đoạn triệu tinh tâm xác thực chúng ta công hội không tính thiếu tiền nhưng lớn lên cũng tương đương chậm hà tự san không đội a chúng ta bồi tiếp lao bản chậm giái trường thành nhà chu á nam không có gấp hiện tại đã rất khá chu á c mội đối tử t ậ p n g y n hà nam g đều r cặn g ba nam đã có một sáu trăm năm mươi sáu tám mai kim tệ chia làm chu Á nam công hội tài chính nhiều hai trăm linh bảy một năm mai kim tệ chu Á nam lợi nhuận cho người gửi tới không hứa phong góp đủ một vạn mai kim tệ phát một lần đi chu Á nam đi nước lấy bảy xoát lấy diễn đàn hứa phong rất nhanh liền đến g ấ u tinh điện ngoại ông cách dấu tinh còn có mấy cây số thời điểm có không ít độc trùng xuất hiện phong ấn càng ngày càng đung lỏng một phút sau hứa phong sắp đến bắt đầu núi phía trên thấy được từ phục tới bạch hạc cái này chọc chim bay đến nhanh như vậy bạch hạc nổi giận muốn đi lên hao rơi hứa phong vài q u ọ n g tóc tiểu tử ngươi kêu người nào chọc chim đâu từ phục đến chân an bạch hạc một chút sau đó hắn đem trích tinh đồ lại ném cho hứa phong tiến dấu tinh địa phong thích mệnh tinh tàn thạch nắm chặt thời gian hứa phong đi hoàng hôn trên người tinh quang chạy xuôi dấu tinh phong ấn mới lỏng dẫn đến nó đại môn ban ngày cũng có thể mở ra hứa phong tiến vào dấu tinh địa bước vào vô tận sâu không mới vừa vào đến liền có vô số màu đỏ xúc tu đánh tới viên tiết như là sâu không đồng dạng khổng lồ con mắt đã nổi lên rất nhiều những thứ này xúc tu đều là từ con mắt chung quanh r ộ i da mầm thịt đúng là mẹ nó rơi san giá trị hứa phong gọn gàng mà linh hoạt giao tám môn chuyển vị vọt đến nơi xa hoàng hôn phi nước đại đến viên k i ê u mệnh tinh nguyên bản vị trí hứa phong mở ra trích tinh đồ mệnh tinh tàn thạch bắt đầu bay ra chương một trăm chín mươi sáu phúc duyên tới tay hô hấp pháp tăng lên từ phục tới tình báo trở lại tinh hỏa bí cảnh chương một trăm chín mươi sáu phúc duyên tới tay hô hấp pháp tăng lên từ phục tới tình báo trở lại tinh hỏa bí cảnh khổng lồ mệnh tinh tàn thạch từ trích tinh đổ bên trong gào thét mà ra một cỗ sâu xa lực lượng c ứ n g hãn hướng sâu không p h ó n g thích mạng này tinh già cũng quá chậm trích tinh đổ p h ó n g thích vật phẩm tốc độ kỳ thật rất nhanh nhưng mệnh tinh tàn thạch thật sự là quá lớn cần chút thời gian hứa phong hướng nhìn một phía dây đặc xúc tu ngay tại tư thái v ậ n mẹo hướng hứa phong phi tốc đ á n tới hứa phong mang theo trích tinh đổ bên trên dây thửng vỗ vô hoàng hôn lông bẩm hoàng hôn ngựa đầu hướng chỗ càng cao hơn may đi hứa phong có thể cảm gi gác gao cùng ở phía sau hắn còn có không ít xúc tu tại công kích mệnh tinh tàn thạch tiếng h va đập tại chống trải sâu không t r u n g không ngừng quanh quẩn một phút sau hứa phong sau lưng xúc tu đông nhiên giống như là kéo căng dây thừng đồng dạng ngừng lại an toàn hứa phong ngừng lại quay đầu đánh giá những thứ này xúc tu xúc tu tính chất bóng loáng toàn thân màu đỏ giống rắn đồng dạng v ặ n vèo hành động hứa phong đưa tay một tiễn hắc tiễn từ bên cạnh bay ra không. không có thương tổn gặp công kích mầm thịt tựa hồ có chút phẫn nộ bọn chúng tập hợp một chỗ muốn công kích hứa phong hứa phong thối một ngụm xúc tu nhóm càng tức giận hơn hứa phong thật cao hứng trên tay không ngừng công kích phát động d i ệ u phách đặc hiệu cũng có thể mang một khối xúc tu trở về ba mươi giây sau hứa phong công kích hơn trăm lần d i ệ u phách đặc hiệu không có phát động nó hẳn là cũng có mệnh tinh thuộc tính loại hình cao dài thuộc tính một điểm d i ệ u phách lực công kích không đủ a mệnh tinh tàn thạch hoàn toàn phong thích t r u n g quanh tinh thạch khối vụn bị viên này mệnh tinh tàn thạch hấp dẫn tới mới tinh thạch trôi nổi mang chậm chạp hình thành viên tia khổng lồ con mắt bị đệ lại sâu không phía dưới nó thu hồi tất cả xúc tu không có loại tia ánh mắt bên trên g i i mầm t h ị buồn nôn cảm、giác. hứa phong được nhắc nhở ngài đã thành công khôi phục dấu tinh phong ấn mời tìm từ phục đến nhận lấy ban thưởng hứa phong đối phía dưới hô to một tiếng ngươi hảo hảo ngồi tù chờ thực lực của ta đủ liền trở lại giết ngươi đừng nóng đội a nói xong hoàng hôn mở ra đại môn hứa phong rời đi dấu tinh điện phía ngoài mặt trời mới lên tức bắt đầu trên núi bay ra không ít côn trùng dần dần hóa thành cho bụi những cái kia kích động động vật cũng một lần nữa ẩn nút trở về tức bắt đầu núi từ phục đến cười mì bay tới làm tốt lắm hứa phong gắt một cái ta kém chút chết ở bên trong cái kia xúc tu quá khó đối phó thêm tiền t ừ phục đến lắc đầu nói ra định tốt ban thưởng không thể tùy tiện đ ổ i nói hắn nhấc vung tay lên hai đạo thuần túy k i m quang đã rơi vào hứa phong lực ngài thu được hai điểm phúc duyên giá trị hứa phong có chút t i ế ệ t đối đám côn trùng này không thể chiếu ánh nắng t ừ phục đến lắc đầu bọn chúng là ma hoàng lưu tràn ra tới lực lượng phong ấn vững chắc mới thả ra những cái kêu ma tộc lực lượng rất nhanh liền tiêu tán hứa phong giật mình khó trách lục vòng cánh trùng độc tính ác như vậy t ừ phục đến nói ra t u t ta đi trước đúng rồi cho ngươi để tỉnh một câu tranh thủ thời gian đến cấp sáu mươi hứa phong hỏi cấp sáu mươi lý do đâu tư phục để giải thích nói người thu được phúc duyên các thế lực lớn đã có phản ứng dù sao cùng phúc duyên có quan hệ nhanh lên thăng cấp không thiệt thòi nói xong tư phục đến cưới h ạ c bay đi t ư diệp hỗn độn liên hưng phấn giống đầu không có thấy qua việc đời hất kỳ chuyển đến thúc giục ý chí h ứ a phong đã có bốn điểm phúc duyên lại là m ộ ư ơ i sáu điểm t ư diệp hỗn độn liên liền có thể vừa no mây mày hứa phong tiến vào không gian trong n ã o hải đập nó hai bàn tay t ư diệp hỗn độn liên trung thực số dưới hứa phong xé mở về thành p h chuẩn bị chạy tới tinh hòa bí cảnh trên đường hứa phong tiện đường đến võ học quán tìm đạo sư giao thanh quan rắn độc nhiệm vụ nhìn thấy hứa phong đạo sư sửng sốt một chút co cẳng liền hướng trong phòng chạy hứa phong đi về phía trước hai bước đạo sư đã chạy ra hắn giống như là bậy đ ồ cúng đồng dạng chuẩn bị xong nhiệm vụ ban thưởng cầm lên đồ vật cút hứa phong hô hấp pháp chỉ kém năm vạn năm nghìn sáu trăm ba mươi một điểm kinh nghiệm liền có thể thăng cấp ban thưởng cấp cho sau cấp năm mươi truyền thuyết bảo dương tới tay nhắc nhở ngay sau đó xuất hiện ngài vô sinh hô hấp pháp tăng lên tới m ư ơ i bốn tầng hứa phong phi thường có khí thế nói ra cút thì cút hắn q a y người muốn ra cửa vừa tới cửa một đạo x é t đánh rơi xuống hoàng hôn thả người nhảy lên né t r a n h x é t đánh đạo sư cửa chính bị x é t đánh nát t r u n g quanh đạo sư đệ tử trận mắt hốt mồm hứa phong tiêu sái rời đi chạy tới tinh hỏa bị cảnh tất cả nghề nghiệp đạo sư thứ riêng phần mình viện bên trong đi ra a thật thảm k h ô n g cửa cũng bị mất còn tốt cái này n h ỏ không có làm kiếm sĩ lao tống n g ấ t đi lao hả cho hắn sữa hai cái hứa phong vừa ra khỏi thành ngư ấu vi nhỏ b ầ y bên trong tin tức bỗng nhiên nhiều hơn phỉ phỉ mai cờ tình huống như thế nào làm sao bỗng nhiên đánh một hai ước tổn thương ra t h ư ợ n h ư là chuyên trúc kỹ năng hiệu quả canh tị ta cảm giác không bằng tiểu phong phong chờ tiểu phong phong cấp một trăm khẳng định mạnh hơn tiểu vũ đồng ý bất quá mắc cờ trưởng thành tốc độ cũng rất nhanh tiểu tuyết chờ hắn lấy thêm cái gì bảo cảm giác đơn lần b ộ c phát tổn thương muốn phá nam ư c hứa phong mở ra diễn đàn hắn đã bị dồn xuống hot tổ tiệp thứ nhất đổi thành mắc cờ tương quan thiết mời đơn lần tổn thương phá ứ c bản tổn tổn thương thứ hai lại như thế nào michael y nguyên ổn cục vật lý chuyển vận bảng đệ nhất thiết m ờ i bên trong có video m i c h a u â n sau thả ra c ù n hơi thở kiềm khí đánh vào n a m thạch họa linh trên thân một hai ước bạo kích tổn thương nhảy lên thiếp mời hạ cực kỳ náo nhiệt một ư ơ i chín tầng bốn quá độc ác đánh cấp một trăm i n h tinh anh quái có cái này tổn thương bốn mươi sáu tầng hai chuyên trúc kỹ năng tăng thêm cũng quá mạnh thương hại k i a năng lực s á t thực đ ỉ n h tiêm một trăm tám mươi tám tầng bốn cái gì gọi là đ ỉ n h tiêm cái này chuyển vận năng lực chính là đệ nhất thế giới hứa phong thấy có người tính toán một cái michael cái này chuyên trúc kỹ năng tăng thêm tối thiểu nhất tại tám trăm linh khoảng trường ngoại trừ michael còn có một người khác nhiệt độ rất cao cấu tinh công hộ ra cái rất n g ư bức người a cấp tám mươi hai tổn thương phá năm vạn hứa phong cũng nhìn một chút đầu này t h i ế p mời cấu tinh công hội kiếm sĩ tám nghìn dặm bụi xương đánh khát máu bụi gai lúc bị người ghi lại hắn thương hại giã rất cao mà lại không riêng kỹ năng buộc phát cao hứa phong nhìn hắn chém thường tổn thương đều qua chín trăm vạn chém thường có bổ trợ chuyên trúc kỹ năng vẫn là dị bảo t h i ế p mời hạ cũng có rất nhiều người suy đoán bất quá tám nghìn dặm bụi xương không có trả lời khi v ậ n dâng lên về sau nhân loại c h ỉ n h thể chiến lược phi tốc bay lên hứa phong tại thập miệt hồng quản lý bảy bên trong phát tin tức ta cũng muốn chuyên trúc kỹ năng tiểu chu đồng học ngươi cho ta cả một cái chu á nam Ta t có hứa ể cho ngươi chỉnh cái h ngươi giắm. phong xác thực phương diện này ngươi tương đối lành nghề lẫn nhau đổi vài câu hứa phong nhìn một chút trong bọc bảo dương được rồi chậm rãi lại mở đánh vô phong kiếm thánh mười phần hao tâm tồn sức hứa phong hiện tại lưỡi n h á t tốn tinh lực đi thiết lập lại bảo dương ban thưởng hắn cho ngư ấu vi phát tin tức có muốn hay không muốn đ ổ tốt ngư ấu vi muốn ngư ấu vi đúng rồi cậu tử ta đem kim tệ phát cho ngươi nàng cho hứa phong phát năm mai kim tệ hưởng bao hứa phong không khách khí chút nào nhận lấy tạ ơn ngư hội trưởng ngư ấu vi ngữ khí rất vui vẻ không cho nói tạ n g ư ơ i chịu thu liền tốt nư g â u vi cậu tử ngươi phải cho ta cái gì nha hứa phong đem pháp thuật được điểm cho nàng gửi tới hai giây sau nư g â u vi ngươi từ chỗ nào làm hứa phong trong đất trồng ra tới nư g â u vi ngươi lại g ặ p ta hứa phong n é t miệng cười cười từ bí cảnh bên trong mang ra nư g â u vi thật cao hứng nhưng lại có chút buồn b ự c ta giống như lại thiếu ngươi càng nhiều hứa phong nói cái gì thiếu không nợ đây không phải có đồ ước đặt cơ sở đó sao hứa phong nếu quả như thật không có ý tứ vậy liền trả lại cho ta cũng được nư ấu vi bị chọc phát cười nghĩ hay lắm ta cảm thấy không nợ trước ngươi ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ hứa phong có chút buồn mực vậy ngươi vẫn là đưa ta đi nư ấu vi cười khanh khách không cho nư ấu vi đúng rồi ta chỉ kém ba cái ngọc giản liền đả thông âm kêu i m ạ c h hứa phong cũng có chút chờ mong được đả thông sau nhìn xem có hay không hiệu quả đặc biệt cùng nư ấu vi trò chuyện xong hứa phong đem ma nguyên gửi cho thẩm văn thu thẩm văn thu khuôn mặt dễ nhìn bên trên có chút luôn uống hứa phong mỗi lần cho đồ đạc của nàng đều quá chân quý nàng đến bây giờ còn không quen hứa phong có phải hay không xoắn suýt muốn hay không nhận lấy đâu thẩm văn thu thẩm văn thu ừng hứa phong ngữ khí bất thiện thu đừng để ta h ư n g ngươi thẩm văn thu được cùng với các nàng trò chuyện hứa phong rất mau trở lại đến tinh h ỏ a bí cảnh lối vào xuất r a tinh hà tôn hứa phong lần nữa tiến vào bí cảnh thu được hai mươi phút thăm dò thời gian tiểu c ẩ m lý đã tiêu xuất nàng chọn mấy nơi hứa phong thân hình loại lên trở về lần trước không có thăm dò x o n g sân đ ậ u trước tiên đem nơi này lục soát chương một trăm chín mươi bảy thiên thần cấp hô hấp pháp hai lần thăm dò long yêu hoàng sừng o a n loại tứ diệp hố n ộ liên chương một trăm chín mươi bảy thiên thần cấp hô hấp pháp hai lần thăm dò long yêu hoàng sừng hoan loại tứ diệp hố nội đ liên tiến vào sân động một đường đi đến t h a m dò một phân nửa hứa phong vừa tìm được một cái trống không bảo dương nói hứa phong mở ra địa đồ lựa chọn một gốc cao đ ạ t gần đảm trăm mét đại thụ cây này bộ dễ trắng kiện phía dưới có một chỗ trống rông hang động hứa phong tiến vào sân động sợ yêu trong bóng tối nhìn chằm chằm hứa phong động tĩnh gặp hứa phong tiến vào đại thụ hạ cửa hang nó có chút thì đau năm phút sau hứa phong phá giải trong huyện động còn sót lại đoán chữ cơ quan hắn thấy được một cái bảo dương thiện tay mở ra bên trong nằm quyển này hô hấp pháp dùng linh hô hấp pháp thiên thần cấp gia tăng năm sinh mệnh gia tăng năm song phong hạn mức cao nhất vì sáu mươi tầng đồ vật là đồ tốt giá trị tối thiểu nhất mấy vạn mai kim tệ bất quá hứa phong không dùng được vô sinh hô hấp pháp đã nhìn không thượng thiên thần cấp hô hấp pháp cho lẳng lặng đi hứa phong đem hô hấp pháp thu vào sau đó hơn mười phút hứa phong nhặt được tám gốc vạn năm dự thảo còn có mười bốn mai các loại thuộc tính bảo thạch tiểu cầm lý ngọn địa điểm hứa phong đã tìm sáu cái nhưng còn không có gặp ngự thú thiên thư sẽ ở chỗ nào hứa phong cũng không đội nóng này trầm ồn tự hỏi s ơ n yêu âm thanh nhâm vang lên ngươi đem cái này hai lần thăm dò đồ vật đều giao ra ta y nguyên có thể đem n g ự thú thiên thư cho ngươi hứa phong quả quyết tự tuyệt lao t ử ăn vào đi đồ vật liền không có phun ra ngươi có phải hay không đem n g ự thú thiên thư ẩn nấp rồi s ơ n yêu phủ nhận bí cảnh cũng không phải là từ ta không chế ta chỉ là bị người để ở chỗ này trừ phi có thăm dò quyền người cho phép nếu không ta cái gì cũng không thể đụng hứa phong có chút n g o à i ý m u ố n có người đem ngươi bỏ vào đến s ơ n yêu đúng nhưng ta không nhớ rõ là ai trí nhớ của ta không có bất kỳ người nào cai bóng hứa phong lắc lư sân yêu ngươi đem tất cả đồ tốt cho ta ta thử thả ngươi ra ngoài sân yêu cự tuyệt ngươi làm không được hứa phong tiếp tục lừa nó ta không được nhưng ta có sư phụ sư phụ ta rất lợi hại vậy cũng không được hứa phong ngoài miệng lắc lư lấy sân yêu tham dò tiến độ một mực không ngừng thừa dịp tức đem rời đi thời điểm hứa phong truyền đưa đến một mảnh đã khô cạn bên hồ chỗ này khô hồ là hứa phong cảm thấy khó nhất cất giấu thiên thư địa phương dị bảo thiên thư thế nhưng là tại mây bên trên chỗ này khô cạn hồ không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt nhưng thẩm văn thu đem nó tiêu ra nhưng mà hứa phong đến bên hồ thời điểm s ơ n yêu thanh âm xuất hiện một tia không thể phát giác run dày hứa phong nhìn chung quanh một chút nhãn tình sáng lên nơi này có chút ý tứ khô cạn thổ địa chậm nhìn xác thực không có địa phương gì đặc biệt trên mặt đất bốn phía đều là động vật xương khô có thể hứa phong cảm giác lực tàn ra rất nhanh liền phát hiện không nơi tầm thường nơi này có cố rất nồng nặc t ử khí hứa phong chỉ dùng hai dây trong đầu liền đụng tới một cái suy đoán hòa thị doanh nơi này có lẽ là có nồng đậm sinh cơ mới có thể hấp dẫn từ khí hứa phong nắm chặt trường cung một tiến đánh phía mặt đất v ù n đất tung bay vừa bắn hai mũi tên tham dò thời gian kết thúc hứa phong bị ném ra bí cảnh nơi này khẳng định có đồ tốt hứa phong một mặt hưng phấn lần nữa tiến vào bí cảnh s ơ n yêu âm thanh âm văn g lên bí cảnh bên trong có chỗ địa phương cất giấu linh bảo quý ngọc nó muốn đem hứa phong dẫn đi hứa phong n é t miệng cười một tiếng đợi chút nữa ta lại đi bắt ta bằng ngọc nói hứa phong, phong nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác tại hắn cảm giác thế giới bên trong nông đậm từ khí tổng thể bốn phía phần g i n g hứa phong mở to mắt bắt đầu công kích cái thứ nhất phần g i n g ba phút sau hứa phong ném ra một cái hơn sáu gạo hồ to hồ dưới nhấp bưng xuất hiện sơn yêu bản thể nó tranh thủ thời gian co lại đi nhắc nhở hứa phong ta không có khả năng cất giấu thiên thư hứa phong không nói chuyện đưa tay ném ra một viên lực lượng bảo thạch tảng đá rơi xuống tại sơn yêu trên người một chút ngọn lửa màu tím thấm tự dưng dấy lên sơn yêu thống khổ kêu một tiếng tranh thủ thời gian co lại đi chung quanh đầy mạch máu lần này ngươi tin tin hứa phong một tiễn bay ra bắn về phía sơn yêu khối kia bị ném bỏ thân thể hòa hoa văng khắp nơi khối kia ngọn núi không có có nhận đến bất kỳ tổn thương gì nơi này hẳn là bí cảnh phía dưới biên giới xuống chút nữa đánh cống nát thứ a phong gọn gàng mà linh hoạt đến bắt đầu công kích cái thứ hai t ử khí phần giống lại là ba phút trôi qua thứ a phong y nguyên không hề phát hiện thứ gì còn lại hai cái phần giống cũng đều như thế thứ a phong đào xong chỉ có thấy được sơn yêu thân thể sơn yêu âm thanh nhâm vang lên nơi này thật không có chuyển sang nơi khác tìm đi thứ a phong không để ý tới nó suy tư chỗ đó có vấn đề chẳng lẽ là phần giống ở giữa thứ phong nhìn về phía bốn cái từ khí phần giống trung tâm nhất hay là ở trên trời h ứ phong n g đầu nhìn về phía đám mây khả năng rất nhiều nhưng thời gian không đủ hứa phong suy tư một lát quyết định tại bốn cái phần r i n g nhất vị trí giữa tiếp tục đào từ khí khác t h ư ờ n g nhất định là có nguyên nhân sơn yêu âm thanh nhâm vang lên thời gian thật không đủ hứa phong không nói chuyện tiện tay ném đi mấy k h o ả lực lượng bảo thạch đến trong hố sâu đi ngao sơn yêu bị đau không nói ở giữa động cấp tốc bị hứa phong đào sâu rất nhanh hứa phong lần nữa gặp được sơn yêu thân thể vẫn là không có hứa phong để hoàng hôn bay xuống trong hố tra xét rõ ràng một khối trôn dưới đất xương cốt hấp dẫn hứa phong chú ý đây là sừng n g hứa phong s ờ đụng một cái cái kia khối xương một cố cường đại ngang ngược sát ý vọt vào hứa phong trong đầu theo cố này ngang ngược sát ý xuất hiện nồng đậm sinh cơ bắt đầu phong thích không gian có một tia v ặ n vẹo hứa phong sắc mặt đại h ỉ lấy cường đại yêu tộc thân thể làm dẫn tử mở ra một cái dị không gian nơi này coi như không phải ngự thú thiên thư cũng khẳng định là toàn bộ bí cảnh bên trong số một số hai độ tốt bất quá cố này hung man khí tức đánh thẳng vào hứa phong tinh thần hứa phong chống đỡ ba giây bị ép rời tay sinh cơ phong thích cũng ngừng lại không gian vặt vẹo biến mất s ơ n yêu âm thanh n â m vang lên ngươi rất lợi hại ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ tìm tới nơi này nhưng long yêu hoàng s ư ơ n g đầu ẩn chứa hung ý không phải ngươi có thể tiếp nhận không muốn trở thành đồ đẩn vẫn là từ bỏ đi hứa phong không nói chuyện lần nữa nắm tay bỏ vào khối kia xương rồng bên trên hắn chịu đựng sát ý s u n g kích mang tới nhỏi nhói dùng âm dương lực lượng dẫn đạo cô này s á t ý s ơ n yêu thuyết phục hứa phong từ bỏ đầu óc của ngươi rất thông minh có thể long yêu hoàng là yêu giới ba trăm sáu mươi triệu yêu tộc bên trong bên trên tam đảng c h ủ tộc cho dù chết rơi yêu hoàng xác ý cũng không phải ngươi một cái cấp năm mươi bốn h â n loại có thể dẫn đạo quả nhi hứa phong cảm giác lực không đến hai giây liền bị nát nhưng hắn không có từ bỏ cảm giác lực sợi tơ muốn quấn càng c h ặ t hơn âm dương muốn cân bằng cân đối là cứng rắn nhất trạng thái phục quận về sau hứa phong lần nữa nếm thử lần thứ hai y nguyên thất bại hắn nếm thử lần thứ ba tiếp tục thất bại nhưng m à sơn yêu lại càng ngày càng trần kinh hứa phong cảm giác lực kiên trì thời gian càng ngày càng dài làm hứa phong lần thứ tư nếm thử thời điểm những cái kia cùng bạo xác ý bị trói buộc tại âm dương điều hòa cảm giác lực trong thông đạo sơn yêu choáng thật là đ ư rồi bất quá sơn yêu rất nhanh kịp phản ứng vẫn chưa được những thứ này sát ý không có coi ý chí thụ sinh cơ hấp dẫn n g ư ơ i đem bọn nó dẫn đi bọn chúng cũng sẽ về tới tìm n g ư ơ i hứa phong hét lớn một tiếng ai nói lao tử muốn đem sát ý thả đi hắn đem những n à y hung ý cấp tốc dẫn tới trong óc của mình liền quyết định là n g ư ơ i tiểu hắc tổ chức bên trên đã quyết định để n g ư ơ i làm cái này lớn đ oan t r ọ n g tứ diệp hôn đ ộ n liên lúc đầu an ổn mà nhìn xem hí còn có thể âm thầm trào phúng một chút hứa phong chật vật đ ố n g nhiên liền bị một cỗ hung hãn vô cùng sát ý bao khoả người cái sốc sinh người so ta còn không phải người a nó run lệ bẩy ở trong lòng giận mắng chương một r ă m chín m t n g thú thiên thư không gian phi hành tọa kỵ như hiệu bài thi mở dương n ữ thú thiên thư tới tay chương một r ă m chín m t n g thú thiên thư không gian phi hành tọa kỵ như hiệu bài thi mở dương n ữ thú thiên thư tới tay tứ diệp hỗn độ n liên muốn tranh thoát nhưng hứa phong đã sớm chuẩn bị thừa dịp tứ diệp hỗn độ n liên xem náo nhiệt thời điểm hứa phong điểm một cỗ tinh thần lực bắt lấy tứ diệp hỗn độ n liên tứ diệp hỗn độ n liên đều choáng nó thật là phục hứa phong cái này lão l ụ trong một chớp mắt mang theo yêu hoàng hung y sắc ý chính diện xông vào tứ diệp hỗn độ liên trên、mặt. tứ diệp hôn đ ộ n liên run l ờ y bày lá sen bị sông không ngừng bay múa hứa phong lớn tiếng hô hào cố lên tổ chức bên trên tín nhiệm ngươi tứ diệp hôn đ ộ n liên hiện tại chỉ hận tự mình không có mọc r a miệng ba giây năm giây mười giây hứa phong một mặt thoải mái mà đối hoàng hôn nói ra tiểu hắc rất có thể kháng a hoàng hôn nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý hai người bọn họ nói chuyện trời đất thời điểm tứ diệp hôn đ ộ n liên một chiếc lá bị long yêu hoàng sát ý vọt xuống tới nhắc nhở xuất hiện ngài dị bảo tiến vào trạng thái h ư n h ư ợ c hứa phong phân ra một cô tinh thần lực đưa đến tứ diệp hôn đội liên bên cạnh tứ diệp hỗn độ n liên bị thương sắp củ đông cùng lần trước tiến hóa thời điểm đồng dạng nhưng mà hấp thu hứa phong luồng tinh thần lực này tứ diệp hỗn độ n liên khôi phục một chút nó cũng thanh t ỉ n h tứ diệp hỗn độ n liên c h ắ n g đều không cho nó choáng hứa phong ngươi làm đủ trò xấu tội ác c h ố n g chất tứ diệp hỗn độ n liên đau khổ c h è o c h ố n g rốt cục ba mươi giây sau cái kia cỗ hung hãn sát ý biến mất hầu như không còn dù sao chỉ là một khối nhỏ sừng rồng ẩn chứa sát ý sẽ không quá mạnh hứa phong phủi phủi quần áo ngay cả long yêu hoàng sát ý ta có thể giải quyết ta quả nhiên là một thiên tài tứ diệp hỗn độ liên không nói chuyện nó bốn cái lá cây bị xông đến còn thừa lại một mảnh cái này một mảnh cũng có chút tàn phá giống như là bị chó g ặ m mấy miệng đồng dạng hứa phong trên người lá sen chiều xinh áo dần dần tắn đi nhắc nhở xuất hiện ngài dị bảo tứ diệp hỗn độn liên tiến vào trạng thái h ư n h ư ợ c lực lượng của nó sắp thực bị hao tổn nghiêm trọng hứa phong tinh thần lực tại dẫn đạo sát ý thời điểm cũng tiêu hao rất nhiều bất quá hắn vẫn là đem đại lượng tinh thần lực đưa đến tứ diệp hỗn độn liên bên cạnh tứ diệp hỗn độn liên nhanh chóng thôn vệ lấy hứa phong những t h ứ này tinh thần lực hứa phong còn cảm thấy nó truyền đến một chút ý、chí. nó ăn mỗ tuyệt không cảm tạ hứa phong hứa phong cũng không lý tới nó sợ yêu mang theo khiếp sợ âm thanh â m vang lên ngươi thế mà có thể chịu được được hứa phong khinh thường nói ra lại đến ba mươi giây tà cũng định ở nói hứa phong khẽ vuốt một chút hoàng hôn lơm ô bẩm hoàng hôn cái đôi phát lạnh không hiểu có loại trốn qua một kiếp cảm giác sợ yêu thở dài không dãy rủa nữa bóp nát lòng yêu hoàng sừng n ữ thú thiên thư liền tại bên trong hứa phong cầm lấy sừng rồng nhìn kỹ một chút yêu hoàng tàn sương đặc thù vật phẩm phản phẩm vật phẩm miêu tả con nào đó cường đại yêu tộc thân thể có thể dùng đến chế tạo nhưng trong đó linh tính giống như có lẽ đã hao hết bốn hứa phong bóp nát khối này sừng rồng không gian thông đạo xuất hiện hứa phong hiện tại không có lá sen chiều sinh áo bảo hộ dương c h i cầm bảo mệnh số lần cũng sử dụng hết hắn cẩn thận tiến vào không gian thông đạo tuy thời chuẩn bị đổi phương vị đi đường tiến v à o dị không gian hứa phong kinh ngạc thấy được bốn cái còn sống hiệu bọn chúng sừng không lớn lông tóc và nhạt cái n ô i một điểm bạch mặc dù nhìn qua kém xa hoàng hôn đẹp trai nhưng cũng rất có linh tính trong đó hai con hiệu còn nổi giữa không trung bọn chúng nhìn thấy hứa phong tò mò bư lại hứa phong nhìn một chút bọn chúng t h u tính như liệu t o ạ i kỵ địa t h ầ n cấp có thể thành giải miêu tả t h u ngự thú thiên thư ảnh hưởng mà dần dần trưởng thành t o ạ i kỵ tính tình dịu dàng ngoan ngoan hưu hà bốn phi hành t o ạ i kỵ vừa vặn bốn con nếu là mang đi ra ngoài vừa vặn cho tiểu chu đồng học các nàng cưới có thể là thế nào mang đâu c h ó i tiên dây thừng nhiều nhất chỉ có thể buộc hai con đi cái này chẳng phải thua thiệt hai con sao hứa phong tạm thời không nghĩ tới ý kiến hay dứt khoát trực tiếp đi tìm ngự thú thiên thư mảnh không gian này diện tích không lớn nơi xa là cầu nhỏ nước chạy có tòa đắp lên cây hoa đào cái khác tiểu viện hứa phong tiến vào v i ệ n tử tìm được một cái bảo dương đánh mở dương cần chìa khóa hai con n h ư l i ệ u đi theo vào bọn chúng đụng đụng bên cạnh cái bàn ken lang một cái hộp sắt rứt xuống hứa phong tiến lên nhặt lên hộp sắt một đạo ánh sáng nhạt hiện lên hứa phong trước mặt xuất hiện m ư ờ i đạo khảo đề lông trắng cự tinh phân bố ở đâu tập tính như thế nào hiệu loại tọa kỵ ngồi cưới yếu điểm cùng thường ngày t ì n h cảm bồi dưỡng yếu điểm m ư ờ i đạo đề phía dưới có đầu nhắc nhở tất cả vấn đề một lần trả lời liền có thể cầm tới chìa khóa hứa phong âm thầm nhà ránh đặt bộ này em bé chơi đâu thật mẹ hắn ăn cá ướp muối còn chấm xì dầu nhàn nhức cả trứng nhà danh về nhà ránh hứa phong vẫn là chăm chú bắt đầu bài thi ba phút sau mười đạo đề đ á p xong bài thi biến mất gian g g i ắ c một tiếng văn giòn hộp sắt bên trên khóa đều được mở ra hứa phong nhẹ nhàng thở ra lúc trước sách không thấy toàn còn tốt lần này vận khí không tệ mở ra hộp sắt hứa phong lấy được một cái chìa khóa nhưng mà hắn thử một chút phát hiện cái chìa khóa này không đúng một cái khác như liệu đụng đụng bên cạnh bình hoa bình hoa đập nát một cái khác hộp sắt rơi ra cái này hộp sắt cấu tạo khác biệt phía trên có lỗ khóa hứa phong mặt đều đen hắn vừa mới trả lời mười lạ đề thành phần có vận khí tạ i đọc sách thời điểm hắn không có đem sách nhìn toàn cho là mình chúng danh giáo kết quả là thi vòng đầu tứ diệp hỗn độn liên khôi phục chút tinh thần có chút cười trên nôi đau của người khác hứa phong rút đi tự mình một bộ phận tinh thần lực hắn không thu thập được cái này hộp sắt còn không thu thập được hỗn độn s e n rồi tứ diệp hỗn độn liên lập tức vào miệng an t ĩ n h khôi phục thực lực hứa phong nhặt lên h ộ sắt dùng chìa khóa mở ra bên trong vẫn là cái h ộ sắt phong này chủ nhân tám thành là cái sáo hoa kẻ yêu thích hứa phong hít sâu một hơi có loại đời trước trước kỳ thi tốt nghiệp trung học nhìn quyển mặt lúc khẩn trương cảm giác quét một lần đề mục hứa phong vui mừng nước m ả y cái này mười đạo đề hứa phong ý nguyên đều sẽ làm còn tốt hứa phong lúc trước thấy sách nhiều trong đó có năm đạo đề mắt đ ế t ử hà khải đồng đều ngự thú chú giải tại tất cả ngự thú kỹ năng học tập bên trong chỉ có đỉnh cấp ngự thú kỹ năng mới có thể học bàn này mà lại quyển sách này chính là hứa phong q u a thi quyển sách kia hắn toàn sẽ lại qua ba phút hứa phong đắp súng đề dị không gian bên trong thời gian cùng ngoại giới không giống hắn ở bên trong bài thi không có tiêu hao bí cảnh thăm dò thời gian gian g rắc hộp sắt lần nữa mở ra lại là một cái chìa khóa rơi ra thứa phong nhìn về phía trong đó một con n h ư liệu còn có khác hộp sắt sao như l i ệ u cực thông nhân tính lắc đầu thứa phong đi đến bảo dương trước mặt cái chìa khóa rơi đi vào thời dùng sức bảo dương liền được mở ra thứa phong túi đầu nhìn lại hô hấp đều loạn trong hộp còn có cái nhỏ một vòng hộp mẹ nó vẫn chưa xong thứa phong để lại nộ khí đem cái hộp nhỏ lấy ra ngoài lại là m ộ ư ơ i đạo để nhảy ra ngoài h ứ a phong mặt đen lên nhìn về phía để mục h í n vị trí đầu đạo để h ứ a phong đều biết nhưng cuối cùng một đạo để hứa phong nhớ không rõ hắn nếm thử mở ra diễn đàn ăn trộm gà r a lận quả nhiên không được diễn đàn ở vào không cách nào sử dụng trạng thái hứa phong đắp xong chín vị trí đầu đạo đề tại cuối cùng một đạo đề trước mặt ngược lại suy tháng bốn ă m một không g i â y hứa phong không chút do dự dứt khoát viết lên đáp án sai liền sai lao tử dù sao liền tại nghệ này bài thi biến mất năm giây sau giám giác một tiếng v a n g d ò n trên cái hộp khóa mở ra một khối phiến đá xuất hiện ở hứa phong trước mặt khối này phiến đá cực kỳ thần kỳ hứa phong ánh mắt tập trung tại phiến đá bên trên khác biệt địa phương thế mà lại xuất hiện khác biệt ngự thú đồ án đợi đến hứa phong xem hết ngự thú thiên thư cùng dị bảo thiên thư cũng hóa thành lưu quang bay hướng lên bầu trời thế giới thông cáo xuất hiện ngự thú thiên thư từ thanh vũ các người chơi nguyện lạc tây trầm thu hoạch được nguyện lạc tây trầm thu hoạch được vĩnh cựu trạng thái linh tê tôn ngự người tổ thu hoạch được đại khí vận một thanh vũ các thu hoạch được toàn thuộc tính tăng lên mười phần trăm tiếp tục bảy ngày công hội linh điển sản lượng tăng lên một trăm phần trăm nhân tộc khí vận tăng lên trên diện rộng phúc phận trên trời rơi xuống vẫn khởi ngoài thành tương lai hai giờ bên trong sẽ ngẫu nhiên sản xuất các loại dược liệu linh tê tốt ngự tòa thiên o à n t u ộ c thư c c biến ngoài đ h mất về sau hứa phong ở tại dị không gian dần dần sụp đổ bốn cái nhiên liệu gom lại hứa phong bên cạnh hứa phong nhìn về phía bọn chúng hỏi theo ta đi dẫn đầu con kia nhiên liệu nhẹ gật đầu mặt khác hai con nhiên liệu thứ â n mật sát cọ h a phong t a mở ra địa đồ tiến về hạ một chỗ như hiệu cũng bị hắn mang theo cùng ở phía sau hắn s n yêu hùng hùng hồ hồ châu t h ấ u đều không có người như thế quá phận chừa chút cho ta đi ta trưởng thành toàn bộ nhờ bảo vật linh tính hứa phong cầm tới ngự thú thiên thư tâm tính rất buông lỏng hắn một bên thăm dò một bên cùng sơn yêu nói tao nói m a n g chửi người đúng không châu chấu chỉ có há miệng ta có há miệng cùng hai cánh tay nó dựa vào cái gì cùng t a so s ơ n yêu tê lời này còn rất có đạo lý hứa phong nói ra như vậy đi ngươi đem linh bảo quyến ngọc vị trí nói cho ta ta đem linh bảo quyến ngọc cầm lên lập tức liền lăn s ơ n yêu nà mơ dù sao linh bảo quyến ngọc không có ở ngươi muốn tìm nơi này hứa phong khuyên nói ra lòng dạ muốn rộng rãi mới có thể thông thấu nhân loại có câu nói gọi ăn thiệt thòi là phúc ngươi biết hay không nhân loại trí tuệ hàm kim lượng à. sợ yêu ngữ khí lạnh lùng ta chỉ gặp qua ngươi một cái nhân loại không tiếp xúc qua trí tuệ của nhân loại hứa phong bất mãn nói ra ta chính là trong nhân loại có trí tuệ nhất sợ yêu nhịn hai giây vẫn là nói ra da mặt của ngươi so thân thể ta còn dày hơn hứa phong suy tư một lát gật đầu nói ra xác thực không đến hai phút hứa phong lại mò tới một cái bảo dương đánh mở dương thời gian ngừng lại ngài thu được tám mạch ngọc giản âm khi âu mạch giải suối tám mạch ngọc giản hứa phong miệm đều muốn cười liệt ngư hội trưởng còn thiếu cái gì t á m mạch ngọc giản tới hứa phong tiếp nhận cái này vận mệnh giải suối nàng hẳn là còn không có cầm tới s ơ n yêu âm thanh âm vang lên ngươi chỉ còn ba mươi giây ba mươi giây ngươi còn có thể đem ta linh quyến bảo ngọc cho lấy đi hứa phong mở ra địa đồ để tiểu cầm lý chọn cái cuối cùng địa phương nơi này là một chỗ bị thiên thạch ném ra tới hô to hứa phong buôn phía tìm được theo miệng hỏi ta lấy đi ngọc giản ngươi thật giống như không đau lòng sợ yêu giải thích nói bí cảnh bên trong dấu chạm đất một mai tắm mạch ngọc giản cái này đối với nhân loại là bảo vật nhưng đối linh tinh tới nói tác dụng không lớn hứa phong giống như là gặp gà trồn con mắt đều tái rồi chúng ta đàm cái giao dịch đi ngươi cho ta sáu mươi mai tám mạch ngọc giản ta liền từ bỏ linh quyến bảo ngọc công bằng a s ơ n yêu học hứa phong dáng vẻ gắt một cái ta xem ra là tảng đá nhưng ta không nốc mà lại còn lại ngọc giản đến từ mặt khác mấy đường kinh mạch ngươi cầm không đi Cho chuyện hứa phong lật tìm được một khối đá vụn tảng đá kia bên trong bao lấy một viên bảo thạch hứa phong cảm rất lực cẩn thận phân biệt một chút bảo thạch phần dưới có nhỏ xịu vạy cá văn đây là phòng ngự bảo thạch đặc thù hứa phong đem đá vụném tới bên cạnh muốn đem phòng ngự bảo thạch mang đi phải đem đá vụn mở ra h ứ a phong thời gian không đủ còn thừa thời gian hai mươi giây h ứ a phong tìm được một khối lực lượng bảo thạch suy tư một lát h ứ a phong cũng nhịn đau từ bỏ linh quyến bảo ngọc mới là trọng yếu nhất vật tư cuối cùng thừa mười giây thời điểm h ứ a phong tại dưới chân bảy mươi lăm hai m địa phương cảm giác được một viên bảo thạch cái này mai bảo thạch như mỡ dê giống như tinh tế tỉ mỉ cảm giác lực sợi tơ đụng vào bảo thạch sờ không ra bất kỳ tí vết loại này cảm nhận cùng đao vũ long cho hứa phong nhìn viên kia linh bảo quyến ngọc giống nhau như lúc s ợ yêu đều nhanh vội muốn chết cái này mẹ nó không phải thăm dò đây là tới đào đất đến rồi t á m khỏa linh thạch đầu từ dưới đất t h ò đầu ra v â y ở hứa phong bên người bọn chúng không cách nào tổn thương hứa phong nhưng sơn yêu muốn dùng bọn chúng đến hấp dẫn hứa phong lực chú ý hứa phong cực kỳ chuyên chú hắn cầm trường cung một mũi tên i tiếp lấy một tiễn đánh trên mặt đất ba giây sau hứa phong nhặt lên một khối đá vụn linh bảo quyến ngọc liền tại bên trong sơn yêu nhắc nhở cẩn thận ngàn vạn cẩn thận lực công kích của ngươi quá mạnh một tiễn sẽ đem linh bảo quyến ngọc cho đánh nát hứa phong đem đá vụn ném hướng lên bầu trời ông dây cung chấn động hai cây h ắ c t i ễ n bay ra từ hai góc độ bắn về phía khối này đá vụn Kết n h a không ít nhỏ x í u đá vụn b ộ t phấn rất xuống hứa phong thuận miệng nói ra ta ngay cả vô phong kiếm thánh đều đánh cho chết đánh một khối đá vụn chung quanh quá đơn giản bỏ ra hai giây hứa phong bắn đi ra tám tiễn hắn dừng lại tay đem trường cung đeo lên linh bảo quyến ngọc vừa vặn rơi xuống bị hứa phong một thanh t i ế t được tứ diệp hôn đ ộ n liên suy yếu nhỏ giọng tất, tất. ghê thợm lại để cho hắn đựng sơ tiêu tự bế co lại đến nơi xa không chịu lý hứa phong hứa phong còn lại mấy giây hắn mở ra địa đồ tù tiện tuyển cái địa phương chung quanh chính là phổ thông dây núi không có thứ đặc biệt gì hứa phong cất bước đi tới đồng thời hỏi còn có những phương pháp khác tiến bí cảnh sao sợ ơ yêu không nói lời nào ba giây về sau thăm dò thời gian lập tức kết thúc hứa phong vừa lòng thỏa ý giống to sợ ơ yêu hảo huynh nệ ta đi trước chờ ta tìm tới tiến bí cảnh phương pháp lại đến nhà ngươi làm khách tiếng nói vừa chuyển đi hứa phong liền bị đá ra bí cảnh lúc đi ra hứa phong kéo lên bốn cái n h ư liệu toàn bộ dây núi lần nữa khôi phục tinh mịch sợ yêu cực kỳ bất mãn thanh ầm bỗng nhiên vang lên làm khách ngươi tới làm một lần khách nhà ta ngọn nguồn thiếu một nửa tuyệt đối không nên để hắn tìm tới xuyên giới kim linh a thiên đạo ngươi mở mắt xem hắn đi hứa phong ra bí cảnh tin tức giao diện kênh thế giới bên trong điên c u ồ n g đạn lấy tin tức lại một bản thiên thư mười tám một cân làm bán buôn đúng không cái này linh tê tôn ngự khẳng định rất mạnh lại để cho cái này n h ọ t đã kiếm được linh điển sản lượng gấp bội vĩnh cửu hiệu quả toàn thuộc tính gia tăng một mươi thành vũ các loại muốn bay lên đinh đinh đinh hảo hữu tin tức cột không ngừng lẽ tin tức hứa phong mở ra nhìn thoáng qua ngư âu vi cậu tử cái này toàn công hội tăng thêm quá mạnh nữ g â u vi n g ư ơ i thật thật việt a có n g ư ơ i thật quá tốt rồi thanh âm của nàng thanh thúy ngọt nào g hứa phong bị khen tâm tình vô cùng tốt trả lời nhiều khen vài câu nàng không có về tin tức hứa phong cũng không thèm để ý nàng hẳn là đang c ạ n quái chu á nam cũng phát tới tin tức cặn bã nam ngươi là thật mạnh triệu tinh tâm đáng tiếc tăng thêm không tại chúng ta công hội hà tự san ở đâu đều được lão bản có thể hưởng thụ thuộc tính tăng thêm liền tốt hứa phong tại b ầ y bên trong phát tin tức đ i ệ thấp một bản thiên thư mà thôi chu á nam phi khen ngươi hai câu liền chứa vào hứa phong t i ể u chu đồng học Ta k h u y ê n ngươi đối t a t ô n t r ọ n h t r i ệ tinh t h m ba hà tự san ca ta là người thất lạc nhiều năm thân mội chương hai trăm hứa phong cái thứ nhất tám mạch ngọc giản phó hội trưởng bổ nhiệm bỏ phiếu n g u h ệ n lạc hội trưởng chương hai trăm hứa phong cái thứ nhất tám mạch ngọc giản phó hội trưởng bổ nhiệm bỏ phiếu nguyện l ạ hội trưởng hứa phong cái thứ nhất tám mạch ngọc giản phó hội trưởng bổ nhiệm bỏ phiếu nguyện lạc hội trưởng hứa phong cố ý khơi dậy các nàng tiểu chu đồng học hẳn là t r ư ớ n g mắt ta đổ vào ta chu á nam ngươi không phải phải cho ta miễn cưỡng ta cũng có thể m lớn hứa phong ta tiện a chu á nam vâng hứa phong ngươi còn hiểu rất rõ ta hứa phong như vậy đi ngươi đánh tiểu cầm lý một bàn tay ta liền cho ngươi thẩm văn thu ba giây sau chu á nam video trong video chu á nam đưa tay đập tiểu cầm lý phía sau lưng một bàn tay lực đạo rất nhẹ nhưng đánh ra sóng cả hiệu quả trong video thẩm văn thu đẹp mắt trong mắt có chút mờ mịt hứa phong hết sức hài lòng các ngươi ở đâu ta cho các ngươi đưa qua hà tự san hồi thành a ngươi có thể tiết kiệm chút thời gian hứa phong bọn chúng không có cách nào truyền t ố n g trực tiếp tìm các ngươi đi cũng rất nhanh hà tự san cũng đúng hà tự san đúng rồi còn nhiều một con hiệu xử lý như thế nào hứa phong trả lời các ngươi định vị chỉ tiêu cho một tháng bên trong cống hiến lớn nhất người hứa phong hảo hảo tuyên truyền một chút khả năng hấp dẫn không ít người thêm c ô n g hội chu á nam được rồi biết triệu tinh tâm hình ảnh hứa phong mở ra hình ảnh phía trên là các nàng v à độ các nàng tại mệnh bờ sông trung đoạn đang đánh sô p ỉ hứa phong mang theo bốn cái n h i liệu bay lên không trung hoàng hôn đạt được linh tê tôn ngự tăng thêm mặc dù gia vị vẫn là không biết cấp nhưng thuộc tính tăng lên rất lớn tinh hồi tinh quang khoảng cách từ một trăm l i n biến thành tháng hai năm bốn m di tốc tăng thêm từ bốn mươi tăng lên tới bảy mươi năm công kích kỹ năng cũng đã nhận được tăng cường cơ sở di tốc tăng lên là nhiều nhất hoàng hôn có chút gắn hoan chạy hết tốc lực không đến hai giây hoàng hôn liền đem bốn cái như hiệu vung ra đằng sau ba hứa phong đưa tay đánh hoàng hôn một bàn tay chậm một chút lao tử hiệu cũng phải làm cho ngươi làm mất rồi hoàng hôn trong nháy mắt từ phấn khởi trạng thái bên trong thanh tịnh ngay cả ánh mắt đều trở nên thanh tịnh người đánh sớm ta một bàn tay ta chẳng phải sớm liền tỉnh táo lại sao hứa phong quay đầu tìm được bốn cái có chút bối rối như hiệu mang theo bọn chúng hứa phong chạy tới mệnh bờ sông bên cạnh trên đường hứa phong không ngừng dùng tinh thần lực tư dưỡng tứ diệp hỗn độn liên nó cuối cùng một mảnh lá sen đã khôi phục không ít nhưng thật muốn nghĩ hoàn toàn khôi phục cần tinh thần lực số lượng tương đương kinh khủng hứa phong vô sinh hô hấp pháp năng lực khôi phục cực mạnh miễn cưỡng có thể cung cấp được tứ diệ hỗ vừa mới thanh cái tiểu nhân ẩ n tàng địa đồ ngư âu vi khen nhiều ít câu đều được người thật rất lợi hại ngư âu vi còn tốt không có để ngươi từ thanh vũ cắt đi hứa phong thổi phồng đến mức không tệ cho ngươi cái thứ tốt hắn đem tám mạch ngọc giản gửi cho ngư âu vi ngư âu vi giải suối ta đang cần nó đâu ngư âu vi c ậ u tử ta cũng chuẩn bị cho ngư ơ i đồ tốt nói xong hứa phong nhận được một phong điều kiện ngài hảo hữu ngư âu vi cho ngài gửi tới vật phẩm tám mạch ngọc giản âm khiêu tinh minh đây là âm khiêu mạch thủ huyện my cờ cùng ngư âu vi c ũ n g không ít c ư ờ n g giả đỉnh cao đều thông c á i h u y ệ t vị này nư g âu vi ta vừa mới đánh ra tới ngươi giữ lại dùng hứa phong kỳ thật không bằng cho p h ỉ p h ỉ ta còn có đoạn thời gian mới có thể sử dụng bên trên nư g âu vi không ta còn có thể lại đánh nư g âu vi ta muốn trước cho ngươi lưu một bộ r a sau đó lại cho các n à n g phân hứa phong trong lòng hơi ấm cười nhà r á n h ngư hội trưởng ngươi có tư t â m a hứa phong bên ngoài đều nói ngươi rất cao lạnh rất bất cận nhân tình nư âu vi giả bộ như tức giận bộ dạng h ô n g hứa phong một câu không muốn đưa ta hứa phong ta chỗ này do quá lớn tín hiệu không tốt ngươi nói cái gì ngư âu vi khanh khách g ử i ngươi thật không biết xấu hổ nhà hứa phong t a ơn khích lệ ngư âu vi bỗng nhiên phát tin tức nhìn công hội kênh hứa phong mở ra công hội nói chuyện t h i ế m ngư âu vi linh đ i ể n sản lượng gấp bội mỗi tháng đều có thể thu nhiều nhập mười vạn mai k i m tệ ngư âu vi lần này để nguyệt lạc tây trầm làm phó hội trưởng không thành vấn đề a phỉ phỉ có sao nói vậy hiện tại phó hội trưởng có mấy cái cống hiến so phong c a lớn thế nhưng ta đồng ý canh tỷ ta cũng cảm thấy nên cho tiểu phong phong một cái phó hội trưởng hứa phong sắc mặt cổ q á i phó hội trưởng hắn là thật không muốn làm hắn chính là trong đó quỷ suy nghĩ nhiều đào chọn người đi kết quả không cẩn thận đều muốn hôn thành người đứng thứ hai lên làm phó hội trưởng đến lúc đó rời đi công hội phiên phức sợ rằng sẽ càng nhiều vân sinh đâu tới cứu một chút a vân sinh vân sinh ta còn là không đồng ý vân sinh hắn cho tới bây giờ không có tham dự qua công hội kinh doanh làm phó hội trưởng cầm quyền sẽ xảy ra vấn đề dựa theo công hội quy định phó hội trưởng có thể chuyên môn kéo một nhóm người trưởng quản công hội một môn sinh ý chân chính thực quyền ngư ấu vi rất kiên quyết phó hội trưởng chỉ cùng cống hiến có quan hệ hắn cống hiến đủ hàn kiểu yên hội trưởng ngươi cũng đừng có gấp hàng kiểu yên tối thiểu nhất để hắn lịch luyện một đoạn thời gian đi theo chạy thương đội ngũ đi tới đi lui mấy lần hàng kiểu yên hiện tại vạn kim thành cạnh tranh kịch liệt vừa dễ dàng để nguyệt lạc t r ư ở n g lão đi hứa phong không đi vân sinh vậy liền không có biện pháp ngươi năng lực không đủ ta khẳng định không đồng ý ngươi lên chức hàng kiểu yên ta cũng giống vậy hứa phong nói chuyện riêng ngư âu vi trưởng lão cũng rất tốt ngư âu vi trở về giọng nói n ữ khí của nàng không cam lỏng rất h a y hứa phong bị khuất ngươi liền nên là phó hội trưởng ngươi càng khiêm nhượng ta liền càng không cao hứng dựa vào cái gì khi dễ ngươi không được về xong tin tức ngư ấu vi tại công hội canh phát tin tức hôm nay hắn nhất định phải làm phó hộ i trưởng vân sinh công hội cũng không hoàn toàn là người định đoạn bầu không khí càng ngày càng khẩn trương canh thị phát tin tức trước để hắn làm phó hộ i trưởng sinh ý coi như xong canh thị hắn xác thực phải làm phó hộ i trưởng cũng xác thực không có quản công hội tâm tư vân sinh trầm mặc cùng hàn c ử u y ê n các nàng thương lượng đi hứa phong cũng tại cân nhắc ngư ấu vi nhất định để hắn làm cái này phó hộ trưởng hắn cũng không tiện cự tuyệt treo cái phó hộ trưởng chức vụ và quân hàm không quản sự dạng này thật không tệ ba phút sau vân sinh tin tức trở về ta có điều kiện n g u y ệ t lạc tây trầm không thể đem công hội đổi thành cùng cái khác công hội đối địch trạng thái cấp tám trở lên công hội có thể tiêu ký cái nào đó công hội là địch đối công hội đây là công hội đại chiến ngư ấu vi nói chuyện riêng hứa phong ngươi cảm thấy có thể tiếp nhận sao hứa phong không quan trọng đi ngư ấu vi tại công hội kênh hồi phục có thể vân sinh tiếp tục phát tin tức hắn có thể nhận lấy phó hội trưởng tiền lương nhưng từ bỏ nhúng tay buôn bán quyền lực hứa phong trực tiếp tự mình đáp lại đi vân sinh rất không cam tâm chỉ cần ta phát hiện ngươi cho công hội gây phiền t o á i tùy thời rút lui ngươi vân sinh cho hắn phó hội trưởng đi công hội nhắc nhở xuất hiện hội trưởng ngư ấu vi khởi xướng bỏ phiếu b ộ nhiệm nguyệt lạc tây trầm vì phó hội trưởng phó hội trưởng hàn dương trầm tuyết bỏ phiếu hoàn thành phó hội trưởng vân sinh bỏ phiếu hoàn thành tất cả phó hội trưởng bỏ phiếu hoàn thành kết quả công kỳ b ộ nhiệm bỏ phiếu thông qua chúc mừng nguyệt lạc tây trầm trở thành thanh vũ các phó hội trưởng ngư ấu vi giải khai công hội kênh thành viên cấm nôn trong náy mắt công hội kênh tin tức bay loạn thanh sơn vào lòng nguyện lạc hội trưởng ngư bức kỵ binh trảm b i gai nguyện lạc hội trưởng ngư bức chích chạy không nhanh nguyện lạc hội trưởng vân sinh ghen tị răng đều đau đám người này có mau bệnh a gọi ta liền thêm cái chữ phó gọi hắn trực tiếp gọi nguyệt lạc hộ i trưởng chương hai trăm linh một hào ném thiên kim xa hoa h ứ a phong lắc lương ngư ấu vi thiết tấu mang theo đến chương hai trăm linh một hào ném thiên kim xa hoa h ứ a phong lắc lương ngư ấu vi thiết tấu mang theo đến hứa phong cửa sổ chắt bên trong cũng nhảy ra không ít nhắc nhở n g à i thu hoạch được mới quyền h ạ mỗi ngày tiến vào huấn luyện phòng số lần một n g à y thu hoạch được mới quyền h ạ có thể bổ nhiệm hoặc giải trừ người chơi khát trưởng lão tinh anh vân vận ngay thu hoạch được mới quyền hạn g à i có thể tham dự phó hội trưởng bổ nhiệm b ngày mỗi nhân viên làm theo tháng để thăng làm 1.500 m a i k i m tệ còn có chút cái khác không quá quan trọng nhắc nhở phó hội trưởng tiền lương hiện tại hứa phong liền có thể đi tìm khố phòng nhận lấy một tháng số định mức bạch kiếm 1.500 m a i k i m tệ hứa phong tâm tình không tệ tại công hội trong kinh nói chuyện phát cái vận may hồng bao bên trong lấp 1.000 mai k i m tệ chia làm hai và phần nhắc nhở xuất hiện phó hội trưởng nguyệt lạc tây t r ầ m phát vận may hồng bao một đêm lên bảy lần bình thường thao tác không được nhưng mở hồng bao tốc độ tay thật nhanh hắn mở ra hồng bao lấy được một bốn mươi hai mai k i n tệ một đêm lên bảy lần kinh ngạc ngo tạo thật là lớn hồng bao thanh sơn vào l ò n g quá xa hoa thổ hào ngươi còn thiếu vật trang sức sao phỉ phỉ kinh ngạc cái này là công hội phát qua lớn nhất hồng bao a canh tỷ ngoại trừ đại chiến phụ cấp liền cái này hồng bao lớn nhất vân sinh không có đoạn hồng bao khinh thường phát tin tức một cái hồng bao mà thôi ngư âu vi ngươi cũng phát một cái một nghìn mai kim tệ hồng bao vân sinh có tiền nhưng hắn thật không nỡ hứa phong có toàn bộ thập nguyện hồng công hội cung cấp nuôi dưỡng tài nguyên cút cút mặc dù dưới mắt dây đến không nhiều nhưng cùng loại quen vườn g a o đồng dạng thu nhập ổn định một nghìn mai kim tệ hứa phong cao hứng tủy tiện vùng vùng đào mắt liền kiếm về tới vân sinh không được thành vũ các lợi ích hắn chỉ có thể phân một phần rất nhỏ có mấy người c h à o phúng vân sinh hứa phong không có ngăn đón nhưng cũng không có đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ c h à o phúng hắn phát tin tức có việc mọi người nói một câu khác không được gây sự đánh nhau ta thích chít chít chạy không nhanh hoa ta liền thích phong hội trưởng ngươi lãnh đạo như vậy một đêm lên bảy lần ta đây liền phải nói một chút n g u y ệ t l a o cùng ta hùn vốn đánh bại một đám thích khách chuyện xưa thanh sơn vào lòng nguyện hội trưởng đánh nhau nhớ kỹ gọi ta ngư ấu vi nhìn xem hứa phong tin tức khoe miệm một mực mang theo ý cười phỉ phỉ ở bên cạnh cảm khải nói lời này quá đề khí tiểu tuyết gật đầu chúng ta cũng không thể so với người khác yếu nhưng luôn luôn rất sợ thi nhiên ngữ khí bất mãn vân sinh nhóm người kia đối với mình người cứng rắn đối với người ngoài mềm ngư ấu vi nhẹ giọng nói ra ta trước đó cũng cảm thấy dĩ hòa vi quý thẳng đến cái tên xấu xa này nói cho ta danh giới cuối cùng ngươi không tuân thủ liền sẽ có người không ngừng tới tử h mấy cái hội tử rất tán thành tiểu tuyết tán dương hứa ca người tiện nhưng đầu góc cùng thao tác thật đỉnh phỉ phỉ hứa ca tiện nhân nhưng đầu góc cùng thao tác thật đỉnh thi nhiên hứa ca thật đỉnh tiểu vũ hứa ca đ ỉ n h hội trưởng ngư â u vi nháo cái mặt đỏ h u ấ n c á c nàng bốn cái một trận đúng rồi nên đem hắn kéo vào quản lý giao lưu bảy hứa phong chính trên đường nhận được hảo hữu tin tức nhắc nhở ngài bị ngư â u vi kéo vào đỉnh tiêm công hội tầng quản lý giao lưu bảy hứa phong có chút n g o à i ý muốn còn có như thế cái bậy hắn nhìn một chút bảy thành viên michael ạ xạ x i n tri vương lấy thẻ thập lá chín cái đỉnh tiêm công hội hạch tâm cao thủ đều tại bảy bên trong hứa phong còn chứng kiến một người con cũ phong dương công hội hội trưởng cùng hai cái phó hội trưởng cũng tại bảy bên trong ngư ấu vi đây là chúng ta thanh vũ các tân nhiệm phó hội trưởng phù hợp tiến bày điều kiện không một người nói chuyện hứa phong nhìn chằm chằm mấy giây mới gậy một cái tin ra đ ạ c phá thiên sơn long ảnh công hội hoan n ê n nguyệt lạc đại l ã o nhậ bảy về sau có thể hợp tác nguyệt lạc tây trầm thanh vũ các dễ nói ngoại trừ anh vũ công hội cùng chiến lật công hội đều có thể hợp tác ba d i ế n thủ thấy được cái tin tức này mà không biểu tình dỗ e n bỗng nhiên âm thầm t r o m trước gaba g i e n công hội đối với hắn cũng không hữu hảo nhưng hắn không có sách bằng hưu muốn bao nhiêu địch nhân muốn ít hắn so ta trong tưởng tượng muốn thông minh b ầ y bên trong cơ hồ tất cả mọi người đều thấy được cái tin tức này đều là nhân tinh không ai đáp lại câu nói này đập phá thiên sơn có thể thêm cái hảo hữu a hứa phong đi thêm hoàn hảo bạn hứa phong nhìn một chút b ầ y bên trong lại lạnh xuống hắn hướng lật lên một cái nói chuyện phiếm ghi chép b í cảnh mở ra thời điểm b ầ y bên trong tin tức rất nhiều l ú n đoạn kết thúc về sau liền không một người nói chuyện hứa phong đầu góc thông minh tâm lý n ắ m chắc cái này b ầ y chủ yếu là thân phận tượng trưng quan hệ tốt tầng quản lý khẳng định đều có riêng phần mình nọ bậy hứa phong cho ngư ấu vi phát tin tức ta không thích cái này bậy nư g ấu vi sửng sốt một chút vì cái gì hứa phong cái này bậy là mai cờ xây uy tắc là hắn định hứa phong tự tin vô cùng hào hùng một phía chờ ta cấp bậc đuổi theo tới ta đến mới xây một cái nư g ấu vi nhịp tim nhanh thêm mấy phần thanh âm thanh thúy ừng ta cảm giác bọn hắn cố ý muốn nhằm vào chúng ta cậu tử ta giúp ngươi hứa phong lời nói xoay chuyển thăm dò mà hỏi thăm vô luận phát sinh cái gì ngươi cũng sẽ đợi ở bên cạnh ta nư ấu vi coi là hứa phong lo lắng cùng ga bờ g en công hội đánh nhau nàng dây về sẽ bất kể như thế nào ta đều sẽ không bỏ rơi ngươi hứa phong ngươi nói không cho phép đổi ý ngư ấu vi còn không có ý thức được hứa phong cái này cặn bã nam tâm ý nàng nghiêm túc trả lời ta nói với ngươi tất cả lời nói đều sẽ làm được hứa phong lộ ra lao sói sám được như ý cười vậy là được hàn huyên vài câu hứa phong mở ra diễn đàn quét lấy tình báo mới nhất hót tổ kịp thứ nhất tin tức mới nhất nguyện lạc tây trầm phong ca đã được đến toàn bộ tầng quản lý đồng ý gia nhâm hội phó thiết mời nội dung nguyện lạc trưởng lao cống hiến cực lớn trải qua nội bộ thương thảo giúp cho lên trước đầu này t i ế t mời là canh tị phát nàng tuyên truyền tốc độ cực nhanh hứa phong nhìn lướt qua thiếp ngợi hạ hồi phục là sữa đường không quá ngọt cái này kỹ nữ tử tốt ta áp ba rốt cục lên làm tầng quản lý mười chín nhà lầu phó hội trưởng liền không cách nào tùy tiện bị giải trừ chức vụ đúng không bát sát ta hâm mộ gvg mười bảy tầng bốn cấp năm mươi b ố có thể làm phó hội trưởng thật ra châu châu bia gvg tám mươi b ố tầng hai ta cũng cấp năm mươi b ố xin hỏi phó hội trưởng chức vụ ở đầu lĩnh sương mù một trăm bảy mươi ba tầng một khí dú lệnh phó hội trưởng vì cái gì không phải chúng ta cũng bảo muốn cho cung giá đỡ đầu chó hai trăm hai mươi mốt tầng tám giáp rời cung tổ về sau thoáng chúng ta chít chít lông tổ mới là mạnh nhất chối tiêu quân tự tin cười gì vg ờ hứa phong trở về một trăm bảy mươi ba tầng một các ngươi ca ca bị ta bắt cóc vta năm mươi thả nó đi hai trăm hai mươi mốt tầng tám hắn cũng trở về các ngươi tổ tổ trưởng ở đâu không có ý tứ gì khác liền muốn tâm sự hứa phong ra mặt toàn bộ thiếp mở bên trong một mảnh hoan thanh tiêu ngữ còn có thủy quân ý đổ mang tiết h tấu bốn trăm tám mươi bảy tầng một mike so nguyệt lạc tây trầm mạnh hơn nhiều không biết các ngươi ở chỗ này thổi cái gì bảy trăm năm mươi tám tầng hai cùng michael so sánh cấp năm mươi b ố tiểu hào yếu đáng thương mấy cái này tầng lầu bên trong m a n g chiến kịch liệt hứa phong tùy tiện nhìn lướt qua tựa như là ý họa xạ kỳ ạ mạ tệ giặt f a n hâm mộ tại mang tiết đấu hứa phong trở về một đầu ta cảm giác vẫn là ạ xạ x ỉ n chi vương mạnh hơn michael một điểm cái này thiếp mời một phát lập tức có không ít người m a n g lên phàm là đầu góc người bình thường đều sẽ không cảm thấy ạ xạ x ỉ n chi vương c à n g mạnh không thể nào không thể nào sẽ không thật sự có người chỉ nhìn bằng a đ ề e cái gì ạ xạ xin tiếp tục chuyển vận năng lực khẳng định mạnh hơn m i c h bọn hắn sẽ cũng có người phát hiện hứa phong ba mươi bảy tầng một hồi phục khá lắm các ngươi nhìn mang tiết tấu người là ai sáu tầng mười bảy hồi phục mẹ nói loại này nhỏ t hành vi nguyện lao ngươi là một cái không rơi a một trăm tám mươi ba tầng một hồi phục chết lợi giải quyết tiết tấu phương thức cao nhất chính là mang người khác tiết tấu nước lấy diễn đàn hứa phong đi tới mệnh bờ sông bên cạnh trong rừng cây t r u n g quanh không ai t h ẩ m vãn thu các nàng đi tới chu á nam nhãn tình sáng lên hoa những thứ này hiệu thật x i n h đ ẹ p a hà tự san lão bản ngươi thật quá tốt rồi ta rất thích cái này tọa kỵ triệu tĩnh tâm hỏi cái này thật cho chúng ta sao quá quý giá chu á nam lẽ thẳng khí hùng cho hắn đánh cả một đời công hưởng thụ điểm đồ tốt thế nào cặn bạn nam chúng ta bắt đầu thuần phục hứa phong không kiên nhẫn nói ra n ắ m chặt thời gian ta cấp bậc bị an na cái tiên nương môn vượt qua ta phải ngăn chặn a ngăn chặn nàng ba cái bội t ử hưng phấn bắt đầu thuần phục rất nhanh cương tại nguyên chỗ các nàng tiến vào huyễn cảnh bên trong thẩm văn thu không có nhìn hiệu đẹp mắt con mắt nhu nhu mà nhìn xem hứa phong người thật giống như hơi mệnh thẩm v n thu tiến đến hứa phong bên cạnh nhỏ giọng hỏi chương hai trăm linh hai tiểu cầm lý s o á bóp hợp thành thành công cướp bóc nơi này ta chiếm t r ư ơ n g hai trăm linh hai tiểu c ẩ m lý soapbox hợp thành thành công cướp bóc nơi này ta chiếm tứ diệp hỗn độn liên còn tại h u n g manh thôn vệ hứa phong tinh thần lực hứa phong tinh thần từ đầu đến cuối không có khôi phục lại quả thật có chút mỏi mệt hắn nết miệng cười cười muốn hay không bổ cái ma để cho ta khôi phục một chút tinh thần thẩm văn thu có chút mờ mịt nàng đi học lúc ngay cả tivi đều rất ít nhìn tự nhiên không biết hứa phong đang nói cái gì ngạnh bất quá nàng do dự một chút đỏ mặt đi đến hứa phong bên cạnh hứa phong cảm giác một đôi mềm mại tay nhỏ nhẹ nhàng đặt lên tay trái của hắn trên cánh tay thẩm văn thu thanh âm dịu dàng, nhỏ dạng này sẽ vung lòng một chút sao t r u n g quanh không có người khác nhưng nàng thanh â m nói chuyện vẫn là như vậy cẩn thận từng ly từng tí giống như là sợ canh trừng kinh đến hứa phong nhìn xem lông mi của nàng n é t miệng cười cười một cái tay khác cũng n h ấ n nhấn thẩm văn thu nghiêm túc nhấn khéo léo lên tiếng hiểu được rồi còn có bà vai được hứa phong hưởng thụ tiểu cầm lý ô nu tay phải xoa xoa hàm tinh đầu hàm tinh cọ lấy hứa phong đầu con mắt bị xoa đến độ nhìn không thấy nghèo bị xoa đau nó cũng không đi chỉ là kêu một tiếng năm phút sau hứa phong tinh thần lực bao mãn một chút vung lòng trạng t h á i giới tinh thần lực khôi phục đích xác thực càng nhanh chu á nam tỉnh táo lại xong rồi nàng tuyển con kia cái đôi lông đoàn lớn nhất như hiệu cái này như hiệu tiến tới chu á nam bên người cọ sát mặt của nàng chu á nam cao hứng phi t h ư ờ n g văn thu m a u nhìn ta cũng có phi hành tọa kỵ t h ậ m văn thu cũng đi theo cười ừng thật tốt hứa phong hỏi thuộc tính thế nào chu á nam đang quản lý b ầ y bên trong phát sinh sót hứa phong nhìn thoáng qua có chút ngoài ý mới như hiệu tăng lên ba mươi mốt phần trăm cuối cùng pháp thuật tổn thương tăng thêm cái này thuộc tính nhưng như hiệu có hai cái ngăn chứa gia i vị tối thiểu nhất còn có thể trưởng thành một lần tiềm lực vượt qua hòa đấu chu á nam xoay người cưới lên như hiệu đi thôi nhỏ tiểu nam hứa phong mặt mũi tràn đầy g h é t bỏ cái gì phá tên chu á nam bất mãn về đội ngươi biết hay không đặt tên a lại êm t h a y lại tốt h i ể u danh tự này không tốt sao hứa phong khinh thường nói ra như cái cho tên tứ diệp hỗn độn liên truyền đến một trận đ ữ u hoán ý chí nó gọi tiểu h còn không bằng nhỏ tiểu nam đâu ngươi còn có mặt mũi nhà danh người khác hứa phong bất động thanh sắc làm làm cái gì đều không nghe thấy thẩm văn thu nhỏ giọng hỏi hoàng hôn không có có danh tự sao cho tọa kỵ là tên có thể nhỏ bước ra tăng tọa kỵ độ trung thành hứa phong lắc đầu lười nhắc lên hoàng hôn liền thật là dễ nghe thẩm văn thu gật gật đầu thật là tốt nghe vừa dứt lời hứa phong nghe được nơi xà có động tính triệu tinh tâm mặt lộ vẻ vui mừng xong rồi hà tự san cũng theo sát lấy vừa tỉnh lại lão bản hiệu hiệu tốt phối hợp a triệu tinh tâm gật gật đầu trên mặt có chút xấu hổ ta không ra một lần kết quả nó còn nhắc nhở ta một chút nên dùng cái gì ngồi cưỡi phương thức đến thuần phục hứa phong trang bước nói lão bản của các ngươi mang về hiệu tư tưởng giác nộ đều cao được rồi các ngươi thăng cấp đi thôi hà tự san có chút thất vọng a lão bảng ngươi lúc này đi rồi hứa phong gật đầu ta cũng phải tranh thủ thời gian thăng cấp triệu tinh tâm nói ra vậy ta trước tiên đem hiệu đưa về công hội không gian nói nàng đi hướng còn không có bị thuần phục còn kia như hiệu như hiệu lui lại hai bước chạy tới hứa phong bên người nó đối những nhân loại khác bảo trì cảnh giác hứa phong ngữ khí không kiên nhẫn ta không dành đưa ngươi cùng với nàng đi cái này như hiệu không quá tình nguyện nhưng vẫn là đi tới triệu tinh tâm bên người thẩm vãn thu có chút không thôi bông lỏng ra hứa phong tay chu á nam cũng bay trở về nói ra cặn b ã n a m t ò a k ỷ ban thưởng tiêu chuẩn ta định tốt nàng cho hứa phong phát một chương bảng biểu. Trên đó viết hơn 30 đầu thẩm bình một chuẩn. bảng Trên Hoàn biểu. đầu đó lừa n nhắc g nhìn kỹ rất tốt tuyên truyền một chút đoán trường công sẽ trực tiếp có thể đủ quân số chu á nam gắt một cái thật l ư ờ i h ứ a phong làm như không nghe thấy đem r ụ c linh hô hấp pháp ném cho nàng triệu tinh tâm có chút kích động lão bản ta có chút ngượng ngùng mấy vạn mai kim tệ a hô hấp pháp cùng n h ư ê liệu mỗi dạng đều giá trị hai vạn mai kim tệ trở lên mà lại loại này tài nguyên có tiền cũng mua không được triệu tinh tâm mỗi lần cầm hứa phong tài nguyên đều rất trộn dạng h ứ a phong xoay người cưới lên hoàng hôn h ả o hảo làm công nắm chặt thăng cấp bốn cái hội tử chỉnh tế lên tiếng được h ứ a phong xé mở về thành phủ về trước lội cầm doanh thành hắn tìm được đao vũ long đem n h ê n viên trường cung hợp thành một chút nói hứa phong bày ra bốn mai lực lượng bảo thạch còn có một mai t i n h hà thạch đao vũ long hỏi tiền đâu lúc nào còn tiền hứa phong đưa cho đao vũ long năm nghìn năm trăm mai kim tệ đao vũ long nói ra không đủ hợp thành muốn ba nghìn hai trăm mai kim tệ hứa phong nết miệng cười cười lại thiếu một thiếu thập nguyên hồng chia đã không ít bất quá hứa phong lời ư nhắc để đao vũ long hỏi ngươi làm sao càng hôn càng nghèo hứa phong tùy ý nói ra tiền muốn tiêu xài mới có giá trị tích lũy nhiều tiền như vậy làm gì đao vũ long thích tích lũy tiền cùng tài nguyên không có thể hiểu được hứa phong vung tay qua chán được rồi ta đi cấp ngươi gen đúc đao vũ long vung truy bắt đầu hợp thành 10 giây sau hứa phong chung quanh thời gian ngừng lại ngài hiên viên trưởng cung hợp thành thất bại ngài hiên viên trưởng cung thu được diệu phách lực công kích một hứa phong cự tuyệt cái này vận mệnh lại bắt đầu lại từ đầu thiết lập lại ba vạn bốn nghìn sáu trăm m ư ơ i tám lần hợp thành rốt c ụ c thành công hứa phong tiếp nhận cái này vận mệnh chung quanh thời gian lại bắt đầu lại từ đầu lưu động hứa phong tiếp nhận hiên viên trưởng cung nhìn một chút t h u tính hợp thành t h u tính lực công kích ba mươi diệu p h á c lực công kích hai hứa phong bảng lực công kích chứng không ít lực công kích 182.020. h ứ a phong nết miệng cười nhìn về phía đao vũ long lão đạo à cho ta mượn hai mai lực lượng bảo thệ đi dứt khoát liền đầy hợp thành thuộc tính đao vũ long dọn dẹp lò rèn lần sau rèn đúc muốn sáu năm trăm mai kim ế tệ ta biết người có tiền sao không có nhưng n g ư ờ i có là được rồi Cút. được rồi hứa phong xé mở về thành phủ đến vân khởi thành người chung quanh trong nháy mắt tàn ra kim thu lôi đến rồi đại lão bộ này trang bị có chút xấu a thành vũ các cái này phó hội trưởng bảng hiệu thật mấy cái đẹp trai cấp năm mươi tư thế mà thật có thể làm phó hội trưởng ta còn tưởng rằng diễn đàn tình báo là giả q u á có mặt bài ta cũng muốn làm phó hội trưởng hiện tại hứa phong trên thân không có lá sen chiều xin h áo chăm võ sáo trang s ắ c thực không dễ nhìn hứa phong không có tinh thần gì lười nhác cùng người chung quanh chào hỏi hoàng hôn chạy vội mà ra chạy tới lục các hồ đi thăng cấp m ư ờ i phút sau tứ diệp hôn đội liên thứ một chiếc lá rốt c u c khôi phục như lúc ban đầu nó có chút tinh thần thôn vệ tinh thần lực cũng trở nên ít đi chút hứa phong cảm dắt lực rốt c u c bắt đầu khôi phục cái kêu cấu ngay cả chịu ba cái lớn đem cảm giác suy yếu dần dần biến mất m ộ ư ơ i năm phút sau hứa phong chạy tới lục c ắ t hồ hắn thấy được trên mặt đất mọc ra vài cọng tử diệt cỏ hai người chạy tới h á i đi những dược thảo này phúc phận trên trời rơi xuống hiệu quả dần dần rõ ràng hứa phong tìm kiếm lên thích hợp thăng cấp điểm có hoàng hôn hứa phong hiện tại không chỉ có thể ăn hai khối tài nguyên hắn tìm tới tìm lui thấy được một chỗ nơi thích hợp nơi này có năm cái t à i nguyên cu sẽ soát năm bảy con yêu huyết con a i có tinh hồi kỹ năng hứa phong có thể ăn xong phía bắc hai cái tại nguyên điểm lại lõe lên trở về ăn mặt khác ba cái tài nguyên điểm hoàn toàn không sóng tốn thời gian bất quá chiến lật công hội bảy tri đội ngũ hết thảy ba mươi lăm người chiếm đóng những thứ này thăng cấp điểm cùng hứa phong cùng đi đến còn có mấy cái giới áo giúp người bọn hắn thấy được chiến lật công hội người kiên kỵ đi ra hứa phong rơi xuống thiếu d u n g ánh nắng cái này năm cái tài nguyên điểm ta chiếm các ngươi đi thôi chiến lật công hội dẫn đầu đội trưởng gọi bạt k ì n cơn ạ bạt k ì n cơn ạ do dự một chút nói ra cho ngươi hai cái thăng cấp điểm dù sao chính ngươi cũng ăn không hết chương hai trăm linh ba một người ăn năm cái thăng cấp điểm chấn kinh diễn đàn thiên tuyển tranh phong phúc duyên mở ra chương hai trăm linh ba một người ăn năm cái thăng cấp điểm trấn kinh diễn đàn thiên tuyển tranh phong phúc duyên mở ra kênh đội ngũ bên trong sẵn nạ vị ạ đội trưởng dựa vào cái gì cho hắn kéo l ẩ n hắn có như vậy sâu s a o không phục liền cứng rắn đ o ạ p đi b ặ t kìm cơn nạ tại kênh đội ngũ phản bác ngươi giành được qua hắn sao vạn nhất cái này điên phê động thủ giết người làm sao bây giờ hắn là phó hội trưởng a nạ vị ạ đáng chết vì cái gì loại người này có thể làm phó hội trưởng a é o lần mạnh hơn hắn đến rất nhiều người qua mấy ngày hắn liền phách lối không nổi mặt khác hai cái đội viên cũng chấp nhận n h ư ờ n g ra ba cái tài nguyên điểm hứa phong cũng không thèm để ý không đi vậy liên đoàn đi hắn nắm chặt n i ê n viên trường cung đặt kìm cơn ạ cũng là cung thủ hắn nhìn xem hứa phong vũ khí có chút hâm mộ và tham lam ông dây cung rung động hai cây hắc tiến đột nhiên biến mất trong nháy mắt chúng đích xa xa hai con yêu huyết con mai b à ảnh yêu huyết con mai bị to lớn l ự c đạo lập tùng mới ngã xuống đất trên đầu của bọn nó riêng phần mình nhảy ra một mảng lớn hắc kim sắc tổn thương số lượng ba nghìn sáu trăm sáu mươi tám vạn chín nghìn bốn trăm bảy mươi ba hứa phong tinh thần lực còn không có khôi phục cái này hai mũi tên không có bổ sung âm c h i cầm tổn thương nhưng đã đầy đủ cái kia v ì hô to đoạt chúng ta nhiều người như vậy còn đoạt không qua hắn kéo lần rất tỉnh táo thông chi hạ l i n h c á c nàng để bọn hắn nắm chặt tốc độ thành mặt khác hai nơi quái bất kỳn cơn nạ có chút do dự ý nguyên nghĩ rút đi đội thành thanh vũ các bất cứ người nào bất kỳn cơn nạ đều sẽ rất cường thế duy chỉ có hứa phong phong cách làm việc quá cứng hắn đối mặt hứa phong rất t r ộ dạng bất quá các đội viên không phục lắm bất kỳn cơn nạ cũng chỉ có thể hạ lệnh chỉ huy chuyển vận tập trung có thể đoạt một con tính một con bọn hắn lúc nói chuyện hứa phong lại bắn ra bốn d ê hát tiễn không chạy một tên bốn con yêu huyết con mai ngã xuống đất tử vong phu cận cái này thăng cấp điểm rất lớn có thể x o á t một ba con yêu huyết con mai nhưng chỉ vẹn vẹn một giây hứa phong đã ăn hết một nửa tài nguyên kéo lần sắc mặt cấp tốc biến thành đen đáng chết công kích của hắn không nhìn khoảng cách quá lại mau đánh có thể đoạt bốn con thế là tốt rồi đến b ổ cái tổ n thương cái này quái còn kém một mươi năm tổ thương chiến lật công hội hai đội người phối hợp với loạt quái hai giây phu cận quái toàn bộ bị rết hết hứa phong giết một một con quái thanh điểm kinh nghiệm tăng lên không Không một năm k éo lần bọn hắn dừng lại tay hứa phong lại quay đầu nhìn về phía phương xa tinh thần lực của hắn suy yếu cảm giác khoảng cách rút ngắn đến hai khoảng một trăm l i n bất quá đủ hắn động tác dứt khoát kéo dây cung bắn tên sáu dê hắt tiến theo thứ tự bắn ra một năm g h ì n n trăm mét bên ngoài thăng cấp điểm đ ỗ n g nhiên bay tới mấy mũi tên tại chiến lật công hội người chơi ánh mắt khiếp sợ bên trong yêu huyết con mai theo thứ tự ngã xuống đất cái này thăng cấp điểm không lớn chỉ soát sáu con yêu huyết con mai hứa phong tự mình ăn hết tất cả kinh nghiệm hoàng hôn lưu lại một đạo tinh quang sau đó nó cất bước chạy hướng một cái khác thăng cấp điểm dựa vào siêu nhanh di tốc hứa phong chỉ dùng hai giây liền cảm giác được mặt khác ba cái thăng cấp điểm hắc tiến bay ra cái này ba cái thăng cấp điểm yêu huyết con mai bắt đầu không ngừng ngã xuống m ộ ư ơ i hai giây về sau hứa phong thanh điểm kinh nghiệm tăng lên không ba mươi năm soát xong bên này khăn thẻ kim nạp bên kia dạ quái muốn x o á t ra hứa phong sử dụng tinh hồi chuồn trở về dạ quái x o á t ra hứa phong tiếp tục đưa tay bắn tên cậy quái thăng cấp một ba con quái bên trong hứa phong lần nữa ăn hết một một con hắn lưu lại một đạo tinh quang chạy tới kế tiếp thăng cấp điểm éo lẩn sợ ngay người cái gì g ra cướp cung thủ á đức lý ân mặt mũi tràn đầy bản thân hoài nghi ta thật cùng hắn là một cái c h ứ c nghiệp cái kia vì lánh mắt n g ố c trệ đội trưởng hắn giống như thật có thể ăn năm cái thăng cấp điểm khăn thẻ kim nạp cũng t r ò n váng thất thần nói nhỏ một người ăn năm cái thăng cấp điểm h ắ n thử vừa mới bắt đầu liền cùng đội viên k h á c không giống biết tranh không thắng h ứ a phong nhưng cái này cũng q u á đáng ngươi làm sao không đem mặt đất cũng cho gầm ba đời trước không có đánh qua quái thật sao mười ba giây sau hứa phong tránh về tới khăn thẻ kim nạp bên cạnh lần này giã quái thậm chí còn không có soát h ứ a phong dừng ở khăn thẻ kim nạp bên cạnh cảm khái nói thăng cấp thật chậm soát nhiều đặc thù quái vật h ứ a phong là thật c h ư ớ n g mắt những thứ này phổ thông tin anh quái khăn thẻ kim nạp khăn thẻ kim nạp người đơn soát nhiều như vậy quái thăng cấp còn chậm kéo lần nhìn về phía hứa phong ánh mắt có chút hâm mộ ta cho tới bây giờ không gặp người khác dạng này thăng q u á cấp cái kia vị rất hiếu kỳ ngươi soát một vòng quái trướng nhiều ít kinh nghiệm h ứ a phong nói ra muốn bị ta mười mai ngân tệ người chung quanh một mặt kinh ngạc khăn thẻ kim nạp hỏi ngươi còn để ý mười mai ngân tệ hứa phong chuyện đương nhiên nói ra cái này gọi cưỡi xe đạp đi quá ba nên bỏ bớt nền tiêu xài một chút kiếm tiền nha một viên ngân tệ hứa phong đều không chê ít dùng tiền thông khoái kia là tiêu tiền sự tỉnh cái kia vì thanh toán mười mai ngân tệ hứa phong tính toán một cái c h ứ n không không năm hai khoảng trường đi hắn vừa nói xong kéo lần lên tiếng kinh hô vậy ngươi chẳng phải là không đến một giờ liền có thể thăng cấp khăn thẻ kim nạp có chút bị chấn động đến khó trách ngươi có thể một mực đổi mới bảng danh sách cái kia vì có chút chua nói ra ta nếu có thể ăn nhiều như vậy k h á i ta cũng thăng cấp nhanh hàn huyên vài câu hứa phong đưa tay tiếp tục cạy quái khăn thẻ kim nạp đ ứ n g tay tại kênh đội ngũ bên trong hỏi rút lui kéo lần rút lui trước hắn hẳn là đợi không lâu cái kia vị người này tiện là tiện một chút còn thật có ý tứ khăn thẻ kim nạp đúng vậy không nghĩ tới hắn sẽ nguyện ý cùng chúng ta nói chuyện tiếng khăn thẻ kim nạp luôn cảm giác hắn so với cái kia cao cao tại thượng cao tầng có ý tứ nhiều phu cận mấy đ o à n người lần lượt rút đi hứa phong an tâm đơn soát lên năm cái thăng cấp điểm không đến hai mươi phút phu cận có người chạy tới thật một người ăn năm cái thăng cấp điểm nếu không phải tận mắt thấy ta là thật không tin trong diễn đàn nói đến lại là thật khăn thẻ kim nạp phát t h i ế p mời đem hứa phong đơn soát năm cái thăng cấp điểm sự t ì n h bộc lộ t h i ế p mời nhiệt độ cực cao vô số người đều sợ ngây người nhưng không ai tin ngay cả hứa phong f a n hâm mộ đều không tin sữa đường không quá ngọt n g ư ờ i đây là nâng dễ đi một người làm sao ăn năm cái thăng cấp điểm quýt m ẹ o ra quyền gì vg đào phiến hát chứa phấn tiểu hát tử xiên ra ngoài không cho phép hát l a o đại ta gà bóng rổ di vg chu á nam nghe vào càng không giống người làm sự tỉnh càng có thể là hắn làm ra nhìn thiết mời người có không ít ngay tại lục cắt hồ phụ cận bọn hắn c ố ý tới đánh thẻ không ít người đều sợ ngây người hứa phong vô vũ tứ diệp hỗn độ n liên đem lá sen chiều sinh áo cho láo tử mặc vào có người tới quay video bộ quần áo này quá xấu tứ diệp hỗn độ n liên bất mãn hết sức nó đều bị thương thành d ạ n g này còn không cho nghỉ ngơi hứa phong l ờ i nhắc cùng nó hiệp thương bộc lộ bộ mặt hung ác chính người mặc vẫn là ta bức ngươi xuyên tứ diệp hỗn độ n liên vội vàng thả ra lực lượng của nó hứa phong một lần nữa mặc vào lá sen chiều sinh áo nơi xa có vài tiếng tiểu cô nương tiếng hoan hô vang lên hứa phong cùng tứ diệp hỗn độ liên đồng thời trong lòng nhấp sảng đẹp trai vẫn là ta đẹp trai hai người bọn họ đồng thời nghĩ đến hai mươi bảy phút sau hứa phong thanh điểm kinh nghiệm dần dần tăng đầy bá một vệ kim quang về xuống hứa phong lên tới cấp năm mươi năm nhân viên t r ư ở n g cung cũng đi theo thăng lên cấp hai đầu thế giới thông cáo đ ỗ n g nhiên xuất hiện đặc thù sự kiện tất cả hùng có danh vọng cấp sáu mươi người chơi có thể tiến về tương ứng trận danh báo danh tham gia hoạt động thiên tuyển tranh p h o n g bên thắng sẽ thu hoạch được phong phú ban thưởng phúc duyên xuất hiện sử dụng phúc duyên nhưng tại các thế lực phúc duyên hối đ o i làm chỗ hối đ o i các loại ban thưởng chương hai trăm linh bốn thiên cơ kim trâm uy khơ cấp nặng minh chim vê thủy kiếm m ộ ư ơ i hai h lên tới cấp sáu mươi chương hai trăm linh bốn thiên cơ kim trâm uy k h ư cấp nặng minh chim vê thủy kiếm m ộ ư ơ i hai h lên tới cấp sáu mươi hứa phong nhìn về phía diễn đàn nơi này có thiên tuyển tranh phong hoạt động nội dung cụ thể hứa phong rất mau nhìn xong mấu chốt tin tức tham dự thiên tuyển tranh phong người đánh lúc cấp bậc cùng trang bị đều sẽ hoàn toàn nhất trí trí đại khu vực mỗi cái trận doanh lựa chọn hai cái đại biểu tham chiến có được trận doanh danh vọng vượt qua hai điểm người có thể báo danh cuối cùng chiến tháng m ộ ư ơ i có thể thu được hai mươi điểm phúc duyên ban thưởng ngang nhau trang bị đân đấu hứa phong lành nghề hắn vừa nhìn về phía phúc duyên hệ thống giới thiệu cách mỗi hai mươi bốn giờ phúc duyên có thể hối đoái vật phẩm sẽ đổi mới ra sau cái mỗi cái thế lực có thể hối đoái vật phẩm không giống nhau đã có người tìm được phúc duyên hối đoái làm sinh soát có thể hối đoái vật phẩm nặng minh chim toa kỵ quy khư cấp bốn trăm điểm phúc duyên có thể hối đoái thiên cơ kim trâm ba trăm bảy mươi điểm phúc duyên có thể hối đoái sử dụng sau có thể giải khóa cái thứ hai hô hấp pháp năng chứa cái thứ hai hô hấp pháp tăng thêm bảy mươi năm có thể tự hành điều chỉnh hô hấp pháp trình tự cấp một trăm thiên thần cấp trang bị bảo dương hai mươi điểm phúc d u y n t á n mạch ngọc giản âm khi năm điểm phúc duyên mười lực lượng bảo thạch hai điểm phúc duyên mười trí lực bảo thạch hai điểm phúc duyên hứa phong ánh mắt lửa nóng cái này thiên cơ kim châm rất n h u bức thăng thêm quá cao thiên thần cấp bảo dương mở kiện tuyệt thần trang chuẩn bị bán sáu chữ số kim tệ cũng có thể đều là đồ tốt nhưng là quá mắc hứa phong túi đầu nhìn nhìn phúc duyên của mình giá trị bốn điểm mà nó n g h è o chữ che đậy cặp mắt của ta trong diễn đàn vô cùng náo nhiệt nặng minh chim quy khư toa kỵ phúc duyên có thể hối đ á i đồ vật cũng quá tốt rồi cấp bậc cùng trang bị đ ề u thành nhất trí toàn bộ nhờ thao tác kích thích nói thật không quá công bằng a tân tân khổ khổ góp nhặt trang bị ưu thế cứ như vậy không có cường giả hàng cường m a i c h đã báo danh tham gia tức sẽ tiến vào tuyển chọn hứa phong cho quân doanh treo thưởng quan phát biểu kiện ta nghị báo danh tham gia thiên tuyển tranh phong treo thưởng quan dây về thật có l ỗ i ngài cấp bậc cùng danh vọng đồng đều không phù hợp yêu cầu hứa phong trở về biểu kiện cho ta hai cái có thể cho danh vọng treo t h ư ở n g đi treo thưởng quan phát tới mấy cái treo thưởng danh sách đặc thù treo thưởng áo đen nhà lầu giặc cướp cấp đi bốn dương hoàng kim mời tiến về địa điểm chỉ định tìm kiếm hoàng kim đặc thù treo thưởng vân khởi ngoài thành phỉ trại cùng yêu t ộ c cấu kết mời thanh lý phỉ trại những thứ này treo thưởng cho danh vọng đều tại hai trăm điểm khoảng t r ư ờ n g hứa phong tính toán một cái làm đến ba cái đặc thù treo thưởng danh vọng nhất định có thể phá hai điểm hứa phong ta trước tiếp áo đen nhà lầu treo thường đi treo thường quan kỳ thật ta đề nghị ngài từ bỏ thời gian không đủ hứa phong minh bạch hắn ý tứ n ế u mày hỏi báo danh thời gian hết hạn đến thời gian nào treo thường quan m ộ ư ơ i hai giờ về sau báo danh kết thúc hứa phong không có cách nào kéo dài một chút thời gian báo danh sao treo thường quan mang theo hầy náy báo danh thời gian không phải chúng ta quyết định thật có lỗi hứa phong nếu như ta h uy hiếp người nhóm muốn đem quân doanh hủy đi đây treo t h ư ở n g quan ngài đem toàn bộ lá phong cấp quân doanh phá hủy đều vô dụng chúng ta muốn thay đổi cũng không đổi được hứa phong trái tim rất lớn cũng không k h ó qua còn có cơ hội khác sao lao t ử sớm biết nội t ì n h có lẽ có biện pháp hứa phong vừa định cho từ phục lai、like、phát biểu kiện hỏi một chút ngư ấu vi phát tới tin tức cậu tử ngươi tới được cùng báo danh sao hứa phong nhìn qua không còn kịp rồi ngư u vi đừng khổ sở cậu tử phúc duyên của ta phân người một nửa hứa phong cười cười còn không có đ ị n h chết nói không chừng ta còn có hành hung cơ hội của ngươi ngư âu vi có chút bất mãn ngươi thế mà bỏ được đánh ta hứa phong đó là đương nhiên x ế p tới đầu ta cho ngươi truy bạo thối m u ộ i muộn ngư âu vi ta cắn chết ngươi không được kêu ta thối m u ộ i m u ộ i hứa phong gọi hảo mội mội cũng được ngư âu vi gương mặt xinh đẹp v n g đỏ cái này cũng không được cùng với nàng hàn huyên vài câu hứa phong lụa theo nàng cho tử phục lai、like、phát biểu kiện từ đạo trưởng cấp bậc không đủ danh vọng không đủ có thể hay không kéo dài một chút báo danh thời gian. phục lai、like、trêu chọc lên hứa phong bình thường gọi ta tiểu lao đầu Bây giờ gọi ta từ a t đạo trưởng. Hứa phục o n n g g h ĩ lai lễ đội như bị o n g ư trọc i ể u đầu. láo Ta nhất hận h phát cười tiểu tử ngươi thật sự là không cần mặt muối từ phục lai quân doanh truyền kỳ tướng quân trương trấn thiên năm một trăm năm mươi trước ngoài ý muốn tử vong vũ khí của hắn gặp nước kiếm di thất về sau bị l á phong cốc cất giữ đại sư g i ấ u long tiên sinh thu hoạch được thanh kiếm này tối thiểu nhất có thể đổi một nghìn điểm danh vọng hứa phong mắt sáng r ự c lên g i ấ u long tiên sinh ở đâu từ phục lai các ngươi không đi được cao cấp thành thị từ phục lai ta có thể giúp ngươi đi hỏi nhưng ngươi đến lấy chút hiếm có đồ vật đến đổi hứa phong hỏi dùng tiền được không ta có thể ra rất nhiều kim tệ từ phục lai vàng có thể mua tài nguyên nhưng rất khó mua được độc nhất vô nhị đổ cất giữ từ phục lai ngân hà tôn có thể dù sao cũng không còn tác dụng gì nữa hứa phong không quá muốn cho ngươi trước giúp ta hỏi một chút từ phục lai cũng được cùng từ phục lai trò chuyện xong hứa phong tại công hội trong kinh nói chuyện phát tin tức có hay không cho kinh nghiệm nhiều vân khởi thành nhiệm vụ ẩn l a m phong có phong hội trưởng nhìn ta từ mạch điệp ta chỗ này cũng có cho bảo dương qua tam thu phó hội trưởng ta chỗ này cũng có hứa phong lướt qua các nàng phát chuỗi nhiệm vụ tiếp nhiệm vụ ban thưởng miêu tả đều là ban thưởng kinh nghiệm chân chính cho kinh nghiệm nhiều nhiệm vụ miêu tả hẳn là ban thưởng phong phú kinh nghiệm vân sinh phát tin tức nghĩ m ư ơ i hai h thăng cấp sáu mươi đốt thuốc đốt cô độc làm sao có thể cấp năm mươi năm đến cấp sáu mươi siêu cấp khó t h ă n g cùng chuyện cũ cạn ly tốt như vậy hoạt động n g u y ệ t lạc phó hội trưởng không có cơ hội đi đốt thuốc đốt cô độc bị phó hội trưởng n g u y ệ t lạc tây c h ầ m cấm luôn ba mươi ngày cùng chuyện cũ cạn ly bị hội trưởng ngư ấu vi chìm cấm luôn ba mươi ngày ngư ấu vi chào phúng phó hội trưởng ảnh hưởng đoàn kết tái phản đá vân sinh không dám đem hứa phong đắc tội hung á c hắn chỉ là phát một đầu ta chờ nhìn ngươi m ộ ư ơ i hai giờ lên tới cấp sáu mươi đinh ngư ấu vi phát tới tin tức ngươi đ ư n g nội hẳn là còn có lần sau thiên tuyển tranh phong hứa phong ta trước thăng cấp đợi chút nữa nói hai á tác lưu loát soát n động con huyết lưu lấy yêu con mai, đồng đối nhìn xem nhiệm vụ ẩn tin ảnh nguyệt cũng trên đen, g thời tức. Thu ảnh đối nguyệt sầu cũng tại trên chợ i xem vụ sầu ú phút ứ a Hai phong p nhiệm h ẩn. tìm được nhiệm vụ ẩn. Hai phút sau hứa phong đ ố n g nhiên nhận được đạp phá thiên sơn tin tức người đang tìm kinh nghiệm phong phú nhiệm vụ ẩn chúng ta bên này có một cái chương hai trăm linh năm các đại lao đều tại dùng tránh vây bước chấn kinh các mội từ, từ bảng lực công kích tiến vào hà thôn đạp phá thiên sơn còn phát tới chuỗi nhiệm vụ tiếp hứa phong mở ra nhìn thoáng qua nhiệm vụ ẩn hà thôn mái h i ê n bên trên quạt thiếu năm người mời đến nhập dị không gian hà thôn đánh rết chui vào hai bốn con đá quỷ nhiệm vụ ban t h ư ở n g phong phú kinh nghiệm chút ít hô hấp pháp điểm kinh nghiệm đ i n h đ c phá p thiên sơn lại phát tới tin tức nếu như ngươi cần có thể mang ngươi ba người tới hứa phong ta suy tính một chút đ ặ p phá thiên sơn tính tình rất thẳng không cần k h á c h khí cũng không cần lo lắng n ợ nhân tình hứa phong đại đại liệt liệt trả lời nghĩ qua ta là nhìn có chút không lên nhiệm vụ này đặc phá thiên sơn sửng s ố một chút cái này còn t r ứ n mắt hứa phong nhiệm vụ lưu trình quái q quá u ít kinh nghiệm không nhiều đ ạ p phá thiên sơn nghĩ nghĩ biểu thị đồng ý vậy cũng đúng đ ạ p phá thiên sơn bất quá tạm thời còn không có tốt hơn nhiệm vụ này giữ lại cho n g ư ờ i hứa phong cũng không k h á c h khí được không có tốt hơn nhiệm vụ ta liền đi đánh một chút trò chuyện xong sau đ ạ p phá thiên sơn tiếp tục cùng hắn bốn cái đồng đội soát hỏa linh cái này một đội người là long ảnh công hội hạch tâm thành viên toàn bộ tại đẳng cấp bảng danh sách trước năm mươi tên một con hỏa linh đ ỗ n g nhiên đánh út về phía xếp sau cung thủ lưỡi đao chỉ nghiêng người né tránh bộ pháp cùng hứa phong tránh về bức không có sai biệt cái này một đội người đều là đỉnh tiêm cao thủ nghiên cứu mấy giờ lưới lao chỉ thao tác đã có mấy phần hứa phong hương vị lưới lao chỉ cảm khái bộ pháp này thật tốt dùng ác bá tới sao ta có thể hay không cũng thêm hắn cái hào hưu đ ạ c phá thiên sơn lắc đầu không đến hắn t r ư ớ n g mắt nhiệm vụ này bác sĩ bần tăng lông chân có thể biên tịch dáng người cao lớn thô kệch một mặt dữ tợn hắn mặt mũi tràn đầy mọi ý mớn tốt như vậy nhiệm vụ còn t r ư ớ n g mắt tiểu tử này tầm mắt cao như vậy sao pháp sư ca bả vai cho ngươi dựa vào vóc người gậy cao dáng dấp có chút xấu nhưng ánh mắt hắn rất sáng mạch suy nghĩ rõ ràng người ta ăn tài nguyên tốt cùng chúng ta không giống thăng cấp đều có thể ăn năm cái tại nguyên điểm hắn hẳn là thật nhìn không quá bên trên lông chân có chút hâm mộ xác thực tiểu t ử này ăn đội ngũ phía trước nhất có cái dáng người nhỏ nhắn sinh sắn n g ộ i từ thích ăn ra giò ruột nàng đại khái một m năm tám cùng tiểu chu đồng học chân ngắn có so sánh bốn cái đại nam nhân ở phía sau nói chuyện phiếm cô em gái này tự mình khiêng hai con h ỏ a linh n g h e xong đồng đội nói chuyện phiếm nàng có chút bất mãn nói ra chọn ba lời bốn quả nhiên không phải người tốt lành gì để tiểu vũ bọn hắn đem nhiệm vụ làm đi đặt phá thiên sơn một kiếm chém vào một con hoà linh trên thân g i i tám còn nhiều một cái khắc h ỏ a linh đ á n h tới đạp phá thiên sơn hướng về sau né tránh ngay sau đó trước đạp một bước hắn cũng tinh chuẩn dùng r a tránh về bước đạp phá thiên sơn lông mày rất thô thanh âm cũng rất thô nhiệm vụ này chừa cho hắn một hồi lông chân trong giọng nói có chút không hiểu hắn sẽ không nhảy ránh lao đại ngươi đối với hắn tốt như vậy làm gì da g i ò n ruột mười phần đồng ý mà lại hắn lên tới cấp sáu mươi cũng muốn quân doanh thiên tuyển danh lệch đây không phải cùng ngươi trực tiếp cạnh tranh sao bả vai cho ngươi dựa vào ném ra lôi lên âm mở miệng nói ra ta ngược lại thật ra đồng ý thiên sơn quyết định nguyện lạc tây trầm mặc dù lại chó lại tiện còn x nhưng nhân duyên phi thường tốt khác cấp năm mươi lăm có thể cùng hắn so kết giao b ằ n g h ư u tổng không sai r a dòn ruột bụi tử nhất miệng được thôi điểm ấy ta ngược lại thật ra thừa nhận hứa phong tiếp tục cạy quái chờ lấy các b ằ n g h ư u hỗ trợ tìm nhiệm vụ một vòng q u á i x o á t xong hứa phong rốt cục dành thời gian nhìn một chút h i ê n viên trường cung mới thuộc tính h i ê n viên trường cung sử thi đ ả n g cấp yêu cầu cấp năm mươi lăm lực lượng bốn nghìn bảy trăm tám mươi tám nhanh nhẹn ba nghìn m ư ơ i lực công kích chín nghìn hai trăm linh sáu hợp thành t h u tính lực công kích ba mươi cường hóa t h u tính lực công kích một trăm bảy mươi lăm cao giai thuộc tính diện phách lực công kích h i hiệu quả đặc biệt gia tăng năm mươi năm điểm nguyền rủa giá trị bổ sung kỹ năng phá thiên một tiễn kỹ có thể tổn thương một nghìn bốn trăm kỹ có thể tổn thương một nghìn năm trăm linh bổ sung kỹ năng đồ linh bạo kích tổn thương một nghìn một trăm bạo kích tổn thương một nghìn hai trăm linh bổ sung kỹ năng không khí bổ sung kỹ năng thanh tịnh mỗi ngày phát động số lần tăng lên một không lần bổ sung kỹ năng vô câu gặp năm thăng cấp tăng lên tương đối thông thường vô câu cùng không khí đều không biến hóa hứa phong cảm giác không có gì kinh h ỉ vẫn là giải phong tăng lên nhìn xem dễ chịu bất quá thuộc tính cơ sở tốc độ tăng không tệ long ảnh công hội có một thanh cấp 55 sử thi trường cung lục phỉ thạch linh cung t â y cung này có người sử dịn xuất phát ra lực lượng tăng thêm chỉ có 2 9 0 c linh một điểm đồng phẩm chất cùng cấp bậc trang bị cùng h i ê n viên trường cung tranh lệnh tương đương to lớn hứa phong nhìn một chút giao diện thuộc tính lực công kích mười c h điểm đinh ngư ấu vi nhỏ b ầ y bên trong các nàng đang tán gấu phỉ phỉ vừa mới nhìn thấy một cái cấp 50 kiếm sĩ hơn bốn vạn bảng lực công kích tuy nhiên khí vẫn tăng lên đi lên về sau mọi người thực lực chướng đến thật nhanh tiểu tuyết ta thật tò mò phong ca bảng thuộc tính hẳn là qua mười vạn hứa phong tiện tay c ắ t mặt của mình tấm lực công kích phát đến bảy bên trong bảy bên trong trầm m ặ t hai giây các m ộ i t ử đều sợ ngây người p h ỉ p h ỉ ta mẹ nó cầm dị bảo mới phá bốn mươi năm vạn lực công kích người khi người h n quá đáng tranh khóc gì và gờ thi nhiên ta đi cấp năm mươi năm gần hai mươi vạn bảng cách lớn phổ hàn xương trầm tuyết mặt này tấm phong tới một tháng trước đều nhanh gặp phải mãi cờ đinh ngư ấu vi cho hứa phong nói chuyện riêng tin tức có rảnh rỗi sao hứa phong không có ngư ấu vi hứa phong không cho phép gặp ta người đáp ứng ta hứa phong đang tìm loại kia quá trình dài còn có thể đánh yêu t ộ c nhiệm vụ ẩn nư ấu vi mười phần đồng ý đúng tiếp loại nhiệm vụ này có cơ hội hứa phong vậy ta tiếp lấy thăng cấp nư ấu vi vừa tức vừa lo lắng hung hăng ném ra hỏa long đập vào giã quái trên đầu hai phút sau thu ảnh đối n g u y ệ t sầu phát tới tin tức đại lão không có thích hợp nhiệm vụ thu ảnh đối n g u y ệ t sầu cùng yêu t ộ c tương quan chảy g i i trình nhiệm vụ thật quá ít hứa phong trả lời người tiếp tục tìm thu ảnh đối nguyện sầu không có vấn đề các công hội ta đều sẽ hỏi một chút hứa phong cho đạp phá thiên sơn phát tin tức ngươi người còn đang chờ sao đạp phá thiên sơn dây về đến ngay đây hứa phong ta đi tìm bọn họ hứa phong nhiệm vụ này bao nhiêu tiền đạp phá thiên sơn không cần tiền đạp phá thiên sơn nhiệm vụ rất khó ngươi có thể làm thành cũng coi như hỗ trợ hứa phong lười nhác chơi bộ kia xã giao từ chối hắn dứt khoát đáp ứng xuống đạp phá thiên sơn phát cái tọa độ hứa phong trở về vân khởi thành đến cửa thành đông có bốn cái long ảnh công người biết ở chỗ này chờ hắn dẫn đầu là cái cấp năm mươi bảy cung thủ nhân vật tên võ độ hắn một thân truyền thuyết trang bị vũ khí thì là một thanh sử thi phẩm chất phỉ thủy trường cung mặt khác ba người theo thứ tự là hai cái t h u ẫ n chiến một cái bác sĩ trang bị cũng không tệ toàn thân truyền thuyết trang bị lùi tới người chơi không ít người đều liên tiếp nhìn về phía v õ độ hơn năm mươi cấp sử thi trang bị cấp năm mươi bảy long ảnh công hội tinh anh thành viên hâm mộ có thể hơn năm mươi cấp làm tinh anh thành viên đều rất vui bức bất quá hứa phong vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn tầm mắt mọi người thổ hào còn phải là người lão cấp năm mươi thần thoại trang bị quá siêu mô hình không có so sánh liền không có thương tổn Đột n hứa i tinh anh thành viên cũng không có lợi hại như vậy. Đều là thi cùng, vẫn là hiên viên lợi hại ê n anh thành cũng không như trường cung, vẫn trường cung cảm cấp có thấy h vậy. A. là là Đều sử phong xuống ngựa đi lên trước đi tới võ độ trước mặt võ độ mời hứa phong tiến đội khách khí nói ra đại lão nhiều chỉ giáo hứa phong đại đại liệt liệt nói ra dễ nói đi thôi đi hứa phong đi theo đám bọn hắn đến thành đông kim thủy thôn ở chỗ này có một vị chạy nạn lao hấu cùng với nàng đối thoại hứa phong xuất hiện trước mặt nhắc nhở xin hỏi phải trăng tiến vào dị không gian hà thôn hứa phong lựa chọn tiến vào hắn cảnh tượng trước mắt biến đổi đi tới một chỗ bị đêm tối bao phủ thôn trong làng từng nhà đóng chặt lại cửa sổ nơi xa còn có vài tiếng sói c h u t r u y ề n đến v õ độ nói ra trên mái hiên sẽ xuất hiện ba loại linh hồn đánh g i ế t thiện hồn sẽ tổn thất năm mươi sinh mệnh đánh g i ế t chú hồn sẽ giảm xuống năm mươi lực công kích chỉ có thể g i ế t tác quỷ ta dạy cho ngươi làm sao chia phân biệt vừa dứt lời h ứ a phong đưa tay một tiễn b à n h hắc t i ễ n mang theo khó có thể tưởng tượng như thế đánh vào mái hiên bên trên dân cư bị chấn sụp đổ nửa tòa tất cả đồng đội được nhắc nhở ngài đội ngũ đã đánh rết á c hồn tháng một n ă m h a i bốn hứa phong rất chú ý thanh điểm kinh nghiệm nhìn lướt qua một con ác hồn chứng không ba mươi mốt phần trăm kinh nghiệm hứa phong cảm thấy vẫn được minh giới đặc thù quái vật tại phương diện kinh nghiệm luôn luôn tương đối kéo vợt cái này mấy cái ác hồn biểu hiện tính là không sai bốn cái đồng đội thì khiếp sợ nhìn về phía hứa phong cái này là thế nào phán đoán chương hai trăm linh sáu thăng không đến cấp sáu mươi giúp mười cái anh vũ công người biết giết kinh nghiệm đ ố n g nhiên mà tăng mạnh rồi nhiệm vụ mới vừa mới bốn cái quỷ đại lão ngươi làm sao phán đoán hứa phong thuận miệng lắc lư nghe a khác biệt quỷ vị đạo khác biệt bốn người giật mình còn có thuyết pháp này đại lão đều đánh chúng khẳng định không có lừa gạt chúng ta không hổ là đại lão loại này phân rõ phương pháp đều có thể phát hiện võ độ không nói chuyện không ngừng ngửi ngửi hứa phong nết miệng cười cười mang lấy bọn hắn hướng thôn chỗ càng sâu đi đến mười lăm giây sau vòng thứ hai linh hồn xuất hiện hết h ể mười hai con hứa phong cảm giác lực y nguyên không hoàn toàn khôi phục hắn hiện tại đồng thời cảm giác mục tiêu chỉ có sáu cái sáu cái linh hồn bên trong bên phải nhất chính là ác quỷ mặt khác năm cái đều là t h i ệ n hồn hứa phong đưa tay một tiễn bắn giết ác quỷ bên cạnh bốn cái đồng đội còn đang không ngừng mà nghe võ độ phản ứng tương đối nhanh đưa tay một tiễn bắn về phía một cái linh hồn nhắc nhở xuất hiện ngài đội ngũ đã đánh g i ế t ác hồn tháng ba năm hai mươi bốn hứa phong có chút ngoài ý m u ố n võ độ tầm bắn vừa mới có bảy trăm m khoảng t r ư ờ n g có thể cầm x ử thi vũ khí người quả nhiên kỹ năng phối trí rất cao võ độ đã nhận g i hứa phong ánh mắt hắn có chút hổ thẹn nói ra vừa mới ta không có nghe được hương vị bằng con mắt phán đoán hứa phong tiếp tục lắc lư không có việc gì luyện nhiều Tốt. linh hồn mỗi m ộ ư ơ i năm giây soát một vòng thừa dịp nhàn rỗi hứa phong dành thời gian soát soát diễn đàn đã có chút thiên tuyển tranh phong tình báo lưu truyền ra dự thi minh s á c tuyển chọn cũng là một v một cùng trang bị đơn đấu chiến hoàn toàn nhìn kỹ xảo bạch ư n g công hội mạnh nhất kiếm si ô tạp dìm báo danh tham gia thiên tuyển tranh phong lại một cái đại lao ra mặt ô tạp dìm thập đại kinh diễm thao tác tập hợp ô lại đệ nhất thế giới chính diện chém giết kiếm si áp chế lực hứa phong cũng nhìn một chút video video cái thứ nhất đặc sắc thao tác chính là ô tạp dìm đơn đấu phỉ phỉ. ô tạp dìm chân luôn luôn cung phỉ phỉ hai lần tấn công chính diện đều bị ô tạp dìm né tránh mà lại ô tạp dìm mỗi lần đều thừa dịp phỉ phỉ công kích thời điểm đưa tay một kiếm người này chiến đấu m ạ c h suy nghĩ nhưng phản ứng có thể xương biến thái vừa xem hết video hứa phong liền thấy phỉ phỉ tại bảy bên trong nhà ránh phỉ phỉ mỗi lần ô tạp dìm có biên tập xuất hiện ta đều muốn làm bối cảnh tấm phỉ phỉ b u ồ n đến chết Tiểu tuyết, thực, bộ tạp xác d ì mười đánh n g k giây sau diễn đàn bên trên xuất hiện một đầu thiết mời nguyên lạc phó hội trưởng mới nhất động thái hắn nói thăng không đến cấp sáu mươi ngẫu nhiên rút mười cái anh vũ công người bích cát t h ế p mời bên trong chị để vào t r ư ơ n g hứa phong tin tức xin x ọ n thang không được cấp ta còn chị không được anh vũ công người biết t h ế p mời nhiệt độ bạo tạng vô số người đều thấy chóng khá lắm người ta rút người phát thưởng người rút người đưa tiện đúng không mẹ nó tuyệt gvg ờ tầng mười bảy người a luôn luôn có thể cho ta chỉnh ra trò mới tới sở đoàn trưởng gvg mười tám tầng tám cái này bất thấy thế nào đều không giống như là người tốt nhưng lão nương liền là ưa thích hắn h o a q u ả xạ cụ ra cũng xuất hiện nàng trở về thức mời ngươi đừng quá khi dễ người thật làm chúng ta có thể tùy tiện giết sữa đường không quá ngọt lập tức trở về đôi quả thật có thể tùy t i ệ n giết ngươi không sẽ chết qua một lần sau hoa quả xạ cụ dạ khi sắp mặt trắng bệnh cái nào đều có ngươi sữa đường không quá ngọt có nhà ta nguyệt bảo địa phương liền có ta không phục cá ngươi hoa quả xạ cụ dạ không trở về một cái khác anh vũ công hội lưu đẹp tử đôi tới lưu đẹp tử loại này loạn giết người nhân vật phản diện ngươi cũng che chở a sữa đường không quá ngọt ta không thấy được hắn loạn giết người chỉ thấy hắn giết gọi bậy chó kỹ nữ từ chiến lực mạnh sữa đường không quá ngọt một người đối tuyến mười cái thủy quân quả thực là đối thắng canh tị phát đầu này thích mời rất nhanh tới nhiệt độ thứ hai thiếp mời bên trong nhao nhao nghiêng trời lệch đất chiến l ậ t công hội người cũng đã gia nhập chiến trường hứa phong lại cầu cầu tuy tuy khu vực ô tạp đổ mẫu tiết ấu ô tạp bằng đây không phải là tùy t i ệ n bạo sát michael thiếp mời bên trong làm cho loạn thành hỗn loạn hứa phong nhìn xem hắn một tay mang lên tiết ấu hết sức hài lòng võ độ cũng nhìn diễn đàn sắc mặt cổ quái hắn nhỏ giọng cùng đồng đội thảo luận nguyện lạc hội trưởng quá mạnh nước lấy diễn đàn còn có thể tinh chuẩn đánh rết tác ủy cảm giác hắn so trong truyền thuyết còn mạnh hơn nếu là hắn chúng ta công người biết liên tốt ai năm ph hai bốn con á c quỷ bị nhẹ nhom đánh g i ế t góc trái trên cùng đánh g i ế t thống kê bên trong hứa phong đánh rớt một chín con á c quỷ v õ độ đánh rớt năm con hứa phong nhìn về phía v õ độ n g ư ờ i thao tác không tệ v õ độ có chút bị thần tượng khích lệ kích động cảm giác tạ ơn n g u y ệ t hội trưởng khích lệ mặt khác ba cái đồng đội vội vàng chen vào nói vũ ca là chúng ta công hội mạnh nhất người mới đúng chỉ cần cấp bậc đủ rồi tùy thời có thể lên trưởng lão n g u y ệ t hội trưởng ngươi thật có ánh mắt hứa phong hỏi ba trăm mai kim tệ một tháng đến cho ta làm công thế nào vo độ sửng sốt một chút lắc đầu cự tuyệt không được ta rất thích long ảnh công hội chuẩn bị ở chỗ này đợi cho chết hứa phong trước đó có nghe thấy long ảnh công sẽ khá công bằng người mới có thực lực liền có thể ra mặt xem ra long ảnh công hội cũng lung lạc không ít đ ỉ n h tiêm người kế t ụ hứa phong cũng không có cứng gián khuyên cái kia giao nhiệm vụ tán đội được gia dị không gian tìm tới lao hầu giao nhiệm vụ hứa phong thanh điểm kinh nghiệm đã tăng tới ba mươi bốn năm nhiệm vụ cho hai mươi bảy kinh nghiệm tương đối khá hứa phong nhìn đồng hồ chạy đồ tăng thêm làm nhiệm vụ hết thảy bỏ ra hai mươi năm phút hắn còn lại m ư ơ i một giờ ba mươi năm phút thu ảnh đối n g u y ệ t sầu phát tới ba cái nhiệm vụ ẩn mấy cái này nhiệm vụ ẩn cho kinh nghiệm đều không ít năm mươi mai kim tệ một cái hứa phong tuyển một cái gần nhất nhiệm vụ ẩn nhiệm vụ ẩn trên sông hồng ảnh nội dung nhiệm vụ săn giết thuận mệnh sông lén qua mà đến hết u y vượt giặc cướp nhiệm vụ ban t h ư ở n g phong phú kinh nghiệm chút ít tiền tài trả tiền hứa phong tiến vào tổ đội trưởng gọi chân thô một điểm vừa vặn cái khác ba cái đồng đội đều là dùng tiền lên xe công hội thành viên ngoa tạo nguyện lần này có thể nằm ăn kinh nghiệm đại lao ngươi đến cùng có thể lên tới cấp sáu mươi không gấp rút chết ta rồi hứa phong trả lời ngươi đ ừ n g đội để cho ta trước gấp Cho chuyện hứa phong tìm được chân thô một điểm vừa vặn hắn ra sáu mươi mai ngân tệ để bốn cái đồng đội thuê phi hành tọa kỵ thời gian cấp bách hứa phong trong tay dư giả sáu mươi mai ngân tệ không tính là gì lấy tiền mua thời gian bốn cái đồng đội bình thường căn bản không nỡ dùng tiền thuê phi hành tọa kỵ bọn hắn h ư n g phấn tại k a n h đội ngũ nói chuyện phiếm mà nó có tiền thật tốt ta nếu là cũng có tiền liền tốt đáng tiếc ta mỗi tháng tiết kiệm xuống một mai kim tệ cũng không tệ sáu mươi mai ngân tệ đủ ta hoa một tuần bất quá cười phi hành tọa kỵ cảm giác thật tốt Mười phút sau, hứa phong cùng các đội hưu chạy tới mệnh bờ sông bên cạnh phát động nhiệm vụ về sau hứa phong cảm giác được dưới nước có chút ánh mắt đỏ như máu trộm cướp hàn kéo cung bắn tên hai cây hát t i ễ n ẩn vào trong nước sông và n h trong nước chuyển đến nổ vang mặt sông rung động hứa phong nhìn thấy hai cái nhắc nhở ngài đội ngũ đã đánh giết huyết v ự c t r ộ m cướp một t m ộ t mươi ngài đội ngũ đã đánh giết huyết v ự c t r ộ m cướp hai t r m ộ t mươi hai cái trộm cướp cho hứa phong năm hai điểm kinh nghiệm loại này phổ thông nhiệm vụ g i quái còn không bằng minh giới đặc thù q á i vật bất quá nhiệm vụ quá trình đủ g i i một trăm cái trộm cướp soát xong cũng có thể chướng hai mươi sáu kinh nghiệm coi như không tệ hứa phong ánh mắt chuyên chú động tác dứt khoát mỗi lần dây cung phát đều có hai con huyết vực trộm cướp bị giết nhiệm vụ soát đến một nửa hứa phong nhận được từ phục lai、like、biểu kiện giấu long tiên sinh nguyện ý n h ư ợ n g lại gặp nước kiếm ngươi có thể xuất r a vật gì tốt đến hứa phong sắc mặt vui mừng danh vọng vấn đề có giải quyết hy vọng hứa phong nhìn một chút trong kho hàng hàng tồn đều hữu dụng a linh bảo quý ngọc hiện viên trường cung giải phong về sau muốn một lần nữa cường hóa nữu yêu tinh huyết phải dùng đến tinh niên kỹ năng vô dụng nhất tài nguyên chính là những cái kia vạn nam dược thảo hứa phong trở về biểu kiện hai mươi gốc vạn nam dược thảo được không chương hai trăm linh bảy chó nhà giàu g i ấ u long tiên sinh nhiệm vụ ẩn trong rừng dậm ăn thịt người chưa yêu kinh nghiệm phong phú chương hai trăm linh bảy chó nhà giàu g i ấ u long tiên sinh nhiệm vụ ẩn trong rừng dậm ăn thịt người chưa yêu kinh nghiệm phong phú từ phục lai có chút giật mình ngươi thế mà có nhiều như vậy vạn nam dược thảo hứa phong ta cũng không biết ở đâu ra nhặt nhặt liền nhiều như vậy từ phục lai đã thành thói quen hứa phong trò nói hắn hay hứa phong đến hỏi dấu long tiên sinh nửa phút sau hứa phong thu được biểu kiện từ phục lai hắn m ô m ô b ư ớ c vương hứa phong hắn không đổi từ phục lai hắn không nói chuyện lôi kéo ta tiến hắn dựng thảo đồ cất giữ thất bên trong có ba năm trăm sáu mươi một gốc vạn nam dự thảo hứa phong n mà nó b ư ớ c vương từ phục lai mà lại đã dùng qua ngân hà tôn cũng không được hắn còn muốn cái k h á c chân bảo hứa phong đầu góc xoay chuyển nhanh quả quyết từ bỏ vậy quên đi đừng lãng phí thời gian ngân hà tôn hắn t r ư n g mắt tiền có thể mua được hắn không thiếu từ phục lai ta liền ở chỗ này đợi chờ m ư ơ i một giờ nếu như ngươi có thể lấy được thích hợp chân bảo tùy thời giao dịch hứa phong trong lòng hơi ấm có rảnh rỗi giới thiệu cho người cái bạn già lao cùng bạch hạc cùng một chỗ đ ợ i không sợ các người chuyển chuyện xấu sao từ phục lai cút hứa phong được rồi cùng từ phục lai trò chuyện xong hứa phong đã giết tám mươi tám cái huyết vượt trộm cướp cuối cùng m ộ ư ơ i hai cái trộm cướp phân bố rất dài rác hứa phong tìm mười phút mới đem bọn hắn toàn bộ giết hết nhắc nhở xuất hiện ngài đã hoàn thành nhiệm vụ mời nhận lấy nhiệm vụ bán thưởng trở về thành hứa phong tiến vào tiêu cục tìm đông tiêu đầu giao nhiệm vụ một đạo bạch quang hiện hiện hứa phong thanh điểm kinh nghiệm bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đoạn đến cấp năm mươi năm tám mươi năm sáu đại lao gặp lại lần sau có cơ hội lại hợp tác mấy cái đồng đội lần lượt rời đi hứa phong nhìn đồng hồ hiện tại là m ộ ư ơ i hai h chưa hai mươi ba phân còn có một m ư i h bốn mươi bảy phân hứa phong cho ngư ấu vi phát tin tức ngươi có cái gì chân quý vật phẩm sao ngư ấu vi rất thông minh đã hiểu hứa phong muốn cái gì có khỏa dạ minh châu hứa phong mở ra phòng đ ầ u giá tìm gọi một chút dạ minh châu có ba khỏa hứa phong không được phải là trên thị trường không mua được chân quý vật phẩm ngư ấu vi ta giúp ngươi hỏi một chút nàng tại mấy cái hội trưởng giao lưu bảy bên trong đều phát tin tức hỏi một chút có hay không trong phòng đấu giá không có loại kia chân quý vật sưu tập giá cao thu hoa gian nguyệt mai t i ể u c ô n g hội ta có cái bình ngọc bất quá trong phòng đấu giá có cùng k h o ả n ạ dạ phạt vũ phái chủ chiến thật đáng tiếc mỹ lệ ngư hội trưởng ta không có ạn vị nẹ lôi truy liên minh ta thay ngươi tìm nữ thần đ ừ n g nóng đội ngư hầu vi hỏi một vòng tìm được hai kiện đồ cất giữ thiên c h é n sứ men xanh thủy mặc giang sân đồ hai thứ đồ này trên thị trường đều không có giá cả nàng tranh thủ thời gian cho hứa phong phát tin tức tìm được hai loại hứa phong hỏi từ phục lai từ phục lai rất mau trở lại b i u kiện thứ bày đổ s dấu phong,、like、phong, phong, phong vâng ngư ấu vi không được ngươi đem tin tức rút về đi hứa phong rút lui tin tức trở về tìm không thấy rất bình thường chúng ta cũng không tìm được hứa phong ngươi cấp bậc quan trọng hơn hỏi một vòng không tìm được quên đi ngư ấu vi ta không ta thăng lấy cấp cũng có thể giúp ngươi hỏi một chút ngư ấu vi tại báo danh kết thúc trước đó ta sẽ không bỏ qua hứa phong cười cười cũng được về xong tin tức hứa phong dự định tùy tiện tiếp một cái nhiệm vụ ẩn trước lên tới cấp năm mươi sáu đằng sau cấp bốn lao sẽ chậm chậm ngồi đinh thu ảnh đối n g u y ệ t sầu phát tới tin tức đại lão tin tức tốt thu ảnh đối n g u y ệ t sầu chỗi nhiệm vụ tiếp hứa phong nhìn thoáng qua nhiệm vụ ẩn trong rừng rậm ăn thịt người chưa yêu nam người nguy hiểm nhiệm vụ mục tiêu đánh giết lịch trên núi xuất hiện yêu tộc số lượng không biết nhiệm vụ ban thường phong phú kinh nghiệm một ba mai ngẫu nhiên bảo thạch đến rồi đánh giết yêu tộc nhiệm vụ ẩn hứa phong trả lời nhiệm vụ này t a tiếp bao nhiêu tiền thu ảnh đối n g u y ệ t sầu có chút quý đối phương muốn ba trăm năm mươi mai kim tệ thu ảnh đối n g u y ệ t sầu đây coi như là giá thị trường dù sao cầm tới tốt bảo thạch một viên liền lên ngàn m a i kim tệ hứa phong dứt khoát cho thủ ảnh đối n g u y ệ t sầu phát bốn trăm mai kim tệ hưởng bao người giúp ta đem tiền thanh toán còn lại với ngươi thu ảnh đối nguyện sầu cũng cùng hứa phong quan hệ đã khá nhiều hắn cũng không có khắc khí mỹ tư, tư thu tiền tạ ơn đại lão người k i a gọi điện giao châu châu n g ư ờ i thêm hắn một chút hứa phong tăng thêm đối phương hảo hữu tiến vào trong đội trong đội còn có có ngoài hai người một cái cấp bảy mươi bốn ữ cung thủ thích xem nam nhân yêu đương còn có một cái cấp bảy mươi tám nam pháp sư tạo trượt trêu người bọn hắn làm nhiệm vụ này không có kinh nghiệm hoàn toàn là chạy bảo thạch tới chỉ muốn cầm tới năm trở lên bảo thạch ba trăm năm mươi mai kim tệ liền không lỗ hứa phong tiến đội kinh đội ngũ lập tức náo nhiệt thích xem nam nhân yêu đương lại là nguyệt lạc tây trầm ngoạ tàu ta muốn đoạn cái đổ phát cho tỷ bội của ta tạo trượt trêu người đại lao ta có thể sở sở ngươi hoàng hôn sao hứa phong đây chính là ta thân cận nhất toạ kỵ là hảo huynh đệ của ta có thể tùy tiện để cho người ta sở hứa phong năm mươi mai kim tệ một lần có thể cân nhắc tạo trượt trêu người tạo trượt trêu người ta nơi xa nhìn xem liền rất tốt có chút thích không cần tự tay tiếp xúc hứa phong ngươi đ ố i thích xinh đẹp mượn muội cũng là nói như vậy tạo trượt trêu người nước mắt mắt vá đừng nói nữa hàn huyên vài câu trong đội lại tới một cái cấp bảy mươi một nữ kiếm sĩ tiểu hồng bạo ma vương gom có người điện giao châu châu phát tin tức các lao bản tại lịch núi dưới chân tập hợp đi ta tiếp hảo nhiệm vụ qua đi hứa phong đã ở trên đường mấy cái khác đồng đội cũng không thiếu tiền để ề mấn phi hành tọa kỵ trên đường mấy đầu thế giới thông cáo xuất hiện đặc thù sự kiện lá phong cốc cấp bảy thành thị hướng suối thành giã ngoại bị n e u yêu nhất tộc xâm lấn m ờ i các vị dũng sĩ tiêu diệt yêu tộc thế lực treo thưởng cự linh x â m lôi truy công hội người chơi tang mỹ s cấp đi vạn kim thành trọng yếu tài nguyên vạn kim thành treo thưởng mười vạn kim tệ truy sát tang mỹ s đặc thù sự kiện nham hỏa động tử vong hỏa linh vượt qua năm mươi vạn nham tương di động một chỗ dị không gian thông đạo xuất hiện hứa phong có chút trông mà thèm n h a m h ò a động đặc thù sự kiện cái này dị không gian kém cỏi nhất cũng có cái đại bột nhưng hứa phong cấp bậc không đủ cái này dị không gian cùng hắn không có duyên phận xem hết thế giới thông cáo hứa phong phát hiện kênh đội ngũ bên trong bọn hắn hàn huyên hơn mười đầu tin tức tiểu hồng mạo ma vương nhà ránh gần nhất ra cái xích luyện dược tề các ngươi biết không tạo trượt chê người nghe nói cổ cùng công hội dùng năm trăm phần xích luyện dược tề phản xát đối địch công hội chủ lực thích xem nam nhân yêu lương thật hay giả một cái dược tề mạnh như vậy sao tiểu hồng mạo ma vương là thật ta tại hiện trường tiểu ạ o treo người. Tạo trượt ư n g ờ bắt đ hưng mạo ma vương nhà này công hội mới cấp một quá kéo cấp một công hội nhiều nhất chỉ có thể có bốn mươi cái dược sư đồng thời chế dược lên tới cấp hai có thể tăng lên tới sáu mươi cái dược sư đồng thời công tác điện giao châu châu cái này công hội là không phải kêu cái gì đó các nàng đang lộng điểm tích lũy hối đoái phi hành tọa kỵ thích xem nam nhân yêu đương kinh ngạc và n ó cấp một công sẽ như vậy giàu tiểu hồng mạo ma vương có chút toán niệm đoán chừng phía sau có cái thiếu đại đức lão bản thiếu đại đức hứa phong làm làm như không thấy được câu nói này hai mươi phút sau hứa phong chạy tới lịch núi ngọn núi này tại phía bắc mọc ra rất nhiều cao lớn gỗ thông các đội hưu cũng cấp tốc tập hợp đủ một đội người tiến vào trên núi đi không đến một phút hứa phong cảm giác được một con chư đầu nhân thân yêu tộc tiềm phục tại xa xa phía sau cây song đao chư yêu, yêu tộc đặc thù quái vật sẽ r ấ c h nhanh nhẹn hình đẳng cấp cấp sáu mươi sinh mệnh một một trăm năm mươi vạn lực công kích tám mươi năm một trăm ba mươi bốn phòng ngự bảy mươi bảy một trăm ba mươi tám phòng ngự ma pháp năm mươi chín tám trăm hai mươi ba kỹ năng song đao thập tự t r ạ m giang lanh đâm tới không sợ công k í c hứa h phong n ắ m cung kéo dây c ù n g động tác tơ lụa trôi c h ạ y các đội h ư u còn không có kịp phản ứng hắc tiến đã giết tới c h ư yêu phía sau b ảnh một tiếng vang thật lớn cây tùng bị chặn ngang đập gãy c h ư yêu bị đánh giết hứa phong thanh điểm kinh nghiệm tăng lên tám mươi bốn chương hai trăm linh tám tăng lên cấp hai diễn đàn nhiệm nghị t i ế h tấu bay lời trời kỳ duyên sự kiện xuất hiện chương hai trăm lẻ tám tăng lên cấp hai diễn đàn nhiệm nghị t i ế h tấu bay lời trời kỳ duyên sự kiện xuất hiện x o á t cấp còn phải nhìn yêu tộc đặc thù quái vật c h ư yêu cho kinh nghiệm khá hậu hĩnh âm thanh lớn hút đưa tới không ít yêu tộc các đội h ư u cũng đi bắt đầu chuyển động tạo trượt t r e o người múa p h á p trượng thả ra kỹ năng l o n g tức q u y ể n và đám hỏa diễm gió lốc đánh c h ú n g ba con chưa yêu, chư yêu một đều rơi mất 1.6% khoảng t r ư ờ n g thứ hai quản thanh máu t ì máu bị đánh rớt thích xem nam nhân yêu đương bắn ra một tiễn đòn công kích bình thường mũi tên này mũi tên l o ạ hàn mang chúng đích một con chư yêu con mắt 1-3-1-8-4-8-1 động tác của nàng không bằng hứa phong trôi chạy nhưng trên người nàng quanh quẩn lấy bạch lục s á t gió một giây bên trong nàng liên phát nam tiễn đây là cung thủ cấp 70 y m ư ơ c n g h i ệ p kỹ năng linh hộ tri phong tiêu hao 50 điểm lam lượng m ộ ư ơ giây bên trong tốc độ đánh gấp đội thời gian cùn đồ m ộ giây cấp b ả cung thủ chuyển vận năng lực sẽ có cái chất biến dựa vào là chính là cái này kỹ năng tiểu hồng mạo ma vương vọt tới chư yêu trước mặt huỳnh chặt một kiếm trên thân kiếm bám vào một đạo hồng quang chém chúng cái thứ nhất chư yêu về sau hồng quang đánh út về phía bên cạnh một cái khác chư yêu hứa phong không biết kỹ năng này nhưng tổn thương rất cao 1-6-4-5-1-1-1-3-2-9-0-2-2-2. điện giao châu châu mới cấp 54, trang bị rất kém cỏi hắn dứt khoát trốn đến bên cạnh không có chuyển vận hai giây ba con bị tập kích chư yêu thanh máu thanh h ô n g trên mặt đất rơi mất một kiện cấp s á kim cương trang bị các đội hữu trò chuyện yêu tộc đặc thù quái vật là thật khó đánh còn tốt chuyển vật đủ thuộc tính này so cấp 70 tinh anh quái đều cao bị cận thân vẫn rất nguy hiểm ngoa t à o mau nhìn nguyệt lao bên kia thi thể bốn cái đồng đội quay đầu nhìn lại ánh mắt bên trong đều có chút rung động t r u n g quanh chất đống mười mấy con chứ yêu thi thể tiểu hưng mạo ma vương ta biết hắn mạnh nhưng cái này có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g thích xem nam nhân yêu đương mỗi lần nhìn thấy hắn cái này tổn thương suy nghĩ lại một chút hắn mới cấp 55, hâm mộ tạo trượt trêu người che mặt nhức cả trứng đừng nói nữa ta ta cảm giác cái này hơn 70 cấp cùng già đ ồ n dạng điện giao châu châu có c h ú t đau lỏng nhỏ giọng thầm thì thật sự cái gì đều không bạo a xuất xong chung quanh chư yêu hứa phong nói ra các ngươi ở chỗ này chờ đi ta đi phía trước x o á t điện giao châu châu sửng sốt một chút theo mua nhiệm vụ lên xe ngầm thừa nhận quy tắc kinh nghiệm hẳn là mọi người cùng nhau ăn tại giã ngoại cày quái rời đội bạn vượt qua năm nghìn gạo liền không thể ăn vào kinh nghiệm hắn lấy dũ khí chuẩn bị phản bác có tiền có thực lực ngươi cũng không thể muốn làm gì thì làm a hôm nay liền hắn điện giao châu, châu cho â u c h dù chết bị hứa phong truy sát cũng tuyệt không để hứa phong vừa cái này ăn một mình、Đinh. điện giao châu châu bỗng nhiên nhận được hứa phong gửi tới hồng bao m ư i mai kim tệ hứa phong biết quý cũ hắn mở miệng nói ra đưa cho ngươi đền bù điện giao châu châu l à lớn có tiền hay không không trọng yếu ta chủ yếu là lo lắng an toàn của ngươi đại lao ngươi nhất định cẩn thận a ta chờ ngươi trở lại a đại lão hứa phong cưới hoàng hôn biến mất tại bốn cái đồng đội trước mặt tạo trượt trêu người cảm khải nói ta cảm giác nguyệt lao thật ý tứ tiểu hưng mạo ma vương gật gật đầu chủ yếu là người ta cũng có tiền nghe nói thật nhiều phú bà muốn bao hắn thích xem nam nhân yêu đương nhãn tình sáng lên giá bao nhiêu vị hứa phong cưới hoàng hôn tại một nghìn m ở độ cao bay lên rất nhanh hứa phong cảm giác được trong rừng cây chưa yêu hắn kéo cung bắn tên tinh chuẩn bắn giết một con dấu ở phía sau cây chư yêu 1.882.5.326. h ắ c kim tổn thương nhảy lên hứa phong nhìn một chút thanh điểm kinh nghiệm chứng 3.1%. đây mới gọi là thăng cấp a hứa phong tâm tình q u á i trá tìm kiếm lấy chư yêu tung tích lịch trên núi không ngừng có tiếng vang chuyển đến hứa phong thanh điểm kinh nghiệm cách mỗi mấy giây liền đỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đoạn hai mươi giây sau một vệch kim quang vẩy xuống hứa phong lên tới cấp n ă vô số người đều đang ngó chừng hứa phong cấp bậc hứa phong vừa mới thăng cấp trong diễn đàn lập tức có trên trăm đầu thiếp mời xuất hiện n g u y ệ t lạc đại lao thăng cấp khoảng cách cấp sáu mươi chỉ kém cấp bốn còn có m ộ ư ơ i giờ hai mươi hai phút ác ba cấp bậc đã phản siêu hanna thật muốn thăng cấp còn phải nhìn ta ác ba hiệu suất kinh người n g u y ệ t lao từ cấp năm mươi năm đến cấp năm mươi sáu chỉ dùng một giờ ra mặt anh vũ công người biết rất khó chịu bốn phía đều người tại mang tiết ấu đừng vội thổi sau cấp bốn là khó khăn nhất thăng ta nếu là n g u y ệ t lạc tây trầm l i ề n đoán trừng thăng được trận một chút miễn cho đi thiên t u y n tranh phong bị đánh không có trang bị cùng kỹ năng ưu thế nguyện lạc tây trầm có thể đánh thăng a y n đội đội, bốn giây n g n sau hứa phong tìm tới hai con chư yêu dứt khoát đánh vết lần này thanh điểm kinh nghiệm chỉ tăng lên ba bốn mươi bốn cấp năm mươi sáu về sau thăng cấp độ khó xác thực lớn rất nhiều hứa phong sắc mặt trầm tĩnh đều đâu vào đấy tiếp tục tìm kiếm chư yêu một mươi phút sau lịch núi gần như sắp lục soát xong hứa phong thanh điểm kinh nghiệm cũng đã tăng tới chín mươi tám m ư ơ i sáu nơi xa lại có hai con chữ yêu hứa phong một tiến bay ra hóa thành hai đạo hát quang cái này hai con chữ yêu không có kịp phản ứng liền bị hứa phong bắn giết bá lại là một vệ kim quang v i xuống hứa phong lên tới cấp năm mươi bảy kênh đội ngũ bên trong tiểu h ồ n g mạo ma vương châu phê ngươi cái này cấp năm mươi sáu cùng cấp sáu t h ă n g được quá nhanh tạo trượt treo người ta mẹ nó cấp năm mươi sáu đến cấp năm mươi bảy xoát bốn trời ạ thích xem nam nhân yêu đương ngươi muốn có thần thoại chiếp nhở nở cùng xử thi vũ khí ngươi cũng xoát nhanh điện giao châu châu chỉ kém cấp ba đại lao s ô n g lên a hứa phong tiếp tục thăm dò năm phút sau hứa phong lại giết hai hai con c h ư yêu thanh điểm kinh nghiệm đã tăng tới một ư ơ i bảy sáu nhắc nhở xuất hiện ngài đã đánh giết tất cả song đao c h ư yêu mời tiến về nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng hứa phong có chút t i ế n m ố i c h ư yêu kinh nghiệm ngược lại là thật nhiều đáng tiếc nhiệm vụ quá trình không đủ dài tất cả c h ư yêu chung vào một chỗ vẫn chưa tới một trăm con hứa phong cùng đồng đội trở về vân khởi thành giao nhiệm vụ cái này nhiệm vụ ẩn kinh nghiệm ban thưởng không ít hứa phong thanh điểm kinh nghiệm đã tăng tới ba mươi bảy sáu mươi năm ba mai bảo thạch hứa phong toàn cầm mười lực lượng bảo thạch tiểu h ồ n g mạo ma vương có chút khó chịu ta dựa vào tất cả đều là bốn khí huyết bảo thạch tạo trượt trên người lần này vận khí không tệ một mai bảy trí lực bảo thạch kiếm lời thích xem nam nhân yêu đương ta mẹ nó tất cả đều là hai lực lượng bảo thạch thua tt h ế ê hứa phong ai ta cũng rất khó chịu điện giao châu châu đại lao đừng khổ sở theo bảo thạch không tốt chớ hứa phong tất cả đều là mười lực lượng bảo thạch một điểm mới mẹ cảm giác đều không có tạo trượt trên người tiểu hưng mạo ma vương cỏ ta còn tưởng rằng những người kia nói ngươi t i ệ n là tại hát ngươi thích xem nam nhân yêu đương người là chó thật a các đội hữu hùng hùng hổ hổ lui đội hứa phong trở về cầm doanh thành chuẩn bị tìm đao vũ long lần thứ tư hợp thành trên đường hứa phong cho t h ụ ảnh đối nguyện sầu phát tin tức hiện tại có cái gì nhiệm vụ ẩn t h ụ ảnh đối nguyện sầu đều là phổ thông ban thưởng hắn cho hứa phong phát t r ư ơ n g xin xót ba cái nhiệm vụ ẩn đều cùng hà thôn quỷ hồn một cái cấp bậc hứa phong một cái đều trứng mắt những thứ này cho kinh nghiệm đều có ít võ độ lúc ấy làm xong hà thôn nhiệm vụ chỉ tăng hai chín mươi bốn điểm kinh nghiệm hiện tại hứa phong cấp năm mươi bảy hắn khẳng định không đi làm loại nhiệm vụ này thu ảnh đối mật sầu ta tiếp tục tìm hai phút sau hứa phong đến đao vũ long ngoài cửa viện hắn đổi lại cây trúc làm thành cửa có chút đơn sơ hứa phong một cước đá lên đi cửa trúc nát đầy đất lao đao hợp thành vũ khí đao vũ long đi ra hắn còn chưa lên tiếng hứa phong nhận được tiểu cầm lý tin tức thẩm văn thu kỳ duyên thạch phát động ngươi có muốn đi chung hay không làm cái này kỳ duyên sự kiện thẩm văn thu kỳ duyên sự kiện kết nối chương hai trăm linh chín thần bí hải đồ đờ ơ y hợp thành thuộc tính vũ khí tiến vào kỳ d u y n không gian tìm kiếm ra thuyền biệt chi chương hai trăm linh chín Thần b sự, sự, sự kiện ban h thường u c h không biết mời tại mười phút bên trong tổ kiến đội ngũ tiến vào kỳ duyên không gian nếu không địa đồ mất đi hiệu lực hứa phong dứt khoát trả lời đi thẩm v ã n thu phát tới tổ đội mời hứa phong tiến vào trong đội kênh đội ngũ bên trong lập tức chuyển đến hà tự san thanh âm lão bản ta lại tới ôm bắp đùi của ngươi á triệu tinh tâm cùng hứa phong quen thuộc một chút cũng hoạt bắt chút nàng cũng đi theo mở miệng còn có ta hứa phong đùa với các nàng chơi các ngươi một người một trăm mai k i m tệ tiểu chu đồng học một nghìn mai chu á nam gắt một cái không có tiền cút mấy cái m ộ i t ử đ ề u cười hứa phong nói ra các ngươi đi hoàng dược sư nơi đó đi ta đợi chút nữa cũng qua đi thẩm văn thu thanh âm ôn l u n vâng lên được tán gấu xong h ứ a phong nhìn về phía đào vũ long đào vũ long nói ra lại hợp thành có tiền sao h ứ a phong lấy ra chín mai lực lượng bảo thạch trước cho ngươi một viên chống đỡ một mai k i m tệ đào vũ long nhận lấy bảo thạch nói ra cái kia tính được ngươi còn thiếu ta bảy bảy trăm mai k i m tệ h ứ a phong đại đại liệt liệt nhận h ạ đi đao vũ long cầm lên lực lượng bảo thạch cùng tinh hà thạch bắt đầu rèn đúc keng keng thanh thúy tiếng đánh văng lên h ứ a phong ngồi vào bên cạnh thuận miệng trò chuyện nói ngươi biết kỳ duyên sự kiện sao đao vũ long chuyên c h ú gó sát đối hứa phong mảnh mặt làm ngơ hứa phong cũng không có truy vấn nhắm mắt dưỡng thần tứ diệp hỗn độn liên còn đang không ngừng tôn h vệ hứa phong tinh thần lực hứa phong cảm giác lực từ đầu đến cuối không có khôi phục lại đình phong âm c h i cầm đều không có tinh l ự c dùng một phút sau hứa phong mở tóm mắt t r u n g quanh hắn thời gian đã đình chỉ một lần cuối cùng hợp thành sát xuất thành công cực thấp mà lại hiên viên trưởng cũng đã lần thứ ba sử dụng tinh hà thạch xuất hiện d i ệ u phách thuộc tính sát xuất cũng thấp rất nhiều hứa phong cự tuyệt sáu vạn năm nghìn bốn trăm ba mươi bốn cái vận mệnh rốt c u c xuất hiện hứa phong muốn nhắc nhở ngài vũ khí hiên viên trưởng cung hợp thành thành công ngài vũ khí h i ê n viên trường cung thu hoạch được rượu phách lực công k í c h một hứa phong tiếp nhận cái này v ẫ n mệnh thời gian bắt đầu lưu động đao vũ long đem vũ khí đưa cho hứa phong kỳ duyên sự kiện rất ít gặp ta nghe mấy người nói qua hứa phong nhìn t h o á n g qua h i ê n viên trường cung hợp thành thuộc tính lực công k í c h bốn mươi đầu này thuộc tính nhan sắc biến thành màu đỏ đã tới cực hạ n hiện giai đoạn đầy hợp thành thuộc tính vũ khí chỉ lần này một thanh hứa phong rất hài lòng theo miệng hỏi ban thưởng nhiều không đao vũ long nhớ lại một chút thanh âm thu kịch hạn mức cao nhất rất cao hạn cuối rất thấp đương nhiệm lá phong cốc thủ tịch cung thủ tiết linh cơ đã từng thu hoạch được kỳ d u y ê n sự kiện hắn biến mất hai năm khi trở về thực lực tăng vọt nghe nói là thu được thượng cổ truyền thừa hứa phong sắc mặt cổ quái ta sẽ không cũng muốn đi hai năm a đao vũ long k h o á t khoác tay ngươi không xứng mang theo kỳ d u y ê n thạch số lượng càng nhiều lấy được kỳ d u y ê n cấp bậc bình thường càng cao một mai kỳ d u y ê n thạch lấy được kỳ d u y ê n sự kiện không có khả năng có thượng cổ truyền thừa hứa phong nói ra nhìn kỹ hắn nói đoan cũng vô dụng đi a lúc ra cửa hứa phong một cước đem mặt khác một cái cửa trúc cũng bị g ặ nát để ngươi cái tiểu lão đầu nói ta không xứng đạo vũ long lắc đầu từ trong nội viện chuyển ra hai phiến mới cửa trúc tự tay thay đổi hứa phong cưới hoàng hôn chạy tới hoàn g cảnh trận n g o à i viện a hoàn g cảnh trận cửa sân cũng đổi thành cây trúc hứa phong đá một cái bay ra ngoài thẩm văn thu các nàng chính ngồi ở trong sân uống trà hoàn g cảnh trận tức giận nói ra láo từ không tại ngươi tới làm gì ngưng nhi kéo một cái cái ghế bỏ vào hứa phong bên cạnh hứa phong đặt mông ngồi xuống thẩm văn thu đưa chén t r à tới mới cái chén ta chưa bao giờ dùng qua hứa phong nết miệng cười nói ta thích ngươi đã dùng qua thẩm văn thu nháo cái đỏ c h ó mặt ngồi xuống lại hoàn cảnh trận đi tới nhẹ nhàng đá hứa phong bắp c h â n một cước cha hỏi ngươi đâu hứa phong đong đưa cái ghế thích ý nói ra tại ngươi cái này nghỉ một lát dưỡng dưỡng tinh thần lực hoàn g cảnh trận liếp mắt ngồi về dược lô bên cạnh hứa phong tò mò hỏi ngươi cùng lao đao làm sao đổi cùng khoản đại môn hoàn g cảnh trận coi như không nghe thấy không thèm để ý hứa phong ngưng nhi nhỏ giọng nói ra bởi vì cửa trúc tiện nghi mà lại tốt đổi đại ca ca ngươi nói không đạp cửa không thoải mái các gia gia liền đổi thành loại này cửa để ngươi đạp hà tự san nhỏ giọng nói ra bọn hắn đối lao bản thật tốt triệu tinh tâm đồng dạng nhỏ giọng trả l ánh mắt một mực nhìn lấy hứa phong bên mặt hứa phong còn có chút bất mãn cửa trúc đạp không có cảm nhận hoàn g cảnh trận mặt không thay đổi nói ra người đưa tiền ta liền cho người cảm nhận bao nhiêu tiền hai mươi mai kim tệ một đôi gỗ lim đại môn hứa phong nết miệng n ở nụ cười cửa trúc cũng rất tốt tiểu lao đầu vẫn rất hữu tâm giữa trưa ánh nắng lóa mắt lại khô nóng hứa phong dương dương cảm giác lực để hắn đối nhiệt độ kháng tính rất cao thẩm văn thu các nàng nhỏ giọng trò chuyện tựa như là đang nói các nàng đồng học thăng cấp tình huống ngưng nhi tại hứa phong bên cạnh đọc sách đọc lấy huyền tinh thạch chủ trị bệnh thương hàn hoàn g cảnh trận luyện lấy đ a n dược thỉnh thoảng bị hun ho khan hai tiếng hứa phong xoa xoa ngậm tinh đầu cực kỳ b u n g lỏng cảm giác lực cũng cấp tốc khôi phục năm phút sau tứ d i ệ p hỗn độn liên mảnh thứ hai là cây hoàn toàn khôi phục hứa phong cung cấp nuôi dưỡng cho tinh thần lực của nó chỉ cần duy trì đến trước đó một nửa cảm giác của hắn lực dần dần khôi phục mười bốn tầng vô sinh hô hấp pháp mang tới trưởng thành dần dần thể hiện ra ngoài đi thôi thời gian không sai biệt lắm hứa phong đứng lên hoàn cảnh trận nói ra hành sự cẩn thận kỳ duyên sự kiện sẽ chết người đấy hứa phong khoát tay n o biết thẩm văn thu lấy ra một chương gia dê chất liệu địa đồ triệu tinh tâm hỏi dược tề đều mang tốt đi chu á nam cùng hà tự san kiểm tra một chút đều mang tốt tại đếm ngược còn lại m ộ ư ơ i năm giây thời điểm thẩm văn thu sử dụng hải đồ nhắc nhở xuất hiện xin hỏi phải trăng tiến vào kỳ duyên không gian hứa phong lựa chọn tiến vào cảnh sát trước mắt biến hóa hứa phong dưới chân phiến đá biến thành bờ biển hà cát hắn ngay phía trước là một vùng biển thanh nhiệm vụ bên trong xuất hiện một đầu mới chỉ dẫn mời tìm kiếm la hải thôn thợ đóng thuyền thu hoạch được ra biển thuyền chi còn thừa thời gian một giờ năm mươi chín phân hứa phong mở ra hảo hữu cột nhìn thoáng qua tất cả hảo hữu đều là s á m lại là một chỗ cùng ngoại giới ngăn cách không gian chu á nam nói ra trên biển địa đồ không nhìn thấy bất quá lục địa địa đồ có thể trông thấy la hải thôn tại phía bắc hứa phong cũng nhìn một chút địa đồ nói ra đi thôi được bốn cái mội tử xoay người cưới lên thoạ kỵ hứa phong cưới lên hoàng hôn cảm thấy một loại không hiểu áp chế lực hoàng hôn không bay lên được hà tự san có chút khó chịu và mảnh không gian này cấm bay sao triệu tĩnh tâm ngược lại là rất nhanh tiếp nhận chuyện không có cách nào khác trên đất bằng chạy đi hứa phong dẫn đầu chạy hướng la hải thôn địa đồ rất lớn hứa phong chạy mười phút mới chạy tới la hải thôn thôn rất lớn có mấy ngàn gia đình có một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi tiểu cô nương phát hiện hứa phong bọn hắn tiểu cô nương một mặt hiếu kỳ a các ngươi là từ thế giới bên ngoài tới sao chu á nam hiền lành nói ra đúng ngươi có thể mang chúng ta đi tìm thợ đóng thuyền sao các ngươi muốn thuyền đi đánh trộm cướp đúng tiểu cô nương tiếp nối lắc đầu chỉ sợ không được thôn phía tây có rất nhiều thích hợp tạo thuyền tây nhưng mảnh đất kia bị trộm cướp hậu đã chiếm không có cái mới thuyền cũ thuyền không thể mượn bên ngoài hứa phong nói ra vậy ta đem trộm cướp đều giết có thể đem thuyền trò chúng ta mượn sao chương hai trăm một mươi ta không phải tại thỉnh cầu các ngươi cự không g i ứ t được ta trộm cướp hậu duệ kinh nghiệm phong phú tiểu cô nương sửng sốt một chút mắt sáng rực lên thật n g ư ơ i đủ mạnh sao hứa phong gật đầu ta tại chúng ta trong thế giới kia là mạnh nhất ta gọi tiểu linh các ngươi đi theo ta tiểu linh mang theo hứa phong bọn hắn tiến vào thôn hứa phong thấy được không ít làn da ngâm đen thân thể cường tráng t h ô dân trong đó còn có mấy người cầm trong tay đoàn đao cùng t u ẫ n một cái nam nhân cách thật xa la lớn tiểu linh những thứ này là ai tiểu linh giọng rất sáng đáp lại nói bọn hắn nói muốn đi giết trộm cướp hậu đại thôn dân phụ cận đều kinh ngạc thật hay giả cảm giác những người này còn không có ta mạnh bọn hắn dựa vào cái gì giết trộm cướp đi xem một chút không ít thôn dân hướng bên này lao qua t hứa phong tùy ý nhìn lướt qua nhìn một chút cầm đao hộ vệ thuộc tính la hải thôn hộ vệ đẳng cấp 60 sinh mệnh m ộ 0 bốn vạn đồng kích 117.472 phòng ngự 99.173 phòng ngự ma pháp 91.038. t h ì a phong đem thuộc tính x á c dịn sót bỏ vào k ê n đội ngũ bên trong chu á nam kinh ngạc đây là cấp s á thuộc tính quá siêu mô hình đi hà tự san một mặt tự hào không sợ chúng ta có lão bản triệu tinh tâm phân tích một chút la hải thôn không có bị gì mất nói rõ những cái kia trộm cắp hậu đại tối đa cũng liền cấp sáu mươi hứa phong nhìn xem các nàng nói chuyện t i ế m đồng thời tại bốn phía cảm giác loại này dị không gian bên trong thường xuyên có chút tận t à n g chân quý vật phẩm gặp nước kiếm còn không có đoạt tới tay hứa phong muốn tìm tìm nhìn thôn dân trong nhà a không, đối là giã ngoại có hay không thích hợp đồ tốt đi đại khái hơn mười phút hứa phong đi tới một chỗ tạo biển bên ngoài phong này rất có đặc điểm thương viện cùng phòng tường dùng tảng đá lui lên nóc phòng thì là từ một chút hứa phong không quen biết tảo biển thiêm thành tiểu linh đẩy ra cửa sân la lớn ra ra ngươi có có nhà không trong phòng đồng dạng truyền đến một cái lớn giọng thanh âm tại làm gì có năm người nói muốn giúp chúng ta giết chết trộm cướp hậu đại ngươi ra gặp gỡ đi phòng cửa bị đẩy ra một cái làn da đen đỏ dáng người cường tráng lão nhân đi ra h ã n trên giới quan sát một chút hứa phong khoát tay áo ngươi không được cấp năm mươi bảy không thể có thể đánh được những cái kia trộm cướp ta không thể nhìn ngươi đi chịu chết ngoài cửa viện tụ tập không ít t h ô dân nghe được hứa phong cấp năm mươi bảy trong đám người truyền đến vài tiếng thấp giọng nghị luận mới cấp 5 7 a ta còn tưởng rằng trộm c ư ớ p vấn đề có thể giải quyết cái này qua đi không là chịu chết sao mấy cái này cô nương càng yếu hơn mới cấp 53. thẩm văn thu các nàng ra mặt mỏng nghe thôn dân nghị luận các nàng có chút bối rối dù sao đều là vừa đầy một ư ơ i tám tuổi học sinh tốt các nàng còn không có thoát khỏi loại kia bị lao sư cùng trường học trông coi cảm giác hứa phong nắm tay khoác lên thẩm văn thu trên đầu thẩm văn thu an tâm không ít hãn đại đại liệt, liệt nói ra để cho ta thử một chút các ngươi lại không lỗ lã ta giết hết trộm cướp hậu đại các ngươi cho ta mượn thuyền là được Tiểu Linh ra ra suy tư một Linh suy ra ra l á t vẫn l ắ c đầu, k h ô người đ ợ c Chúng mặc cũng công chịu chết. không thể nhưng không thể không ngươi Trong n g ta tòi, đám dù ư để cũng chuyển các lượng âm thanh tán đồng thanh、âm. Đúng ngươi tới ba âm âm. qua đi không phải liền là đưa sao trộm cắp hậu đại thật rất khó đối phó cấp sáu mươi người đều chưa hẳn có thể đánh thắng được bọn hắn các n g ư ơ i vẫn là đi đi hứa phong nắm chặt trường cung kéo dây cung bắn tên ông dây cung phát thanh âm t à n g ra mấy tên hộ vệ lập tức rút đau hét to người muốn làm gì đem cung thu lại đứng ở góc tường đem vũ khí bông xuống triệu tinh tâm phản ứng rất nhanh lập tức nâng thuẫn ngăn tại hứa phong trước mặt nàng trên tầm chắn c u ố n quanh lấy một chút bụi gai dây leo hà tự san rút kiếm che lại hứa phong một bên khác chu á nam cùng thẩm vãn thu riêng phần mình r ơ lên phát trượng các nàng không muốn gây chuyện nhưng nếu như có người muốn tổn thương hứa phong các nàng bản năng làm xong chiến đấu chuẩn bị bọn hộ vệ vừa dứt lời nơi xa đ ỗ n g nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn và ảnh hát liên ảnh m ũ i tên tại hai nghìn gạo bên ngoài trên đường phố rơi xuống mặt đất bị hoành ra một cái hố to các thôn dân quay đầu nhìn thoáng qua đều bị kinh đến lực lượng thật mạnh đây là cấp năm mươi bảy bọn hộ vệ cũng chỉ có thể rất nhỏ phá hư địa hình a hắn so cấp sáu mươi bọn hộ vệ còn mạnh hơn hứa phong nhìn về phía thợ đóng thuyền ngự a khí b a đạo ta không phải tại thỉnh cầu ngươi ngươi cự không g i ứ t được ta chỉ đường bọn hộ vệ hai mặt nhìn nhau tiểu linh ra ra trầm mặc hai giây trầm âm thanh nói ra từ thôn phía đông ra ngoài thẳng l ấy đi lên phía trước rất nhanh liền có thể nhìn thấy cổ thụ lâm trộm cướp hậu đại là ở chỗ này hứa phong nết miệng cười một tiếng ánh nắng nói ra sớm một chút chỉ đường tốt bao nhiêu chờ xem ta đi thay các ngươi t r ừ hại tiểu linh sắc mặt cổ quái bị ngươi cầm tiết mục ta còn phải cảm ơn ngươi hứa phong chở mình lên ngựa quay đầu nói ra đ ừ n g k h á c h khí đợi chút nữa tùy tiện cho ta mấy món bảo bối là được nói xong hứa phong chở mình lên ngựa bốn cái mọi tử cũng triệu hoán ra t o a kỵ riêng phần mình c ư u i đi lên các thôn dân nhường ra một con đường hứa phong mang theo các mọi tử hướng thôn đông tiến đến các thôn dân nhìn xem hứa phong rời đi phương hướng có chút h ứ n g phấn đây là hiệu sao lần thứ nhất gặp ngựa dáng r ấ p r ấ t đ ẹ p ợ i trai a bọn hắn nhìn qua s á t thực rất mạnh bên trong vùng thế giới này động vật rất ít các thôn dân lần thứ nhất nhìn thấy những sách này bên trong ghi lại động vật tiểu linh có chút h ư n g tới cũng có chút e ngại ra ra Người nói thế giới bên ngoài giới được thế không Tiểu ra ra、so、đến ba phút hứa phong liền thấy xa xà cao lớn rừng cây những thứ này cây lá cây dài nhỏ là loại hứa phong cho tới bây giờ chưa thấy qua loại cây hứa phong hám lại tốc độ cảm giác lực hướng về phía trước tàn ra vô hình cảm giác lực cẩn thận đảo qua thân cây cùng dưới mặt đất hứa phong không có phát hiện động vật sinh cơ trộm cướp hậu đại không ở chỗ này vào xem có linh t ê tôn ngự gia trì hứa phong không cần có bất kỳ chỉ thị hoàng hôn cảm giác được hứa phong muốn cái gì dạng tốc độ chậm rãi tiến vào rừng cây vừa đi mấy bước hứa phong sau lưng bỗng nhiên có động tĩnh chung quanh hắn thời gian bỗng nhiên chậm lại một cái cầm trong tay đ ò nao toàn thân dùng lá cây làm quần áo người xuất hiện trộm cướp hậu duệ đặc thù quái vật đ ồ n hành huyết buộc đẳng cấp sáu mươi sinh mệnh một hai trăm năm mươi vạn đ ồ n g kích một trăm hai mươi hai bốn trăm bảy mươi hai phòng ngự chín mươi bốn một trăm bảy mươi ba phòng ngự ma pháp tám mươi tám ba mươi tám kỹ năng thần hành sắc bén c h ẳ n g kích y ế u huyết sôi trào thần hành trốn vào thổ địa hoặc là cây bên trong nhưng tại bốn gạo bên trong bất luận cái gì một chỗ thổ địa hoặc là cây bên trong xuất hiện không làm l ệ n h hoàng hôn hướng về phía trước hai bước trộm cắp hậu đại công kích thất bại thu đ a o chuẩn bị đột xuống mặt đất hứa phong động tắc cực nhanh nắm cung kéo dây cung ông dây cung chấn đậu hắc tiến không có nhập không gian tại trộm cấp hậu duệ sắc đột xuống mặt đất trước đó đánh tới phốc phốc xuyên phá huyết đục gầm thanh âm vang lên trộm c ư ớ p bụng dưới bị hắc tiến b ắ n thủng máu tơi ư vẩy ra, hắc kim tổn thương nhảy lên ba nghìn bảy trăm tám mươi ba vạn bốn nghìn một trăm sáu mươi bốn trộm cắp hậu duệ trong nháy mắt tử vong hứa phong nhìn một chút thanh điểm kinh nghiệm thăng lên không bốn mươi hai cái này một con quái kinh nghiệm liền sánh được hà thôn cái k i a nhiệm vụ ẩn cuối cùng phần thưởng hứa phong ánh mắt có chút lửa nóng trộm c ư ớ p hậu duệ lại là huyết buộc cái tia trên biển hải tặc hẳn là cũng cùng yêu tộc có quan hệ kinh nghiệm hẳn là sẽ càng phong phú chương hai trăm mười một các ngội từ đủ thăng cấp năm mươi lăm mươi lăm vân văn linh thuyền chân bảo hạt bồ đề hứa phong tiếp tục hướng dừng cây chỗ sâu đi đến nước trường đi mười mấy giây bên cạnh thân cây bên trong đ ỗ n g nhiên nhảy ra ngoài một cái trộm cướp hậu duệ hoàng hôn bước nhanh bắn v ọ n nhẹ nhõm tránh đi cái này trộm cướp hậu duệ phạm vi công kích nhưng mà thổ địa rung động hai con trộm cướp một trước một sau giáp công mà đến bọn hắn chiến đấu trí thông minh rất cao còn rất có ăn ý hoàng hôn quay đầu hướng bên cạnh tránh đi nhưng nó bạch mã tư thái quay đầu tốc độ rất chậm hứa phong ánh mắt tỉnh táo một tiễn bay ra hát tiễn vô cầu một phân thành hai trước sau hai con trộm cướp hậu duệ đồng thời bị bắn giết. hứa phong cảm giác lực k hóa chặt từ thân n g cây bên trong nhảy ra trộm c ư ớ p hậu duệ hắc tiến đánh tới trộm c ư ớ p chân tiếp xúc đến mặt đất trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa mũi tên đinh trên mặt đất chảy sôi màu mực lực lượng hứa phong vừa thở một ngụm phía dưới lại có trộm c ư ớ p hậu duệ đánh tới lần này có bốn con trộm c ư ớ p hậu duệ đồng thời xuất hiện hứa phong ánh mắt ngưng chọc chút bốn cái trộm c ư ớ p hậu duệ chỗ đứng giấu dếm sắc cơ hứa phong ngay phía trước có hai bệnh nhân phải phía trước có một bệnh nhân coi như hứa phong bắn giết hai cái trộm cắp hậu duệ có, có, có thể thẳng hướng h hai cây hát tiễn b ắ n giết ngay phía trước hai được nhân hoàng hôn toàn lực chạy như là k i a c h ớ c màu trắng đồng dạng hất ra hai cái trộm c ư ớ p hậu duệ công kích còn tốt hoàng hôn rất nhanh đổi thành hiện giai đoạn trong nhân loại bất kỳ một cái nào nó tọa kỵ của hắn hứa phong một đao kia đều phải dùng lá sen chiều sinh áo ngày tháng trộm c ư ớ p hậu duệ tập sát thất bại lập tức bỏ chạy hứa phong nhìn nhìn kinh nghiệm của mình đầu không đến hai giây tăng một t sáu mươi tám thăng cấp hiệu s u ấ t phi thường cao hứa phong không có gấp hành động đầu góc cực nhanh chuyển cảm giác lực phạm vi còn chưa đủ cảm giác phạm vi vượt qua bốn đạo liền có thể bao trùm cướp hậu du phải đem tốc độ lợi dụng hứa phong tâm niệm vừa động hoàng hôn lập tức minh bạch hứa phong tâm ý tùy ý chạy chạy tốc độ của nó cực nhanh vừa chạy mấy bước hứa phong ngay tại 2 7 0 0 m bên ngoài cảm giác được một cái trộm cướp hậu duệ tìm được những thứ này trộm cướp muốn công kích hứa phong tất nhiên vây trúng quanh bốn nghìn tạo hứa phong một ư ơ i bốn tầng vô sinh hô hấp pháp bây giờ có thể cảm giác khoảng cách 2 7 0 0 m dựa vào hoàng hôn tốc độ hứa phong tập kích một b m l i ề n có thể cảm giác được vị trí của định nhân xa xa trộm cướp hậu duệ dù một loại nào đó phương pháp đã nhận ra hứa phong động tác hắ hứa phong động t á c gọn gàng mà linh hoạt một tiện bắn ra không khí ra chỉ dưới hát tiễn quá nhanh trộm c ư ớ p cách mặt đất chỉ có k h ô n một mươi năm cm thời điểm mũi tên đánh tới tinh chuẩn trúng đích hứa phong tâm tình thoải mái có loại phóng nhựa loạn rết hào hùng một kích thành công hứa phong lập tức tìm kiếm địch n h â n khác ngay phía trước hai bảy trăm em ở chỗ lại có một cái trộm cướp hậu duệ hứa phong kéo cung liền bắn lần nữa bắn chúng thẩm vãn thu các nàng còn trên đường n Bốn g đạo kim q u a triệu tĩnh tâm có chút mờ mịt không phải nói những thứ này trộm cắp hậu duệ sẽ giấu đi sao làm sao lão bản soát đến nhanh như vậy chu á nam không h i ê u kỳ hắn đầu v ó c tốt làm chúng ta đoán không hiểu hà tự san gật gật đầu cái tiêu ngược lại là cái này kinh nghiệm t r ư ớ n g đến thật nhanh á. các nàng cấp năm mươi ba thời điểm hứa phong giết một cái trộm cắp hậu duệ các nàng liền có thể t r ư ớ n g hai mươi kinh nghiệm hai giây cấp một lên tới cấp năm mươi b ố tốc độ lên cấp c h ậ m chút bất quá kinh nghiệm của các nàng đầu như c ũ tại mánh manh, manh vật lên một cái trộm cắp hậu duệ kinh nghiệm liền có thể chướng chín chín mươi mốt kinh nghiệm thẩm v ã n thu không nói chuyện cắm đầu đi đường chu á nam q u y ê n nhủ đừng có gấp c ắ n bã nam không có nguy hiểm thẩm v ã n thu nhỏ giọng nói ra ta biết hắn không cần ta nhưng ta không muốn hắn cần muốn trợ giúp thời điểm ta không tại chu á nam thở dài ngươi xem như cắm trong tay hắn thẩm v ã n thu không nói chuyện vẫn còn có chút không nhịn được lo lắng kinh nghiệm của các nàng đầu còn đang không ngừng dâng lên m ộ ư ơ i năm giây về sau bá lại là bốn đạo kim quan g chỉnh tề về xuống các nàng trực tiếp lên tới cấp năm mươi năm hà tự san thêm s o n g điểm t h u tính sợ hai than nói ta mẹ nó cấp một tháng cấp hai đều không có nhanh như vậy triệu tinh tâm có chút t i ế ệ t đối nếu có thể đem kinh nghiệm đều cho lão b ả n tự mình ăn liền tốt chu á nam k h o á t khoác tay ta điều tra không có cách nào thao tác phó bản bí cảnh những thứ này đặc thù trong địa đồ kinh nghiệm nhất định phải cùng đồng đội phân lên tới cấp năm mươi năm về sau một cái trộm c ấ p cho kinh nghiệm chỉ có thể để kinh nghiệm của các nàng đầu t r ư ớ n g ba năm một phần trăm hơn bốn mươi giây sau các nàng rốt c ụ c đuổi đến rừng tây trên mặt đất có bãi máu trộm c ấ p thi thể đã soát rơi mất cẩn thận một chút có thể sẽ bị tập kích được triệu tinh tâm cưới nhi liệu dơ tầm chắn mặt khác ba cái hội tử cũng là một mặt cảnh giác k i nhắc nghiệm của các nàng, còn tại dâng lên. Thỉnh thoảng liền nhảy ra một cái thu hoạch trăm vạn điểm kinh nghiệm n thu hoạch h tại cái điểm một trăm của các ra nhở r bỗng h h n vạn thanh Thẩm điểm nhiên xuất hiện tất cả trộm cắp hậu duệ đã bị đánh giết mời tiến về la hải thôn mật tuyển triệu tinh tâm thu hồi tâm c h á n thần s ắ c phức tạp ngay cả quái đều không có gặp hà tự san hương phấn tại trong rừng cây hô to l ã o bản quá mạnh thẩm văn thu hít một hơi thật sâu yên tâm xuống tới hứa phong cưới hoàng hôn tìm được các nàng nhiều hô hai tiếng lão bản mạnh nhất lão bản vô địch hà tự san dơ lên hai cái ngón tay cái ngay cả thổi hai câu hứa phong niết miệng cười cười được rồi về thôn、Tốt. hứa phong mang theo các nàng bột cái trở về la hải thôn tiểu linh ngay tại thôn đông miệng trở lấy nhìn thấy hứa phong nàng sửng sốt một chút nàng chưa kịp mở miệng hứa phong trước nói ra đừng hỏi ta nhanh như vậy trở về có phải hay không không có đánh xong giết hết có thể tạo thuyền ta có thể mang các ngươi đi kiểm tra tiểu linh sắc mặt cổ quái làm sao ngươi biết ta muốn nói gì hứa phong trang b ư ớ nói giống ta đẹp trai như vậy người bình thường đầu góc đều dễ dùng tiểu linh ngây thơ gật, gật đầu không có hiểu rõ hứa phong lo gì. thẩm v ã n thu nhìn xem nàng đ ố n g nhiên có chút thân thiết tiểu linh rất nhanh quên hứa phong hưng phấn nói ra ta đi tìm ra ra la hải các thôn dân nghe nói trộm c ư ớ p hậu duệ đều chết xong mười phần chân kinh lúc này mới qua bao lâu không phải là lừa gạt chúng ta a mấy chục con heo cũng không có khả năng tóm đến nhanh như vậy a nhìn xem liền biết hứa phong b u lại nói ra ta mang một người đi qua nhìn một nhãn tốc độ nhanh tiểu linh s u n g phong n h ậ n việc ta đến các thôn dân thương lượng một chút cảm thấy có thể thực hiện hứa phong để tiểu linh ngồi xuống phía trước mang theo nàng phi nước đại mà ra tiểu nha đầu ngay từ đầu bị dọa phát sợ gắt gao nắm lấy hoàng hôn lâm bẩm không đến năm phút hứa phong mang nàng chạy tới cổ thụ lâm dạo qua một vòng bọn hắn đều không có bị trộm c ư ớ p hậu duệ công kích tiểu linh đã tin hứa phong chết thật xong đổi lại bình thường bọn hắn sớm đến chém người hứa phong hỏi cái kia trở về tiểu linh cầu khẩn nói đ ạ i ca ca ngươi có thể hay không mang ta duyên hải đi một vòng hứa phong quả quyết tự tuyệt không dành tiểu linh ồ một tiếng rất thất vọng hoàng hôn q a y người hướng la hải thôn chạy tới hứa phong thuận miệm nói ra nếu như ngươi vui vẻ lên chút tối thiểu nhất các ò n có thể h k o i hoạt 5 phút. Nếu là một thôn t v g c dân à phút Linh Tiểu cũng nếu bỏ lỡ. sửng sốt một chút hoan hô thợ đóng thuyền nhìn về phía hứa phong mặt mũi tràn đầy cảm kích tạ ơn chúng ta lại có thể tạo thuyền có thể đi chỗ xa hơn bắt cá để người trong thôn nhiều sinh con hứa phong lời nhắc nghe bọn hắn thôn chấn kiến thiết kế hoạch thuyền có thể mượn ta sao có thể ta sẽ đem trong thôn tốt nhất thuyền cho người mượn thợ đóng thuyền mang theo hứa phong đi tới một chỗ bến cảng nơi này đ ố lấy không ít thuyền thợ đóng thuyền chỉ vào một chiếc khắc lấy vân văn thuyền nói ra nói nhanh nhất hứa phong nhìn thoáng qua chiếc thuyền này cao lớn hẹn hơn mười mét so cái khác thuyền cũng cao hơn lớn mặt trên còn có chút gió lực lượng tại vân văn bên trong chảy xôi hứa phong gật đầu liền nó hắn mang các m g ộ i tử lên thuyền nhìn thoáng qua chiếc thuyền này thuộc tính vân văn linh thuyền sinh mệnh nam ư c phòng ngự năm trăm nghìn phòng ngự ma pháp năm trăm nghìn hiệu quả đặc biệt thân thuyền bị công kích về sau dù cho bất phá phòng cũng sẽ nhận tổn thương phòng ngự dần dần hạ xuống hiệu quả đặc biệt kích hoạt vân v â n có thể cấp tốc đi thuyền tốc độ cực nhanh trước khi lên đường hứa phong nhìn về phía thợ đóng thuyền trong nhà người có cái hộ bên trong chứa một khối đá đó là cái gì thợ đóng thuyền vợ mộ một chút à làm sao ngươi biết trong nhà của ta có cái hộ bất quá thợ đóng thuyền là cái người thành thật hồi đáp là tổ tiên truyền thừa bảo vật một viên hạt bồ đề hứa phong nhãn tỉnh sáng lên ta đem trộm cướp đánh xong ngươi đem hạt bồ đề đưa cho ta thợ đóng thuyền do dự một chút gật đầu nói ra có thể hàn kỷ thật không nỡ nhưng nghĩ nghĩ chết mất hơn bốn mươi cái trộm cướp hậu duệ đại ca ngươi muốn liền đem đi đi hứa phong n ế t miệng cười cười nắm tay phong tới bánh lái bên trên xuất phát linh thuyền chậm dài hướng về phía trước bắt đầu chuyển động chương hai trăm mười hai hắc long phi thuyền đạn tháo v a n kích quá trăm triệu kinh khủng tổn thương kinh nghiệm tăng vọt hứa phong rất nhanh liền cách xa bờ biển hắn liếc nhìn lại t r u n g quanh đều là xanh t h ẳ m biển trên đầu mang một cái hừng hực mặt trời có chút chim biển bay tới bay lui hứa phong mới vừa lên thuyền thời điểm cảm thấy lái thuyền chơi vui không qua mấy phút sau liền có trúng án hắn đem thuyền giao cho triệu tĩnh tâm khống chế tựa ở chỗ thoáng mát nhắm mắt dưỡng thần hà tự san cùng chu á nam phân biệt tại thuyền hai bên trái phải nhìn chằm chằm trên biển không có che chắn tầm mắt rất tốt mắt người có thể nhìn thấy khoảng cách viễn siêu hai bảy trăm l h m mờ hứa phong chỉ cần nhô ra một phần nhỏ tinh thần lực nhìn chằm chằm dưới nước là được thẩm văn thu ngồi tại hứa phong bên cạnh nàng hai đầu chân dài rúc vào một chỗ dựa vào ngực có chút thịt tay nhỏ thay hứa phong nhấn lấy bà vai nàng lúc đầu cũng nghĩ đi theo dõi nhiều làm chút sống nhưng hứa phong rất không nói đạo lý đem nàng kéo đi qua nàng cầm hứa ph chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đi thuyền mười lăm phút chu á nam thanh â m bỗng nhiên vang lên có thuyền hứa phong lập tức đứng dậy hướng nơi xa nhìn lại hô hấp pháp năng để thân thể cơ năng đạt được tăng lên hứa phong thị lực rõ ràng so vừa mới tiến trò chơi thời điểm tốt hơn nhiều hắn xa xa thấy được một đầu màu nâu đầm thuyền trên thuyền còn mang theo một mặt màu lót đen hoàng văn lòng kỳ ngang nhiên xông qua triệu t i n h tâm chậm chạp bánh lái điều chỉnh phương hướng hà tự san có chút khẩn trương đầu kia thuyền giống như cũng hướng chúng ta chuyển hướng chu á nam hỏi hải chiến đánh như thế nào các người đánh qua sao hứa phong đại đại liệt liệt nói ra đánh qua khi còn bé cha mẹ mang ta ngồi thuyền ta đánh lân cận tòa tiểu thí hải chu á nam g ắ t một cái không hổ là cận bã nam khi còn bé liền khi dễ người hứa phong khoát tay nói ra tiểu thí hải kia nhất định phải đoạt một cái khác cô nương đường chu á nam s ừ n g sốt một chút nói ra kia là nên đánh hứa phong nợ nụ cười ta lừa gạt ngươi kỳ thật ta chính là nhìn hắn lao vung nước m u ố i rất khó chịu tiểu chu đồng học sắn tay háo liền muốn đi lên cùng hứa phong đánh một trận đừng c ả n ta hôm nay ta cùng cái này cho c ậ n bã nam nhất định phải đi một cái thẩm văn thu giang hai tay ra tiến lên ngăn cản chu á nam Tiểu c hai u đồng học x ô đầu n mánh, đụng đầu vào thẩm vãn thu trong ngực. Nàng không có chút đ vào thuyền đang nhanh chóng tới gần khoảng cách song phương tiếp cận đến bốn gạo thời điểm hứa phong đã có thể nhìn thấy đối phương bong tàu bên trên điểm đen đây đều là hải tặc b à n h đối phương trên thuyền đ ỗ n g nhiên t r u y ề n đến một tiếng vang thật lớn một phát bổ sung lấy màu đen long ảnh đạn pháo đánh tới hướng linh thuyền hà tự san lên tiếng k i n h hô tầm bắn bốn nghìn đạo chu á nam dừng lại động tác ngầm đầu nhìn lại đạn pháo tốc độ cực nhanh triệu tĩnh tâm xoay trái đà y đ ồ né tránh cái này phát pháo đạn linh thuyền bên cạnh nghiêng đạn pháo đập vào linh thuyền bên phải một nghìn năm trăm vạn linh thuyền thân thuyền bị nện ra một cái hô to hứa phong lớn tiếng nói ra v ọ n thẳng qua đi triệu tĩnh tâm vô não tín nhiệm hứa phong v ề trình ngay nắn g bánh lái linh thuyền tốc độ cực nhanh hướng đối phương p h ó n g đi b à ảnh b à ảnh hải tặc ngay cả thả ra hai phát hắc long đạn tháo hai phát tháo đạn lần nữa trúng đích một nghìn năm trăm vạn không không không không một nghìn năm trăm vạn không không không không linh thuyền bỏng tàu b i ể nện ra một cái hố hứa phong ánh mắt trầm tĩnh nhìn chằm chằm đối phương thuyền ba năm trăm m ba nghìn đạo hai bảy trăm m hứa phong cảm giác lực chạm đến đ ố i phương thuyền hắn liếc mắt liền thấy được chiếc thuyền này ba mươi lăm còn hp hp hơn ba ước hứa phong ném đi thuật thăm dò nhìn một chút nó cụ thể thuộc tính hắc long phỉ thuyền đặc thù quái vật bút lực lượng hình đẳ 600.000 phòng ngự 457.631 phòng ngự ma pháp 458.322 kỹ năng thuyền viên che chở ăn đạn tháo đi phá hư tăng cường dây l á t đi chết theo ăn đạn tháo đi phát xạ tầm bắn 4.000 g ạ o đạn tháo tạo thành lực công kích hít hai n trăm l vật lý tổn thương hứa phong không thấy hải tặc thuộc tính v ì thuyền có hai cái đặc tính thuyền viên che chở để tất cả thuyền viên chỗ bị thương tổn giảm bớt 50%. làm thuyền bị phá hủy thời điểm chết theo sẽ phát động tất cả hải tặc lập tức tử vong hứa phong kéo căng dây cung màu lam tiên tiến dần dần ngưng tụ dây cung tranh vang tiên tiến bay ra đánh vào hắc long phỉ thuyền trái mạn thuyền lên phỉ thuyền đồng dạng có bản nguyên mực điểm một tiến này còn phát động tám môn lần tổn thương hiệu quả một mảnh kinh người hắc kim tổn thương này ra một ước năm sáu trăm sáu mươi tám vạn bốn bảy trăm bốn mươi sáu bảy t á m ba bốn h a i năm sáu quá trăm triệu tổn thương lần nữa nhiều một cái mới nhắc nhở ức chữ rất lớn mà lại hứa phong lần này tổn thương đã dẫn phát một vòng không khí sóng chấn động đây là quá trăm triệu tổn thương đặc hữu công kích hiệu quả ngay cả âm chi cầm chân thực tổn thương đều vượt qua hơn bảy triệu phỉ thuyền ba mươi năm quản thanh máu trực tiếp biến thành màu xám trước mắt liền dành thời gian trên thuyền tất cả hải tặc chạy từ phía nhưng một cỗ màu đỏ huyết khí từ miệng của bọn hắn cùng trong mắt bị rút ra vị thuyền đắm chìm tất cả trộm c ư ớ p tử vong hứa phong thanh điểm kinh nghiệm mắt trần có thể thấy tăng lên một mảng lớn trực tiếp đã tăng tới năm mươi phần trăm nhiều hắn giết hết tất cả trộm cướp hậu đại chỉ tăng mười lăm chín mươi chín phần trăm điểm kinh nghiệm đầu này thuyền cho hứa phong ba mươi lăm sáu mươi bốn phần trăm kinh nghiệm b ạ c h hứa phong nghe được thăng cấp tiếng nhắc nhở âm hắn bay đầu nhìn lại bốn đạo kim quang vệ xuống thẩm ban thu các nàng trực tiếp lên tới cấp năm mươi sáu hà tự san trực tiếp ngồi xuống bong tàu bên trên miệng lớn t h ở phì phò làm ta sợ muốn chết vừa mới còn tưởng rằng chúng ta muốn bị đánh chìm triệu t i n h tâm cũng có chút nghĩ mà sợ thuyền bị đánh chìm chúng ta chắc là phải bị chết đ u ố i chu á nam trên mặt có chút đáng tiếc t h ầ n sắc căn b ã nam tự mình ăn những kinh nghiệm này có phải hay không liền có thể trực tiếp lên tới cấp năm mươi tám rồi h ứ a phong giả trang ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ ngươi thế m ạ n như thế có lương tâm lan a ta cũng không phải ngươi mắng ngươi v ề mắng ngươi ta cũng không phải không biết ngươi đối với chúng ta rất tốt hớ phong nghĩ, nghĩ nói ra ngươi muốn thật không có ý tứ cái t i ế cho ta đập cái đầu Ta Tiểu liều mạng với ngươi. mạng c hà u thu ngăn lại. Hứa phong ngồi về dâm điện. Triệu thuyền. Đồng điện. đi ngồi vãn ngăn Phong Tinh Học thẩm Hứa h tục bị mắt Tâm tiếp dâm mở về lại. tự san ngồi s ổ n ở hứa phong bên cạnh hỏi chúng ta thuyền giống như sẽ không hồi máu h à n là vậy lần sau đánh như thế nào lại đánh mấy chiếc thuyền chúng ta liền muốn chìm không thể bay thật quá phiền hứa phong nói ra bằng không hỏi một chút thần ký ỗ biển hà tự san sửng sốt một chút ăn một chút nợ nụ cười cũng được hàn huyên vài câu hứa phong tiếp tục dưỡng thần hai mươi phút sau tứ diệp hỗn độn liên mảnh thứ ba lá cây hoàn toàn khôi phục hứa phong rút đi tinh thần lực của mình tứ diệp hỗn độn liên biểu thị kháng nghị nó vì tổ chức chịu quả đánh hiện tại nó còn rất y ế u ớt cần n u ô i n ấ n g hứa phong n ô ra tinh thần lực chở tay đập nó một bàn tay n g ư ờ i hấp thu lực lượng năng lực đã khôi phục còn muốn ăn nhờ ở đ â u tứ diệp hỗn độn liên bị vạch trần về sau không chút nào cảm thấy xấu hổ nó giả bộ như kinh ngạc d á n g vẻ biểu thị nó cũng vừa vừa phát phát hiện mình có thể hấp thu lực lượng hứa phong không để ý tới nó lại đi thuyền mười phút chu á nam có chút khẩn trương âm thanh âm văng lên cặn bà nam xảy ra chuyện lớn hai chiếc hắc long phỉ thuyền hứa phong đứng dậy nhìn về phía nơi xa s á c thực có hai đầu hắc long phỉ thuyền tại hướng bọn họ cấp tốc tới gần hứa phong lớn tiếng nói ra l ả n g lặng hướng phương hướng ngược nhau rút lui Tốt. hà tự san nói ra tốc độ bọn họ nhanh hơn chúng ta chạy không được ca hứa phong nhìn nàng một cái nếp miệng cười cười ai nói muốn chạy nói hứa phong thả người nhảy lên tiêu sái nhảy hướng biển bên trong chương hai trăm m ư ơ i ba hoàng hôn mới hình thái hứa phong lướt sóng mà đến tứ bảo kiếm tuệ vạn kiếm trùng lão bản hứa phong bốn cái bội tử chạy tới thuyền vừa nhìn hướng biển bên trong sau đó chỉnh tề lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hứa phong dưới chân dẫm lên một đầu hắc bạch phân minh hồ kình hà tự san hưng ơ phấn nhảy dựng lên hoàng hôn đúng a hoàng hôn cũng không phải bạch mã nó hình thái là có thể biến chu á nam nhất miệng ta liền biết cái này tiện đồ vật có biện pháp cố ý không nói triệu t i n h tâm q u a y người chạy trở về bánh lái chỗ chuẩn bị đi đường t h ầ m v ã n thu nhẹ nhàng t h ở ra dùng chỉ có chính nàng có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói nhất định phải an toàn trở về hứa phong nhịp tim cũng có chút nhanh loại này giống như là dẫm ở trên mặt nước cảm giác có loại siêu việt nhân loại hạn chế tự do cảm giác hoàng hôn hóa thành hồ kình cùng bạch mã so nguyên giống loại muốn trông tốt hơn nhiều đi thôi hoàng hôn hướng về phía trước du động đem tốc độ khống chế được rất chậm hứa phong thân thể lung lay mấy lần hoàng hôn du động lúc động tác hắn còn không quá thể chứng cảm thụ lực lượng cùng trọng tâm biến hóa muốn chuyên chú vẹn vẹn mấy hơi thở hứa phong thân thể dần dần ổn định hoàng hôn cảm nhận được hứa phong ý nghĩ tốc độ dần dần tăng tốc hứa phong y nguyên đứng rất vững hắn nghe được hà tự san tiếng hoan hô lão bản quá y ê u những âm thanh này rất nhanh bị hắn vung ra sau lưng hoàng hôn càng lúc càng nhanh rất nhanh tới tốc độ cực hạ hứa phong cảm thụ một chút hoàng hôn trong nước tốc độ so trên đất bằng chậm ba mươi đây là sống dưới nước đồng phẩm chất sống dưới nước t ọ a kỵ di t ố c muốn c h ầ m một chút bất quá cũng đủ rồi hát long phỉ trên thuyền hải tặc đầu lĩnh chính cầm kính viễn vọng nhìn c h ầ m c h ầ m linh thuyền đông nhiên thủ hạ của hắn hô to đại đương g i a kia là thứ quỳ gì hải tặc đầu lĩnh thuận tiểu đệ chỉ phương hướng nhìn lại một người mặc áo đen có huyền ảo y ê u nhã trưởng cung nam nhân lướt sóng mà đến người này có thể ở trên mặt nước hành tàu hắn cũng không có cất bước ca dưới chân hắn dẫm lên thứ gì lại có thể có người có thể cùng toạ kỵ phối hợp đến loại trình độ này vào ó lão tử phiền nhất loại này thích trang b ư ớ người đám hải tặc kéo tới đại pháo bành một viên hắc long đạn t h á o đánh tới hướng hứa p h o n g hoàng hôn linh xảo hướng bên cạnh bơi đi hứa phong ban cung lấy chân giống như là lướt sóng đồng dạng hoàn mỹ bảo trì lại cân bằng đạn t h á o vào nước nổ lên trùng tiên b ọ n nước hứa phong tóc bị rơi xuống nước biển nước nhẹp hoàng hôn tiếp tục phi tốc tiến lên mặt khác một chiếc hải tặc phỉ thuyền cũng phát hiện hứa phong bành hứa phong bên tay phải lại có đạn pháo đánh tới hoàng hôn hướng bên cạnh du động nhẹ nhõm tránh đi đám hải tặc sắc mặt khó coi sống dưới nước tọa kỵ so thuyền linh hoạt nhiều lắm chúng ta đạn pháo là đánh thuyền quá kích cợm đại đương sợ cái gì chúng ta nhiều người như vậy chờ hắn tới cận thân vật lộn lạ được rồi hắn còn có thể đem chúng ta thuyền cho dây vừa dứt lời hứa phong duy trì cân bằng cầm phía sau trường cung hắn kéo căng dây cung mũi tên ánh sáng màu xanh lam dần dần n g ư n g tụ ông hứa phong đúng tay tiên tiến ẩn nhập không gian từ dưới nước hướng lên đánh c h ú n g vì thuyền quá trăm triệu tổn thương xuất hiện lần nữa m ộ tức năm nghìn sáu trăm sáu mươi tám vạn bốn nghìn bảy trăm bốn mươi sáu ảnh trên mặt biển bị rung ra từng vòng từng vòng sóng biển quá trăm triệu tổn thương đả kích đặc hiệu là thật phi thường rung động hứa phong thanh điểm kinh nghiệm lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đoạn trực tiếp vượt qua tám mươi hắn nhìn về phía mặt khác một chiếc hắc long phì thuyền chiếc thuyền này đã tại quay đầu trên thuyền đám hải tặc điên cùng chuyển bánh lái cháy mau đại ca ngươi làm sao một tiễn liền không có nhiều chống đỡ hai mũi tên để cho ta có thời gian đi đường a nhanh mẹ nhà hắn chạy a pháp trận mở tối đa thứ đưa ra người kia hướng chúng ta đến rồi một thuyền hải tặc bị dọa sắc mặt t r ắ n g bệnh hải tặc bốn đầu mắt la lớn vị này anh hùng trên thuyền bảo vật đều cho ngươi v ư n g tha chúng ta đi hứa phong nhãn tỉnh sáng lên lớn tiếng nói ra trên thuyền có cái gì ăn có nước có quýt quýt ăn rất ngon còn có thể phòng bệnh a trộm cướp nhóm lớn tiếng hô hào hứa phong nụ cười trên mặt biến mất r ơ lên cùng hải tặc bốn đầu mắt vội vàng hô to còn có khác nhanh đi đem chi tia kiếm tuệ mang tới a thế nhưng là cái tia kiếm tuệ đi đấy cái nào nói nhảm nhiều như vậy một tiệu đệ tiến vào buồng nhỏ trên tàu mang tới một cái thanh đồng hộp hứa phong đã tiến tới phỉ thuyền mấy trăm mét chỗ trộm cắp bốn đầu mắt vội và nói tổ tiên của chúng ta từng là vô gian trên biển lớn nhất hải tặc năm đó chúng ta siêu một mũi tên đen từ hải tặc bốn đầu mục đích bên mặt bay qua hứa phong không kiên nhẫn nói ra nói chủ đề chính đi được rồi đại ca chi này kiếm tuệ là chúng ta tổ tiên tìm được đưa vào mảnh thế giới này nó là nơi nào đó hoang cổ di tích chìa khóa nhưng chúng ta ra không được hứa phong trong lòng lửa nóng ném tới đại ca ngươi cầm lên cái này có thể tha cho chúng ta hay không đồ vật cho ta hết thể dễ nói đám hải tặc nhẹ nhàng thở ra bốn đầu mắt đem thanh đồng hộ ném cho hứa phong hắn ấy mắt hiện lên một tia ấm lãnh mong đợi hứa phong mở hộp ra hứa phong đưa tay tiếp nhận thanh đồng hộ vào tay làm ộ t trận kim loại ý lạnh hứa phong nhìn lướt qua trên cái hộp có chút không có lau sạch sẽ vết máu đỏ sậm bên trong có cái gì cơ quan hứa phong đem cảm giác lực thăm dò vào trong hộp một cỗ hung hãn kiếm khí chém dụng hứa phong mấy sợi tinh thần lực hứa phong tiếp tục thăm dò vào mới cảm giác lực kiếm khí tại thanh đồng trong hộp tứ ngược lưu lại kiếm khí dùng một lần ít một chút mười giây về sau trong hộp kiếm ý bị hứa phong th hứa phong mở ra thanh đồng hộp đám hải tặc đều kiếm chân một mặt khẩn trương nhìn thấy hứa phong không có bị công kích tất cả hải tặc đều ngây ngẩn cả người không đúng những cái kia kiếm khí đâu hắn thế nào không chết lũ ngu xuẩn ngâm miệng hắn muốn nghe đến hứa phong thuận miệng nói ra ta đã nghe được các ngươi còn có khác đồ tốt sao lấy ra nói hứa phong nhìn về phía kiếm tuệ thuộc tính tứ bảo kiếm tuệ đặc thù vật phẩm vật phẩm miêu tả trong truyền thuyết thời kỳ thượng cổ kiếm thánh nhóm vẫn l ẫ lúc đều chọn một chỗ phúc đ i ệ kiến tạo di tích đem khí vận lưu cho người đời sau tộc nơi đây tên là dấu kiếm chi này kiếm tuệ chỉ dẫn hướng về phía một chỗ không gian cửa vào cũng có thể tìm tới trong truyền thuyết dấu kiếm chủng hứa phong con mắt có chút mở lớn nhìn thấy dấu kiếm chủng hắn nghĩ tới thiên tàng trải qua nơi này sẽ có hay không có vô phong kiếm thánh di tích trước thu lại có cơ hội lại đi xem một chút loại này miêu tả không rõ rệt đồ vật không thể tin hoàn toàn trước đó hứa phong tại diễn đàn thấy qua một cái gọi huấn luyện viên chính ngay tại làm nóng người hoàn loại con hàng này đạt được một kiện hoa điệu khai bình chiến phía trên miêu tả một vị nào đó phú thương phu nhân tựa hồ đang tìm kiếm cái này tới quạt hắn tìm được vị phu nhân này nghĩ đến có thể đ ổ i bút kết xủ tiền thù lao sau đó cái này hoan loại mới biết được phu nhân là muốn tìm cây quạt bên trong cất giấu một bút tiền tham ô địa đồ cầm xong địa đồ phu nhân liền muốn diệt khẩu huấn luyện viên chính ngay tại làm nóng người bị đổi r ế t hơn ba mươi lần thảm một nhóm cái này kiếm tuệ không gian chỉ hướng chỗ nào hứa phong không xác định đến lúc đó lại nói đám hải tặc lại lấy ra mấy món đồ cổ hứa phong đều nhìn không quá bên trên hắn mở miệng hỏi các người hết thẻ mấy chiếc thuyền bốn đầu mắt nói ra hai mươi b ố chiếc hứa phong hỏi tiếp nó thuyền của hắn đều ở đâu bốn đầu mắt khẩn trư trả lời đều ở trên biển đi thuyền vị trí không xác định hứa phong gật đầu nói ra được rồi các ngươi không sai biệt lắm cũng nên lên đường bốn đầu mắt sợ hai giống to ngươi thu kiếm thuệ làm sao còn muốn giết ta ta không có đáp ứng b u ô n g thà các ngươi a ngươi nói hết thể dễ nói hứa phong nết miệng cười cười thật sao quên hắn kéo căng dây cung tiên tiến bay ra đánh chìm chiếc này phỉ thuyền bá một vệ kim quang vẩy xuống hứa phong lên tới cấp năm mươi tám chuyện hóc tháng chín chương hai trăm m ư ơ i bốn cấp năm mươi chín chỉ thiếu một chút kỳ duyên thăm dò kết thúc hạt bồ để tới tay hứa phong quay người hướng linh thuyền b ơ i đi các nội tử đã thay đổi đầu thuyền tới đón hứa phong trở lại trên thuyền hứa phong nói ra còn có hai mươi một chiếc phỉ thuyền tiếp lấy tìm đi hà tự san mắt sáng rực lên vậy ngươi có thể lên tới cấp sáu mươi sao thẩm văn thu đã t í n h qua nàng nhẹ giọng nói ra đoán chừng sẽ dừng ở cấp năm mươi chín nhiều chu á nam sắc mặt nghiêm túc thời gian gấp gáp lắm hứa phong nhìn lướt qua thời gian hiện tại đã là buổi chiều hai giờ hai mươi tám phút hắn còn có không đến chín giờ triệu tĩnh tâm chạy chậm đến bánh lái bên cạnh khống chế linh thuyền hết tốc độ tiến về phía trước h ứ a phong ngược lại là rất bình tĩnh ngồi về chỗ thoáng mát dưỡng thần tiểu chu đồng học rất g ấp ngươi bằng không cưới hoàng hôn đi một phương hướng khắc tìm h ứ a phong nết miệng cười cười lười đi vẫn là ngồi thuyền dễ chịu chu á nam gắt một cái ngươi là lo lắng chúng ta gặp lên hải đạo bị làm chết đi h ứ a phong hơi kinh ngạc tiểu chu đồng học ngươi chừng nào thì như thế thông nhân tính rồi lan a ngươi mới thông nhân tính lẫn nhau đổi hai câu h ứ a phong vẫn là ngồi thuyền xuất phát thẩm ban thu vòng ôm nàng đôi chân dài ở bên cạnh b u i tiếp h ứ phong h ứ phong theo miệng hỏi ngươi vẻ ngoài đâu làm sao không có mặc thẩm ban thu nói ra ta nghĩ đợi các nàng v ẻ ngoài cũng làm tốt sẽ cùng nhau xuyên hứa phong gật gật đầu không nói gì hai mươi phút sau hứa phong dưới thuyền cảm giác được một chút hình thể khổng lồ loài cá nơi này hẳn là biển sâu khu h á c long trộm cắp một mực chưa từng xuất hiện hà tự san cùng chu á nam càng ngày càng sốt ruột rốt cục lại qua mười lăm phút nơi xa xuất hiện một chiếc h á c long phỉ thuyền phỉ trên thuyền đám hải tặc hưng phấn lao đến hứa phong càng hưng phấn cưới hoàng hôn bơi về phía phỉ thuyền tới gần phỉ thuyền hai gạo sau hứa phong hô lớn đem trên thuyền đồ tốt giao ra ta có thể cân nhắc tha các người một mạng cái này một c ú họng Đem trên t hải u y ề n đám h tặc phòng ngự có một mươi một vạn sinh mệnh bốn ba trăm i n h vạn hai cái bị ảnh mũi tên đánh trúng hải tặc trong nháy mắt ngã xuống đất từ vòng đám hải tặc kinh ngạc chúng ta không phải có năm mươi giảm tổn thương sao thương tổn của người này cao như vậy tình huống như thế nào tình huống không đúng a hứa phong lần nữa hô to lập tức đem đồ tốt nem đến các ngươi chậm trễ một giây ta liền nhiều giết một người trên thuyền thất đương ra đều kinh ngạc người này là đồng hành a vũ lực uy hiếp vơ vét bảo bối nghiệp vụ quen như vậy luyện sao hắn hô lớn cho ngươi ba mươi cân quýt hứa phong ghét bỏ nói ra đi con mẹ nó quýt ta muốn các ngươi chuyển thừa loại bảo bối kia thất đương ra càng thêm chân kinh làm sao ngươi biết chúng ta có chuyển thừa bảo bối chúng ta có một chi kiếm tuệ nhưng nó không tại trên thuyền của chúng ta hứa phong nữ khi ghét bỏ mà hỏi thăm tất cả hắc long hải tặc chỉ chuyển thừa xuống một chi kiếm tuệ thất đương gia vẫn rất có lễ phép thật có l ỗ i a đại ca liền như vậy một kiện hứa phong kéo căng dây cung một chi tiến tiễn đưa tiễn cái này một thuyền hải tặc kinh nghiệm của hắn đầu tăng một mươi bốn hai mươi bốn phỉ thuyền cho kinh nghiệm nhanh chóng bớt đi chiến đấu kết thúc hứa phong trở về trên thuyền các hội tử đều lên tới cấp năm mươi bảy lần này kỳ duyên sự kiện kinh nghiệm là thật khá hậu hĩnh hứa phong xoa xoa thẩm vãn thu mềm mại khuôn mặt lần sau cho ngươi thêm kiếm một ít kỳ duyên thạch thẩm vãn thu mơ hồ lên tiếng nô linh thuyền tiếp tục đi thuyền một giờ sau hứa phong gặp bốn chiếp hắc long phỉ thuyền hắng gây ho chú ảnh tiễn cùng tiến tiễn liên tục bắn ra năm giây ra mặt hứa phong giải quyết chiến đấu bốn chiếc trộm cắp thuyền đánh xong hứa phong kinh nghiệm đã tăng tới tám mươi nhiều thẩm bán thu thỉnh thoảng nhìn một chút thời gian lo lắng hứa phong không đổi kịp báo danh bảy giờ sau trời đã tối nước biển chiếu đến bầu trời giống như là thâm thúy không cũng biết mặt kính thế giới hứa phong lại đánh chìm hai chiếc trộm cắp thuyền hai mươi ba chiếc khoảng cách báo danh kết thúc còn có một giờ m ộ ư ơ i bảy phút khoảng chừng hứa phong nhìn một chút thanh điểm kinh nghiệm cấp năm mươi chín tám mươi lăm sáu mươi sáu chỉ thiếu một chút kênh đội ngũ bên trong hà tự san khẩn trương âm thanh n m vang lên cuối cùng một chiếc trộm cướp thuyền đến cùng ở đâu a còn kịp sao hứa phong vẫn là rất bình tĩnh không vội để văn thu tuyển cái phương hướng tứ diệp hỗn độn liên tại hứa phong trong đầu kháng nghị rất gấp nó đều nhanh vội m u ố n chết hai mươi điểm phúc duyên giá trị a hứa phong mặc kệ nó thẩm văn thu nắm chặt hai tay phóng tới ngực do dự hai giây nàng chỉ hướng tây n a m bên cạnh qua bên kia nhìn xem hứa phong lên thuyền nói ra liền qua bên kia năm phút sau chu á nam hưng phấn nói ra thấy được bọn hắn ngay phía trước có một chiếc hắc long thuyền hải tặc cuối cùng một chiếc hứa phong động tác nhanh nhẹn nhảy xuống biển xuất phát bảy giây sau thuyền hải tặc đắm chìm nhắc nhở xuất hiện ngài đội ngũ đã đánh chìm tất cả thuyền hải tặc kỳ duyên thăm dò kết thúc mỗi người thu hoạch được phúc duyên một mười lăm phút sau ngài đội ngũ sẽ bị cưỡng ép đưa về chủ thế giới ngài hiện tại có thể truyền tống về la hải thôn thế mà còn đưa một điểm phúc duyên hứa phong n i t miệng cười cười tâm tình vô cùng tốt hắn cúi đầu nhìn về phía mình thanh điểm kinh nghiệm cấp năm mươi chín chín ba m ộ t một giờ suốt bảy phần trăm kinh nghiệm có thích hợp nhiệm vụ ẩn còn có cơ hội hắn tại kênh Hứa thật o n đương nhiên là thật các thôn dân cũng nghe họ chạy đến nghị luận âm ý hoặc hắn thế mà đã lên tới cấp năm mươi chín xem ra xác thực rất rất nhiều hải tặc bằng không, không có khả năng thang được nhanh như vậy lợi hại a các thôn dân nhìn về phía hứa phong trong ánh mắt tràn đầy kính nghệ tiểu linh ra ra cũng ra phòng cầm trong tay lấy một cái thanh đồng hộp hứa phong cảm giấc lực dò xét đi vào bên trong có cỗ mười phần nồng hậu d à y đặc sinh mệnh lực lượng không có, có cơ ó c quan cho ta đi hứa phong tiếp nhận hộp mở ra nhìn thoáng qua bên trong là một viên xanh biết hạt bồ đề hạt bồ đề đặc thù vật phẩm vật phẩm miêu tả thượng cổ truyền thừa mà đến đặc thù vật phẩm ẩn chứa nồng đậm sinh cơ mang theo ở trên người có thể dùng hô hấp p h á p điểm kinh nghiệm tốc độ tăng lên gia tăng mười phần trăm hứa phong hít sâu một hơi thứ này hẳn là đầy đủ chất quý có thể đem gặp nước kiếm đổi được tay a chuyện h ấ tháng chín chương hai trăm mười lăm bóng đen chân huyết ả n h hạt bồ đề đổi được gặp nước kiếm tuyệt mỹ tiểu cầm lý cấp sáu mươi hứa phong đem đồ vật cất kỹ đi thôi tiểu linh bỗng nhiên mở miệng đại ca ca thế giới bên ngoài cái dạng gì hứa phong nói ra ngươi có thể tự mình đi xem một chút tiểu linh có chút d â y ruộng cuối cùng vẫn sợ hai chiến thắng h i ê u kỳ được rồi ta không có bản lãnh gì tại thế giới bên ngoài sống sót cảm ơn các ngươi hôm nay để ta gặp hiệu cùng ngựa ta rất thỏa mãn các thôn dân thần sắc phức tạp có hướng tới cũng có e ngại chu á nam các nàng liếc nhìn nhau ánh mắt hơi lộ ra may mắn nếu không phải gặp gỡ lao bản chúng ta đoan chừng lo lắng hai hùng chỉ cầu hôn cái ấm no xác thực thẩm văn thu nhìn xem hứa phong xinh đẹp cặp mắt đào hoa bên trong tất cả đều là của hắn bộ d á n g hứa phong gật đầu nói ra gặp lại nói xong hứa phong lựa chọn lập tức kỳ duyên không gian trang cảnh biến hóa hứa phong về tới hoàn g cảnh trận trong tiểu viện ánh trăng sáng sửa trong tiểu viện không có ban ngày k h ô nóng nhiệt độ mát mẻ bốn cái hội tử theo sát tại hứa phong đằng sau cũng từ kỳ duyên không gian truyền tống ra đ i n h đinh hứa phong hào hữu cột điên cùng nhấp l o á n h ắ c nhở thu ảnh đối n g t sầu đại lao ngươi làm sao còn chưa có trở lại ta cho ngươi tìm cái không tệ nhiệm vụ ẩn lê n g u t c u lão đại ngươi không sao chứ t hứa, hứa phong bày trở về cái tin đã duyệt đợi chút nữa nhớ ký nhìn diễn đàn hắn cho thu ảnh đối nguyện sầu khác trở về một đầu nhiệm vụ ẩn còn gì nữa không thu ảnh đối nguyện sầu đương nhiên là có ta liền biết ngươi có cơ hội gặp phải thu ảnh đối nguyện sầu c h ú a nhiệm vụ tiếp c h ú a nhiệm vụ tiếp c h ú a nhiệm vụ tiếp hứa phong theo thứ tự mở ra cái này ba cái nhiệm vụ kết nối nhiệm vụ ẩn bị lan g quên quặn mỏ nhiệm vụ ẩn nhẹ vũ chi thử nhiệm vụ ẩn bóng đen chấn huyễn cảnh ba cái nhiệm vụ cho kinh nghiệm đều không ít hứa phong trả lời bóng đen chấn huyễn cảnh đi nhiệm vụ miêu tả tiến vào h u y ế n cảnh đánh g i ế t tất cả dị biến thôn dân tàn hồn thu ảnh đối nguyệt sầu nhiệm vụ này ban thưởng hẳn là sẽ ít một chút thu ảnh đối nguyệt sầu quá trình quá đơn giản thô bạo hứa phong đầu góc rất rõ ràng chỉ kém một điểm cuối cùng kinh nghiệm bổ sung là được mặt khác hai nhiệm vụ không cần thiết thu ảnh đối nguyện sầu minh bạch ta an bài cho người bên trên hứa phong bao nhiêu tiền thu ảnh đối nguyệt sầu cái này tiện nghi ba mươi năm mai kim ế tệ hứa phong cho hắn phát bốn mươi mai kim ế tệ h ư ở n bao thu ảnh đối nguyệt sầu vừa đã cho t h ù lao không cần lại cho hứa phong nguyện ý lưu cho ta nhiệm vụ mấy người đều cho chút bồi thường thu ảnh đối nguyệt sầu hơi xúc động biết đáng đ ờ i đại lao n g ư y ê n h â n duyên tốt trả tiền hứa phong tăng thêm một cái gọi cách bảo hôm nay ăn cái gì cấp sáu mươi một nam pháp sư mới vừa vào đội k i n đội ngũ lập tức náo nhiệt cách bảo hôm nay ăn cái gì cấp năm mươi chín đại lao sông nha gọi ta cách cách liền tốt hoa lại là đại l a o bản lão đợi chút nữa có thể d ị n xoật chụp ảnh chung sao siêu cấp châu ngựa ta còn tưởng rằng đại lao không dự được kết quả bỗng nhiên đến cấp năm mươi chín hứa phong thời gian khẩn trương trước làm nhiệm vụ cách bảo hôm nay ăn cái gì tốt hứa phong c ư ớ i lên hoàng hôn chạy về thành bắc một chô di chỉ bùn cái bội t ử mắt tiện hắn rời đi trên đường hứa phong cho từ phục lai phát biểu kiện hạt bồ để hắn muốn hay không từ phục lai dây về hạt bồ để trong truyền thuyết có thể gia tăng hô hấp phát điểm kinh nghiệm thu hoạch lượng đồ vật hứa phong có chút ngoài ý muốn người biết từ phục lai tại một bản cổ tịch bản thiếu bên trong g ặ p quà hạt bồ đề ở trung cổ thời kỳ cũng cực kỳ hy hữu lưu truyền đến hậu thế càng là hy hữu cái này hẳn là có thể ta đến hỏi hứa phong chờ ngươi mười giây qua đi từ phục lai còn không có về tin tức hứa phong tự hỏi dự bị phương án hạt bồ đề nếu là không được thử một chút dùng kiếm tuệ trao đổi vạn kiếm chủng cùng cầm phúc duyên giải tỏa tiểu h ắ c kỹ năng cái nào giá trị càng lớn đâu còn không nghĩ ra đáp án hứa phong nhận được từ phục lai biểu kiện tàng long tiên sinh nói có thể ngươi đem hạt bồ đề cho ta gửi đến đây đi hứa phong nhẹ nhàng thở ra đem hạt b ù a để gửi cho từ phục lai từ phục lai yêu t ộ c một mực ngóc nghẽ gặp nước kiếm thanh kiếm này bị giấu ở địa khố c h ỗ sâu từ phục lai tàng long tiên sinh hiện tại mang ta đi tìm tìm được về sau ta lập tức cho người gửi qua đi hứa phong đi về xong từ phục lai tin tức hứa phong cho treo thưởng quan phát một phong điều kiện ta đợi chút nữa muốn đem gặp nước kiếm đưa đi các ngươi sớm chuẩn bị tốt đem danh vọng cho ta treo thưởng quan dây về chứng tướng quân gặp nước kiếm chúng ta lập tức chuẩn bị an bài thỏa đáng hứa phong rốt c ụ ộ c trầm tính lại nhìn một chút diễn đàn đến chưa không soát diễn đàn trên mặt báo tình báo tất cả đều là tươi mới nham hòa động dị không gian bên trong có thật nhiều hỏa mãng phi thường khó đánh chúng ta đã chui ngay ra đây hỏa mãng kinh nghiệm rất nhiều sau khi đánh xong đoán chừng muốn xuất hiện toàn đệ nhất thế giới cái cấp 110. nguyệt lao cấp 59. n ó i hắn bảy nát từ bỏ người đâu để ta xem lại các người mặt ở đâu mới nhất thiên tuyển tranh phong tình báo đã có 79 c á i đỉnh tiêm cao thủ xác nhận tham gia tuyển chọn hứa phong vừa ra hai phút liền đã lên hot tổ tít hắn trở về một đầu thiết m ư i người đẹp trai nhiệt độ xác thực dễ dàng giá cao không h ạ n t h i ế p mời trong nháy mắt càng thêm náo nhiệt hồi phục ngươi còn có mặt mũi hồi phục buổi chiều ta thật hụt chết tầng năm hồi phục tranh thủ thời gian thăng cấp 60 a a a a tới kịp s a u bốn tầng bảy hồi phục ta đều muốn vội muốn chết ngươi cái áp tổng còn tại soát diễn đàn hứa phong không thấy những thứ này hồi phục lướt qua nham h ỏ a động tình báo một đầu hỏa mãn g kinh nghiệm có thể để cho cấp 109 n g ư ờ i chướng hai h a kinh nghiệm cấp 108 t i ế n dị không gian người đều có sát xuất lên tới cấp một liên quan tới ngư ấu vi tình báo rất ít thanh vũ các có cái bị rết ra tới cấp một cung thủ hắn bốn giờ trước chết lúc đi ra n ữ d â u vi còn tại bình thường soát hỏa mãn g hứa phong nhìn một chút buổi chiều họ tổ tiết thế giới thông cáo phát động không ít lần vân khởi thành còn xuất hiện một lần thai hại cấp đặc thù sự kiện một cái huyết b u ộ c muốn thất tình sự kiện ban thưởng bị anh vũ công hội bách hoan lại tử cầm đi cụ thể là ban thường gì nàng không có lộ ra ánh sáng đinh hứa phong soát lấy diễn đàn thời điểm thập nguyệt hồng quản lý bảy bên trong có tin tức mới hứa phong nhìn thoáng qua thẩm văn thu nguyệt lạc tây trầm hình ảnh nàng cùng mặt khác ba cái hội tử đều đổi lại đạp tuyết mai ấn bộ này vẽ ngoài xuyên tại tiểu cầm lý trên thân đem nàng việt mỹ phụ trợ càng thêm ư u nhã động lòng người. nàng làn da vốn là b ạ c h bộ quần áo này phản chiếu nàng da trắng hơn tuyết giống như là từ họa bên trong đi ra mỹ nhân hứa phong không tệ hứa phong ngươi mặc bộ quần áo này hiệu quả đều nhanh gặp phải ta chu á nam huệ triệu tinh tâm lão bản có chút quá hà tự san ta không có lương tâm lão bản mặc bộ quần áo này đẹp mắt nhất hứa phong vẫn là san san có ánh mắt vừa phát x o n g tin tức hứa phong nhận được thẩm văn thu nói chuyện riêng thẩm văn thu ta có thể nhìn xem ngươi mặc áo quần này cái dạng gì sao thẩm văn thu không được thì thôi không muốn hung ta có được hay không hứa phong độ nàng hiện tại còn dám đưa yêu cầu rồi về sau ngươi muốn làm gì ta cũng không dám muốn thẩm văn thu thật xin lỗi nàng có chút hối hận lấy giúp khí hỏi hứa phong muốn ảnh chụp hứa phong hình ảnh thẩm văn thu s ừ n g sốt một chút mở ra nhìn một chút hứa phong trên không trung đ ổ i vẹn ngoài cho nàng cắt tấm bản đồ thẩm văn thu không tự giác n ở nụ cười đem tấm này dưới hình ảnh trở. nàng nghĩ nghĩ lại đem hình ảnh thu giấu đi năm phút sau hứa phong đi tới giấu ngắt câu vị trí thấy được đồng đội cách b ả hôm nay ăn cái gì một mặt hư phấn đại lão mau tới gọi ta cách cách liền tốt tranh thủ thời gian chuyến xuất phát xuất phát các đội h ư u biết hứa phong thời gian cấp bách bọn hắn tranh thủ thời gian lựa chọn tiến vào h u y ế n cảnh hứa phong cảnh sắc trước mắt loại lên tiến vào trong ảo cảnh bóng đen chấn diện tích không lớn chính là một chỗ phổ thông thành nhỏ địa đồ d ị biến thôn dân tàn hồ nhóm n lần lượt xuất hiện hứa phong nhìn một chút những thứ này tàn hồn thuộc tính cấp sáu mươi tinh anh quái có đặc thù quái vật nhãn hiệu song phòng bốn vạn năm bảy trăm ba mươi mốt điểm sinh mệnh bốn trăm bốn mươi vạn hứa phong một tiến hai con tàn hồn bắt đầu loạn giết m ư ơ i phút sau bốn trăm cái tàn hồn bị giết hết hứa phong thanh điểm kinh nghiệm chứ ba năm bốn cấp năm mươi sáu về sau thăng cấp độ khó là thật càng ngày càng không hợp t ố i thưởng một đội người ra huế y cảnh trở về vân khởi thành tại thành nam tìm tới đỗ đại gia giao nhiệm vụ bạch quang tràn vào hứa phong thân thể hứa phong thanh điểm kinh nghiệm chậm chạp bay lên cuối cùng tăng đầy một vệ kim quang về xuống hứa phong lên tới cấp sáu mươi kênh thế giới bên trong sữa đường không quá ngọt phát tin tức nguyện bảo cấp sáu mươi kênh thế giới trong nháy m ắ t bạo t ạ n tin tức bay đời t r ờ hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương hai trăm m ư ơ i sáu n g u y ệ t lạc tây trầm ngươi làm đủ trò xấu t h ậ p nguyện hồng bên trong có nội ứng gặp nước kiếm xảy ra chuyện thế giới thông cáo ngay sau đó xuất hiện cấp năm mươi đến cấp sáu mươi nhanh thăng ghi chép đổi mới mới ghi chép ba mươi chín h năm phân m ộ ư ơ i bốn giây m ớ i người giữ kỷ lục thanh vũ các người chơi n g u y ệ t lạc tây trầm k i n h thế giới bên trong chúng ta choáng cấp năm mươi đến cấp sáu mươi chỉ dùng không đến bốn mươi giờ n g u y ệ t lao thăng cấp liền cùng ta thái ra đái tháo thời điểm cản đều ngăn không được a cái này tốc độ lên cấp chính là không hợp thói thường mẹ hắn tội kèn không hợp thói thường lên trời ta còn tưởng rằng có thể nhỏ phá một chút ghi chép bên trên cái thế giới thông cáo hứa phong hảo h ư u tin tức càng không ngừng tránh hắn không thấy tin tức cùng các đội h ư u nói ra đi đại lao đi thong thả lần sau có cơ hội lại hợp tác ngài đội ngũ đã giải tán hứa phong chạy tới trong quân doanh m ộ ư ơ i bốn cái treo thường quan còn có hai tên giáo hí đứng tại treo thưởng quảng trường góc tây bắc quảng trường vị trí trung tâm là tiếp treo thưởng địa phương góc tây bắc là cấm khu chỉ có quân doanh người mới có thể qua đi chung q u n h người chơi nhìn hướng góc tây bắc khe khẽ bàn luận thế mà ngay cả giáo hí đều đi ra tại vân khởi trong thành đ â y coi như là tướng lãnh cao cấp đi hẳn là có cái đại sự gì a có thể sẽ ra cái rất n h ư u bức đặc thù treo thưởng có phải hay không là đang chờ người lão hắn không phải cấp sáu mươi sao ta cũng hy vọng ác bá gặp phải nhưng hắn danh vọng một nghìn năm trăm điểm không có cái này mặt bài a hứa phong xuống ngựa xuyên qua đám người có bốn cái treo thưởng quan nhìn thấy hứa phong mắt sáng r ự c lên bên này ở t r u n g b u n h vài trăm người ánh mắt khiếp sợ bên trong hứa phong đi vào quảng trường góc tây bắc thật đúng là đang chờ hắn ngưu bức đại lao vĩnh viễn như thế ngoài dự liệu như thế có mặt bài nhất định có thể báo danh không ít người đối hứa phong xin xót phát đến trong diễn đàn trong đám người có một đội anh vũ công hội người dẫn đầu đội trưởng gọi b ắ t vũ viễn d ã hắn nhỏ giọng âm dương quái khí một câu hắn đây không phải còn chưa báo tên thành công sao kích động cái gì a có mấy người bất mãn nhìn hắn một cái nhưng không có đôi hắn anh vũ công hội đối tuyệt đại đa số người vẫn rất có uy nghiêm hứa phong đi đến treo thưởng quan diện trước treo thưởng quan môn ăn ý lui về phía sau nửa bước cùng hứa phong giữ vững khoảng cách giáo h y phương cầm hạ sốt ruột mà hỏi thăm gặp nước kiếm đâu hứa phong hai tay một đám còn tại địa p ố bên cạnh một tên khác giáo húy hà tú khải nói ra nghe nói t ả n g lòng tiên sinh địa khố có thể trên đỉnh một tòa thành nhỏ mà lại địa khố phân ba tầng s ắ c thực khó tìm hứa phong nhìn đồng hồ còn có năm mươi bốn phút thời gian hẳn là rất sung túc hắn nhìn một chút hào hữu tin tức thu ảnh đối n g u y ệ t sầu đại lao n g ư bức thật sự mười hai giờ thăng cấp sáu thanh sơn vào lòng ta đồng đội nghe nói ngươi thật lên tới cấp sáu mươi đều trận tròn mắt thanh sơn vào lòng lao đại đi theo ngươi hôn ta tốt có mặt mũi đào phiến thật lên tới ta kích động khóc hứa phong bày về, về tin tức không phải liền là tốc độ lên cấp đệ nhất thế giới nhanh thăng ghi chép kinh người sao các ngươi nhìn ta xách những thứ này sao muốn giống như ta điệu thấp về xong tin tức hứa phong nhìn một chút diễn đàn họ tổ bị thứ tư nguyệt lạc tây trầm làm đủ cho xấu n g ư ơ i phạm là muộn nửa giờ thăng cấp ta đều có thể lần trước thế giới thông cáo tiếp mời là cấp năm mươi chín nữ pháp sư huyện chuyển nước mưa phát nàng thăng cấp tốc độ vượt qua trước đó ghi chép còn kém nửa giờ thăng cấp thời điểm hứa phong đến cấp sáu mươi nàng còn lên án một câu không đến bốn mươi giờ cấp sáu mươi nhanh thăng ghi chép nhìn xem đều tuyệt vọng cái này mọi tử là thật rất khó chịu thiếp mời bên trong một mảnh hoan thanh tiếu n g ự ố n m tầng hai nước mắt mắt đau lòng m ộ i tử b u ồ n c ư ờ i 74 tầng một mười cái nước mắt mắt chín cái cười còn có một cái tại cuồng tiêu 91 lầu ba kỷ lục này xác thực không hợp t h ó i thường ta lúc ấy đều cho là mình nhìn lầm mắt chừng chó ngốc di và g một trăm t tầng bảy thu về bị nguyệt lao tổn thương thấu tâm m ộ i tử yêu cầu rất thấp là nữ là được xóa tay di và g trong diễn đàn tương tự thiếp mời có bốn đầu đều là cảm giác tự mình sắp phá kỷ lục nhưng bị hứa phong chế trụ hứa phong tùy ý nghĩ đến khí vận gia tăng mọi người thực lực tăng lên nhanh hơn ngoại trừ cái này mấy đầu thiếp mời bên ngoài còn có một đầu hứa phong tương quan thiếp mời nhiệt độ tiêu t h ă n g nguyệt lao xuất hiện tại vân khởi thành trong quân doanh giáo hí tự mình tiếp đãi thiên tuyển tranh phong danh ngày ổn thiếp mời bên trong một đoạn hứa phong ngồi xuống video mười bốn tầng bảy cái này chậm ngồi xuống có đại lao khí chất ta thật muốn biết nguyệt lao d á n g dấp ra sao à, bốn mươi tám tầng một nói nguyệt lao cố ý không thăng cấp tránh đi thiên tuyển tranh phong người đâu ra bị đánh sáu trăm mười chín nhà lầu nhưng là tham tuyển trên danh sách còn không có tên nguyệt lao a hắn đang chờ cái gì không ít người mười phần hoang、mang. h ứ a phong xuống chút nữa l ầ n lại xuất hiện không ít đeo tiết tấu người tám mươi b ố tầng tám không phải là báo không được tên a vậy liền mất mặt đi một trăm mười bốn tầng một thời gian dài như vậy còn chưa báo tên đoán chừng là có vấn đề a bất quá bọn hắn hồi thiết lưới bị đội rất thảm ngây thơ nữ cao trung sinh báo không được tên liền mất mặt ngài tại trên danh sách vị thứ mấy đâu phi vũ âm dương quái khí đúng không đầu cho cho người đập nát một đêm lên bảy lần đừng tại đây mang tiết tấu thật có ma bệnh chỉ cần cùng hứa phong có liên quan tiếp mời đều làm cho rất hùng h ứ a phong nhìn rất thoáng tâm tự mình hạ trản mang theo mang tiết tấu Michael báo danh so ạ xạ x ỉ n chi vương s ớ m a ta cảm giác vẫn là Michael càng tự tin một điểm di tạp thập diệp thao tác thật được không đệ nhất thế giới pháp sư còn phải là chúng ta bằng lẹ nạ -hòa y họa xạ kỳ a mạ tê giặt dùng đồng d ạ n g trang bị không được bị ô tạp đổ mẫu bạo sát bằng lẹ nạ cùng di tạp thập diệp một mực tại tranh đệ nhất thế giới pháp sư hai người đều được công nhận pháp sư đứng đầu nhất thao tác so ngư ấu vi muốn mạnh hơn một đường hắn một vùng tiết ấu trong diễn đàn làm trò càng hung đinh hứa phong tiết ấu đưa đến một nửa thập nguyên hồng quản lý bảy bên trong có người phát tin tức chu á nam cặn ba nam c hứa phong tùy ý trả lời nhân sự cùng tài vụ nắm giữ ở trong tay chính mình vấn đề gì cũng không ra được Các ngươi hà tự mỏi một i đ san chúng ta không sợ mệt mỏi tiền khẳng định phải nắm giữ tại trong tay của ngươi triệu tinh tâm vẫn là lão bản thông minh hiện tại cảm giác an tâm nhiều thẩm văn thu trên giới đảo hứa phong tin tức nhìn nhiều lần nàng thích lúc không có chuyện gì làm lật qua hứa phong nói lời có loại không hiểu an tâm cảm giác cùng với các nàng trò chuyện xong hứa phong nhìn đồng hồ đã qua mười phút từ phục lai、like、làm sao còn không có động tĩnh hứa phong vừa định phát phong biêu kiện hỏi một chút từ phục lai、like、biêu kiện ra tay trước đi qua s ả y ra chuyện t h n g long tiên sinh quản gia bị hoa xả yêu không chế được vừa tìm tới gặp nước kiếm quản gia liền cướp đi gặp nước kiếm tiến vào trận pháp truyền thống t h n g long tiên sinh nói nếu như gặp nước kiếm không tìm về được sẽ cho ngươi bồi thường nó truyền thống hẳn không phải là rất xa chúng ta bây giờ đuổi theo giết nó hứa phong trong lòng chầm xuống chương ò n có p ú t Tới kiếp sau, h i á hai á sao, chuyện siêu t n ă m một mươi n g t bảy n g u y ệ t lao vì cái gì không có báo danh nghị luận ở mỹ cấp một trăm m ư ơ i phiên bản đến phán nhậm cấp hứa phong cho từ phục lai phát biểu kiện có thể đổi trở về sau từ phục lai dây về nó khẳng định chạy không thoát nhưng thời gian khó mà nói s a yêu một chi hoa xả am h i ể u ẩn nấp cùng gửi sinh nhân loại hứa phong nhìn về phía p ư ơ n g cầm hạc gia úy xảy ra chút tình huống ngoài ý mớn nếu như tàng long tiên sinh thay ta đảm bảo có thể trước tiên đem danh vọng cho ta không phương c ẩ m hạc lắc đầu ta muốn giúp ngươi nhưng thật không được quân doanh danh vọng xét duyệt nghiêm khắc nhất bất kỳ người nào cũng không thể làm việc thiên tư thàng long tiên sinh đảm bảo cũng không được hứa phong hỏi gia tăng danh vọng treo thường đâu ta muốn làm hai cái phương c ẩ m hạc nhìn về phía bên cạnh treo thường quan đem quá trình đơn giản nhất treo thường cho hắn đem hết toàn lực hiệp t r ợ hắn tham gia thiên tuyển tranh phong rõ một tên treo thường quan mở miệng hiện tại hết thể có bốn cái có thể gia tăng danh vọng đặc thù treo thường truy sát tầng l p đào phạm thăm dò thạch thác phụ cận quỷ dị ba động hứa phong sắc mặt nghiêm tú cái này bốn cái treo thưởng quá trình đều rất d ư ờ n g d à ta đuổi theo giết đào phạm được rồi hứa phong tiếp treo thưởng đem hoàng hôn từ tọa kỵ không gian kêu lên hắn cưỡi ngựa rời đi giáo l y hà tú khải nhữ mày hỏi theo kịp sao phương cầm hạc lắc đầu nếu như lấy không được gặp nước kiếm gần như không có khả năng theo kịp đào phạm dương ngàn võ hạnh tung quỷ dị đồng bọn hết thẻ sáu người coi như ta tự mình đi cũng phải mười lăm phút mới có thể trở về hà tú khải tiếp nối lắc đầu hắn kỹ xảo chiến đấu rất lợi hại ta thật coi trọng hắn đáng tiếc sợ là muốn bỏ lỡ thiên tuyển tranh phong hai tên giáo uy quanh người trở về quân doanh nơi đóng quân treo thưởng quan môn cũng riêng phần mình tàn ra chỉ lưu lại cho hứa phong treo thưởng người kia trở lấy chung quanh các người chơi một mặt một bức a tình huống như thế nào báo danh không xong là sẽ có một cái địa đồ thông c á o sao nguyệt lao thông c á o đâu đại lao đây là không có báo danh trực tiếp đi bác vũ v i ệ n giã thanh âm đều lớn lên nhìn nói với ta đồng dạng hắn còn chưa báo tên ai biết sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nhìn bộ dạng này hẳn là báo không lên tên bên cạnh hai cái hội từ cực kỳ khó chịu thời gian báo danh còn không có kết thúc ai biết kết quả cuối cùng cái dạng gì lại để đem ngư đầu chó vặn xuống tới b ắ c vũ viễn giã không có dựng để ý đến các nàng tại diễn đàn phát t h i ế p mời tình báo mới nhất n g u y ệ t lạc tây trầm cũng không có báo danh thành công đông nhiên rời đi hắn còn ghi chép video bỏ vào t h i ế p mời bên trong t h i ế p mời nhiệt độ cao tám l 3, vì cái gì a đại lao đây là từ bỏ báo danh 17 t ầ n g bốn có thể là danh vọng không đủ đây là đi làm treo thưởng tích lũy danh vọng rồi n ă tầng hai hắn đều nghỉ ngơi thật lâu rồi làm sao hiện đang đi làm treo thưởng sữa đường không quá ngọt cũng rất một mực nàng hôm qua tăng thêm đào phiến h ả o hữu cho đào phiến phát tin tức đào tỷ n g u y ệ t bảo tình huống như thế nào đào phiến ta cũng không rõ ràng lão đại xưa nay không bàn giao hắn muốn làm gì sữa đường không quá ngọt gấp rút chết ta rồi còn có thể báo danh thành sao sữa đường không quá ngọt nếu là báo không thành danh chúng ta đến thay cái phương hướng che chở n g u y ệ t bảo đào phiến n g ư ơ i đ ừ n g nội để cho ta trước gấp g i và gờ đào phiến lão đại còn không có từ bỏ ta cảm thấy hắn có thể làm sữa đường không quá ngọt ta cũng tin hắn ta đi đội tuyến đào phiến ta cũng đi sữa đường không quá ngọt tại thiếp mời lần sau phục báo danh thời gian còn không có hết hạn nửa chàng mở c h ạ m gần đúng không họa quả xạ cụ dạ rất mau ra hiện còn có bốn mươi b ố phút đã phải kết thúc làm ạn thì phan đầu lĩnh họa quả xạ cụ dạ còn mang theo mấy người cùng lúc xuất hiện mặt làm gì xem ra hắn hẳn là thiếu danh vọng bốn mươi b ố phút ngay cả một cái treo thưởng đều làm không hết À di mẫu nghĩ muốn ghi danh hoàn thành rất lam rồi sữa đường không quá ngọt hồi phục họa quả xạ cụ dạ n g u y ệ n lao muốn m ộ ư ơ i hai giờ tháng cấp sáu thời điểm các ngươi cũng nói không được mặt không đau không phải ngươi cất giấu không dám đối tuyến thời điểm rồi sữa đường không quá ngọt hồi phục mặt là gì n g u y ệ t bảo khác không được nhưng nhanh vẫn là khá nhanh sữa đường không quá ngọt hồi phục đến ạ gì m ẫ u làm n g ư ờ i cái đại đầu quỷ kết cục còn không có định tốt đâu nàng một người cùng bảy tám người đ ố i tuyến thậm chí còn chiếm ưu thế rất nhanh n g u y ệ t lạc tây trầm thảo luận tổ người xuất hiện đây không phải anh t ừ sao còn đặt đôi này v à i nỉ kẻ chúng ta tiếp lấy tâm sự các ngươi nói n g u y ệ t lao thăng không đến cấp sáu mươi sự tỉnh đ ừ n g giả bộ ngốc không hồi phục ca ai khi dễ ta nguyện bảo ta không đáp ứng báo danh thời hạn càng ngày càng gần trong diễn đàn bốn phía đều n h o n a o loạn thành hỗn loạn canh tỷ còn ở trong đó mang theo tiết tấu y họa xạ kỳ ả mạ tệ giặt cùng ả xạ x ỉ n chi vương phan hâm mộ cũng làm cho rất hung khó trách tiểu phong phong tự mình hạ tràng mang tiết tấu nhìn lấy bọn hắn cãi nhau chơi thật vui trang đầu một trăm đầu tiếp mời bên trong có hơn hai mươi đầu cũng đang thảo luận hứa phong đến cùng có thể ghi danh hay không thành công thậm chí ngay cả hôm nay phần thế giới top một trăm n ữ thần đẹp đổ tiếp mời nhiệt độ đều bị ép đến thứ bảy m ư ơ i phút trôi qua hứa phong giết hết ba cái đào phạm còn kém hai cái thế giới thông cáo liên tiếp xuất hiện cấp một trăm đến cấp một trăm m ư ơ i nhanh thăng ghi chép đổi mới mới ghi chép mới người giữ kỷ lục thánh đ ồ công hội ạ xạ xỉn chi vương các thế lực cấp sáu thành thị mở ra thế giới sự kiện lớn xuất hiện trong truyền thuyết thương yêu tộc tại nhân giới lưu lại một chỗ bí tảng bí tảng bên trong có đại lượng chân bảo cùng đại lượng yêu tộc hậu duệ tìm tới bí tảng có thể đạt được cực kỳ phong phú thu hoạch đạt tới cấp một trăm hai mươi sau đem không cách nào tiến vào bí tảng trang bị phẩm giai đổi mới cấp một trăm bốn mươi cấp một trăm năm mươi thông thường phẩm chất phá niệm thụ bản đồ mới đổi mới ảnh hưởng cửa hàng hàng hóa giá cả cùng chạy thương đ í lợi đổi mới ti tiên g á m mở ra mới vật phẩm tinh hà thạch linh đô thạch nhưng tại đặc thủ địa đồ thu được h thế giới sự kiện lớn linh tôi thạch thi thiên giám lần này phiên bản đổi mới nội dung hơi nhiều đinh ngư âu vi phát tới giọng nói cậu tử ta tức giận a ngư âu vi ta không có đợt lấy còn kém một chút như vậy ngư âu vi ngươi thế mà thật cấp sáu mươi báo danh thành công không hứa phong danh vọng còn chưa đủ xảy ra chút ngoài ý muốn ngư âu vi ngư âu vi còn có thời gian cậu tử đừng nản trí hứa phong ngươi cũng đừng nản trí cấp một trăm mười ghi chép ta phá ngư âu vi rất dễ dụ mang tới điểm ý cười t u t ngư âu vi ngươi là một m cái siêu cấp lợi hại ghi chép h ù chết bọn hắn hứa phong hỏi tới chính sự thế giới lớn chuyện gì tình huống ngư âu vi hẳn là cùng loại với một cái siêu cấp đặc thù sự kiện một cái phiên bản chỉ có một cái chuyện như vậy hứa phong có chút nóng mắt ban thưởng nhất định rất phong phú ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị và ta ngư âu vi được cấp được cho ngươi phân hàn huyên v à i câu hứa phong giết hết cái cuối cùng đào phạm hết thầy bỏ ra mười bốn phân tám giây hắn truyền về vân khởi thành trở về quân doanh treo thưởng quan nhìn thấy hứa phong mặt mũi tràn đầy giật mình nhanh như vậy phương cầm hạc nghe nói hứa phong đã trở、về. tranh thủ thời gian chạy ra vẫn chưa tới mười lăm phút người rết xong rồi hứa phong gật gật đầu rết hết phương c ẩ m hạc có chút hâm mộ hoàng hôn so với ta lam đồng tuyết ưng còn nhanh hơn hứa phong giao treo thưởng một năm mươi điểm danh vọng tới tay treo thưởng q u o n hỏi đại nhân ngài tiếp xuống tiếp cái nào nhiệm vụ hứa phong ngồi xuống trên ghế gắt một cái tiếp cái rắm làm treo thưởng rõ ràng không còn kịp rồi phương c ẩ m hạc trong mắt lóe lên một tia thưởng thức phán đoán chuẩn xác quả quyết từ bỏ giả hy vọng ta thật rất xem cho ngươi đang tiếp hẳn là không còn kịp rồi hứa phong hai tay một đám cầu nguyện tiểu lao đầu có thể dựa vào điểm phổ đi ầm ầm trong h i lôi ê n ơ i xuống. Thứa h p nhẹ nhõm tránh thoát, ngồi xuống muộn đến biện thoát, pháp, sớm tìm tử cái lao giải lại, xuôi. Trong quân y ế t c á doanh tụ tập người càng ngày càng nhiều hứa phong làm làm như không thấy được bọn hắn đại đại liệt liệt ngồi dưỡng thần trăng sáng sau thưa gió nhẹ không khô hai mươi phút sau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 không có gặp nước kiếm lần này thiên tuyển tranh phong hứa phong khẳng định không đùa thời gian một hơi thở hứa phong bình tĩnh lại hắn cho từ phục lai phát biểu kiện tiểu lão đầu ngươi nói cái dám xin lỗi không có ngươi ta cũng không biết còn có gặp nước kiếm con người của ta ân oán rõ ràng ngươi bồi ta hai mươi điểm phúc duyên là được từ phục lai xem hết hứa phong trước hai đầu biểu kiện trong lòng rất thoải mái xem hết điều thứ ba biểu kiện từ phục lai gắt một cái trở về hứa phong út tiểu tử ngươi coi như tiến vào thiên tuyển tranh phong liền nhất định có thể đoạt giải quán quân hứa phong tự tin vô cùng trả lời quan quân đương nhiên là ta được rồi bồi ta mười điểm phúc duyên giá trị cũng được từ phục lai、like、nợ nụ cười một điểm cũng không cho ngươi từ phục lai、like, bất quá tàng long tiên sinh hẳn là sẽ bồi thường ngươi một chút năm điểm phúc duyên giá trị hẳn là có hứa phong tính toán một cái gặp nước kiếm nhất định có thể nắm bắt tới tay đổi thành danh vọng lại ngoài định mức cầm năm điểm phúc duyên giá trị c ũ n g không tính quá thua thiệt còn có thể dưới trận làm khóa tiên chỉ cho cái khác người dự thi hẳn là rất thú vị bất quá hứa phong vẫn là giả bộ như đau lòng bộ dáng thua lỗ mười lăm điểm a tiểu lão đầu ngươi làm sao cũng phải cho ta điểm tốt nhiệm vụ từ phục lai、like、cười chửi một câu không có lan hứa phong biểu diễn một đợt chó trở mặt tốt ngươi cái tiểu lao đầu trở mặt đúng không lần sau gặp mặt ta khẳng định đem ngươi bạch hạc cái đôi hao trọc bạch hạc không hiểu dùng mình một cái hàn huyên vài câu hứa phong đứng lên nói với phương cẩm hạc thật có lỗi đoán chừng là không còn kịp rồi phương cẩm hạc hơi kinh ngạc hắn tại hứa phong trên thân không nhìn thấy chút nào nhục trí bỏ lỡ chuyện trọng yếu như vậy ngươi một chút cũng không có hoang khí hứa phong nết miệng cười cười có lao tử về sau muốn đem xả yêu diệt chủng phương cẩm hỏi ngày đó tuyển tranh phong đâu hứa phong hai tay một đám không tham gia thiên tuyển tranh p h o n g ta cũng như thế có thể mạnh lên không có ta là tổn thất của các ngươi không là của ta phương c ẩ m hạc cười to hai tiếng nói hay lắm ta cũng cảm thấy bỏ lỡ ngươi là chúng ta tổn thất nhưng quân lệnh như núi lần sau lại đến qua đi hứa phong gật đầu đi đi thôi có ban thưởng cực tốt đặc thù treo thưởng ta sẽ đích thân thông chi ngươi hứa phong c ư ớ i lên hoàng h ồ n quay người ra quân doanh bác vũ v i ệ n giã hưng phấn hô to hắn có phải hay không từ bỏ rồi hắn không tham gia được thiên tuyển tranh phong thao tác đỉnh tiêm kết quả không tham gia được tranh tài đông đông móng ngựa đạp đất âm thanh em vang lên bác vũ v i ê n giã người bên cạnh dần dần quay đầu nhìn lại lộ ra vẻ giật mình hứa phong đứng tại bác vũ v i ê n giã phía sau hắn tung người xuống ngựa tay phải dựng ở bác vũ v i ê n giã bả vai ngươi cười đến thật là lớn tiếng a bác vũ v i ê n giã thân thể cưng tại nguyên chỗ hắn cảm giác phía sau mình đứng một cái giết người không chớp mắt chùm phản diện ta ta thừa nhận ta mới vừa rồi là có chút lơ tiếng hứa phong n é t miệng cười cười ta không tham gia được thiên tuyển tranh phóng vừa vặn có thời gian ngươi có muốn hay không làm cái thứ nhất bị g ú p chúng xử lý anh vũ công hội thành viên trước hết là giết ngươi về cầm danh đi bác vũ viễn giã trên trán thấm l không phải nói ngẫu nhiên rút ra sao tấm màn đen không tốt lắm đâu hứa phong nợ nụ cười ngươi thấy ta giống là thủ quy của người sao bác vũ viễn giã có chút khẩn trương nói ra phó hội trưởng giết một cái bình thường thành viên có hại thân phận à hứa phong trong mắt tràn đầy tùy tiện thân phận đây chẳng qua là thực lực phụ thuộc phẩm mà thôi ta muốn giết ngươi ngăn ư ơ i n g không được ta anh vũ công hội cũng ngăn không được ta thân phận đồng dạng hạn chế không được ta t r u n g quanh người chơi đều tại ghi chép video không ít mọi tử trên mặt có chút cùng nhện sùng bái còn bao gồm mấy cái hôn huyết tướng mạo cô nương hắn thật là hư ta rất thích hai câu này cũng quá có bức cách ta lúc nào cũng có thể như thế tự do m à nó ta trước đó làm sao không có phát hiện nguyệt lạc tây trầm như thế có mị lực b á c vũ viễn ra không biết làm sao thời điểm hứa phong đống nhiên nhận được một phong biêu kiện danh vọng không đủ đến quan phủ một chuyến đi phát biêu kiện người là chu minh chu người này hứa phong có ấn tượng là vân khởi thành cao cấp nhiệm vụ quan hứa phong đầu góc cực nhanh chuyện quan phủ cùng ta không có gì giao t ì n h đống nhiên để cho t a qua đi thử một chút tổng không lỗ hứa phong trở về biêu kiện ngươi có biện pháp giải quyết chu minh chu rất mau trở lại p h ụ để ngươi qua đây đương nhiên là có biện pháp n ắ m chặt chút thời gian hứa phong đáy lòng lượn nóng mấy phần hắn thu hồi khoác lên bắc vũ viễn giã trên bờ vai tay ngồi xuống nói một trăm l ầ n ngươi biết sai lần sau không còn dám nát miệng bắc vũ viễn giã như được đại xá vội vàng ngồi xuống hứa phong tùy tiện tìm cái m g ụ tử ngươi đếm lấy hắn nói xong một trăm lượn được rồi ngựa cha có thể thêm cái hảo hữu sao không thêm đi hứa phong cưới lên hoàng h ồ n chạy tới quan phủ tiến vào quan phủ lại viện có cái áo xanh nha dịch mang theo hứa phong hướng nội viện đi xuyên qua hai nơi vườn cảnh hứa phong đến vân khởi thành quan phủ chỗ xấu nhất một người mặc màu đen quan bảo trung niên nam nhân đứng tại ao bên cạnh trò cá ăn hứa phong đại đại liệt liệt nói ra đừng cho ăn ngươi có thể cho quân ta danh o danh vọng chu minh chu lắc đầu đương nhiên không được bốn phe cánh danh vọng riêng phần mình tách ra ta can thiệp không được quân doanh danh vọng cấp cho chính bọn hắn người cũng can thiệp không được một đám không biết biến báo m a n phu hứa phong suy tư một lát n h a o mắt lại nói ra ngươi phải cho ta quan phủ danh vọng chu minh chu cười cười quả nhiên rất thông minh hứa phong trực tiếp hỏi ra nghi ngờ trong lòng nguyên nhân đâu hiến viên trường cung chu minh chu hóa thân câu đấu người vâng nhưng cũng k h phải nếu như ngươi của n vào không được tám người đứng đầu cần tại trong quan phủ làm một năm nhà dịch hứa phong sửng sốt một chút làm nhà dịch đúng lấy được tất cả kinh nghiệm về quan phủ tất cả hứa phong hỏi tiến vào trước tám đâu chu minh chu tiếp tục nói ra nếu như vào không được trước bốn vậy coi như sáu tháng nha dịch vào không được trận chung kết coi như ba tháng nha dịch á quân muốn làm một tháng nha dịch quan quân cũng không cần hứa phong gật đầu đáp ứng có thể chu minh chu nói ra còn chưa nói xong chớ nóng vội đáp ứng ngươi tại vân khởi thành đánh ra chín mươi b ố chỗ hô sâu lộ diện bảo dưỡng trung tiêu hao ba trăm bảy mươi b ố mai k i m tệ đoạt không được quan ngươi phải bồi thường quan phủ bốn mai k i n tệ hứa phong hai tay một đám còn có khác sao một lần nói xong thành thị đ thông cáo ngươi đ xuất hiện thanh vũ các phó hội trưởng nguyệt lạc tây trầm đã ở quan phủ chỗ thành công báo danh tham gia thiên tuyển tranh phong nếu bạn đang muốn tìm một thế giới phen tạ xi đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hậu ốc trồn gỗ lìn mỹ nổ tổ ửa người cá người lùn hobbit người lùn đụp hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chương hai trăm mười chín kinh ngạc hắn ở đâu ra quan p h ụ danh vọng thiên kim thạch thiên lôi phương pháp giải quyết diễn đàn bên trên h ọ t tổ kịp thứ hai đến cảm thụ một chút đại ác nhân nguyệt lạc tây trầm lược áp bách anh vũ công hội thành viên bị dọa thảm rồi thiếp mời bên trong phụ hứa phong dựng lấy bác vũ viên giã bả vai video ngắn ngủi mấy giây hứa phong đem bác vũ viên giã hủ đến không dám n ú c n í c h khí thế hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế cụ cụ giả ca na đem cái này cái video nhìn hơn sáu mươi lượn nàng còn đem video phát cho các bằng hữu của nàng đừng thích thì họa xạ kỳ hạ mạ tệ giả mau nhìn cái này lại ác nhân hắn không tâm h sao bất quá theo báo danh thời gian càng lúc càng ngắn mang tiết tấu cùng chào phúng hứa phong hồi thiếp càng ngày càng nhiều sáu mươi mốt l ba liền cái này nói muốn động thủ kết quả tự mình chạy vui bảy mươi lăm tầng năm cũng liền ngoài miệng n h ư bức thật dám động thủ chạy thế nào đây chín mươi ba tầng bốn rõ ràng là đường chạy a thiên tuyển tranh phong đều không tham gia được còn tâm t ì n h tốt một trăm mười tám tầng bốn những cái kia nói hắn có thể tham gia thiên tuyển tranh phong người đâu để ta xem lại các người mà thôi ngay tại nhao nhao càng ngày càng hung thời điểm một đầu mới thiếp mời xuất hiện tình báo mới nhất Ác bá thế mà báo danh thành công, ba danh thế thành mà mà lâu ạ lại, lại là đại i biểu là ba hắn không có quan phủ danh vọng a tại sao là quan phủ xuất chiến a tầng bảy tin tức giả a tuyệt đại đa số người cũng không thấy địa khu thông cáo nửa tin nửa ngờ họa quả xạ cụ i ả tại anh vũ công hội kênh bắc vũ v i ê n giã người tại vân khởi thành nhìn thấy địa khu thông cáo sao bắc vũ viễn g ã thấy được ý họa xạ kỳ a mạ tê giả hắn thật tại quan phủ trận doanh báo danh thành công x u y n bên trên mới cùng không nên a hắn chưa từng có quan phủ danh vọng bác vũ v i ệ n giã cũng là một mặt một b ư ớ c ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra hắn nói mình tâm tính tốt sau đó liền đi h ỏ a quạ xạ cú dạ đáng chết lại để cho hắn được từng cái đại công hội tại vân khởi thành nhiều ít đều có hai cái thành viên rất nhanh bọn hắn xác định tình báo là thật mang tiết tấu, tấu mang nhiều xóa tổ việc đi đường là thật nhanh xưa đường không quá ngọn các nàng vô cùng h ư n h ấ n ác ba thật tuyệt liền không có hắn không làm được sự tỉnh ai có thể nghĩ tới hắn thế mà có thể cầm tới quan phủ danh vọng thâm tai nhảy thật nhanh a vừa mới ta đều đã chuẩn bị nằm ngửa mặc cho c h à o thế giới thông cáo ngay sau đó xuất hiện thiên tuyển tranh phong báo danh thời gian kết thúc đinh đinh hứa phong hảo hữu tin tức nhắc nhở không ngừng vang lên ngư ấu vi nhịn không được ý c ư ờ i âm thanh âm vang lên cậu tử ngươi thật quá tuyệt vời ngư ấu vi bất quá ngươi vì sao lại tại quan phủ báo danh a chu á nam chúc mừng ngươi a cận ba nam tóm lại là báo danh xong rồi thu ảnh đối nguyệt sầu quá ngư bức giết ngược lại khi đến đường cùng những cái kêu mang tiết tấu người lên g u y ệ t cựu lão đại ta cảm giác ngươi thật không gì làm k h n g được hứa phong cho ngư ấu vi tin tức trở về quan phủ nhất định phải cầu cho ta hai nghìn năm trăm điểm danh vọng không muốn đều không được ta liền tại bọn hắn bên này tham gia trận đấu nư g ấu vi cười khanh khách khoác lác ta vậy mới không tin h ứ a phong cảm khái ta loại này người thành thật nói chuyện người đều không tin l o n g ngươi không cổ a nư g ấu vi ngươi mới không phải người thành thật ngươi là người xấu nư g ấu vi gương mặt xinh đẹp vừng đỏ lại bồi thêm một câu bất quá ta ngược lại là thật thích hứa phong cười cười cái tiết sớm hoàn thành đồ ước không có cửa đâu nghĩ hay lắm cùng với nàng hàn huyên vài câu h ứ a phong tại thập n ệ n hồng bảy bên trong cũng phát tin tức ta qua ẹ p trai bị quan phủ cưỡng ép bắt tới thay bọn hắn tham chiến chu á nam đội nói ngươi có tiền như vậy mua khối tấm gương chiếu mình một cái được hay không hứa phong thuận miệng đùa với các nàng chơi lão bản không bán nói là lo lắng ta bị tự mình đẹp trai chết cái k i a t r o n g thần thoại bị tự mình đẹp trai chết người là ai nhỉ、Zeus. hà tự san cười ngựa tới ngựa lui lão bản ngươi tốt không học t h ứ c à, người ta gọi nạ xì r ồ tư hứa phong đúng đúng đúng hắn nói lo lắng ta biến thành nạp hứa tác phong triệu tĩnh tâm cùng thẩm văn thu mang trên mặt cười yếu ớ t cùng với các nàng cũng bàn giao vài câu nó bằng hữu của hắn hứa phong vẫn là theo thường lệ qua loa bảy trở về một đầu đừng hỏi ta là cá nhân liên quan loại chuyện này có thể nói với các ngươi sao về xong tin tức hứa phong nhìn về phía chu minh chu lão chu a còn có đừng chỗ tốt sao ta còn thiếu m ộ mươi mai thiên kim thạch hô hấp pháp điểm kinh nghiệm cũng có chút ít chu minh chu có chút ngoài ý mớn thiên kim thạch ngươi cấp sáu mươi cần dùng đến thứ này hứa phong hữu oán nói ra trường cung giải phong phải dùng còn muốn ba kiện thần thoại trường cung hai mai thần thoại chiếc nhở nở cùng m ộ ư ơ i đem sử thi vũ khí cái này cung cùng các ngươi quan hệ rất sâu bằng không các ngươi ra điểm chu minh chu về sau h ơ i nửa bước sắc mặt như thường cây cung này hiện tại chỉ thuộc về ngươi đương nhiên ngươi bỏ ra tiền quan phủ không có khả năng ra nhiều như vậy vật liệu đừng suy nghĩ hứa phong nói ra tài nguyên còn tốt ta có thể tốn thời gian góp một góp thiên kim thạch là cái gì ta ngay cả tình báo cũng không tìm tới chu minh chu giải thích nói thiên kim thạch sinh ra từ đường đồi núi cực kỳ chân quý. cường hóa thời điểm để vào thiên kim thạch có thể bảo vệ trang bị sẽ không bởi vì rèn đúc hư hao hứa phong minh mạch cường hóa bảo hộ thạch chu minh chu nhãn tình sáng lên cái tên này đơn giản dễ hiểu không tệ hứa phong nết miệm cười, cười. ta khác từ bỏ cho thêm ta đến điểm thiên kim thạch đi trong lòng của hắn đại khái đánh giá một chút thiên kim thạch giá cả giai đoạn trước thiên kim thạch rất khan hiếm một khối bán cái bốn nghìn mai kim tệ cũng có thể chu minh chu lắc đầu đường đồi núi ra chút vấn đề thiên kim thạch đã đoạn hàng rất lâu có tiền cũng mua không được hứa phong s u n g phong nhập việc để ta giải quyết vấn đề chu minh chu gật đầu nói ra có thể nơi đó cũng liền chiếm cứ một đầu long yêu hoàng còn có chút thúy vậy long yêu người đi thử xem có lẽ đánh thắng được hứa phong nhìn hướng lên bầu trời khí trời tốt chu minh chu lắc đầu cười cười nói ra chu minh n chu trầm mặc hai giây hỏi có người nói qua ngươi ra mặt dạy sao hứa phong lắc đầu thành thật nói ra chưa từng có chu minh chu ngay cả hắn nói dấu chấm câu đều không tin hắn cơ cơ tay áo bày nhất định phải làm nhiệm vụ đương nhiên nhiệm vụ sẽ có chút ngoài định mức ban thưởng hứa phong gật gật đầu cái kia còn đi ta đi trước chu minh chu nhắc nhở tuyển chọn thi đấu còn có hai giờ lại bắt đầu không cần thích hướng một chút không ta có thể đem tống đạo sư gọi tới ngươi thay xong trang bị cùng hắn đối luyện tuyển chọn thi đấu tranh tài phương thức cùng chính thi đấu hoàn toàn nhất trí tất cả mọi người thuộc tính đều sẽ bị đ ệ thấp khắc thuộc tính giảm xuống còn tốt di tốc giảm xuống là phi thường khó thích hướng hứa phong nói ra đợi chút nữa ta đến luyện mười phút để lao tống chuẩn bị kỹ càng chu minh chu nhễm mày cho dù là tuyển chọn thi đấu đối thủ cũng đều là ủ n g có danh vọng cờ giả không nên kinh địch hứa phong tùy ý nói ra ta biết cho nên ta đến luyện mười phút chu, minh chu sửng sốt một chút lắc đầu ta cảm thấy mười phút không đủ nhưng ngươi đã quyết định ta không khuyên giải ngươi không nên quên ngươi thua về sau trừng phạt thuật t i ệ n hứa phong gật đầu yên tâm ta thua chắc chắn sẽ không đi đường đến giã ngoại không trở lại chu minh chu nhìn chằm chằm hứa phong luôn cảm thấy đi đường việc này hứa phong làm được hứa phong xoay người cưới lên hoàng hôn trước khi rời đi hứa phong hỏi các ngươi nơi này có che giấu khí tức vật phòng sao chu minh chu sừng sốt một chút ngươi muốn loại vật này làm gì hứa phong giải thích nói giải quyết thiên lôi chu minh chu kinh làm sao ngươi biết che giấu khí tức có thể giải quyết thiên lôi cổ tịch trung cổ pháp thánh bí văn bên trong xác thực có loại này g i chép tháchép thánh nhân quang Sâu, giấu hơi thở tại hư. Chánh xét kích gọi quang sâu phát thánh, chu minh chu nhìn chằm chằm hứa phong con mắt nói thật hứa phong cười cười tiến những cái kia không cách nào cùng ngoại giới giao lưu dị không gian lúc xét đánh đều sẽ không xuất hiện tưởng tượng liền biết thiên lôi không nhất định có thể tìm được ta chu minh chu tan thắng nói ngươi xác thực thông minh bất quá che giấu khí tức vật phẩm hiện tại không có ẩn thánh nhóm cực kỳ cần loại vật phẩm này còn sót lại mấy món đều ở trong tay bọn họ ngươi đi đọc rồi hứa phong lắc đầu thực lực bây giờ không đủ sau này hay nói ngươi cho ta liệt kê một cái danh sách chu minh chu một mặt kinh ngạc ngươi thật muốn đi vào ta qua hai giây chu minh chu mới hồi phục tinh thần lại ẩn thánh đám người kia phi thường mang thủ đ ừ n g chọc bọn hắn ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm một chút vô chủ dấu hơi thở vật phẩm có thể hay không tìm tới xem duyên phận cùng chu minh chu trò chuyện xong hứa phong quay người rời đi chạy tới công hội không gian huấn luyện trong phòng vô sinh hô hấp pháp tăng thêm phản ứng cùng cân đối tại thiên tuyển tranh phong bên trong hẳn là có thể phát huy tác dụng hai giờ thật khả năng đem vô sinh hô hấp pháp lên tới m ư ơ i năm tầm n chương hai trăm hai ớ i phẹn mươi lần đầu huấn luyện quân đội chiến kỹ bảng bốn mươi sáu vị cao thủ đến huệ sung thành rút tham tiến vào huấn luyện phòng hứa phong nhắm mắt hô hấp hoàn mỹ hô hấp đối hứa phong không có khó khăn rất nhanh hứa phong hoàn thành lần thứ nhất huấn luyện bị đưa ra huấn luyện không gian ngại thu được năm vạn hô hấp pháp điểm kinh nghiệm hứa phong động tác tuần t h ụ lần nữa tiến vào huấn luyện không gian một giây đều không có chậm trễ bên cạnh có mấy cái thanh vũ các công hội phổ thông thành viên khe khe bàn luận n g u y ệ t hội trưởng huấn luyện hoàn thành đến thật nhanh đỉnh cấp thao tác là như vậy cùng chúng ta hoàn toàn không giống khó trách người ta thăng cấp nhanh quang là huấn luyện thường ngày n g u y ệ t hội trưởng liền có thể so ta ít hoa m ư ờ i mấy phút liên tục hoàn thành ba lần huấn luyện về sau hứa phong nhận được từ phục lai biêu kiện gặp nước kiếm đã truy hồi tàng long tiên sinh sẽ còn đền bù cho ngươi sáu điểm phúc duyên ngươi cũng có thể cầm lại hạt bồ đề hủy bỏ trao đổi bất quá phúc duyên đền bù liền không có hứa phong trở về b i ể u kiện trao đổi sáu điểm phúc duyên giá trị so hạt bổ để quý nhiều từ p h ú c lai ta cũng cảm thấy như vậy vậy ta đem gặp nước kiếm gửi cho ngươi từ p h ú c lai hiện tại ta liền hướng trở về phúc duyên ta ngay mặt cho ngươi hứa phong nhận được gặp nước kiếm hắn cầm trường kiếm nhìn kỹ một nhãn thanh kiếm này thân kiếm so phổ thông trường kiếm muốn rộng toàn thân màu xanh lam hứa phong nhìn không ra thanh kiếm này dùng vật liệu chỉ cảm thấy vào tay phi thường nặng gặp nước kiếm hư hào vật phẩm miêu tả đã từng uy chấn tiên giới một thanh vũ khí nhưng bởi vì mất đi chủ nhân mà tự tuyệt linh tính Hiên viên hứa phong trong mắt có chút ngoài ý m u ố n nó nghĩ thôn vệ thanh này gặp nước kiếm sau khi thôn vệ có thể trực tiếp giải phong sao hứa phong suy tư một lát cho tống đạo sư phát biểu kiện giúp ta hỏi một chút tên ăn mày hiên viên trường c u n g thôn vệ những vũ khí khác có thể thu được tăng lên sao qua hai mươi giây tống đạo sư trở lại biểu kiện hắn thật bất ngờ nói cho ta một chút cây cung này bản thân không có năng lực như vậy có lẽ là thụ ngươi cùng hô hấp của ngươi pháp ảnh hưởng trường cũng có được thôn vệ năng lực hứa phong biết đợi chút nữa ở trước mặt cảm ơn ngươi tống đạo sư liên tiếp phát m ư ơ i một đầu biểu kiện để hứa phong chớ vào võ học quán hứa phong nhìn lướt qua không có để ý hắn lâm vào trầm tư muốn thôn vệ sao không được h i ê n viên trường c ũ n g có thể thôn vệ mấy lần cũng không xác định hiện tại còn không thiếu thuộc tính tận khả năng tìm mạnh hơn vũ khí để nón bớt hứa phong đem gặp nước kiếm thu được trong bọc tiếp tục huấn luyện còn lại ba lần huấn luyện số lần sử dụng hết hứa phong cảm giác lực phạm vi bao trùm tăng lên tới hai trăm tám mươi ba một mét hắn xoay người cưỡi lên hoàng hôn chạy tới quân doanh phương cầm hạc bọn hắn y nguyên ở chỗ này chờ nhìn thấy hứa phong phương cầm hạc đi tới một mặt tiếp lối ngươi thế mà thành quan phủ người đám người kia sẽ chỉ động, động một mép một thân vị chua cách bọn họ bọn xa một c h ú tên Hứa h p g âm thầm nhà sĩ quan nâng tới gỗ lim tơ và hộp phương cầm hạc đem gặp nước kiếm trình trọng thả đi lên đưa vào y quang lăng đợi chút nữa để toàn thể tướng sĩ đến tưởng niệm rõ sĩ quan cầm đi gặp nước kiếm phương cầm hạc nói ra nếu có thể sớm một chút liền tốt nói hắn q u á t tay một đạo hồng quang tràn vào hứa phong đỉnh đầu ngài quân doanh danh vọng tăng lên một nghìn năm trăm điểm trước mắt cùng quân doanh quan hệ thân mật hứa phong hỏi có hay không ban thưởng phong phú treo thưởng có thể cho mười cái cấp sáu mươi xử thi bảo dương là được phương c ẩ m hạc lắc đầu người đến cấp sáu mươi đón thêm vân khởi thành treo thưởng sẽ ban thưởng giảm bớt người nên đi huệ gian thành bên kia treo thưởng thù lao là bình thường hứa phong gật đầu cũng được cái kia ta đi trước chờ một chút phương cầm hạc gọi lại hứa phong nói ra vừa mới lên mặt điều tới một vị rất lợi hại chiến sĩ ngươi mặc dù thay quan phủ tham chiến nhưng ngươi cũng là ta quân đội người một nhà cùng hắn huấn luyện một chút hứa phong cảm thấy rất có ý tứ có thể đánh một trận đi theo ta phương cẩm hạc đem hứa phong dẫn tới quân doanh diễn võ t r ư ở n g mấy trăm tên hai tay để trần thân thể cường tráng quân sĩ ở trong màn đêm huấn luyện hứa phong vừa xuất hiện tầm mắt mọi người đều bị hắn hấp dẫn trả lại gặp nước kiếm vị đại n h â n kia tuổi trẻ tài cao a đáng tiếc thay quan phủ những cái kia âm dương k h á i khí ra hỏa tham chiến hai phe cánh từ trên xuống dưới đều qua lại kỳ thị rất nhanh hứa phong gặp được một cái hai tay cùng hai chân đều thật dài chiến sĩ hắn mặc một bộ da giáp có chút g ầ y yếu đây là lưu trần minh trong quân kỹ xảo chiến đấu bảng xếp hạng thứ bốn mươi sáu tên vẫn khởi thành bốn mươi sáu năm trăm tám mươi tên thủ thành quân tại cùng trang bị hạ đều đánh không lại hắn cùng hắn luyện một chút lưu trần minh nhìn về phía hứa phong cung kính nói ra nguyện lạc đại nhân ngài tốt cảm tạ ngài đưa về gặp nước kiếm ta sẽ đối với ngài hạ thủ lưu tỉnh hứa phong phách lối nói ra hẳn là ta thủ hạ lưu tỉnh lưu trần minh trong mắt có chút chiến ý ta tôn trọng ngài công hiến nhưng đánh nhau ta cảm thấy ngài không được phương cầm hạ thỏa mãn nói ra chính là muốn loại mũi thuốc súng chân ướt chân dao đánh một trận đi nhắc nhở xuất hiện xin hỏi phải trăng lựa chọn thiên tuyển tranh phong hình thức tiến hành luận bàn chiến đấu hứa phong cùng lưu trần minh đồng thời lựa chọn là trên người hắn l à sen chiều sinh á o trong n g á y mắt biến mất hiên viên trường cung đổi thành một thanh sừng linh chiến cung hắn có thể sử dụng kỹ năng chỉ còn cung thủ cấp bảy mươi trở xuống chức nghiệp kỹ năng trên người trăm võ sáo trang cũng đổi thành thiên tuyển tranh phong sáo trang hứa phong nhìn thoáng qua bộ này trang bị t h u tính đại khái là cấp bảy mươi năm phó bản sáo trang trình độ t ă n g thêm hứa phong bảng lực công kích bị áp xúc đến chỉ còn sáu vạn ra mặt di tóc hàng đến lợi hại hơn hứa phong giật giật cảm giác giống như là ăn sáu mươi lăm phần trăm giảm tốc trạng thái một thân dương cương chi khí các tướng sĩ hưng ơ phấn vây quanh ta ép lão lưu có thể thắng n g u y ệ t lạc đại nhân cũng không yếu tố ta t có thể đem gặp nước kiếm trả lại sẽ là người bình thường bộ này đánh cho có ý tứ bất quá ta vẫn cảm thấy lao lưu thua không được lưu trần minh nhìn về phía hứa phong ngài thích đứng xong chưa hứa phong không nói chuyện kéo cung ban tên một t i ễ n này xẹt qua đường vòng cùng bay ra ngoài hát liên ảnh mũi tên cùng không khí đều vô dụng hứa phong dùng chính là cấp sáu mươi lôi nước mũi tên làm tiến vằn đen tốt chuẩn một t i ễ n này có trình độ hắn xác thực rất lợi hại a lưu trần minh nghiêng người né tránh tránh đi một t i ễ n này hắn trở tay k é o cùng bắn về phía hứa phong b ụ n g phải hứa phong trong lòng đối lưu trần minh đánh giá cao không ít bộ pháp linh hoạt trọng tâm ổn định phản kích cấp tốc tối thiểu nhất là đỉnh tiêm trung thượng du trình độ hứa phong trong đầu phán đoán lấy địch nhân nhìn tình huống dưới chân hoạt bộ phải tránh lưu trần minh một t i ễ n này đồng dạng bị linh xảo né tránh hứa phong cùng lưu trần minh duy trì khoảng cách bốn trăm l i n qua lại đối xạ hai người thân pháp đều rất tốt mũi tên muốn trúng đích độ khó tương đối lớn hứa phong trong đầu nhanh chóng tự hỏi nên như thế nào thủ thắng cung thủ nội chiến muốn bắt sai lầm bắt một lần đối thủ sai lầm liền thắng lưu trần minh kinh nghiệm phong phú mạch suy nghĩ cùng hứa phong đồng dạng hắn đang chờ hứa phong sai lầm mười lăm giây sau hứa phong bỗng nhiên cảm thấy một tiêu m ỏ i m ệ t chi ý hắn có chút ngoài ý mớn tinh thần lực tiêu hao tốc độ không bình thường lưu trần minh âm thanh em vang lên thiên tuyển tranh phong hình thức chiến đấu sẽ ra tốc hô hấp pháp mang tới tinh lực tiêu hao thân pháp của ngươi cùng tiễn thuật cũng không có vấn đề gì nhưng hô hấp pháp số tầng quá thấp liều sức chịu đựng bắt sai lầm ngươi không thắng được ta nói lưu hứa phong nghiêng đầu né tránh đ ỗ n g nhiên cất bước tiến lên phóng tới lưu trần minh bọn đều sợ ngây người tình huống như thế nào cung thủ nội chiến chủ động rút ngắn khoảng cách đây không phải là m b i ệ n ngắm sao khoảng cách rút ngắn đến tháng một năm năm mươi m mũi tên tốc độ quá nhanh dựa vào phản ứng cơ hồ trốn không thoát ra lưu trần minh đưa tay một tiễn bắn về phía hứa phong chân trái khoảng cách song phương càng ngày càng gần hắn một tiễn này độ chính xác cao rất nhiều hứa phong chuyển n ử a vòng tránh đi một tiết này hắn không có công kích tiếp tục rút ngắn cùng lưu trần minh khoảng cách lưu trần minh lần nữa một tiễn bắn ra một tiễn này ngắm hứa phong con mắt. Hứa nhưng mà hắn quay người lại thời gian hứa phong cùng hắn ở giữa đã chỉ còn lại sáu mươi mét hứa phong đưa tay một tiễn lưu trần minh muốn tránh nhưng khoảng cách quá gần ba mũi tên trúng đích lưu trần minh trên đầu nhảy ra một cái bạo kích tổn thương một nghìn một mươi tám nghìn ba trăm bảy mươi bốn hứa phong nhìn thấy nhắc nhở luận bán kết thúc ngài thu được thắng lợi lưu t r ầ m minh một mặt khó có thể tin phương cẩm hạc cũng có chút n g ố c trệ bọn sừng sốt mấy giây sau đó buộc phát ra một trận kinh người tiếng hoan hô cái này đấu pháp quá mãng ta thích cung thủ cận thân nội chiến đặc sắc phản ứng của hắn quá mạnh cái kia nổ đầu một tiện thế mà có thể tránh rơi t h â n tượng của ta sau này sẽ là nguyệt lạc đại nhân vô số sùng bái lực lượng quân sĩ thay hứa phong lớn tiếng hò hét luận bàn kết thúc hứa phong trên thân một lần nữa bao trùm lá sen chiều sinh áo di tóc khôi phục lưu trần minh mở miệm sốt ruột nói ra đại nhân mời lại chỉ giáo ta cũng muốn đánh đại nhân ta cũng muốn thử xem bọn trong mắt chiến ý thiếu đốt đều muốn kêu chiến hứa phong hứa phong cũng không có chuyện khác làm cùng bọn hắn đánh hơn một giờ tuyển chọn thi đấu bắt đầu trước hai mươi phút hứa phong đi q u a n phủ ngược lao tống m ộ ư ơ i phút lao tống rơi lệ khi dễ xong lao tống hứa phong hoàn thành truyền tống nhiệm vụ tuyển chọn thi đấu sân bãi tại h g o ạ i sông thành trong q u a n phủ hứa phong truyền đưa đến huệ sông thành thế giới thông cáo xuất hiện t i ê n tuyển tranh phong sắp tại m ộ ư ơ i phút sau bắt đầu thi đấu mời tuyển thủ dự thi tiến về riêng phần mình trận doanh tiến hành rút thăm nếu bạn đang muốn tìm một thế giới, fantasi, đầy giới phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như h i ệ c trồn gỗ lìn mị nô tổ ửa người cá người lùn h o b i t người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục c ụ bật đều có chương hai trăm hai mươi một cấp sáu mươi thành thị chín thế lực lớn giao hòa đối thủ con dối tỉ tỉ tranh tài bắt đầu hứa phong hướng huệ giang thành quan phụ tiến đến trên đường hứa phong thấy được rất nhiều lá cây xanh biếc cây huệ huệ giang thành diện tích là vân khởi thành bốn lần nhiều cơ hồ tất cả trên đường phố đều trồng cây huệ hứa phong ngầm đầu hướng bác nhìn lại nơi đó có một gốc cao đạn gần đ ẳ n mấy ngàn mét tang thương cổ h ệ nó hấp thu giữa thiên địa trình độ ngưng tụ thành một đầu đại hà cho nên tòa thành thị này mới gọi huệ giang thành đáng tiếc tới chậm cổ h ệ lúc trước tự mang một cái đặc thù sự kiện hòa đ i ệ u yêu tộc chiếm cứ tại cổ h ệ bên trên dẫn đến cổ h ệ không cách nào bình thường t ầ m bổ đại hà thương thúy sông cơ hồ muốn khô kiệt toàn bộ địa đồ đều muốn mất đi sức sống hứa phong nhớ kỹ là ngư ấu vi các nàng giải quyết cái này đặc thù sự kiện nàng lấy được tiên cấp kỹ năng hỏa long phá cho tới bây giờ còn tại dùng năm phút sau hứa phong đến quan phủ ngoài cửa cả con đường bên trên đứng đầy người cây ấ p cung này cho h p quả nhiên rất đẹp trai ta cảm giác tối thiểu nhất có thể đi vào vũ khí vẽ ngoài bảng mười vị trí đầu hắn thật sẽ bị xét đánh sao lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân a người đứng ở chỗ này rất nhiều đều đến từ thế lực khác bọn hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến hứa phong một mặt hưng phấn cũng có người ám xoa xoa cười lạnh đến cấp sáu mươi trăm cấp đại hào liền có thể tùy tiện tới giết đi hắn cấp sáu mươi thế nhưng là cái đường ranh giới nơi này chém giết thảm liệt nhiều hy vọng hắn bị đánh đập về sau còn có thể kiêu ngạo như vậy bọn hắn t h ấ p giọng không dám để cho hứa phong nghe được nhưng bên cạnh bọn họ mấy cái tóc vàng n ộ i t ử không vui đây là thanh vũ các phó hội trưởng ai dám tùy tiện giết hắn có thể đánh ngàn vạn tổn thương người qua cấp sáu mươi cũng là đại lao to ta hắn cái này một thân trang bị coi như không đổi tại cấp sáu mươi bên trong cũng rất biết đánh nhau trong đám người có vài chỗ r ù m beng m ầm thiên lôi rơi xuống lôi hoa v a n g khắp nơi trên mặt đất bị đánh ra một cái hố sâu hứa phong nhẹ nhàng linh hoạt vọt đến bên cạnh mấy cái vô tội người qua đường bị xét đánh chết đám người trong nháy mắt yên t ĩ n h trở lại ở đây tuyệt đại đa số người của thế lực khác đều là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến xét đánh quá rung động hứa phong cưới hoàng hôn đi thẳn g về phía trước đám người tránh ra một con đường hứa phong đi vào quan phủ đại môn đinh ngư âu vi phát tới tin tức cậu tử ta đã bút tham xong ngư âu vi thật đáng tiếc ngươi nếu là cũng tại quân doanh liền tốt hứa phong có chút hiếu kỷ, ngươi vòng thứ nhất đánh ai? n g ư âu vi l ợ n mẹ biết trẻ cây ngươi biết người này sao hứa phong nhớ lại một chút tin tức trở về ta nhớ được hắn là c h í n đoán công hội thích khách hứa phong hắn giống như đánh lén thành công giết qua di tạp thập diệp đúng không n g ư âu vi đúng chính là hắn n g ư âu vi đánh hắn không khó lắm nhưng ỷ họa xạ kỳ a mạ tê g i ả đập phá thiên sơn cùng pháp sư bản d ư thật không t ố t đánh bắn là chiến lật công hội mạnh nhất pháp sư thao tác cũng là đỉnh tiêm tờ du so lưu trầm minh còn mạnh hơn một chút rút đến hắn xác thực rất khó đánh hứa phong trả lời hết sức đánh là được rồi đánh không lại ta g ú t ngươi báo thù ngư ấu vi ngọt ngào trả lời được ta muốn nào liền toàn nhờ vào ngươi ngư ấu vi nhưng ngươi bên kia cũng rất khó đánh đao phong sở chỉ bả vai còn có ủy lì tại ngươi bên kia ủy lì là chiến lược công hội đệ nhất thích khách quan phủ bên này tuyển chọn thi đấu áp lực cũng rất lớn hứa phong không có chút nào áp lực đại đại liệt l i ệ trả t lời đợi chút nữa đem đầu của bọn hắn truy bạo ngư ấu vi vui vẻ cười cẩn thận khoác l á c bị người ta đánh nổ đầu hàn huyên vài câu hứa phong đã đến huệ giang thành quan phủ một chỗ biệt viện nơi này vườn cảnh tinh xảo kiến trúc là tầng hai so vân khởi thành quan phủ có tiền không ít đại nhân mời đến bên này giúp tham áo xanh nha dịch đem hứa phong dẫn tới một chỗ ký h ậ p chỗ hứa phong tiện tay cầm một chi ký trên đó viết đối thủ danh tự con dối t ỷ t ỷ một tên khác nha dịch tiến hành đăng ký hắn còn nhắc nhở hứa phong một chút tình báo quan phủ tuyển chọn thi đấu có bốn mươi người tham gia tuyển chọn thi đấu vì đơn bại chế thua một lần trực tiếp đánh mất tư cách mỗi cuộc chiến đấu thời hạn vì ba phút thời gian kết thúc hp tỷ lệ còn thừa nhiều một phương chiến thắng hứa phong gật đầu biết áo xanh nha dịch đi đến hứa phong bên cạnh đại nhân xin ngài đi theo ta tranh tài sân bãi tại thành bắc quan phủ khánh địa trận thế giới này là phong cốc thế lực cũng có trung thu cùng giao thừa khúc m ắ t thời điểm toàn thành đều rất náo nhiệt quan phủ sẽ tổ chức biểu diễn miễn phí tại khánh điện trận cử hành khánh điện trận có thể chứa được ba mươi một tên người xem bốn phút sau hứa phong chạy tới khánh điện trận hắn nhìn thấy nơi xa có người chơi tại xếp hàng mua phiếu áo xanh nha dịch giải thích nói đầu năm nay tài chính khẩn trương thừa dịp lần tranh tài này kiếm hơn một mai kim tệ t h ù nhập thêm hứa phong gật đầu hỏi phân ta điểm áo xanh nha dịch lộ ra bức dứt lời cái này ngại đến cùng lưu nhiệm vụ quan thương lượng hứa phong cũng không có làm khó hắn tiến vào khánh điện trận hậu trường đã có người đang đợi u nguyện lạc đại lão rốt cục thấy chân nhân một người mặc đỏ văn màu lót đen giáp ra cung thủ đi hướng hứa phong đao phong sở chỉ hứa phong rất cho đối phương mặt m ũ i đao hội t r ư ở n g đao phong sở chỉ đi đến hứa phong trước mặt trên giới nhìn thoáng qua nguyện hội t r ư ở n g hai cái phó hội trưởng l i ế t nhau đều nở nụ cười đao phong sở chỉ nói ra ta thật không nghĩ tới ngươi có thể gặp phải báo danh khó trách chúng ta lão lớn như vậy coi trọng ngươi, ngươi xác thực rất lợi hại hứa phong tùy ý nói ra các lao đại của ngươi xác thực rất tính mắt đao phong sở chỉ cười cười có thể hỏi một chút ngươi là thế nào dẫn tới quan phủ danh vọng sao ta toàn hai năm mới hơn ba nghìn điểm quan phủ danh vọng nói thật quan phủ danh vọng so quân doanh danh vọng càng khó làm a quan phủ mỗi lần thả ra nhiệm vụ quy mô đều rất lớn nhưng số lượng rất ít quân doanh treo thưởng mười mấy phút liền đổi mới một lần quan phủ thường xuyên hai ba tháng đều không có nhiệm vụ thứa phong nhỏ giọng nói ra ta nhưng thật ra là lá phong cấp quốc vương nhị ca kiêm chức đế sư đao phong sở chỉ kinh ngạc thật thứa phong t i ệ n hề hề cười cười đương nhiên là giả đao phong sở chỉ c h ừ n mặc hai giây liếp mắt vá ta còn muốn lấy làm sao liếm ngươi đây đúng rồi ngươi đánh ai h ứ a phong nói ra con dối tỉ, tỉ. đao phong sở chỉ nhắc nhở nữ nhân này thao tác có chút thuyết pháp tiến công tính rất mạnh cung thủ đánh loại phong cách này kiếm sĩ có chút hung hiểm đơn đấu lúc cung thủ đánh t u ấ n chiến thắng tính có bậy thành kiếm sĩ cùng cung thủ chia năm năm người nào đi vị tốt hay có ưu thế cung thủ đánh tích h khách đại khái chia bốn sáu nhỏ kém cung thủ nội chiến cùng đấu pháp sư nhìn chuyên c h ú lực cùng sức chịu đựng hứa phong hỏi n g ư ờ i đây đánh ai đao phong sở chỉ nhìn về phía một người mặc tử sắc vải báo pháp sư chiến lật công hội cung thủ uy lì uy lì cũng nhìn về phía bọn hắn ánh mắt ngừng lưu tại hứa phong trên thân ánh mắt của đối phương có chút khi hứa phong trực tiếp cho hắn thụ c á i ngõ giữa uy lì sừng sốt một chút mà tâm trầm đi ra đao phong sở chỉ cười to hai tiếng thao ngươi là thật một điểm thua thiệt đều không ăn thật hâm mộ ngươi có thể tùy tiện đ ố i người ta muốn dựng thẳng ngõ giữa lao đại nên m a n g ta hứa phong hỏi muốn hay không đi ăn máng khác đến ta bên này đao phong sở chỉ sừng sốt một chút lắc đầu nói ra chúng ta làm bằng hữu có thể đi ăn máng khác thôi được rồi lao đại ta thay ta càn qua đạn mắng ta cũng mắng không đi ta hứa phong nói câu nói mang tính hình thức nghĩ đi ăn máng khác tùy thời liên hệ ta đi hàn huyên mải câu khán giả đã toàn bộ ra trận ngồi đ ầ y phía dưới chỗ ngồi tham gia luận bàn bốn mươi cái tuyển thủ toàn bộ ra sân tuyển chọn thi đấu là tất cả luận bàn đồng thời tiến hành hứa phong trước mặt tới một cái vóc người thon dài lam diện c ố n ộ i tử đứng vào vị trí quan phủ nhiệm vụ quan hoạch xuất ra luận bàn khu vực hứa phong cùng đối diện n ộ i tử trang bị đều đội thành thiên tuyển bộ nhắc nhở xuất hiện khi n g à i sau khi chuẩn bị xong mời lựa chọn, lựa chọn bắt đầu tranh tài con dối tỉ tỉ cũng rất thẳng thắn dây ấn mở bắt đầu nhắc nhở xuất hiện lần nữa luận bàn bắt đầu con dối tỉ tỉ nâng lên kiếm từ hứa phong phía bên phải lao đến đạo lộ là cô đơn